chương hai trăm năm mươi chín chặn lọt kẹ phiền não mỗi người nửa năm tất cả mọi người sau khi nghe được tin tức này lập tức hư phấn trước bởi vì không có rút được hạng nhất thưởng tâm tình lập tức bị ném sang một bên tuy nói một bộ nhà ở khẳng định so với bất kỳ cuối năm thưởng đều muốn đáng tiền nhiều nhưng chúng quy nhà ở thái hư mấy ngàn người rút thưởng không có mấy người sẽ thật cho là mình nhất định sẽ rút được đây chỉ là một n g u y ệ n muốn cùng mua vé số thời điểm tâm tình giống nhau có thể chúng đương n h i ê n tốt không chúng rồi cũng sẽ không có quá lớn trong lòng t r a n lệ nhưng cuối năm thưởng nhưng là khác rồi mỗi người đều có trọng yếu nhất là đầu điều dưới cờ mấy thái tử công ty đều là tương lai chất lượng tốc gỗ cho dù là bọn họ những nhân viên này muốn mua cũng không mua được chỉ có thể chờ đến phát cuối năm thưởng thời điểm nhìn công ty phát bao nhiêu mà lần này một phát sáu tháng cuối năm thưởng cổ phiếu nếu như chờ đến tương lai đưa ra thị trường như vậy bay lên gấp m ộ ư ơ i lần cũng có khả năng chu vũ kiệt xuống đ à i sau trung hạng nhất thưởng trần vĩ giới hát một bài m ộ ư ơ i năm mà giới đài người xem cũng không có để ý ngược lại mấy lần vỗ tay hoan hô tận tới đêm khuya chín điểm họp hàng năm kết thúc một ít uống rượu không có phương tiện trở về bốn mùa quán rượu cũng chuẩn bị xong rồi phong trong chu vũ kiệt nguyên bản cũng không thích uống rượu nội bộ công ty bình thường tiệt rượu hắn có thể tùy ý, nhưng lần này cùng ngô thị trưởng cùng với một đám trong vùng lãnh đạo rượu hay là u ố n g hơi có chút hơn nữa còn l à bạch chính tông mao đài bàn rượu văn hóa là thế hệ trước truyền thống phòng chừng chờ cái mười mấy năm sau rượu trắng mới có thể từ từ bị người tuổi trẻ vứt bỏ mặc dù có chính mình tài xế bất quá chu vũ kiệt cũng đúng bốn mùa quán rượu phòng tổng thống cảm thấy rất hứng thú vừa vặn hôm nay phòng tổng thống là không vì vậy liền ở lại mà một đêm đại giới chính là năm trăm tám mươi tám tám có thể theo bốn cái phương hướng nhìn đến toàn bộ thượng hải hoàng phổ giang cùng với vô số ban đêm kiến trúc mà bên ngoài một cái bình đ ạ i liền đạt tới hai trăm bình phương còn mang theo một cái trong suốt hồ bơi có thể một bên bơi lội một bên điệu h á n k h ắ p thành tới sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau một chiếc d ù n dơ sợ phẹn tùm sẽ đem khách nhân đưa đến thượng hải thị bất kỳ địa phương nào đến đầu điều trụ sở chính thời điểm lâm hữu đức đã tại dưới lầu chờ hắn này d ù n dơ sợ ngồi dậy thật đúng là thoải mái chu vũ kiệt cười nói lâm hữu đức nói chu tổng ngài tọa ra rất nhanh cũng liền đến không kém bao nhiêu đâu năm sau sẽ không trở tới đây chu vũ kiệt gật gật đầu nói năm ngoái trong năm chu vũ kiệt hướng anh quốc r ồ n r d n sơ mua một chiếc chống đạn bản r ồ n r d i sơ tương lai chính là chu vũ kiệt tỏa giá thật ra so với an toàn tính tới nói cao cấp nhất ở lễ úc không thể so với r ồ n r dơ sơ kém bao nhiêu nhưng có một chút vợ lễ úc vĩnh viễn không so được r ồ n r dơ sơ hoặc là b e n n y đó chính là phòng ngừa hai nạn phát sinh có khả năng chỉ cần hơi chút đối với xe có chút nghiên cứu lái xe thời điểm nhìn đến r ồ n dơ sơ hoặc là xe bèn nhi bảy cũng sẽ tự dắt c á c h xa chậm lại trung pi hơi chút đụng một hồi khả năng một bộ nhà ở sẽ không có cái này có thể để cao mạnh xe sang trọng an toàn tính đối với thượng hải thị hoàn cảnh tới nói phát sinh gì đó ác tính đ ả kích sự kiện thật ra sát xuất rất thấp ngược lại vô tình ngoài ý muốn càng dễ phát sinh hơn một chiếc siêu cấp xe sang trọng có thể đại khái dẫn đầu phòng ngừa loại chuyện này phát sinh định chế chống đạn bình thường rồi lần sơ yêu cầu không sai biệt lắm nửa năm chu kỳ đây là quá mức tăng giá kết quả bằng không tốc độ càng chậm đi tới phòng làm việc sau chu vũ kiệt cười nói mới vừa từ khu làm việc vượt đi qua mọi người vẫn là hương phân a lâm hữu đức nói đương nhiên duy nhất cầm nhiều như vậy cổ phiếu khẳng định rất vui vẻ nói chuyện cũng tốt về sau chúng ta tuyển mộ đỉnh cấp nhân tài cũng phương tiện không ít chu vũ kiệt gật gật đầu nói theo di động internet bùng nổ các đ ạ i internet công ty mức nghiệp vụ cũng nhanh chóng gia tăng internet ngành nghề nhân tài lập tức thay đổi thêm quý giá đây cũng là tại sao đến hai mươi niên đại đại hán mới vừa tốt nghiệp thời kỳ thực tập nhân viên thu vào cũng hở một tí ba bốn trăm n g à n khởi bước vài năm sau đó thì có thể đến triệu cho tới phát cổ phiếu thật ra chính là cổ quyền trong ao cổ phần những thứ này cổ phiếu nguyên bản chính là chuẩn bị cho nhân viên internet ngành nghề muốn nhanh chóng phát triển loại trừ phải dựa vào phong đầu nhân viên cũng là cần phải một điểm dù là công ty phát triển ổn định nên cho chỗ tốt giống nhau không thể thiếu mà nội bộ công ty ạp không có dung qua tư nhưng cùng t ủ tì hảo giống nhau đ ơ n độc thành lập cổ quần chỉ, từ từ chia cho nội bộ nhân viên cho tới du hí bộ môn cùng âm nhạc bộ môn chính là lấy tiền m à khen thưởng làm chủ bộ phận ưu tú nhân viên có thể phân đến ạp hoặc là t ủ tì hảo bộ phận cổ phiếu lâm hữu đức nói tiếp chu quyên cùng vương kiến quân tới được xin bọn họ vào đi chu vũ kiệt gật gật đầu nói theo đầu điều sản g khoái thu mua năm mươi sáu video chu quyên vương kiến quân đã đem nhóm đầu tiên nhân viên bàn vận tới thượng hải trụ sở chính ngay tại đầu điều công ty m ư ơ i sáu tầng bên trong chỉ là phần sau dính đến máy chủ rời xử lý yêu cầu chỉ hoãn một đoạn thời gian lúc trước mướn nhà này diện tích rất lớn văn phòng chính là vì sau này nghiệp vụ khuyết trương qua một lúc lâu chu quyên cùng vương kiến quân đều đi tới phòng làm việc chu vũ kiệt dẫn một đám người đi tới khu tiếp khách nói ngồi đi hôm nay chỉ là muốn theo mọi người thương lượng một chút tương lai năm mươi sáu v o n g phát triển sách l ư ợ c phương hướng chúng ta đại khái thảo luận trao đổi một chút cụ thể thi hành thế nào đến năm sau lại xác định tất cả ngồi xuống sau chu quyên nói chu tổng ngài có ý kiến gì nói thẳng là được chúng ta đang nghe là tốt rồi phát triển phương hướng ta cùng với vương kiến quân đã lục lọi mấy năm nhưng thành tích nhưng là càng ngày càng kém chu vũ kiệt gật gật đầu nói năm mươi sáu vong vấn đề một là thiếu lưu lượng một là thiếu nội dung còn có một cái chính là đã từng đen tối lịch sử bởi vì không tám năm phát sinh chuyện đưa đến các ngươi cùng tư bản n g ắ n cách mất đi cơ hội phát triển lại bởi vì không có tiền đầu tư bỏ vốn đưa đến không có biện pháp làm nội dung sau đó nội dung không có lưu lượng cũng không có rồi lưu lượng phương tiện app đem tủ tỉ có thể dẫn lưu hơn nữa ta đã cùng b á i đủ lý ngạn hồng thảo l u ậ n qua tại pc đem có thể vì các ngươi năm mươi sáu mua chất lượng tốt lưu lượng nhưng lập tức dùng lưu lượng lại lớn chu á c người k vũ kiệt gật gật đầu nói cho nên các ngươi muốn càng nhiều tiền tới phát triển phải dựa vào chính mình dựa vào chúng ta chu quên suy nghĩ một chút nói chu tổng là chuẩn bị cho chúng ta dẫn nhập phong đầu video lĩnh vực nghĩ tại tiền kỳ phát triển nhất định phải có gió đầu tư kim đã từng năm mươi sáu vong cũng là như vậy nhưng không tám năm sau đó khắp nơi tư bản cũng không coi trọng năm mươi sáu dùng không tới tư sau chu quên cũng chỉ có thể dựa vào sổ sách ba nghìn vạn usd một mực chống đến hiện tại bất quá bây giờ đã không giống nhau đầu điều thu mua năm mươi sáu phía sau có lưu lượng chống đỡ cộng thêm khoảng cách không tám năm chuyện đã qua ba nhiều năm ảnh hưởng trên căn bản đã biến mất nếu như năm mươi sáu hiện tại đầu tư bỏ vốn nhất định sẽ có gió đầu có hứng thú chu vũ kiệt nói phong đầu là nhất định phải d ẫ n nhập nhưng không phải hiện tại lấy hiện tại năm mươi sáu v o n g tình huống có thể d ẫ n nhập bao nhiêu tiền tương tự với sẻ của h a k i tổ tư bản y giờ cơ loại này cùng chu vũ kiệt quan hệ tốt hơn phong đầu nếu như năm mươi sáu v o n g đầu tư bỏ vốn bọn họ khẳng định nguyện ý đầu nhưng đánh giá giá trị chắc chắn sẽ không có rất cao hơn nữa vòng thứ nhất đầu tư nhượng lại cổ phần cũng sẽ không có bao nhiêu cứ như vậy có thể đầu tư bỏ vốn hai ba chục triệu đô la đã không tệ nhưng hai ba chục triệu đô la đối với video ngành nghề đốt tiền đại chiến tới nói nhất định chính là cựu nhu nhất mao chu vũ kiệt theo trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện đưa cho chu quên y nói đây là ta một người bạn cho ta kịch bản phim ta cảm giác được không tệ trước chụp ra xem một chút đi chu quên y nhận lấy văn kiện con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên phương diện năm cái chữ to chặt lọt k ẻ phiền não hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm sáu mươi nghề giải trí bố trí chặt lọt k ẻ phiền não chặt lọt k ẻ là ai một cái người ngoại quốc tên đây là chu quên trong lòng đệ nhất cảm tưởng bất quá nàng rất nhanh thì phát hiện kịch bản là hai phần vì vậy đem một phần khác cho vương kiến quân cố sự tương đối đơn giản các ngươi t r ư ớ c xem một chút chúng ta không gấp chu vũ kiệt cười nói một bên lâm h i ế u đức cũng không lưu ý hắn thật ra đã sớm xem qua phần này kịch bản bên trong nội dung với hắn mà nói cũng coi như thú vị chỉ bất quá hắn cũng không phải rất hiểu giải trí phương diện đồ vật không tiện đánh giá chu quên y cùng vương kiến quân hai người nhìn chăm chú kịch bản kịch bản nội dung rất là đơn giản nhân vật chính tên là cha dốt sinh hoạt bình thường tồn tại một cái bình thường thế nhưng cay cú lao bà mã đông a i tại một lần x n g chính mình đã từng nữ thần thu nhã cùng một phú hào lao đầu hôn lễ thời điểm mượn bảy phần men xây đại náo hôn lễ hiện trường chọc cho mã đông mai ban đầu nổi đoá khiến hắn trở thành một đám cũ giữa bạn học trung lớp trò cười mà phát tiết đi qua hắn say ngã tại trên bồn cầu tỉnh dậy đi sau hiện hắn trở lại 1997 n ă m sau đó l ử a đốt phòng học về sau thế nổi danh ca khúc tàng gái thu được nữ thần thu nhã trái tim sau đó mượn vật khí đ ụ n g phải một vị giới giải trí quý nhân sau đó lên rồi đêm xuân một đêm thành danh mà thương hắn rất sâu mã đông mai thì thương tâm rời đi Vài năm sau đó, cộng h a r u t trở t h à h danh nhất quốc nội nổi i i ả thêm r í đại giả, leo lên m magazine, một mã mai phong cùng nhưng gặp từng đông Cộng với biết sinh. thành cả nước nhân vật phong vân vạn lần tình tình hắn hắn trở vật t ra phú hào, cho hy h cả ước được, vô vô vì làm đã những năm gần đây xa xỉ lại không thú vị sinh hoạt khiến hắn biết mã đông mai mới là hắn tình yêu vì vậy hắn lại thử nghiệm đoạt về đã gả cho hắn hảo huynh đệ kiếp trước lao bà chỉ là kỳ hạn đã chậm bởi vì hắn mắc phải bệnh bất trị cuối cùng chỉ có thể tiếp nối rời sân mà hắn tự cho làm ì n h hảo huynh đệ nhưng sanh biết cha hắn sau khi qua đời hắn lại từ trên b u ồ n cầu tỉnh lại mà đối mặt với chuẩn bị nổi đó mã đông mai t r ả r u ộ t làm ra đứng đầu lựa chọn chính xác nội dung cốt truyện cũng không dài hai người tiêu xài ba phút thì nhìn xong rồi chu vũ kiệt hỏi cảm giác thế nào chu quên y suy nghĩ một chút nói rất có chu tinh chỉ phong cách ngoài mặt là vui kịch nhưng sau khi xem xong lại đáng giá suy nghĩ sâu xa gần đây mấy năm n à y chuyển kiếp cái này để tài, tài tiểu ạ t i thuyết cùng với phim truyền hình lên phi thường bốc lửa trở lại quá khứ đi về phía nhân sinh đỉnh phong rất khiến người ước mơ nhưng chuyển kiếp loại hình điện ảnh tựa hồ thật giống như không có bao nhiêu bộ phim này cũng coi như là đầu gió bên trên rồi đó là ai không thích chuyển kiếp đây chu vũ kiệt cười nói năm ngoái liên tục hai bộ phim truyền hình cung cùng, cùng tương bước kinh tâm nội phim truyền hình truyền tiếp lưu mà tiểu thuyết giới cũng sớm đã lưu hành mấy năm rồi hai năm qua nóng bỏng nhất tiểu thuyết đấu phá thư ơ n khùng cũng bỏ thêm cái người địa cầu t r u y ể n tiếp nhưng xem qua người đều biết phía sau nội dung cốt truyện theo t r u y ể n tiếp không t r u y ể n tiếp hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào chu quyên nói tiếp chu tổng nay kịch bản rất tốt thế nhưng muốn đem loại này phong cách đập ra tới cũng không dễ dàng giống như tinh r a đ ị a ảnh nội dung cốt truyện giống nhau nhưng biến thành người khác tới diễn liền hoàn toàn khác nhau chu vũ kiệt gật gật đầu nói đó là đương nhiên người biết hài lòng bánh quay trèo sao chu quên y suy nghĩ một chút lắc đầu biểu thị chính mình không biết mà một bên vương kiến quân hỏi chu tổng nói là yến kinh một nhà võ đài kịch biểu diễn công ty đúng chính là chỗ này một nhà chu vũ kiến nói bọn hắn đ o à n đội ta cảm giác được rất thích hợp bộ phim này trong đó một cái gọi là thẩm đằng người ta muốn hắn tới biểu diễn t r a rốt cái khác diễn viên tự các ngươi nhìn làm bất quá người này các ngươi tìm tới hắn sau khiến hắn lại xuất diễn viên hoa hơn nữa các ngươi yêu cầu kỳ hắn nói cho hắn biết chỉ cần hắn đã đáp ứng năm mươi sáu cộng thêm đầu điều cũng sẽ toàn lực nằm hắn nhận lấy chu vũ kiệt trong tay mặt khác một t r a n g giấy chu quyên vừa nhìn đây là một phần sơ lược lý lịch mà sơ lược lý lịch chủ nhân tên là do n chính nhìn xong sơ lược lý lịch sau đó chu quyên hỏi chu tổng người này trải qua tựa hồ cũng không gì đó đặc thủ chứ chúng ta yêu cầu làm ra như vậy hứa hẹn năm mươi sáu vắng mặc dù không được rồi nhưng cũng là nhằm vào đồng hành nghiệp cái khác người cạnh tranh nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn chỉ bằng lấy hiện tại lưu lượng cũng đủ để nắm hồng nhất cái tiểu minh tinh càng không cần phải nói phía sau đầu điều rồi nếu như tủ tỉa thường xuyên cho một minh tinh tin tức dẫn lưu như vậy chỉ cần chính hắn không tìm đường chết hoặc là thật sự là một cái nâng không nổi á đấu nghĩ như vậy không hỏa đều khó khăn loại này tài nguyên rất nhiều tuyến hai minh tinh chỉ sợ cũng rất vui lòng tiếp nhận gia nhập liên minh tự t h á n g trước đầu đ i ề u tuyên bố thu mua năm mươi sáu sao cũng không thiếu ngôi sao làng giải trí đều đến xò xét chỉ là bởi vì còn không rõ ràng lắm tương lai chiến lược phương hướng tạm thời đều cự tuyệt những người này không sao nếu là hắn thật tới ta nhất định sẽ cho hắn đủ tài nguyên nhưng nếu như thật sự không lên nổi cũng không thể gọi là cái này thì theo làm ăn giống nhau nào có một trăm phần trăm thành công chu vũ kiệt không có vấn đề nói chặt lọt kẹ phiền não bên trong phần lớn thành viên đều là hài lòng bánh vai t r è o công ty thành viên đào tới cũng có khả năng nhưng rất khó nhanh chóng toàn bộ đào tới ít nhất không cần phải lãng phí thời gian này trước mắt nhiệm vụ thứ nhất chính là trước quay t r ụ bộ phim này bởi vì điện ảnh thu vào ảnh hưởng đến năm mươi sáu v o n g phần sau phát triển nhưng doan chính như n g là một mầm mưng tốt cũng không có ký hợp đồng công ty viên hoa nhân vật này ở một mức độ nào đó so với trạ ruột còn nổi danh hơn thành cùng kiều phong giống nhau ra sân kèm theo bgm nhân vật những năm gần đây doan chính cũng là một mực tham dự kịch bản biểu diễn có nhất định biểu diễn căn cơ chỉ kém một cái cơ hội nếu như hắn có thể tới năm mươi sáu như vậy vô luận là từ tương lai phát triển cùng với một cái tuyên truyền thành công á n lệ đầu điều cũng sẽ toàn lực thúc đẩy thổi cho nổi tiếng hắn thổi cho nổi tiếng hắn tài năng trong tương lai hấp dẫn càng nhiều lưu lượng cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người thêm vào chính mình giải trí đoàn đội sau internet thời đại lưu lượng ở giữa đ ụ n g nhau rất trọng yếu một điểm chính là nội dung vô luận là nội dung trò chơi âm nhạc nội dung cùng với trong video dùng đều bị bản quyền pháp có hạn chế hiện tại k ẻ n sẻn đã bắt đầu trọng thương bố trí nghề giải trí định lũng đoạn nội dung nhưng trước mắt còn chưa tới hoàn toàn vô địch mức độ thu mua 56 v ó n g chính là vì tại cái nghề này bố hạ nhất con cờ chỉ là video lĩnh vực đốt tiền rất lợi hại đầu điều trước mắt toàn lực giúp đỡ kim nhật ưu tuyển không có khả năng hiện tại liền tham dự bản quyền thu mua đại chiến nhưng trước chụp mấy bộ hậu thế nổi danh nhẹ vốn điện ảnh vừa có thể lấy thu được tài chính lại có thể bồi dưỡng một nhóm thuộc về mình minh tinh đ o à n đội được ta ngày mai sẽ đi yến kinh mở ra tấm bánh quay trèo công ty chu c ư ờ nói chu vũ kiệt cười nói này không tất không có vội như vậy hơn nữa thẩm đ ẳ n g bọn hắn đoàn đội đang chuẩn bị lên đêm xuân hiện tại không có khả năng để ý tới chúng ta vừa vặn ngươi cũng mượn mùa xuân dạ tiệc cái này đứng khẩu xem thật kỹ một chút công ty bọn họ thành viên cái nào thích hợp quay chụp điện ảnh người nào bất quá doãn chính hẳn là tại gia tộc các ngươi có thể phái người đi tìm một chút Chuyến chương chuyến, tích cực cái có hốt tháng sinh thái mình nhất định hắn hiện không danh sung. quân biểu kiến tiế liên mang Vương nói, mang Ta tự một một sẽ đi đối với bổ đem về. về cho dù năm mươi sáu không có bị đầu đ i ề u thu mua trước đối với một cái giới giải trí người mới cũng là một cái quái vật khổng lồ mà nếu như nhiệm vụ này không phải mình đại lao bản tự mình dặn d o nhiệm vụ như vậy hắn cũng sẽ không chủ động tiếp theo đối với lao bản tự mình ra lệnh dù là sự tình nhỏ đi nữa cũng cần phải toàn lực làm tốt được bất quá không muốn ba mươi m u ộ n lần đầu tiên chạy đi tìm người ta cũng không kém mấy ngày nay chu vũ kiệt cười nói rõ ràng chu tổng yên tâm vương kiến quân cười nói được chu vũ kiệt gật đầu một cái quá trình chỉ là chuyện nhỏ hắn cũng sẽ không quá chú ý lâm hữu đức nói tiếp còn có một việc các ngươi biết rõ đầu điều dưới cờ nội hàm tiết mục ngắn sao biết rõ chu quyên nói tại thu mua trước chu quyên cũng chỉ biết là tù tỉ ở cùng phùn lệ tờ mà bị bắt mua sau đó tự nhiên đối với toàn bộ đầu điều công ty cơ cấu có hiểu biết nội hàm tiết mục ngắn là tù tỉ áo mang bầu thứ nhất nội bộ hạng mục lấy đủ loại truyền hình kịch tống nghệ tiết mục bên trong mảng khôi hài đoạn cộng thêm một ít tự chế nội dung cốt truyện làm chủ đề tạo thành một cái đoạn ngắn hình trang web bao gồm khôi hài chữ viết khôi hài hình ảnh cùng với video trước một mực ở vào tù tỉ áp phía dưới một vị trí người nội bộ khí rất đủ sau đó lại đẩy ra đặc biệt áp tựa hồ đầu điều cao tầng cố ý để cho độc lập tụ tì ảo cũng ở đây dẫn dắt người sử dụng nội hàm tiết mục ngắn đơn độc áp lâm hữu đức nói nội hàm tiết mục ngắn có khả năng bốc lửa như vậy loại trừ tụ tì ảo lưu lượng ở ngoài bản thân nội dung cũng là người thật hấp dẫn chỉ bất quá nội hàm tiết mục ngắn đi là lấy hình ảnh cùng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần làm chủ đường đi ta cùng với chu tổng thương lựa qua chúng ta cảm thấy nếu như có thể đem loại này đại lượng trưởng video đặt ở năm mươi sáu trên mạng nội hàm tiết mục ngắn cùng với tụ tì ảo cũng sẽ lấy cái này phương hướng là năm mươi sáu vong dẫn lư ít nhất các ngươi có thể thu được như vậy một nhóm lớn người sử dụng chờ thêm năm sau đó chúng ta sẽ để cho nội hàm tiết mục ngắn nội dung sáng tác giả đem lúc trước chia r a đoạn ngắn nội dung lại lần nữa sửa sang lại sau đó các ngươi năm mươi sáu vắng bên kia mở tiết lời những nội dung này sẽ toàn bộ đăng lên đến năm mươi sáu đồng thời cũng sẽ đả thông cùng chúng ta đoạn phiến liên tiếp về sau người sử dụng nhìn đến nội hàm tiết mục ngắn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nếu như muốn nhìn t o à n t ậ p liền có thể trực tiếp một chút đánh tới năm mươi sáu đi nội hàm tiết mục nắn g mặc dù mới mới vừa thành lập app không lâu đơn độc gáp người sử dụng lượng có lẽ cũng mới chịu trái phải nhưng những người này dính tính cực mạnh mỗi người đều thích tại tiết mục nắn g áp lên lật xem rất lâu nhưng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần một cái chỗ xấu chính là vô pháp hoàn chỉnh đem chọn cái nội dung cốt truyện biểu đạt ra ngoài rất nhiều một nhóm người thật ra nhìn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần sau vẫn là nguyện ý đi xem toàn bộ nội dung cốt truyện nhưng trước đầu điều không có phương diện này tài nguyên cho dù cùng dù cụ hợp tác cũng không được bởi vì những video này đang lên đến dù c ụ sau còn muốn liên quan đến nhảy chuyển số liệu hai nhà bất đồng công ty muốn làm tốt một điểm này phi thường th mà bây giờ có năm mươi sáu liền có thể bổ sung tại trưởng video lĩnh vực chưa đủ nhiều hơn một cái trưởng video bình đại tạo thành bổ sung quan hệ chu quên y suy nghĩ một chút nói như vậy hợp tác tự nhiên tốt vô cùng chỉ là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần hoặc là hình ảnh sẽ không bị truy cứu bản quyền vấn đề nhưng năm mươi sáu trực tiếp thượng tuyến người ta hoàn chỉnh video nhưng là sẽ xâm quyền năm mươi sáu vong từng trải qua s ử để cho chu quên y đối với phương diện này dị thường nhạy cảm lâm hữu đức nói không sao nếu như đối phương tìm tới chúng ta liền cho bản quyền phí nếu như bọn họ còn nói không được như vậy chúng ta liền xuống giá này thật ra cũng là video trang web vừa mới bắt đầu phát triển s á o lộ tại mới vừa phát triển thời điểm kia chính là cái gì đều dẫn dụ đến bất kể có phải hay không là bản chính mà nếu như bản quyền phương phát hiện như vậy ở đối phương truy tố trước hoặc là đưa tiền hoặc là liền triệt hạ video loại này s á o lộ đối với sơ kỳ video trang web tới nói là cần phải một bước chờ đối phương phát hiện thật ra xác suất rất thấp đặc biệt là một ít bản thân danh tiếng cũng không cao lắm video chỉ bất quá làm kích thước sau khi lớn lên thì nhất định phải chính quy lên năm mươi sáu cũng đi qua như vậy con đường nhưng không tám năm sau cẩn thận các nàng không dám vượt qua lôi trì n ử a bước hơn nữa bản thân mình cũng không có tiền gì lại không dám như vậy thao tác chu vũ kiệt nói tiếp phương diện này các ngươi không cần quá để ý đã từng tụ tì h ảo cũng là như vậy tới chỉ cần tương lai năm mươi sáu v o n g kích thước lớn hơn rồi chúng ta cũng sẽ chính thức lên ta rõ ràng chu quên gật đầu một cái muốn phát triển lưu lượng sơ kỳ cũng phải như vậy thao tác chỉ cần kích thước sau khi lớn lên đ ổ i thành bình thường hình thức cấp cho nội dung sáng tác giả nhất định thu vào như vậy dĩ nhiên là song phương đều có chỗ tốt internet video lĩnh vực lịch sử phát triển trên căn bản đều là như vậy duy nhất ngoại lệ chính là nhanh như chớp cùng nhanh truyền bá bất quá trải qua vài năm kiện tụng nhanh như chớp đã thu liễm rất nhiều đối với rất nhiều sách lậu nội dung tiến hành quảng khống tuy nói không thể diệt sạch nhưng là tốt hơn rất nhiều mà nhanh truyền bá liền dần dần biến thành video lĩnh vực trong lòng đại h ợ n còn có một chút chú vũ kiến nói năm mươi sáu video quảng cáo quá dài hớt ngắn một chút đi chu quên y cùng vương kiến quân s ử n g sốt một chút nhìn nhau một cái sau chu quên y hỏi chu tổng năm mươi sáu vòng hiện tại kích thước mặc dù không bằng dù cũ nhưng hàng năm vận doanh chi phí cũng cao nếu như xén quảng cáo mà nói sẽ đại trình độ gia tăng chi phí chu o d vũ kiệt cười nói các người biết do chúng ta tụ tì ở tinh chuẩn quảng cáo đầy đưa sao ngài là muốn đẩy đưa tinh chuẩn quảng cáo chu quyên lập tức hiểu rõ ra tụ tì áo buôn bán hình thức rất nhiều internet công ty đều tạo nghiên cứu tinh chuẩn quảng cáo thả xuống chính là trọng điểm bên trong trọng điểm loại mô thức này mặc dù lý luận đơn giản nhưng muốn làm tốt nhưng là khó lại càng khó hơn vương kiến quân cũng vui nói nếu như quảng cáo thả xuống tinh chuẩn mà nói như vậy xác thực có thể đại phúc độ hạ xuống thời gian quảng cáo lâm hữu đức cũng nói bất quá trước mắt vấn đề là tù tì hảo người sử dụng cùng năm mươi sáu võ người n g sử dụng lặp lại tính cũng không cao cho nên tiếp xuống tới năm mươi sáu vừa muốn trọng điểm thả xuống tù tì hảo quảng cáo từ đó cho các ngươi người sử dụng cũng tù tì hảo tù tù ì hảo cũng sẽ cho các ngươi dẫn lưu như vậy chờ đến thời gian không sai bị lắm ta bên này được đến đủ người sử dụng số liệu liền có thể tiến hành tinh chuẩn quảng cáo thả xuống rồi vậy trước tiên như vậy đi. chu vũ kiệt cười nói sang năm sẽ là năm mươi sáu v o n g trọng yếu nhất phát triển thời gian ta còn sẽ có kế hoạch khác bất quá tiền kỳ trước hết như vậy đi chuyến hot tháng chín chương hai trăm sáu mươi hai mùa xuân quyết trương video trang web bố trí mặc dù trọng yếu nhưng khẩn cấp tính kém xa thức ăn ngoài hoặc là v o n g ư ớ c xe bởi vì sau sẽ đào tạo được để cho người sử dụng nghiêm trọng lệ thuộc vào thói quen đồng thời cũng nắm trong tay phe thứ ba đồng bạn hợp tác tài nguyên nhưng video lĩnh vực không giống nhau cái nghề này đến mười năm sau nhiều mặt cự đầu cũng chia không ra thắng bại trừ phi tư bản thống nhất và không sẽ không xuất hiện một cái tuyệt đối lúng đoạn người vì vậy tại tự thân tài chính không phải rất đầy đủ dưới tình huống chu vũ kiệt muốn t r ư ớ c đánh giá chi phí rẻ tiền chặt lọt k ẻ phía não bộ phim này tại hậu thế mười lăm năm phát hình phòng bán vé thì có mười lăm ức tuy nói hiện tại sớm ba năm nhưng có đầu điều phía sau lưu lượng d ẫ n lưu phòng bán vé tuyệt đối chỉ cao chứ không thấp hơn mười lăm ức trái phải phòng bán vé con đường khấu trừ sau tới tay cũng có thể có cái sáu ức mà điện ảnh bản thân phần sau cũng sẽ có cái lâu dài ngắn nhỏ nhưng lại ổn định thu vào cái khoản tiền này cho năm mươi sáu v ó n g như vậy thì sẽ lập tức cải thiện toàn bộ công ty tình trạng mà mượm cái khoản tiền này 56 m ư ơ i sáu vong có thể xây dựng chính mình nghệ sĩ đạo diễn biên kịch đ o à n đội v a nữa nhiếp mới điện ảnh từ đó thu hoạch được cao hơn tiền mặt lưu giới giải trí bên trong mấy đại sự nghiệp điện ảnh là tới tiền nhanh nhất đặc biệt là một ít trong vòng dung làm chủ thường ngày kịch quay chụp chi phí thấp b ạ o hiểm tiểu nhưng một khi ra bạ o khoản lợi nhuận sẽ là gấp mấy chục lần đầu nhập bất quá loại này sát xuất phi thường thấp thấp đến không có công ty nào sẽ lấy loại đầu tư này làm chủ nhưng đầu điều tự nhiên có phương diện này ưu thế chỉ cần sơ kỳ phát triển tốt đẹp như vậy phần sau phải làm chính là mua một ít bản quyền hoặc là quay trụ cái khác hậu thế nội danh điện ảnh 56 vóng là có thể liên tục không ngừng tại điện ảnh lĩnh vực thu được tài chính còn có thể thu được danh tiếng cùng nội dung đoàn đội sau đó chính là tiến quân hao phí tài chính lớn hơn tống nghệ tiết mục cùng với phim truyền hình quay trụ mà khoảng thời gian này 56 vóng nghiệp vụ cũng có thể bổ túc đầu đ i ề u lưu lượng một lỗ hổng hai ba năm sau đó chờ đến đầu đ i ề u lưu lượng lớn hơn tài chính càng đầy đủ phim truyền hình cùng với tống nghệ tiết mục thu được lưu lượng hồi báo đến lúc đó chính là toàn lực chinh chiến video lĩnh vực thời khắc không nói đánh bại ưu nhưng là cần phải có nhất định phân lệch hết năm là quốc nội một người duy nhất nghỉ dài hạn mặc dù hắn cũng là từ hai cái cuối tuần hiệu ra nhưng hết năm cũng là tiêu phi đứng đầu đỉnh phong thời khắc thức ăn có lẽ không phải trọng yếu nhất nhưng một năm đi xuống ai cũng nghĩ tại hết năm trong lúc nhiều thưởng thức điểm mỹ vị nhưng giá rét mùa đông đối với không xe nhất tộc tới nói xuất hành là một kiện chuyện rất phiền phái tình mà đối với có xe nhất tộc có lẽ không sợ khí trời nhưng tất cả mọi người nghỉ cho dù rất nhiều người ngoại địa về nhà ăn tết nhưng chen trúc thành thị dừng xe cũng sẽ so với thưởng thức khó khăn nhiều nhưng đối với ở vào giang tây sơn đông an huy hà nam phúc kiến nội bộ bộ phận thành phố lớn cục diện tới nói có thể nói là hạnh phúc cực kỳ bởi vì một cái tên là kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài bình đại bắt đầu đại quy mô phụ cấp bởi vì tự thân tuyến hạ vận doanh năng lực chưa đủ tại sẻ của hạ cap đi tổ tư bản dưới sự giúp đỡ kim nhật ưu tuyển tại giang chiết thượng hải phụ cận năm cái tỉnh bên trong tuyến hai thành thị ký hợp bốn mươi đồng ra tuyến hạ mà đẩy đoàn đội từ bọn họ phụ trách xây dựng tuyến hạ đoàn đội những thứ này hợp tác phương đều là đã từng cùng đoàn mua trang web đối tượng hợp tác sau đó đoàn mua trang web nhóm lớn lượng sập tiệm bọn họ cũng mất đi bản thân sự nghiệp thậm chí còn có một s ẻ quả hạ capi tổ tư bản thông qua chính mình tài nguyên sàng lọc sau lựa chọn tối ưu bộ phận giới thiệu cho kim nhật ưu tuyển tam p h ư ơ n g được cái mình muốn kim nhật ưu tuyển có thể chuyên tâm đem tinh lực đặt ở đường đi ưu hóa cách tính ưu hóa lên địa phương hợp tác phương phụ trách xây dựng thức ăn ngoài đ o à n đội thu được mới sự nghiệp cơ hội phát triển mà s ẻ quả hạ capi tổ tư bản còn có thể tiến hành một làn sóng tài chính chống đỡ kiếm chút lợi tức chính châu thành phố một gian đại hình mặt tiền phong bên trong lão hồ nhìn trước mắt một đám bận rộn sinh viên không khỏi nết lên hai chân hắn là bảy mươi niên đại người tốt nghiệp tiểu học tự ra tới sông sáo xã hội đào qua thản đá chọn quác tại trong thành phố lăn lộn một cái thành quản đ ẳ n g đ ẳ n g cuộc sống gia đình tạm ổn cũng xem là tốt nhưng chính là m ộ ư ơ i năm bình thường theo tiệm cơm giao thiệp với hắn phát hiện đoàn mua thị trường điên cuồng vì vậy thời gian trên người công việc tạm thời làm phục chuẩn bị đại làm một bút nhưng hắn một cái đại lao thô nào hiểu gì đó chắc g web bất quá tại xã hội lăn lộn hai mươi mấy năm hắn đối với phụ cận buôn bán tình huống biết được rõ ràng vì vậy tìm một cơ hội hắn lên làm là sập tại trịnh châu độc nhất thay mặt nhiệm vụ rất đơn giản gom toàn bộ thương gia tin tức sau đó nói phục bọn họ thêm vào là xảo đồng thời phái đại lượng người đi lượng người đi đại địa phương tuyên truyền cùng đồng hành cấp thị trường đây đối với lão hổ tới nói nhất định chính là trò trẻ con đặc biệt là năm ngoái trong năm là s xã phụ cấp đều điên rồi lão hổ nhưng là tàn nhẫn kiếm lời nhất bút nhưng thật lâu không dài toàn bộ đoàn mua trang ép đột nhiên cơ hồ im hơi lạ tiếng liền lạ xảo cũng là như vậy chính làm lão hổ chuẩn bị làm chút những chuyện khác thời điểm xẻ quạ cap đi tổ tư bản người tìm tới cửa một phen giới thiệu bên dưới lão hổ trở thành kim nhật ưu tuyển tại trịnh châu độc nhất thay mặt tuy nói làm thức ăn ngoài thay mặt còn cần tuyển mộ thức ăn ngoài viên chi phí cao hơn không ít nhưng hồi báo cũng cao nhiều hơn nữa kim nhật ưu tuyển mỗi tháng tiến hành tính tiền mạo hiểm cũng sẽ không rất lớn c h ờ đ o à n đội xây dựng xong vừa vặn đến hết năm thời gian mà kim nhật ưu tuyển đại phúc độ phụ cấp chính sách cũng theo tới trong nháy mắt liền nổ lá o hồ nơi này làm ăn giờ phút này hắn hận nhất chính là ban đầu chiêu thức ăn ngoài viên vẫn là quá ít điểm giờ phút này trịnh châu nhiệt độ cùng với đến dưới phong lại lớn chính là người sử dụng đối ngoại bán nhu cầu lớn nhất thời điểm mà cộng thêm kim nhật ưu tuyển phụ cấp chính sách k h í trời tình huống ác liệt xuống chỉ là khí trời phụ cấp một đơn hở một tí mười nguyên trở lên nay có thể nhường cho vô số người cưỡi ngựa liên rồi một ngày tùy tùy tiện tiện chạy một chút cũng có thể kiếm cái ba bốn trăm khổ cực một điện ể m trăm sáu bảy c thoại đối đ đầu truyền đến tiểu vương cấp bách thanh âm hồ ca xảy ra chuyện thành nam một tên thức ăn ngoài viên bị xe đụng gì đó lão hồ thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy cỡ lên kim nhật ưu tuyển tại cùng hắn ký kết hợp tác hiệp nghị trước liên tục nhấn mạnh thức ăn ngoài viên an toàn tầm quan trọng cũng cử ra một ít án lệ thượng hải thị một tên thức ăn ngoài viên bởi vì vượt đèn đỏ xảy ra tai nạn xe cộ hắn cấp trên trực thuộc trực tiếp liền bị sa thải hắn coi như hợp tác phương quyền hạn sẽ cao hơn một chút cho dù sẽ không bứt bỏ quan hệ hợp tác nhưng là giống nhau có xử phạt không chấp nhận còn không được hoặc là ngươi cũng đừng làm nhưng kim nhật ưu tuyển cho chỗ tốt vẫn là vô cùng khả quan hắn cũng không muốn nấu chín con bị bay như thế đ ụ tia thức ăn ngoài viên vượt đèn đỏ l ã hổ vội vàng vân đạo đối diện tiểu vương nói không phải, mặt đường kết băng. một chiếc xe trượt đụng vào hắn hiện tại đã bị 120 đón đi vậy thì tốt lão hồ than ra một hơi thở nói lập tức báo lên kim nhật ưu tuyển ký tổng thức ăn ngoài viên đều có bảo hiểm có thể thanh toán được ta lập tức đi ngay ta đây c ú p trước đối diện tiểu vương nói được lão hồ trước một b ư ớ c c ú p điện thoại sau đó lẩm bẩm lầu đầu nói vẫn phải là nhiều hơn huấn luyện nếu không sớm muộn xảy ra vấn đề Chuyển hót tháng 9. Trưng 263, ngoài ý muốn điện thoại. muốn Trưng ngoài điện ý nhu mễ võng năm mươi tám đoàn mua chờ một chút cũng chỉ là phòng thủ chính mình một mảng nhỏ địa bàn đều muốn lấy làm sao vượt qua trời đông giá rét không cùng mỹ đoàn tranh cãi nữa phong ý tứ nhưng thức ăn ngoài thị trường thì náo nhiệt nhiều hơn kim nhật ưu tuyển theo hai cái phương hướng xuất phát đồng bộ tiến lên thứ một cái phương hướng chính là t r ư ớ c đả thông giang chết i thượng hải phụ cận năm cái bên trong tỉnh hơn bốn mươi tòa tuyến hai thành thị những thành thị khác thì tạm thời không có liên quan đến một là bởi vì không có tìm được thích hợp quảng bá đ o à nội đ một cái khác chính là những thứ này đều là kinh tế không tính là bài danh phía trên thành thị hết năm trong lúc tại những thành phố này bên trong tiến hành phụ cấp có thể thừa dịp không có đối thủ thời điểm trước tiên bồi giữa người sử dụng thói quen trước đem địa bàn chiếm lĩnh lại nói mà một cái khác phương hướng chính là l ấ y tô t r i ế c tỉnh đã có địa bàn làm trụ cột bắt đầu từ từ hướng ba đường huyện cấp thị phát triển những thành phố này chỉ là diện tích nhỏ chút ít nhưng người đều kinh tế cũng không sai thậm chí so với đất liền thân phận tuyến hai thành thị tiêu phí năng lực mạnh hơn trước bởi vì đoàn đội tài nguyên có hạn cho nên chủ công tuyến hai thành thị mà ở thành phố lớn đánh ra danh tiếng sau một ít thật tinh mắt biết đến kim nhật ưu tuyển đàng tìm kiếm địa phương đồng bạn hợp tác vì vậy dối rít tới ghi danh cuối cùng kim n h ậ t ưu tuyển từng cái quyết định mỗi cái thành phố nhỏ hợp tác phương đoàn đội xây dựng xong rồi tự nhiên tiến hành bước kế tiếp phụ cấp có mấy chục thành thị quảng bá kinh nghiệm kim n h ậ t ưu tuyển phạm vi bao trùm cũng là càng ngày càng lớn bất quá thức ăn ngoài ngành nghề đã cùng lịch sử hoàn toàn khác nhau chu vũ kiệt cường lực nhúng tay để cho cái nghề này sớm hai năm bị khắp nơi tư bản chỗ chú ý tới mặc dù trước mắt điện thoại di động thông minh tổng số kém xa hai năm sau số lượng chỉ có một t h ứ trái phải nhưng những thứ này người sử dụng tất cả đều là điều kiện kinh tế tốt hơn toàn thể thức ăn ngoài thị trường cũng đã có rất lớn cơ sở kim nhật ưu tuyển từng bước tiến vào ba đường thành thị lại một lần nữa đại loạn hệ lệ me bố trí bất quá lúc này hệ lệ me đã thu được cả ly bảy bạ cường lực chống đỡ bắt đầu ở bao gồm hàng châu cùng với phụ cận vài tòa thành phố nhỏ trên thị trường cùng kim nhật ưu tuyển tiến hành cường lực cạnh tranh mà mỹ đoàn chính là càng phép lối năm trước đột nhiên công khai tuyên bố tương lai sáu tháng bên trong phải đem thức ăn ngoài hình thức huyết trương đến một trăm h thành phố nếu như mỹ đoàn thật có thể làm được một điểm này như vậy tại kích thước lên cũng đã không thua kém kim nhật ưu tuyển mà ở yến kinh đốt tiền đại chiến vẫn còn tiếp tục chỉ là kích thức đã không bằng ban đầu điên cùng như vậy rồi đồng thời quốc nội những địa phương khác cái này rất nhiều thị trường c h ố n g rông thời điểm không ít có ánh mắt người sớm bắt đầu mới gây dựng sự nghiệp xây dựng địa phương tính thức ăn ngoài bình đ ạ i bất quá so với đoàn mua thức ăn ngoài ngành nghề tiến vào chi phí cao hơn nhiều tổng thể số lượng tới nói cùng trước kia đã từng điên cùng đoàn xăm đến nói số lượng còn kém rất xa loại trừ nổi danh nhất đ ễ lễ me cùng mỹ đoàn hàng khẩu thành phố còn xuất hiện một nhà gọi là tránh đưa thức ăn ngoài bình đ ạ i tại hết năm trong lúc phát động đại quy mô phụ cấp mấy ngày liền thu được mấy chục ngàn người sử dụng ngày lượng giao dịch trung bình vượt qua năm trăm linh đây là trước mắt trên thị trường đệ nhất gia mới quật khởi thức ăn ngoài xí nghiệp tự nhiên đưa tới kim nhật ưu tuyển chú ý thượng hải thị đầu điều trụ sở chính tránh đưa thức ăn ngoài chu vũ kiệt nhìn trong điện thoại di động áp hình ảnh c h ầ m tư chu văn vân nói này tránh đưa thức ăn ngoài không sai biệt lắm tại năm ngoái tháng mười phần thành lập tại nguyên đán trước trên căn bản chỉ là tiến hành mặt đất quảng bá cũng đã từng mỹ đoàn giống nhau an bài quảng bá nhân viên từng nhà viếng t h ă m thương hộ đồng thời chỉ tại cửa siêu thị thị trường cửa những chỗ này tiến hành tuyên truyền kim nhật ưu tuyển từ lúc xuống thượng hải thị tràng sau liên t ậ p phần chú ý những thành thị khác xuất hiện đồng hành nhưng cả nước phạm vi thật sự là quá lớn không ai dám nói có thể bao trùn toàn bộ địa、phương. trên mạng còn dễ nói ạ p và khống chế cả nước nửa số ứng dụng cũng thời khắc nhìn chằm chằm một ít mới tinh áp ạ p báo nội bộ có cái mới phần mềm bảng xếp hạng nhân viên、ừ. kỹ thuật được đến kim nhật ưu tuyển chiếu cô sau đó thức ăn ngoài bình đ à i cùng với một ít liên quan đến đo hai ho nhiệm vụ áp càng bị trọng điểm chú ý mà tuyến hạ kim nhật ưu tuyển chính là phái người trọng điểm chú ý mỗi cái thành phố lớn xe điện mầm miệng chỗ này là tuyến hạ tuyên truyền chiến lược chi điện nhưng tránh đưa một mực k i ê m tốn theo hãn khẩu thành phố một mảnh thành cũ khu bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài khuất r ư ờ n g cũng không gấp đi tuyên truyền cũng bởi như thế kim nhật ưu tuyển mặc chu vũ kiệt hỏi người sáng lập này là người nào hắn tài liệu biết không tại ho hai ho lĩnh vực chu vũ kiệt một mực chú ý mỹ đoàn cùng ễ lê me nhưng hắn một mực lo lắng thật ra còn có một loại có khả năng vậy chính là mình hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng sau đó có thể xuất hiện hay không cái khác mới gây dựng sự nghiệp người một cái hoặc là mấy cái có năng lực trở thành mới cự đầu mới xí nghiệp chu văn bân nói là tránh đưa người sáng lập gọi là vương văn thành một nghìn chín trăm bảy mươi chín năm sinh ra tốt nghiệp từ nước mỹ i ale đại học khoa máy tính sau nhậm chức ở google cùng facebook l à bà hắn cứ gọi là triệu lâm là hắn bạn học cùng lớp đã từng nhậm chức ở gờ hiện tại cũng với hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp ngoài ra còn có bốn cái người hợp tác đã từng đều tại mấy nhà đoàn mua trang web nhậm t r ư ớ c tránh đưa chính là tại năm ngoái đoàn mua nguy cơ lúc bộc phát sau mới thành lập khi đó chúng ta cũng mới mới vừa bắt lại thượng hải tiến quân giang chiết có chút ánh mắt như vậy quả quyết tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề hiện tại mở ra hán khẩu thị trường sợ rằng rất nhanh thì có thể thu được càng nhiều tiền bạc chu vũ kiệt không khỏi nói đây chính là quả quyết người cả người phân biệt thức ăn ngoài ngành nghề sơ kỳ đầu nhập tương đối lớn rất nhiều người thật không dám tùy tiện đi vào bao gồm từ đầu muôn chờ một chút nhìn một chút tình huống nhưng này nhất đẳng thật ra cũng đã bỏ lỡ cơ hội ba tháng trước kim nhật ưu tuyển phạm vi bao trùm vẫn chỉ là quốc nội phía đông một góc ảnh hưởng lực căn bản cũng không khả năng liên quan đến những thành thị khác cho dù lấy hiện tại thông tin năng lực có thể ngoài ngàn dặm chỉ huy nhưng cái này không phù hợp bình thường buôn bán phát triển l o g i nếu như không là biết rõ mỹ đoàn cùng lễ lệ mẹ tương lai uy hiếp chu vũ kiệt cũng không khả năng cùng bọn họ hao tổn máy móc như vậy chỉ có thể c trễ m ạ i chính mình khuyết t r ư ờ n g tốc độ tại bốn tháng trước tiến hành bố trí như vậy đến hôm nay tại không có đối thủ cạnh tranh giới tình huống liền có thể cầm hạ nhất tòa thành phố lớn mà có cái này trải qua liền có thể cầm đến mạo hiểm đầu tư tài chính sau đó mượn tài chính đốt tiền nhanh chóng phát triển bắt lại thành phố phụ cận lại đầu tư bỏ vốn lại phát triển quá trình này rất nhanh khả năng thời gian nửa năm tự bắt lại vài chục tòa thậm chí còn càng nhiều thành thị như vậy thì có thu được quần hùng trục lợi có khả năng đương nhiên đây chỉ là lý luận thực tế thao tác bên trong còn phải xem sáng lập đoàn đội kinh doanh năng lực nhưng nếu như bây giờ mới chuẩn bị vào sân tại kim nhật ưu tuyển phạm vi thế lực tăng nhiều mỹ đoàn đã vào cuộc khắp nơi tư bản đều chú ý thời điểm mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp trên căn bản liền đã mượn thậm chí ngay cả các bá chủ vào sân cũng sẽ khả năng chậm một bước hậu thế bãi đủ chu ư ờ n n g đại ư vậy tài n g y ê n nhậm, nhưng cùng tỷ đầu nhập, nhưng cuối văn ẫ n là thua. Chu v bân hỏi, h c ú nói g không trả lời, phản hỏi, những ta thế Kiệt trả thành thị đây nên như nào? phản làm lời, Chu hỏi, khác c Vũ hay không m ớ t h ứ có ăn Văn ngoài bình đái xuất hiện. Văn bân n đái Chu xuất i có một ít bất quá kích thước đều rất tiểu không so được tránh đưa mà khác cũng có một chút đoàn nhỏ mua trang web truyền hình làm thức ăn ngoài hiện tại những thứ này tiểu bình đại càng ngày càng nhiều chúng ta cũng không khả năng toàn lực nhằm vào bọn họ tất cả mọi người vẫn là dựa theo lúc trước kế hoạch đến đây đi chu vũ kiệt cười nói ngoài ra liên lạc một chút cái này tránh đưa có thể mà nói thu mua hắn thu mua chu văn vân suy nghĩ một chút nói nếu như có thể thu mua đó là đương nhiên tốt nhất chỉ bất quá xem bọn hắn người sáng lập đội hình cũng sẽ không tùy ý tiếp nhận thử một chút mà thôi không được thì liền như vậy chu vũ kín i nói chúng ta không có khả năng có khả năng khống chế tất cả mọi thứ cho dù thông qua đầu cuối gia nhập liên minh hình thức muốn bắt đầu lại từ đầu đem thức ăn ngoài hình thức làm cũng là yêu cầu thời gian nhất định lúc trước thượng hải mới vừa bắt đầu làm thức ăn ngoài thời điểm kim nhật yêu tuyển liền đem bộ phận đoàn đội phái đi rồi tô tỉnh mà đến tiếp sau lại cùng sẻ của hạ cap đi tổ tư bản hợp tác tiêu xài hai tháng mới đã thông phủ cận mấy cái tỉnh hiện tại hán khẩu trong thành phố đã coi tránh đưa kim nhật ưu tuyển muốn đi vào sớm thời gian chuẩn bị ít nhất một hai tháng mà khoảng thời gian này chỉ sợ cũng đủ đối phương đầu tư bỏ vấn rồi tuy nói đối phương tài chính khẳng định so với không được kim nhật ưu tuyển nhưng chiến tuyến kéo quá dài dưới tình huống cùng một gia không biết tên công ty liệu mạng thật là không có lợi lắm trung quy khoảng thời gian này bên trong đủ loại thức ăn ngoài bình đài sẽ giống như măng mọc sau mưa bình thường c ủ a thời luôn không khả năng mỗi một nhà đều chèn ép đi được ta sẽ tự mình đi một chuyến hán khẩu thành phố chu văn vân gật gật đầu nói đinh, đinh đinh lúc này trên bàn điện thoại di động reo lên chu vũ kiệt cầm lên vừa nhìn trên màn ảnh tồn tại vương tinh hai chữ to hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm sáu mươi b ố mời gia nhập liên minh vương tinh điện thoại chu vũ kiệt có chút kinh ngạc phải biết từ khi kim nhật ưu tuyển cùng mỹ đoàn tại yến kinh chống lại sau bọn họ tiểu lại cũng ăn ý không liên lạc đến năm ngoái cuối năm mỹ đoàn tại p h u n lẽ tờ phát hiện trang lên đã đến giờ kỳ p h u n lẽ tờ cũng chỉ là lặng lẽ xuống liên tiếp mỹ đoàn cũng không có bất kỳ tặng lại bất quá nếu đã tới điện thoại chu vũ kiệt tự nhiên cũng muốn biết vì gì đó này vương tổng chu vũ kiệt tiếp thông điện thoại sau cười nói điện thoại đối diện chuyển đến thanh â m quen thuộc chu tổng qua mấy ngày ta sẽ đi một chuyến thượng hải có rảnh rỗi hay không đi ra uống một ly có thể không thành vấn đề chu vũ kiệt miệng đầy đáp ứng được đến lúc đó thấy vương tinh nói không thành vấn đề chu vũ kiệt cười ha ha nói ok đến lúc đó trò chuyện tiếp vương tinh hiển nhiên không có tiết lộ mời gặp mặt ý đồ được chu vũ kiệt cũng cút điện thoại sau đó nói có ý tứ vương tinh tìm ta là vì cái gì đây chu văn b â n trầm tư một lát sau nói ta phòng trừng mỹ đoàn không n g h ĩ sẽ cùng trong chúng ta hao tổ nữa n trước hắn chỗ công bố nửa năm trăm h thành kế hoạch cũng không có giang chết thượng hải thành thị mấy cái khắc tỉnh cũng liền mấy cái thành thị phát sinh xung đột mà thôi có khả năng này chu vũ kiệt gật gật đầu nói kim nhật y ê u tuyển cùng mỹ đoàn ăn ý tại hiến kinh đốt tiền cấp thị trường song phương ngươi tranh t a đoạn tuy nhiên không đến nội nghị thông bắt đầu như vậy r ố c sức nhưng đủ loại phụ cấp cũng vẫn không có dừng song phương đều là tại thua thiện tiền kinh doanh trước mấy ngày vương tuệ văn tại trên blog công khai mỹ đoàn nửa năm trăm thành kế hoạch cũng chính là trong vòng nửa năm mỹ đoàn sẽ đem tại một trăm h thành phố bên trong khai thông tự mình thức ăn ngoài này một trăm h thành phố mặc dù không có tại trên blog công khai tên nhưng làm thức ăn ngoài động tính thật là khó khăn lừa gạt chu văn bân chỉ cần hơi chút cha một chút cũng biết mỹ đoàn lựa chọn được đến kết quả chính là mỹ đoàn tránh được kim nhật ưu tuyển phạm vi thế lực chu văn bân nói mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn kế hoạch một mực rất bảo mật cũng không biết tan đến rồi bao nhiêu tiền nhưng vô luận như thế nào mỹ đoàn năng lực vẫn là cường ta lo lắng chúng ta cùng hắn một mực cứng đôi cứng ngược lại sẽ tiện nghi cái khác thức ăn ngoài bình đài ừ một điểm này ta cũng biết bất quá cũng không gấp mấy ngày nay chờ cùng vương tinh nói xong rồi rồi nói sau chu vũ kiệt gật gật đầu nói từ vừa mới bắt đầu chu vũ kiệt cũng không trông cậy và có khả năng trong thời gian ngắn ngăn chặn mỹ đoàn bởi vì vậy cơ hội là chuyện không có khả năng theo mỹ đoàn cùng lễ lễ mẹ đốt tiền căn bản mục tiêu là vì buộc đối phương tiến hành nhiều lần đầu tư bỏ vốn là tương lai t r ô n vùi khả năng hữu dụng chìa khóa nội mông cổ bao đầu thành phố ngoại ô một cái nhà dân phòng bên trong doan chính đang cùng bạn tốt đang đánh lấy bài xì phé đột nhiên ngoài cửa nhớ lại tiếng chống cửa ai tới các ngươi kêu bằng hữu tới doan chính hiếu kỳ hỏi nơi này là nội mông cổ tuy nói nhà mình là tại thành thị ngoại ô nhưng phụ cận miệng người mật độ còn kém rất xa nam phương thành thành phố gần đây lại vừa là hết năm nếu như không là sớm hẹn xong người bình thường cũng sẽ không tới không có không có vài tên bằng hữu lắc đầu phủ lĩnh đạo doan chính cũng không để ý đi tới cửa kéo cửa ra chốt chỉ thấy bên ngoài một vị ước bốn mươi tuổi khoảng t r ừ n g người trung niên n g ư ờ i là doan chính hỏi người tới nhìn một cái doan chính sau đó khách sáo đưa tay ra nói doan tiên sinh ta là năm mươi sáu video vương đức quân tới nơi này là cố ý tìm ngươi năm mươi sáu võng doan chính mới trong lòng hơi đậu công ty này cũng coi là rất có danh tiếng chỉ là theo hắn biết năm mươi sáu vòng am hiểu một ít tuyển tú loại tống nghệ tiết mục chạy đến tìm hắn làm gì trong lòng mặc dù hiếu kỳ nhưng do a n chính vẫn là chào hỏi mời vào đi này bên ngoài nhưng là rất lạnh được vương đức quân cũng nhanh chóng đi vào cho đến vào trong phòng cả người run run một hồi lâu mới lên tiếng vẫn là trong phòng thoải mái a nội mông cổ mùa đông nhiệt độ hở một tí dưới ba mươi độ cho dù vương đức quân một mực sống ở yên kinh đến nơi này cũng là lanh không chịu nổi nếu như không là chu tổng tự mình a n bài nhiệm vụ hắn cũng sẽ không đích thân tới tự mình cho vương đức quân lên một ly trà nóng sau do chính mang theo hắn đi tới lầu hai nơi này không người q u á y dày có thể an tâm nói sự tình u ố n g x o n g trà nóng sau đó một cỗ nhiệt ý đánh tới vương đức quân cũng theo trước trong giá lạnh khôi phục như cũ nhưng rất nhanh thì cảm nhận được phụ cận nhiệt ý nơi này lò s ư a so với hiến kinh còn muốn nhiệt t h ở xuống thật dày áo khoác sau vương đức quân nói doan tiên sinh rất xin lỗi ở nơi này mùa xuân trong lúc tới q u á y dày ngươi chỉ là chúng ta có một cái tương đối trọng yếu chuyện yêu cầu tìm ngươi doan chính trước mắt tại giới giải trí cũng là thuộc về sự nghiệp sơ khởi bước bình thường trạng thái khả năng hôm nay là nơi này ngày mai là nơi đó cho dù là vương đức quân muốn tìm hắn cũng chưa chắc dễ dàng như vậy mà bây giờ là mùa xuân trong lúc. người bình thường nhất định là tại gia tộc muốn tìm chính chủ dễ dàng hơn nhiều doan chính hiếu kỳ hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì yêu cầu biểu diễn kịch bản tự doan chính sau khi tốt nghiệp chuyện hắn nghiệp vẫn là tại trên võ đài tại kịch bản trong ngành nghề đã coi như là có một chút tên tuổi nhỏ chỉ là cùng năm mươi sáu video tựa hồ không có cái gì có thể dựng địa phương trừ phi đối phương muốn làm một cái võ đài kịch vương đức quân cười nói không phải chúng ta chuẩn bị đầu tư chụp một bộ phim hy vọng doan tiên sinh ngươi gia nhập vào điện ảnh doan chính sửng sốt một chút bất quá sau đó mừng rỡ bất quá diễn viên tư chất khiến hắn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào hỏi cái dạng gì nhân vật vương đức quân nói là một cái tên là viên hoa vai phụ trọng yếu nhất vai phụ hơn nữa vai diễn rất đủ rất có đặc tính chỉ cần diễn tốt nói không chừng còn có thể ngăn chặn nhân vật chính có thể hay không nhìn một chút kịch bản doan chính hỏi tuy nhiên không là nhân vật chính nhưng hắn cũng không có thất vọng trung quy liền phim truyền hình cũng không có vô quá hắn có thể ở một bộ phim lấy được một cái vai phụ đã không tệ cho tới cái này phân phối góc nhân vật có phải là thật hay không như người trước mắt từng nói nhìn một lần kịch bản là được rồi đó là đương nhiên vương đức quân theo văn cái trong túi sách lấy ra kịch bản đưa cho doan chính đa t ạ doan chính khách k h í đáp một câu nhận lấy kịch bản sau nghiêm túc nhìn vương đức quân cũng không gấp giờ phút này hắn cảm giác trên người nóng hổi thong thả u ố n g lên trả tới qua một lúc doan chính xem xong kịch bản vương đức quân hỏi cảm giác thế nào rất tốt nội dung cốt t r u y ệ n người thật hấp dẫn doan chính gật đầu nói mặc dù không có vô qua điện ảnh nhưng hắn đã làm qua vài năm kịch bản diễn viên cái dạng gì có sự khả năng hấp dẫn người gì đó không được trên căn bản cũng có thể có cái p h ả n đoán bất quá kịch bản có được hay không cùng đập ra tới thành tích là hai chuyện khác nhau người sau yêu cầu toàn phương vị đoàn đội tới phối hợp vô luận là kịch bản phim truyền hình vẫn là điện ảnh vương đức quân cười nói tiêu nhân vật này ngươi quyết định nhận ta đương nhiên nguyện ý tiếp doan chính đáp ứng nói không biết bao nhiêu bình thường diễn viên muốn tiến vào màn ảnh lớn dù là một cái bình thường vai phụ mà cái này viên hoa là trọng yếu nhất vai phụ một trong kẻ ngu mới không nhận bất quá hắn vẫn tiếp lấy hỏi không biết cái khác nhân vật chính là do người nào vai chính vương đức quân hỏi ngươi biết hài lòng bánh q u a i trèo sao biết rõ bọn họ vừa mới lên rồi đêm xuân những thứ này nhân vật chính từ hài lòng bánh quay trèo đoàn đội tới diễn doan chính trong lòng hơi động là một tên kịch bản diễn viên h ắ n tự nhiên biết hài lòng bánh q u a i trèo này tương đương với kịch bản giới hoa nghị huynh đệ vương đức quân nói công ty chúng ta đã phái người đi yến kinh cùng hài lòng bánh q u a i trèo công ty tiến hành đàm phán nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói trà rốt sẽ từ thẩm đ ă n g vai chính cái khác diễn viên cũng sẽ ở công ty bọn họ nội bộ chọn lựa thẩm đ ă n g kịch bản biểu diễn ta lúc trước xe m qua rất có biểu diễn thực lực doan chính cười nói hắn diễn trà rốt khẳng định có thể diễn rất tốt vương đức quân cười một tiếng đột nhiên hỏi doan tiên sinh bây giờ còn chưa có chính mình công ty kinh doanh chứ không có ta chỉ là một tên tiếng phổ thông kịch diễn viên nơi nào có yêu cầu phải đi bên kia Doan Chính lung túng cười một tiếng nói. cười một vương đức quân gật vậy một đầu cái, lại hỏi, nói g ư ơ i c nguyện ý hay không đồng công chúng đồng công n g hay ty ty ý ký Ký hợp ta? Ký hợp ta? của các ư ơ Doan Chính sửng chút, sốt một khả ô không n nghĩ đến chính mình còn không có đóng phim đi, liền đồng. Vương、đức、Quân nói, g phim hợp h đi, Đức có mời ký k bị năng ngươi không quá lý giải chúng ta loại này video trang web mặc dù chúng ta thoạt nhìn là internet công ty nhưng cùng nghề giải trí khoảng cách gần vô cùng bởi vì chi phí khống chế nguyên nhân chúng ta khẳng định cũng là yêu cầu chính mình đầu tư làm tiết mục chụp tv hoặc là điện ảnh chúng ta năm mươi sáu vong trước một mực tồn tại mấy cái tuyển tu tiết mục mà năm nay chúng ta chuẩn bị tiến vào điện ảnh cùng với phim truyền hình ngành nghề chất l ọ t k ẹ phiền não sẽ là chúng ta bộ phim đầu tiên đầu điều ngươi nên nghe qua đi điện thoại di động của ngươi bên trong áo bảo tù tì cùng với phùn l ẹ tơ đều là chúng ta công ty chính sản phẩm gần đây năm mươi sáu vừa mới mới vừa gia nhập đầu điều h ư ớ n g ngươi phát ra ký hợp đồng mời chính là chúng ta l ã o bản c h u y ể n hot tháng chín chương hai trăm sáu mươi lăm sắp xếp xong chu vũ kiệt hắn tự mình mời ta hắn làm sao biết tên ta doãn chính hết sức kinh ngạc tuy nhiên không là rất quan tâm khoa kỹ n à n h nghề nhưng đối với chu vũ kiệt tên trên căn bản n g h i ề n internet người tuổi trẻ người nào không biết mà người như vậy làm sao biết tên hắn trung p hắn cho tới bây giờ không có lên bị điện giật coi kịch hoặc là liên hoan phim mục tiêu vương đức quân lắc đầu nói ta cũng không biết có thể là t ừ n g tại trên mạng xem qua ngươi tiết mục đi nếu như ngươi về sau có năng lực đánh ra một mảnh danh tiếng nói không chừng liền có thể tự mình đi hỏi hắn hơn nữa lao bản làm sao biết tên ngươi cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn biết rõ nói thật này đối với ngươi mà nói là một cái tốt vô cùng cơ hội ngươi không có ở tivi hoặc là điện ảnh lĩnh vực quay trụ kinh nghiệm lần này có khả năng trực tiếp thu được viên hoa cái này trọng yếu vai diễn hoàn toàn là bởi vì lao bản trực tiếp đề cử mà lần này chỉ cần ngươi diễn được rồi có danh tiếng sau tương lai chúng ta cũng sẽ chủ lệ ngươi đương nhiên chúng ta lực nắm ngươi cũng phải cần hồi báo gia nhập liên minh công ty chúng ta ngươi lương căn bản là một trăm ngàn một năm chỗ ở xã bảo đảm cũng không cần nói đ ề u có hơn nữa không kém tương lai chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi nhưng ngươi toàn bộ hoạt động thương nghiệp giữa chúng ta dựa theo b á t hai phần thành hợp đồng kỳ là mười năm nơi này là hiệp ước ngươi trước tiên có thể nhìn một chút nói xong câu đó vương đức quân cũng không khỏi cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt kia vận khí là thực sự tốt năm mươi sáu võ nguyên bản cũng là có đặc biệt nghệ sĩ hợp đồng nhưng cho chu vũ kiệt sau khi nhìn trực tiếp liền bị bắt bỏ bởi vì đối diễn viên chèn ép quá độc ác nhưng kỳ thật năm mươi sáu võ hợp đồng tại nghiệp bên trong đã coi như là không tệ đây còn là bởi vì đã từng năm mươi sáu không tính là ngành nghề đứng đầu một phần tử càng là có năng lực đẩy đỏ người mới công ty giải trí đối với người mới hiệp ước lại càng nghiêm khắc một ít lối ăn khó coi trên căn bản mất toàn bộ lợi nhuận nhưng bình thường người mới cũng không có cách nào vì nội danh chỉ có thể ký hợp đồng trung quy nội danh mới là trọng yếu nhất nếu như bông tha cơ hội cả đ ờ i làm một vai của chúng còn không bằng bị bóc lột cái mười năm mười năm sau nếu như còn có danh tiếng như vậy thì là một chuyện khác đây không phải là giới giải trí hắc mà là tư bản chính là như vậy sau thỉnh giáo lâm hữu đ ứ c sau sửa lại một phần đối với nghệ sĩ càng hữu hảo một điểm hiệp ước tại tồn tại đủ đề cử tài nguyên giới tình huống tân nghệ người còn có thể cầm đến tương lai hai thành lợi nhuận tại hành nghiệp nội là mạo hiểm phi thường n h thế mà kết quả một phen nói chuyện phiếm sau đó vương đức quân mới biết nguyên lai đầu điều quan niệm chính là cùng hợp tác phương đôi bên cùng có lợi cậu thắng mà không phải mượn chính mình cường đại tư bản cùng tài nguyên tới dốc sức hút máu đương nhiên đầu to vẫn là phải chiếm trung quy công ty ra khỏi biển lượng tài nguyên tới bồi dưỡng người lấy tương lai mười năm tám phần mười lợi nhuận để báo đáp lại coi như là một loại đầu tư còn đối với nghệ sĩ tới nói chỉ cần có năng lực nắm lấy cơ hội đỏ lên như vậy cho dù là hai thành cũng có thể ăn đến thoải mái mà nếu như hợp đồng đến kỳ sau còn hiệp ước mà nói căn cứ đương thời nhiệt độ nhất định sẽ không hề giống nhau hợp đồng mới nếu như không hiệp ước cũng giống vậy có thể chính mình bay một mình Đóng đây lại, l vương, vương đức quân cười nói hợp đồng bên trong liên quan đến rất nhiều kiến thức luật pháp ngươi có thể đi đặc biệt tìm luật sư sau xác nhận rõ ràng chúng ta lại ký hợp đồng bất quá thời gian cấp bách ngươi chính là trước theo ta trở về thượng hải đi hợp đồng này không gấp đến thượng hải lại nói thượng hải bên kia cũng có chuyên nghiệp luật sư ngươi đến lúc rồi hiểu rõ r à n g rồi lại ký hợp đồng đi hiện tại liền đi doan chính sừng sốt một chút chưa từng thấy quay chụp gấp như vậy điện ảnh đoàn đội vương đức quân cười nói đi trước thượng hải khắp nơi đoàn đội đã tại bên kia hội h ợ p phần sau các ngươi diễn viên ở giữa còn muốn biết nhau sớm một chút sinh ra ăn ý là tốt nhất bộ phim này không có phức tạp gì đặc hiệu lao bản ý tứ là muốn càng sớm quay chụp đi ra càng tốt hai lòng bánh quay trèo diễn viên cũng đến thượng hải doan chính cặp mắt một trận tinh quang tại kịch bản trong n g n h n ề bọn hắn đoàn đội bắt đầu thần tượng vương đức quân lắc đầu nói hẳn không nhanh như vậy bọn họ mới vừa lên xong đêm xuân nhưng hẳn là cũng không xê xích gì nhiều được ta đây thu thập một chút đồ vật doan chính gật gật đầu nói vương đức quân nói đồ dùng thường ngày cũng không cần mang đến đến thượng hải mua nữa ngươi mang một ít tư nhân đồ dùng là được ngay tại không sai biệt lắm thời gian tiến kinh một gian t u ầ n kịch bên trong viện chu quên đối mặt với hài lòng bánh q u a i trèo đứng đầu quản lý cao tầng thành viên cùng bình thường tiểu thị dân so sánh hài lòng bánh quay trèo công ty tự nhiên biết rõ đầu điều công ty trước mắt ảnh hưởng lực thu mua năm mươi sáu sao tiến vào nghề giải trí đã thành nhất định nhưng đầu điều có lưu lượng nhưng khuyết thiếu cường lực diễn viên cùng đạo diễn viên kịch đoàn đội mà ra tâm bánh q u a i trèo tồn tại đến gần mười năm kịch bản biểu diễn lịch sử tuy nói cùng điện ảnh truyền hình kịch quay chụp không giống nhau nhưng chúng quy mà nói vẫn là cơ bản giống nhau nhưng đối với hài lòng bánh q u a i trèo tới nói quay chụp điện ảnh làm mạo hiểm rất đại phong hiểm bởi vì một lần thất bại khả năng mười năm kịch bản lợi nhuận liền mất giáo như thế đến xem hai nhà công ty hợp tác là sự chọn lựa tốt nhất tuy nói năm mươi sáu vòng một ít yêu cầu nghiêm khắc chút ít đặc biệt là tại thời gian p ư ơ n g diện trong vòng mười ngày định ra diễn viên cùng đạo diễn. sau đó liền muốn lập tức xuất phát đi thượng hải chuẩn bị bắt đầu quay trụ bất quá chỗ tốt cũng là rất lớn năm mươi sáu vong ra ba triệu chi phí tương đương với đem quay trụ bộ phim này nghiệp vụ nhận thầu cho hải lòng bánh quay trèo cái khác đạo cụ vai quần chúng chi phí đều là do năm mươi sáu vong phụ trách hải lòng bánh quay trèo người sáng lập kiêm chủ tịch trương thần nói chu tổng chúc chúng ta lần này hợp tác khoái trá trương thần rất là hài lòng hắn luôn muốn tiến quân điện ảnh ngành nghề nhưng trước mắt hải lòng bánh quay trèo một năm lợi nhuận cũng chưa tới mười triệu có thể không đánh cuộc được loại đầu tư này mà lần này mượn cùng năm mươi sáu v o n g hợp tác chính mình đoàn đội không những có thể kiếm nhất bút còn có thể gia tăng quay trụ điện ảnh kinh nghiệm đồng thời có thể cùng một gia công ty lớn cài đặt quan hệ nếu như bộ phim này thành công như vậy công ty mình tương lai tiến quân điện ảnh nghiệp thì có càng lớn nắm chặt rồi hợp tác khoái trá chu quên cười một tiếng nói nàng trước đã thử qua mấy vị hài lòng bánh quay trẹo vai chính xác thực rất có năng lực biểu diễn trong đó bị lao bản chỉ đích danh thẩm đằng rất phù hợp t r ả r u ộ t nhân vật này chính là tuổi tác thật giống như lớn một điểm diễn học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói được tại trang điểm lên phí chút công phu cùng hai lòng bánh q u a i trẹo ký xuống hợp tác sổ ghi chép sau chu quên y cuối cùng yên lòng bộ phim này chu vũ kiệt ôm hy vọng rất lớn cũng là năm mươi sáu vong có thể hay không thu được thành công một trong mấu chốt chờ đến nhân vật quyết định sau chu vũ kiệt đồng ý như vậy điện ảnh liền chuẩn bị bắt đầu quay chụp hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm sáu mươi sáu gặp mặt vương tinh ngày một tháng hai ngày mùng một ư ơ i tháng riêng thượng hải thị đầu điều trụ sở chính nhận đến từ chu quên điện thoại sau chu vũ kiệt cười nói hai lòng bánh quay trẹo đã cùng chúng ta ký hợp đồng Diễn viên nói mà không kém bao nhiêu đâu kỳ nghỉ hệ ngăn là một hoàng kim thời gian cho nên ngươi đến thời điểm vẫn là phải thúc giục một hồi chu quên để cho nàng khống chế xong sắp xếp thời gian dự tính gì đó không cần quá để ý nhiều một chút cũng không quan hệ chu vũ kiệt cười nói chặt lọt k h ẻ phiền não tại kỳ nghỉ hè ngăn chiếu phim loại trừ ở nơi này hoàng kim thời gian kiếm nhiều một chút phòng bán vé ở ngoài còn có chính là phối hợp 56 v o n g phát triển kế hoạch lâu dài không có nội dung d ư ớ i tình huống dù là tồn tại đầu điệu toàn lực chống đỡ cũng sẽ trở nên mỗi tình hình ngày sau đương nhiên bằng một bộ phim không có khả năng thu được nội dung gì nhưng là thu lợi nhanh nhất giải trí thủ đoạn mà có đủ tài chính phần sau sẽ như cá g ặ p nước cho tới dự tính hậu thế chặt lọt k h ẻ phiền não điện ảnh quay trộm chiếm một năm năm mươi tám ước nhân dân tệ hồi báo dẫn đầu cao đủ để đứng hàng quốc nội điện ảnh tiền sử mười đây là tại sơ kỳ bởi vì dự tính chưa đủ đưa đến quảng bá l ự c đạo không đủ tạo thành kết quả mà bây giờ chỉ cần điện ảnh quay xong như vậy tụ tị hảo sẽ ủn ủn kéo đến tiến hành tuyên truyền dẫn lưu kịch vui điện ảnh trên căn bản không có người nào không thích quảng bá hiệu quả khẳng định so với kiếp t r ư ớ c muốn mạnh hơn nhiều lắm mà có chính mình điện ảnh hoặc là phim truyền hình như vậy tụ tị hảo lưu lượng biểu hiện năng lực sẽ tiến một bước đề cao trung quy bán quảng cáo là cấp thấp nhất đem người sử dụng dẫn dắt đến tự mình cái khác có khả năng kiếm càng nhiều tiền sản phẩm lên mới là tốt nhất biểu hiện phương thức chu tổng lâm tổng thời gian không sai biệt lắm một bên trợ lý nhắc nhở chu vũ kiệt gật gật đầu nói được đi thôi lần này cùng lâm hữu đức cùng đi ra ngoài chính là muốn gặp mặt vương tinh vị này đoàn mua lĩnh vực lũng đoàn người đã tại hòa bình tiệm cơm bảy một phần phong phú dạ tiệc đến quán rượu phục vụ viên dẫn đường chu vũ kiệt hai người tới rồi một gian tư mật tính thật tốt bên trong bao gian chu tổng đã lâu không gặp vương tinh thấy hai người sau cười đứng lên bên người vương tuệ văn cũng giống như vậy vương tổng chu vũ kiệt cười phân biệt cùng hai người bắt tay lâm hữu đức cũng giống như vậy bốn người sau khi ngồi xuống vương tinh cười nói chu tổng tùy tiện cứ gọi một vài món ăn nhìn một chút có hợp khẩu vị hay không hòa bình tiệm cơm thức ăn nào có không lành miệng vị a chu vũ kiệt cười nói đỉnh cấp tiệm cơm lớn loại trừ tại ngọn bùi cay đắng loại này ưa thích cá nhân lên không có biện pháp làm được mỗi người đều thích ở ngoài cái khác trên căn bản cũng có thể thỏa mãn phần lớn khẩu vị yêu cầu chu vũ kiệt đoạn thời gian gần nhất cũng là bình thường đi thưởng thức các món ăn ngon phục vụ viên lên mấy cái thức ăn năm sau liền rời đi lô ghế riêng đồng thời tướng môn đóng lại mở ra một chai rượu vang vương tuệ văn là tất cả mọi người rót đầy ly rượu đến không nói trước cái khác, Kính một ly. vương tinh cười nói được chu vũ kiệt cũng cười đáp ứng nói một cái rượu vang uống xong vương tinh cười hỏi chu tổng chúng ta cũng coi là đã từng có khoái trá hợp tác trải qua ta cũng liền nói thẳng kim nhật ưu tuyển cùng mỹ đoàn hiện tại đấu tranh hoàn toàn không cần thiết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bên ngoài thị trường còn rất lớn chúng ta như vậy hao tổn máy móc đến cuối cùng chỉ có thể tiện nghi người khác chu vũ kiệt cười nói nghe nói mỹ đoàn gần đây đang nói nhất bút đại đầu tư bỏ vốn hiện tại hẳn là cũng không kém thành chứ có lớn như vậy nhất bút tài chính mỹ đoàn cũng sẽ không lại thiếu tiền chứ vương tinh từ tốn nói không thiếu tiền không có nghĩa là liền có thể không có ý nghĩa tiêu tiền ta không biết chu tổng vì sao phải nhằm vào mỹ đoàn nhưng ta chỉ muốn nói làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì đối với chu tổng ngươi tới nói thức ăn ngoài thị trường cũng không phải là trọng yếu nhất phun lệ tờ mới là chứ cái này cùng phun lệ tờ có quan hệ gì chu vũ kiệt nhướng mày một cái phun lệ tờ khoảng thời gian này cũng, cũng chỉ là tình cờ là bộ phận người sử dụng đầy đưa kim nhật ưu t u y ể n thức ăn ngoài vẽ ưu đãi tuy nói có nhất định dẫn lưu tác dụng nhưng kích thước sẽ không rất lớn quá nhiều dẫn lưu quảng cáo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phun lệ tờ người sử dụng thể nghiệm vương tinh cười một tiếng hỏi h á n khẩu thành phố nhà kia tránh đưa thức ăn ngoài chu tổng hẳn là đã biết rồi chứ biết rõ chu vũ kiệt gật đầu một cái vương tinh nói tiếp tránh đưa công ty này gây dựng sự nghiệp thời điểm chính là kim nhật ưu tuyển mới vừa bắt đầu tại thượng hải đánh ra danh tiếng không lâu đoạn thời gian đó cơ h ộ i trong nghề tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở đoàn mua bên trên nhưng cái đoàn này đội có khả năng lập tức quyết định gây dựng sự nghiệp làm thức ăn ngoài đủ để chứng minh bọn họ tồn tại rất mạnh ánh mắt cùng thi hành lực bọn họ đã khống chế hãn khẩu thành phố thức ăn ngoài thị trường chính là đứng đầu chứng cớ trực、tiếp. chu đ ư vũ kiệt cười nói chu tổng có biết chánh đưa tại sao cự tuyệt chúng ta đề nghị vương tinh không thèm để ý vấn đạo vương tổng vẫn là nói thẳng đi ta không thích như vậy vòng vo chu vũ kiệt dứt khoát nói vương tinh cười một tiếng nói thật ra ta lúc đầu phái người đi hát khẩu cũng không phải thật tâm muốn thu mua chỉ là muốn sớm hiểu một chút công ty này tình huống thực tế bọn họ buôn bán hình thức thật ra cùng ban đầu kim nhật ưu t u y ể n rất tương tự chỉ là đem tụ t ì thuộc loại số liệu đ ề cử đội thành rồi sử dụng thủy quân tại vùng này diễn đàn cùng với gg giúp g truyền bá đây là một cái không tệ ý nghĩ so với xe điện ngầm miệng tuyên truyền chi phí thấp hơn nhiều bất quá đây không phải là trọng yếu nhất ta người còn phát hiện một chuyện kẹn sèn người đã đang cùng tránh đưa vào hành đầu tư bỏ vốn đàm phán kẹn sèn quả nhiên trước một bước tìm được tránh đưa đây cũng là để cho ta có chút kinh ngạc chu vũ kiệt gật gật đầu nói cái này thì giải thích tại sao bọn họ không chịu tiếp nhận chúng ta thu mua hoặc là đầu tư internet gây dựng sự nghiệp thật ra phần lớn người mục tiêu cuối cùng đều không phải là vấn đỉnh ngành nghề cao nhất n g a i vàng hậu thế một ít tin tức trắng trận tuyên truyền riêng biệt internet cự đầu người sáng lập không chịu khuất phục cuối cùng gây dựng sự nghiệp thành công cố sự nhưng những thứ này thật ra đều là ví dụ rất nhiều người gặp phải thất bại t i ể u khả năng công tha nội danh nhất chính là tiểu maka r nếu như không là đương thời không người coi tốt đèn sen sợ rằng hậu thế internet ngành nghề thì sẽ là một cái khác câu chuyện mà bãi đủ cũng giống như vậy lý ngạn hồng cũng đã từng có đem bãi đủ bán cho g a hu ý tưởng chỉ bất quá g a hu cự tuyệt dù sao cũng là đã từng cự tuyệt thu mua google cùng facebook công ty lớn hơn rồi coi thường bãi đủ cũng không kỳ quái mà tương đối nổi danh gây dựng sự nghiệp người tiếp nhận thu mua cũng nhiều như h ẹ chặt người sáng lập trương hiểu long tại chính mình hỏa hồ h n g thư phát triển sau bị t è n sẻn thu mua chính mình nghiệp vụ nhập vào rồi cờ cờ h n g thư hắn cũng được t è n sẻn h n g thư nghiệp vụ người phụ trách cũng thành công tại trong vòng hai năm đánh bại v o n g dịch trở thành h n g thư ngành nghề bá chủ vì vậy cho dù người sáng suốt biết rõ vô luận là mỹ đoàn hoặc là kim nhật ưu t u y n thu mua sau nhất định sẽ tóm thâu tránh đưa nhưng không có nghĩa là khởi sáng bắt đầu người nhất định sẽ kiên trì nổi trung pị internet trong lịch sử bị cự đầu bức bách sau đó bán mình án lệ có rất nhiều như facebook thu mua h a t t a p google thu mua dầu quản trở một chút bán mình là thuộc về thân bất do kỳ tại cự đầu gậy to thêm củ cà rốt dưới tình huống không có lựa chọn mà bây giờ kim nhật ưu tuyển cùng mỹ đoàn mặc dù thế lớn nhưng nếu như có kèn s ẹ n chống đỡ như vậy chỉ cần tránh đưa người sáng lập có chút gia tâm tự nhiên không chịu dễ dàng bùng tha vương tinh nói tiếp kèn sèn có thể cũng không chỉ là tại tiếp xúc tránh đưa giống như điểm ta đi số không tuyến xanh gạo v o n g k ẹ n sẻn đều không bỏ qua cho k ẹ n sẻn hẳn là muốn đối với mấy cái này có chút thành tích thức ăn ngoài bình đại tiến hành toàn diện đầu tư chu tổng ngươi cảm thấy k ẹ n sẻn hoa tinh lực nhiều như vậy tới đầu tư thức ăn ngoài ngành nghề là vì cái gì đánh đánh đánh chuyện lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng chất thức. Chừng 267, Đi gờ -zin, lái thức giá, giá giá sao, siêu tuyệt. tại th lai bao bạ, mời à là nạ rồ, ra đều nước nô bình kích chỉ bất quá bởi vì tài chính hoặc là nhân lực nguyên nhân không có tiến vào nhanh chóng chạy nước rút giai đoạn nhưng hình thức đã thành nếu như thu được phong đầu tài chính như vậy bắt lại bọn họ bản thân c h ô ở thành thị hẳn không phải là việc khó mà căn cứ gần đây tin tức loại này xí nghiệp càng ngày càng nhiều không ít vẫn là đoàn mua trang web tiến hành c h u y ể n hình ký tác có loại măng mọc sau mưa cảm giác chu vũ kiệt suy nghĩ một chút sau cười nói vương tổng là cảm thấy ta phương hướng sai lầm rồi k è sen mới là ta lớn nhất uy hiếp vương tinh uống một hớp rượu vang lạnh ngạt nói ta cảm thấy thế nào không trọng yếu nhưng chu tổng trong lòng hẳn rất rõ ràng hiện tại mỹ đoàn có lẽ trong tương lai sẽ trở thành kim nhật ưu tuyển địch nhân lớn nhất nhưng nếu như chúng ta còn như vậy hao tổn máy móc đi xuống như vậy cái khác thức ăn ngoài bình đại sẽ thu được tốt nhất phát triển thời gian t è n sen là n g ư ờ i địch nhân không giả nhưng muốn vào chàng có thể tuyệt đối không chỉ t è n sen gần đây ạ luy b ả y ba loại trừ đầu tư mỹ đoàn cùng nghệ lệ me cũng theo trên thị trường thức ăn ngoài bình đại tiến hành tiếp xúc b à i đủ mặc dù đầu tư ngươi kim nhật ưu tuyển nhưng tương lai sẽ lựa chọn thế nào cũng khó nói bất kể những thứ này cự đầu là tự mình động thủ vẫn là đầu tư nhập cổ bọn họ cũng sẽ trở thành địch nhân chúng ta chu tổng ngươi phải nên làm như thế nào ta vương tổng nói xác thực rất có đạo lý chu vũ kiệt gật đầu một cái đồng ý nói trong ngành nghề xuất hiện đại lượng mới người chơi lại tiếp tục tại một mảng nhỏ địa khu cứng đối cứng bày đặt cái khác mới tới người an tâm khuyết trương lấy thị trường đúng là tương đối thua thiệt trừ phi hai nhà diện tích che phủ tích liên quan đến cả nước khi đó đốt tiền cạnh tranh sẽ diệt cái khác đồng hành vương tinh ý tưởng chắc cũng là giống nhau cự đầu vào sân chu vũ kiệt thật ra còn có đường lui cho dù kim nhật ưu tuyển thất bại đầu điều vẫn là một nhà để cho bác không cách nào coi thường cự đầu mà mỹ đoàn nếu như thua vậy cũng chỉ có thể làm đoàn mua xám sao chu vũ kiệt suy nghĩ một chút rồi nói ra kia vương tổng là nghĩ cùng kim nhật ưu tuyển chia sông mà cai trị các làm c á c không phải nhiều như vậy chất lượng tốt thành thị thức ăn ngoài người nào cũng không thể tùy tiện bông tha các làm đều không khả năng vương tinh cười một tiếng nói ta kế hoạch là chúng ta tiên phát lên phụ cấp đại chiến nhanh chóng thanh trừ hết trong thị trường một ít mới cất tới đồng hành sau đó nhanh chóng đầu tư bỏ vốn tiếp tục phụ cấp đi xuống nay phụ cấp đại chiến chủ yếu nhằm vào là ngoại giới cái khác đồng hành mà không phải giống như tại yến kinh như vậy hao tổn máy móc cái loại này phụ cấp không có bất kỳ ý nghĩa gì nếu như chúng ta một mực tiếp tục như vậy chỉ có thể tiện nghi cái khác đồng hành người ý tứ là giữa chúng ta không ở cố định trong thành phố hao tổn mà là đều đi thành mới thành phố tiến hành phụ cấp mở rộng phạm vi thuận tiện đem mặt khác đồng hành diện tại trong trứng nước chu vũ kiệt biết vương tinh ý tứ nếu như kim nhật ưu tuyển cùng với mỹ đoàn tại yến kinh hoặc là thức ăn ngoài thị trường đã thành thục địa phương không ngừng đốt tiền như vậy đối với mỗi người sử dụng tăng lên trên căn bản liền không có hiệu quả dù sao đều là đốt tiền còn không bằng đi thành mới thành phố v ư ơ n g tinh t h ậ n trong nói thức ăn ngoài cái nghề này tuy nói vận doanh chi phí so với đoàn mua cao hơn nhiều nhưng nếu như cự đầu vào sân ngược lại sẽ trở thành bọn họ ưu thế bởi vì so với đốt tiền chi phí coi như mỹ đoàn đầu điều hoặc là cái khác gây dựng sự nghiệp người cộng lại cũng so với bất quá bọn hắn bất kỳ một nhà kèn sen từng làm qua cờ cờ đàn o mua à lì bậy bạ bà cũng đã làm tụ có lợi chẳng qua là khi đó bọn họ cũng không có đem cái nghề này coi là chuyện to tát đầu nhập tài nguyên không đủ nhiều sau đó mới gây dựng sự nghiệp người đã làm lên đối với các ba chủ tới nói bất kể là nhập cổ vẫn là thu mua đều so với chính mình làm muốn có lời nhiều cho nên đối với đoàn mua lĩnh vực vẫn không phải rất coi trọng chỉ là năm ngoái phủn lẹ tờ cùng ta mỹ đoàn hợp tác dẫn phát phần sau thanh toán phụ cấp đại chiến kèn s è n cùng ạ ly bảy bạn hiện tại cũng phi thường coi trọng liên quan đến tuyến hạ thanh toán ngành nghề đoàn mua ngành nghề hạ n h i t sau hiện nay thức ăn ngoài tựu là một cái chiến trường kế tiếp ta đối thanh toán không cảm thấy hứng thú nhưng ta lo lắng là một khi cự đầu vào sân sẽ cùng năm ngoái giống nhau phụ cấp người ta ở giữa bất kể là ai đều ăn không cần thiết hay hoặc là bị ép đi theo đầu tư bỏ vốn hạ xuống chúng ta cổ phần cho nên bất kể là mỹ đoàn vẫn là kim nhật ưu tuyển tuyệt đối không thể còn như vậy hao tổn máy móc đi xuống nếu không nếu như tẹn xẻn ạ ly bậy bạn hoặc là bãi đủ chính mình hạ tràng làm thức ăn ngoài đối với người ta tới nói đều không làm một chuyện tốt vương tổng nói rất đúng chu vũ kiệt cười một tiếng gật đầu một cái nhưng lập tức lạnh nhạt nói bất quá ta không đồng ý tại sao vương tinh mặt liền biến sắc hắn thật sự không nghĩ ra được chính mình đề nghị đối với hai nhà công ty phát triển là tốt nhất cho dù sau này sẽ xung đột nhưng trong thời gian ngắn tạo thành ăn ý liên minh xua đổi cái khác gây dựng sự nghiệp người cùng với phía sau bát tam bá chủ không phải tốt hơn sao bởi vì ta cảm thấy vương tổng nguyên là một cái so với b á t còn muốn đáng sợ đối thủ chu vũ kiệt nhìn thẳng vương t i n h nói b á t tam ba chủ s ắ c thực rất có tiền nếu như bọn họ thật tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực đối với trong ngành sản xuất bất luận kẻ nào uy hiếp đều rất lớn nhưng bây giờ chỗ tốt chính là mình đã lôi kéo bài đủ coi như a ly bảy bà bạ kẹn s è n vào sân mình cũng không sợ chút nào càng không cần phải nói kẹn s è n cùng a ly bảy bạ mới vừa trải qua tổn thất nặng nề đoàn mua nghiệp vụ lấy bọn hắn loại này cấp bậc đại nội bộ công ty chế lấy phòng chứng quyết không quyết định làm thức ăn ngoài cũng phải thảo luận rất lâu mà không cơ sở hai đại cự đầu muốn tiến vào nhưng tương đối mà nói mỹ đoàn mới là uy hiếp lớn nhất nếu như mỹ đoàn một mực dựa vào ạ ly bảy bạ kia vẫn không có gì quan trọng theo đầu điều cấp độ đến xem nhiều lắm là chính là ạ ly bảy bạ không chế càng nhiều thanh toán lĩnh vực nhưng nếu như cùng trong lịch sử giống nhau vương tinh đầu phục thẹn s ẹ n đó mới là lớn nhất phiền thoái mà theo mỹ đoàn phát triển nhu cầu nhìn lên trốn tránh cơ hội là cần phải bởi vì ạ ly bảy bạ yêu cầu mỹ đoàn coi như ạ lụy bảy một bộ phận tới gia tăng ngày sống nhưng vương tinh tính cách tuyệt không chịu khuất ở dưới người cộng thêm mỹ đoàn vì phát triển cần phải nắm giữ chất lượng tốt lưu lượng mà t ẹ n sẻn là đương thời chọn lựa duy nhất hiện nay Kim nếu h phía ậ t tuyển t ưu cường đại lưu sau u y cũng lượng,、mỹ、đoàn có đại Mỹ n mạnh, nhưng trên mạng hạ thực sát rất t y như cũng ả i nếu n h sau này tủ thì kích thước lớn hơn, tủ tỷ thước kích bây a o đoàn vào trùm phát triển, tất rộng Mỹ hơn, nhiên sẽ đầu nhập kèn sèn. Nếu như đầu vì sẽ b giờ để mặc cho mỹ đoàn dốc sức khuyết t r ư ơ n g k i a cuối cùng thua thiệt khẳng định vẫn là chính mình hơn nữa mỗi người phát triển mỗi người thật ra kim nhật ưu tuyển sẽ rất thua thiệt bởi vì mỹ đoàn đoàn mua nghiệp vụ cơ hồ bao phủ đại lượng thành thị một khi tài chính đầy đủ c ộ n thêm nội bộ công ty từ từ thích chứng thức ăn ngoài hình thức tia k u y ế t chương tốc độ tại hậu kỳ nhất định sẽ vượt qua kim nhật ưu tuyển hiện tại liền bắt đầu đối kháng chính diện chỉ cần đem đoàn đội xây sau sau đó nhanh chóng đem bái đủ kéo xuống đây cũng là lý ngạn hồng hy vọng nhìn đến c ụ c diện mà sau đó ả l ủ bảy bạ kẹn sèn nhất định sẽ đuổi theo đốt tiền đại chiến một khi sớ m ngày bùng nổ tài năng phòng ngừa mới tiềm lực xí nghiệp xuất hiện cũng có thể để những cái khắc phong đầu tư bản đối với đầu tư mới xí nghiệp cẩn thận không gì sánh được muốn phòng ngừa xuất hiện tương tự đoàn mua ngàn đám đại chiến cục diện biện pháp duy nhất chính là sớ m ngày đem bát tam bá chủ kéo xuống tràng vương tinh mỹ đoàn nhữ một cái nói nếu như kim nhật ưu tuyển một mực cùng mỹ đoàn cưng đôi cứng t r á chu vũ kiệt trịnh trọng nói thức ăn ngoài ngành nghề lịch sử đã thay đổi tương lai không thể biết được thật ra rất nhiều vì vậy lựa chọn thế nào cũng rất khó nhất định chính xác nhưng áp chế mỹ đoàn quyết định sai lầm khả năng không lớn mỹ đoàn cùng thẹn sẻn kết hợp là đối với đầu điều trên mạng tuyến hạ bố trí lớn nhất uy hiếp những công ty khác có khả năng phát triển đến mỹ đoàn độ cao cho dù có thẻn sẻn trợ giúp cũng trên căn trên bất ả khả n không năng. h có Vì p triển đoàn quá đại o à n đã giới chính là kim nhật ưu tuyển cũng sẽ tiến hành nhiều lần đầu tư bỏ vốn bất quá tương đối mà nói chu vũ kiệt có thể một mực nắm chặt kim nhật ưu tuyển tuyệt đối không cổ quyền hơn nữa đầu điều còn có cái khác lợi nhuận nơi phát ra hắn hoàn toàn có thể chính mình đối với kim nhật ưu tuyển tiến hành định hướng tăng tư vương tinh trần mặc phúc chốc nói chu tổng có lẽ ba năm sau đó chúng ta có thể nhìn thêm chút nữa hôm nay ngươi cái quyết định này là đúng hay là sai được ba năm sau ta lại mời vương tổng chu vũ kiệt i ơ ly rượu lên cười nói cơn tối ăn không sai biệt lắm thời điểm vương tinh đột nhiên lại hỏi chu tổng ngươi cũng làm ý đoàn cổ đông dựa theo chúng ta hiệp nghị mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn ngươi còn lại muốn bỏ tiền tài năng giữ được cổ phần tổng số hiện tại nếu chúng ta đã là đối thủ cạnh tranh không bằng ngươi cầm trong tay cổ phần chuyển cho ta như thế nào ban đầu đầu điều không sai biệt lắm tổng cộng đầu tháng tư năm một ba triệu đô la ta bay lên bộ phần hai mươi sáu triệu c ầ m vệ như thế nào đây hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm sáu mươi tám n u mễ võng chu vũ kiệt cự t u y ệ t nói này thì không cần vòng kế tiếp mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn ta còn là sẽ cùng đầu vương tinh tựa hồ không nghĩ đến sẽ là như vậy câu trả lời vì vậy nói chú tổng mỹ đoàn cổ phần lưu ở trong tay ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì những thứ này cổ phiếu quyền bỏ phiếu nhưng là về ta toàn bộ coi như là một lần đầu tư đi chu vũ kiệt không có giải thích quá nhiều nói hai ba chục triệu usd với ta mà nói cũng không gì đó ý nghĩa quá lớn ta ngược lại tờ h ờ ớt tờ ra cảm thấy mỹ đoàn cổ phần có lẽ tại sau này sẽ càng đáng giá tiền đoàn mua võng ước xe chở lĩnh vực tuy nói ngưỡng cửa thấp thế nhưng chỉ là thị trường phát triển sơ kỳ làm cái nghề này bị lũng đoạn thời điểm người ngoại lai muốn cướp đoạt một khối này thị trường giống nhau sẽ phi thường khó khăn tại đoàn mua lĩnh vực muốn giao động mỹ đoàn địa vị bá chủ vẫn là khó khăn hậu thế để ẩn tình lấy được thẹn sen toàn lực giúp đỡ n u mễ lấy được bái đủ giúp đỡ cũng đều chỉ có thể theo sát tại mỹ đoàn phía sau càng không cần phải nói mỹ đoàn hiện tại chuyển công thức ăn ngoài cho dù tương lai không lấy được lũng đoạn địa vị nhưng có nhất định phân ngạch vẫn rất có khả năng lần nữa một điểm lựa chọn chờ đến sau này cùng mỹ đoàn cạnh tranh kịch liệt thời điểm có thể mang khoản này cổ phần giá cao bán sau đó sẽ cầm cái khoản tiền này đi theo mỹ đoàn đốt tiền không phải càng h ơ n sao vương tinh nhữ mày một cái ban đầu mỹ đoàn cùng đầu đều ký nhập cổ hiệp ngh là nhập cổ năm phần trăm cổ phần mà này bộ phận cổ phần quyền bỏ phiếu quy về vương tinh chỉ hưởng thụ kinh tế hiệu ích nhưng được hưởng đổi u theo đầu quyền mà coi như đối với đầu tư phương bảo vệ một khi vương tinh đoàn đội không chấp nhận đầu điều đổi u theo đầu như vậy này năm phần trăm quyền bỏ phiếu sẽ trở lại chu vũ kiệt trong tay năm phần trăm quyền bỏ phiếu nói nhiều không nhiều nói ít không ít mặc dù có thể mạnh mẽ đến đâu làm loãng nhưng nếu như đầu điều trước lúc này đem những thứ này cổ phiếu, bán đi, mà này chút ít cổ phiếu đến một ít người trong tay sợ rằng sẽ càng thêm thiệt thái dù sao cũng không có quyền bỏ phiếu vương tinh một lát sau liền đã quyết định gật đầu nói được kia nếu như vậy mỹ đoàn lần này sẽ tiếp nhận trung tín ngân hàng t e sr alibaba ạ s o p a n g hiệp scapd tổ g giúp liên hiệp đầu tư đầu tư bỏ vốn hạn mức ba ước đô la đến lúc đó ta sẽ phái người thông báo chu tổng không thành vấn đề chu vũ kiệt cười nói trở về trên đường tài xế tại lái xe phía trước chặn thanh â m bản sau đó chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức ngồi đối diện nhau lâm hữu đức nói chu tổng nếu như cùng mỹ đoàn tiếp tục đốt tiền còn muốn đồng thời tiến hành k u y ế t trương kim nhật ưu tuyển tài chính phòng trừng cầm cự không được bao lâu chu vũ kiệt nhìn một chút bên ngoài cảnh đêm nói không sao ghê gớm lại đầu tư bỏ vốn là được ta chỉ c là là sử dụng, sử dụng、so、vì vậy chỉ cần có thể mở rộng kim nhật ưu tuyển thị trường phân ngạch nên đầu tư bỏ vốn thời điểm liền cần đầu tư bỏ vốn lợi như u n cao h vậy chúng ta cũng hẳn đoàn kết toàn bộ có khả năng lợi dụng đồng minh mỹ đoàn tại đoàn mua ngành nghề mặc dù đã khống chế vượt qua năm mươi thị trường phân ngạch nhưng còn có mấy nhà tồn tại nhất định cạnh tranh năng lực chúng ta có thể giúp đỡ những công ty này phản công đoàn mua lĩnh vực đi ẩn t ỉ n h sao chu vũ kín i nói trước chúng ta đã một mực ở hợp tác đi bất quá hiệu quả tựa hồ cũng liền bình thường đi tại y i ế n kinh cuộc chiến sau chu văn b â n cùng tủ tỷ hảo một vị phó tổng cùng nhau thăm hỏi đi ẩn t ỉ n h nói thành một loạt dẫn lưu hợp tác chỉ là dẫn lưu hiệu quả khá hơn nữa cũng phải đi ẩn tìm chịu đầu nhập phụ cấp mới được nhưng hiển nhiên bọn họ cao nhất tầng quản lý quấn quýt rất lâu chậm chạp không có quyết định hậu thế mỹ đoàn mặc dù có thể thắng đi ẩn tỉnh. nguyên nhân rất lớn chính là đi ẩn tình bảo thủ sách lược chờ đến hai n g h n i ê n k ẹ n s ẹ n đầu tư bốn nước đô la chịu né bảo nhưng lúc đó liền có chút quá mượn lâm hữu đức nói đi ẩn tình đoàn đội sách lược kinh doanh vẫn là quá bảo thủ rồi điểm ta cảm thấy chúng ta có thể cùng với những cái khác đoàn mua trang web hợp tác tỷ như r ẹ n r ẹ n dưới cờ nhu mễ võng hoặc là 58 đoàn mua nhu mễ võng chu vũ kiệt trong lòng chầm tư người đ ờ i sau bình thường đều biết nhu mễ vong thuộc về bãi đủ Bài vào tiến đủ phía sau tiến vào thức thị sau t ăn ngoài r ư ờ n chính Nhu Vong căn g cơ là lấy nhu Mệ vong làm Mệ t i ế nhiên à n trường, nhưng h thật quyết kỳ này n tại i t r ư ớ c c ũ n g k h ô n g có bất cứ bất quan hệ nào.、Mười、niên, dẹn dẹn hệ phát triển gặp l õ c cường lực đánh lén lâm vào lưu lượng hạ xuống vòng xoáy để tự cứu d è n d è n đoàn đội tiến hành đa nguyên hóa một người trong đó chính là thành lập nhu mễ võng tiến quân đoàn mua nghiệp vụ đoàn mua nguy cơ bùng nổ sau đại lượng đoàn mua trang web sập tiệm n u mễ vong cũng nhận được rồi trúng kích nhưng lại còn sống không phải là bởi vì hắn kinh doanh tốt bao nhiêu mà là không có quá nhiều tham dự đốt tiền n u mễ võng là cho là chu vũ kiệt không biết n u mễ đáy lưới mảnh nhỏ lâm hữu đức vừa mới chuẩn bị giới thiệu liền bị chu vũ kiệt chặn lại n g ư ơ i cảm thấy chúng ta thu mua n u mễ vong như thế nào đây chu vũ kiệt chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình thu mua n u mễ vong lâm hữu đức sửng sốt một chút sau đó nói n u mễ vong thị trường phân ngạch mặc dù so với không được mỹ đoàn nhưng ở đoàn mua lĩnh vực cũng có chính mình cơ sở nếu như chúng ta thu mua phối hợp chúng ta thức ăn ngoài nghiệp vụ đúng là cái lựa chọn tốt chỉ là tại sao phải là n u mễ vong bởi vì n u mễ vong là dễ dàng nhất thu mua lấy chúng ta bây giờ tình huống thời gian là rất quý giá không nên tùy ý lãng phí thời nên lãng gian. tùy ý chu vũ kiệt cười nói loại trừ dễ dàng thu mua trọng yếu nhất là nhu m u là hậu thế bãi đủ mình làm o hai o nghiệp vụ căn cơ chính mình dành trước thu mua như vậy ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng bãi đủ tiến vào tuyến hạ độ tiến triển trung quy, trên thị trường có thể làm cho bãi đủ lựa chọn thu mua đoàn mua bình đài thật ra cũng không phải rất nhiều mà mỹ đoàn nếu tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực như vậy kim nhật ưu tuyển tiến vào đoàn mua lĩnh vực cũng là bình thường thao tác trung ương gia cùng người sử dụng đều là cùng một nhóm người truyền hình lên rất phương tiện đồng thời n u h u vong kinh doanh mấy năm cũng có chính mình đại lâm ư người sử dụng cùng tương gia, cũng có thể hướng ngược lại dưỡng ợ n dụng cùng từng cũng nôi nhật tuyển. g lại kim sử có thể ra, l yêu hữu đức nói biết xe quả hạ c a p đi tổ sở hữu là rèn rèn đại cổ đông ta muốn thông qua bọn họ cũng có thể để cao giao dịch tỷ lệ thành công nay thì tốt hơn xe quả hạ c a p đi tổ tư bản nhưng là kia đều có hắn chu vũ kiệt cười một tiếng hậu thế mấy trận nổi danh thống nhất thắng lệ xe quả hạ c a p đi tổ tư bản đều là trong đó dẫn lộ nhân bởi vì hắn hai nhà đều đầu tư lâm hữu đức cười nói mỹ đoàn cũng bị xe của hạ cáp i tổ tư bản đầu tư nếu có thể thống nhất mỹ đoàn vậy thì đơn giản hơn nhiều đừng có năng động vương tinh người này là không có khả năng khuất ở dưới người chu vũ kiệt lắc đầu nói hậu thế vương tinh đầu nhập vào kèn sen cũng là bởi vì hạ lụy bậy bạ k h ô n g chế muốn quá mạnh mẽ mà cho dù đến kèn sen sau sơ kỳ cũng còn khá một điểm chờ mỹ đoàn cùng đi ẩn t n h thống nhất thức ăn ngoài thị trường lại đánh bại bãi đủ thức ăn ngoài sau vương tinh giống nhau bắt đầu cưỡng ép thúc đẩy chính mình thanh toán hệ thống cái này cũng tạo thành song phương nhất định mâu thuẫn chỉ bất quá mỹ đoàn thanh toán, toán tạo thành không được uy hiếp song phương cũng liền không giải quyết được gì lâm hữu đức cười nói ta cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi Chú Vũ Kiệt nói, lâm o ạ i trừ đ u ổ hữu đức hỏi hãng khẩu thành phố chu n tổng nguyên kế hoạch, trước toàn hỏi, khẩu thành phố, tổng nguyên là muốn đả kích một chút kẹn sẻn đối tượng đầu tư sai lầm rồi chu vũ kiệt nhún nhún vai cười nói ta là đang rút kẹn sẻn khiến hắn sớm một bước thu được đầu tư công ty không có quyền hậu thế internet hai đại cự đầu a lì b ậ y bạ kinh doanh phong cách là ưa thích nuốt vào bị đầu tư xí nghiệp gạo ảo du cụ hễ lê me tiếng đồn chờ một chút thậm chí ngay cả mỹ đoàn cũng thiếu chút nữa vào miệng hùn mà kèn sen phong cách phải tốt hơn nhiều đối với g i ớ i cờ công ty cũng không có tóm thâu ý tưởng nhưng bây giờ còn là mười hai niên kèn sen cùng bình thường cự đầu giống nhau đều là muốn cái gì cũng làm như mua đồ bình đài kèn sen một mực ở sao chép di r ờ hình thức một mực kéo tới mười bốn yên cuối cùng xác nhận đã bỏ lỡ đầu gió mới bất đắc dĩ bung tha ngược lại đầu tư di r ờ cấp cho lưu lượng chống đỡ đối với tại trong lĩnh vực tồn tại chất lượng tốt tiền cảnh công ty bất kỳ cự đầu cũng muốn n u ố t vào liền chu vũ kiệt cũng sẽ có ý nghĩ a như vậy c h u n g quy nhập cổ không có nghĩa là những công ty này là có thể dựa theo nơi g ư chiến lược hoạch định thi hành à lì bậy bạ đầu tư mỹ đoàn chính là vết xe đổ lâm hữu đức gật gật đầu nói được ta sẽ an bài tủ t ì hảo đối với hán khẩu thành phố tiến hành đám người phân tích phối hợp kim n h ậ t ưu tuyển kế hoạch bước kế tiếp chỉ là bên kia còn không có tìm được thích hợp mà đẩy đoàn đội tiến hành hợp tác tự chúng ta phái người mà nói lại yêu cầu đủ thời gian đi chuẩn bị chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói mỹ đoàn tại hán khẩu phải có một cái hoàn chỉnh đoàn đội chứ. đoàn mua phương diện có lâm hữu đức hiểu rõ ra hỏi chúng ta đào mỹ đoàn đoàn đội tiền đúng chỗ là có thể đào tới chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta cảm giác được về sau chúng ta liền có thể làm như vậy dốc sức đào mỹ đoàn tuyến hạ thành viên đây là bọn hắn ưu thế chỗ ở chúng ta có thể hoàn toàn có thể lấy tiền đem bọn họ đều đào tới hoặc là trực tiếp để cho bọn họ trở thành chúng ta đồng bạn hợp tác kiếm tiền khẳng định so với đi làm nhiều hơn rồi đánh đánh đánh giá, giá giá sao, một hồi luồng không khí lạnh tới để cho thượng hải thị phố buôn bán đạo cáo biệt mùa xuân cung hoan ngày hai mươi tháng hai rời lần trước vương tinh hẹn gặp đã qua m ộ ư ơ i ngày mỹ đoàn cũng tuyên bố mới nhất một lần đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị hai mươi ước đô la đầu tư bỏ vốn ba ước u sd vì giữ được năm hạn mức đầu điều cũng đưa cho bảy triệu usd chi phiếu hệ lê me cũng thu được gali bẫy bạ s o p a g kim sa giang giờ s tờ liên hiệp đầu tư cộng đầu tư bỏ vốn năm mươi triệu đô la mỹ tổng đánh giá giá trị không biết h á n khẩu thành phố tránh đưa thức ăn ngoài cũng thu được t ẹ n sèn đầu tư bất quá cụ thể hạn mức bao nhiêu cũng không có công bố h è n s è n ạ lì bậy bạ tam phương đồng thời đầu tư thức ăn ngoài ngành nghề càng đưa tới vô số tư bản chú ý bãi đủ đầu tư kim nhật ưu tuyển mặc dù số tiền nhiều nhất nhưng là đứng đầu được xem trọng trung pi lúc này kim nhật ưu tuyển bao phủ bảy tỉnh hai thành phố cộng thêm phía sau đầu đ i ề u cũng nắm giữ tài nguyên khổng lồ cùng bãi đủ liên thủ tựa hồ tồn tại tóm thâu toàn bộ thức ăn ngoài ngành nghề ý đồ mà một ít nắm lấy cơ hội gây dựng sự nghiệp người cũng bắt đầu nhu đồ này một nhóm là không phải là có chính mình cơ hội bất quá đối với uy hiếp tiềm ẩn kim nhật ưu tuyển cùng mỹ đoàn hai nhà đều không biết xem nhẹ hai nhà công ty trước sau tuyên bố tương lai trong vòng một năm khuyết t r ư ơ n g kế hoạch liên quan đến tổng cộng hơn hai trăm h thành thị trên căn bản bao phủ cả nước phần lớn điều kiện kinh tế có thể địa khu một trăm thành phố khuyết t r ư ơ n g kế hoạch đối với kim nhật ưu tuyển muốn duy nhất khuyết t r ư ơ n g chỉ có thể chọn lựa từ từ sách lược kinh doanh quá nhanh khuyết t r ư ơ n g ngược lại không yên chu văn vân đoàn đội bắt đầu ở những thành phố này lựa chọn địa phương đồng bạn hợp tác lấy bình thường phát triển tiết tấu từ từ phát triển thị trường mà nếu như đụng phải cái khác đồng hành như vậy thì sẽ lập tức tập trung tài chính tiến hành áp chế cho tới han khẩu thành phố gấp đôi tiền lương đào người nhẹ nhàng tùng, tùng. cách h xa ở hàng châu hệ lệ me thu được đủ tài chính sau bắt đầu thử nghiệm tiến vào nam phương tỉnh phấn phát triển nơi này là kim nhật ưu tuyển cùng với mỹ đoàn yếu kém khu dịch ra cùng cự đầu cạnh tranh trước thu được thị trường mới là mấu chốt bất quá chết tình khu vực kim nhật ưu tuyển cùng hệ lệ me người nào cũng sẽ không bưng bỏ song vương vẫn còn không ngừng cấp thị trường hệ lệ me ngược lại muốn hạ xuống phụ cấp hạn mức nhưng kim nhật ưu tuyển hiển nhiên không đồng ý mặc dù không có tiến một bước gia tăng phụ cấp nhưng hạn mức một mực không thay đổi hệ lệ me cũng chỉ có thể đuổi theo Mà đồng thời kim nhật ưu tuyển cũng ở đây toàn lực tuyển bộ tồn tại tuyến hạ quản lý kinh nghiệm người một cái chính là trực tiếp theo mỹ đoàn đào người một cái khác phương pháp chính là theo đã từng đại lượng phá sản đoàn mua trang w e thủ hạ chọn lựa chất lượng tốt n h n tài lấy những người này làm trụ cột xây dựng mỗi cái địa khu đ o à n đội tạo thành kim tự tháp tiểu kiểu quản lý trung uy hiện tại kim nhật ưu tuyển kích thước đã quá lớn dù là tương lai áp dụng bao bên ngoài hình thức phát triển cũng là cần số lớn quản lý nhân tài bên ngoài bán trang web tiền kỳ khuyết trương bên trong đốt tiền còn sẽ không q u ác á chỉ có chờ ra ngoài bán thị trường diện tích che phủ tích quá lớn thời điểm mọi người kinh doanh phạm vi bắt đầu xuất hiện đại quy mô lặp lại tại diện tích che phủ đến đủ số lượng người sử dụng sau phía sau thanh toán cự đầu sẽ vào sân đến lúc đó mới là gió tanh mưa máu đốt tiền đại chiến mà liên t ạ i tất cả mọi người đưa mắt đặt ở thức ăn ngoài thị trường thời điểm cách xa ở y ế n kinh trương bắc bắt đầu gặp phải chính mình thứ một vấn đề khó thế nào khuyết trương đi đi danh tiếng tuy nói bình thường phương pháp chính là đi phát t r u y ề n đơn nhưng lúc này y ế n kinh đã có mấy nhà cùng loại hình võng ư ớt xe bình đài như một gia tên là trăm mét phần mềm công ty sau lưng nó là một nhà vùng này bất động sản công ty thành phố giá trị mấy tỷ chính là tài chính mở đường đập ra một mảnh thị trường một nhà mấy tỷ công ty đ i a úc theo đĩ đi phía sau đầu điệu so ra còn kém k h n g ít nhưng gần đây thức ăn ngoài thị trường sòng g i cũng để cho trương bắc biết tại sao đầu điệu không trực tiếp làm đi, đi. lấy đầu đ i ề u trước mắt danh tiếng cùng với cùng kẹn sẻn đối kháng t ư thái một khi tiến vào vong ớt xe lĩnh vực nhất định sẽ đưa tới tư bản chú ý mà vong ớt xe vận doanh chi phí so với thức ăn ngoài thấp hơn hơn nhiều cứ như vậy tiên phát người ưu thế căn bản cũng không có thể phát huy mà chú ý qua hiến kinh vong ớt xe phát triển lịch trình sau trương bắc càng là biết chu vũ kiệt ý tứ chính sách là hạn chế vong ớt xe phát triển nhân tố trọng yếu trước mắt tiến kinh trên sân trăm mét cùng lung lay chiêu xe cùng xe taxi công ty hợp tác đồng thời cũng đều nhận được giao thông bộ môn chế ước mà nếu đúng như là đầu điệu tiến vào lãnh vực này đó chính là cùng chức quyền bộ môn phát sinh va chạm n à y đối cùng chính tại toàn diện khuyết chương đầu điều tới nói là một kiện phi thường xử lý không tốt vấn đề ngay tại trương bắc suy nghĩ thời điểm vương cương đi vào nói trương tổng chúng ta tại sân bay đồng nghiệp lại cùng trăm mét người phát sinh xung đột có người bị thương hay không trương bắc trong lòng thầm kêu không tốt vội vàng hỏi vương cương nói một ít xung đột nhỏ nơi đó là sân bay phụ cận trăm mét người cũng chỉ dám đùa đùa bỡn uy phóng sẽ không thật thế nào vậy thì tốt ngươi nhiều nhìn trăm trăm điểm trương bắc gật gật đầu nói vương cương là đầu điều công ty theo kim nhật ưu tuyển an bài tới mà đầy bàn đội người phụ trách đặc biệt phụ trách tuyến hạ đoàn đội quảng bá tại sơ kỷ vô pháp thu được đầu điều lưu lượng dưới tình huống tuyến hạ quảng bá đoàn đội là duy nhất mở rộng danh tiếng biện pháp nguyên bản dựa theo vương cương kinh nghiệm dĩ vãng đi xe điện ngầm phụ cận là tốt nhất sách lược nhưng quảng bá vài ngày sau trương hạo phát hiện hiệu suất cực thấp phân tích sau đó mới phát hiện bọn họ suy nghĩ xảy ra vấn đề đ o n mua hoặc là thức ăn ngoài có thể ở tàu điện ngầm đứng tuyên truyền nhưng vong ước xe lại không được làm xe điện n g người bình thường đều là không có nhiều thời gian hoặc là đồ phương tiện tại v o n g ước xe không có cường lực phụ cấp thời điểm làm xe điện vào người để ý đến n g ư ờ i mới là lạ lại đi qua một trận thực địa khảo sát trương bắc cùng vương cương nhất trí quyết định sân bay là đột phá trọng điểm phương hướng bởi vì ngồi máy bay đi xuống người đối với đón xe tồn tại cao vô cùng nhu cầu đồng thời ngồi cất cánh cơ đánh có thể muốn bao nhiêu tiền nhóm người này căn bản cũng không quan tâm là thuộc về ưu chất nhất cùng với dễ dàng nhất nhóm đầu tiên bị lôi kéo người sử dụng chỉ là khi bọn hắn vui tươi hớn hở chạy đi sân bay lúc mới phát hiện nơi này đã có chủ nhân có khả năng gây dựng sự nghiệp hơn nữa sống sót đều không phải người ngu trương bắc có thể n g h ĩ đến trăm mét cùng với lung lay chiêu xe giống nhau có thể n g h ĩ đến bọn hắn đoàn đội rất sớm đã bắt đầu ở sân bay tuyên truyền đồng thời hai nhà còn ăn ý tách ra địa bàn một nhà một bên mà đi đi đoàn đội đến lập tức phá vỡ thăng bằng đi đi người một mực canh giữ ở cửa ra phi trường nơi cùng trăm mét người cấp người sử dụng mặc dù trăm mét người khẳng định k ó chịu nhưng ở sân bay nghiêm khắc quản lý xuống song p ư ơ n g pháp truyền đơn cho dù không hữu hảo cũng không đến nỗi phát sinh xung đột nhưng trương bắc phát hiện hiệu suất quá thấp trăm mét tuyên truyền thời gian sớm lực đạo lớn hơn đi đi căn bản cũng không phải là đối thủ vì vậy hắn quyết định áp dụng một ít t âm chiều tỉ như tại trăm mét cùng lung lay dán tại trên tường truyền đơn đi lên hành trang địa bào trùn cứ như vậy chính mình ra ánh sáng mạnh đối thủ cạnh tranh yếu đi nhất cử lương tiện nhưng cứ như vậy xung đột liền không thể tránh khỏi tốt tại yến kinh quản k h ô n g nghiêm khắc bình thường cũng liền một ít ngôn ngữ xông lên đột tình cờ đầy kéo đầy kéo rất ít quá khích vương cương gật đầu một cái lại nói phương diện này ta sẽ chú ý bất quá còn có một việc thanh sơn xe taxi công ty bọn họ lại không muốn cùng chúng ta hợp tác chuyến hot tháng chín chương hai trăm bảy mươi trương bác xáo lộ tại sao trương bác vội vàng hỏi làm vong ư ớ c xem ộ t cái khác vấn đề khó khăn chính là làm sao thuyết phục tài xế xe taxi hoặc là xe taxi công ty tới gia nhập liên minh chính mình trước mắt quốc nội xe taxi công ty phần lớn đều là quốc xí những xí nghiệp này kiếm tiền thứ hai bảo đảm ổn số một theo một cái không biết xí nghiệp hợp tác thủ tục trưởng có thể làm cho trương bác vội vã h ộ máu công ty không được cũng chỉ có thể tìm tới tài xế xe taxi nhưng vấn đề lại tới rất nhiều tài xế xe taxi liền điện thoại di động thông minh cũng không có đối thủ trăm mét sở d i kích thước lớn cũng là bởi vì bằng vào phía sau tư bản bọn họ cùng nhiều nhà xe taxi công ty hợp tác trả lại cho tài xế xe taxi xứng điện thoại di động mà cái khác có trí năng cơ đám người kia người ta cũng l ờ i để ý bọn họ tuy nói tài xế xe taxi thuộc về một thể nhưng bọn hắn bên trong một bộ phận cũng không dám tùy tiện cùng bên ngoài công ty hợp tác cuối cùng trương bắc không có cách nào vận dụng chính mình tư nhân quan hệ tìm được hai nhà chịu hợp tác tiểu xe taxi công ty một nhà trong đó chính là thanh sơn dựa theo trương bắc tưởng tượng chỉ cần một phần nhỏ tài xế xe taxi có khả năng kiếm được tiền liền nhất định có thể đủ nhanh chóng tuyên truyền ra trung pi tài xế xe taxi này một nhóm nội bộ câu thông nhiều vô cùng chỉ là không nghĩ tới mới hợp tác nửa tháng sẽ xuất hiện vấn đề vương cưng nói bên kia tài xế xe taxi nào tương đối lợi hại chúng ta đơn đặt hàng không nhiều nhưng mỗi ngày đều đang tiêu hao tài xế điện thoại di động lưu lượng bọn họ rất nhiều người cũng không muốn dùng không có khả năng à chúng ta phần mềm tại không cần thời điểm đối lưu lượng yêu cầu rất thấp à trên căn bản không có gì tiêu hao chứ trương bác phản hỏi Đi đi phần mềm là đầu điều công ty bí mật khai phát nhất kiện tuân theo đầu điều hệ tỉnh lưu lượng nguyên tắc đang dùng nhà không sử dụng thời điểm trên căn bản sẽ không tiêu hao người sử dụng lưu lượng mà bình thường tại wifi d ư ớ i tình huống đi đi sẽ chủ động người sử dụng c h o ở thành thị bãi đủ bản đồ tin tức cứ như vậy đang sử dụng thời điểm không cần quá nhiều viếng thăm bãi đủ bản đồ tạo thành lưu lượng lãng phí vương cương giải thích không phải chúng ta đi đi sẽ tiêu hao lưu lượng mà là bọn tài xế sử dụng dd đi đi thời điểm thì nhất định phải mở ra lưu lượng mà ra lấy lưu lượng thời điểm cái khắc phần mềm sẽ vận hành một ngày như vậy đi xuống lưu lượng tiêu hao liền lớn tuy nói không phải chúng ta trách nhiệm nhưng bọn hắn chính là không muốn lại sử dụng đi đi rồi hả nguyên lai、like、là có chuyện như vậy trương bác hiểu rõ ra này đúng là trước không nghĩ tới vấn đề hơn nữa tự a hồ còn rất vô giải trước mắt lưu lượng bao giá cả vẫn tương đối đắt tiền vượt qua lưu lượng bao càng làm ộ t em mở thu lệ phí mười nguyên người bình thường đang chạy lượng dưới trạng thái thật ra rất ít lên mạng tại không phải phải phai dưới trạng thái lưu lượng cũng sẽ bị đóng lại bởi vì cho dù không dùng tay cơ rất nhiều phần mềm cũng sẽ len lén vận hành tiêu hao lưu lượng nhưng này tự hồ lại v ư ợ là một cái vô giải vấn đề không nên nói đi, đi chính là đầu điều đ bảo c sau khi suy tư một hồi c trương bắc nói như vậy đi trước cho mỗi một người mỗi ngày năm đồng tiền lưu lượng phụ cấp mà khác dạy bọn họ như thế từ phía sau đài cấm chỉ cái khác phần mềm đang chạy lượng dưới trạng thái vận hành hoặc là ạ bảo ạ và phía trên cũng có loại này chức năng vương cương gật đầu một cái lại nói Loại trương bát chấm tư võng ước xe không giống thức ăn ngoài hoặc là đ ợ n mua này hai loại buôn bán hình thức tại mới vừa đẩy ra thời điểm liền bị người sử dụng tiếp nhận tuyên truyền lên phi thường dễ dàng trung quy thật chỗ tốt rất dễ hiểu mà võng ước xe vấn đề lớn nhất ngay tại lúc này không có biện pháp tiến hành cường lực phụ cấp chi một đoạn thời gian trước trăm mét đã từng đối với người sử dụng cùng tài xế tiến hành phụ cấp kết quả n h ư ờ ra taxi thị trường một mảnh hỗn loạn bị người tố cáo sau trăm mét bị giao thông bị tàn nhẫn cảnh cáo một lần mà ở phụ cấp lực đạo chưa đủ dưới tình huống hướng người sử dụng tuyên truyền liễn phi thường khó khăn không có lợi dưới tình huống coi như là tụ tỉa tới dẫn lưu hiệu quả cũng không khá hơn bao nhiêu đây cũng là một cái bây chết hiện tại trăm mét cùng lung lay chiêu xe thật ra tất cả đều là tại lô vốn kinh doanh chờ đợi ngành nghề phát sinh cơ hội tính biến hóa phải rất nhiều tài xế xe taxi tới đến hôm sau tiếp không tới mấy cái tờ đơn vương cương lắc đầu nói coi như nhận một tờ đơn khả năng cảm thấy quá xa hay hoặc là trên đường k ẹ xe bọn họ lại không muốn đi chúng ta mặc dù trước mắt có thể làm được đối với khoảng cách phương diện không chế nhưng sử dụng người sử dụng cùng tài xế xe taxi quá ít không có biện pháp ngồi vào khoảng cách gần xứng đôi giao thông hỗn loạn một khối này thì càng không có biện pháp hơn nữa phiền thoái hơn là cái nào tài xế nếu quả thật chạy tới thì có thể phát hiện đón xe người sử dụng đã đi rồi có thể người sử dụng bị bỏ hành trình hay hoặc là đánh tới cái khác xe taxi bạch rằng c ò một phen tài xế lại sẽ nổi giận không những chính mình khả năng tháo rỡ rồi đi đi còn có thể nói cho cái khác đồng hành cứ như vậy cái khác tài xế cũng không dám tùy ý chạy tới đón người nhưng cứ như vậy trương ờ i sử d bát xoa xoa huyện thái dương đang tiếp tục chu vũ kiệt lúc đời sau hắn liền đã từng đoán qua ý đi tương lai đói bụng lợi nhuận hình thức chỉ cần ý đi thu được đủ người sử dụng như vậy thì có thể cho tài xế xe taxi dẫn lưu từ đó có thể theo đơn giá bên trong cầm trích phần trăm đây đối với tài xế xe taxi cũng có chỗ tốt mặc dù không kiếm được bình thường hình thức xuống lợi nhuận nhưng số lượng nhiều à dù sao cũng hơn phần lớn thời gian mình mở xe trong thành chạy loạn mạnh hơn nhiều nhưng đây chỉ là lý luận hình thức đầu tiên phải đối mặt chính là không có gì cả dưới tình huống làm sao đạt được người sử dụng không có dùng nhà lại làm sao đạt được tài xế xe taxi ga cung chứng lo d i p vấn đề không nghĩ tới chủ ý gì tốt c h ư ơ bắc hỏi ta biết lúc trước mỹ đoàn tại sơ kỳ làm đoàn mua thời điểm cũng không có đại lực phụ cấp khi đó các ngươi là như thế hấp dẫn thương gia gia nhập liên minh vương cương lung túng nói khi đó mỹ đoàn thi hành sách lược là không tiến hành đại quy mô phụ cấp cho nên lúc đó sử dụng hai cái phương pháp một cái chính là phái người mình mua thương gia v ẽ ưu đãi sau đó qua một đoạn thời gian tự chúng ta đi tiêu phí nói thật đoạn thời gian đó chúng ta đều nhanh ăn nói vì không làm phí còn đi tìm địa phương trường học nghèo khó học sinh đi ăn cơm chùa phương pháp thứ hai chính là mua được rồi bộ phận thương g i a để cho bọn họ nói chúng ta lời hay những phương pháp này mặc dù tụ c điểm nhưng ở sơ kỳ vẫn là không tệ chính là hiệu quả phi thường chậm so với phụ cấp kém xa bất quá chi phí thấp rất không tồi phương pháp ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không cũng dùng không sai biệt lắm xáo lộ trương bắc h ư cười n này đón xe không Trưng g được bác một tiếng nói tìm người đón xe là cần phải nhưng ngươi nói cũng đúng chúng ta không có khả năng tìm nhiều người như vậy nhưng có thể sau khi thông qua này gửi đi loại này tin tức à? cả h hót tháng 9. Chương 271, Kinh doanh sách u y ể n Trưng lược.、Giả、tin tức. Vương Cương nhất thời Trưng gật ta tử hiểu nói, giờ Vương cưng chúng bác vây đầu rõ ra. Bác gật đầu nói, chúng ta bây giờ bị vây ở tử không có tài xế chúng ta liền hấp dẫn không được người sử dụng nếu như không hề làm gì căn bản cũng không khả năng lên xe taxi tài nguyên là cố định chúng ta không có biện pháp làm giả nhưng người sử dụng đơn đặt hàng chỉ là số liệu chúng ta có thể tùy ý gửi đi bất quá hạn chế một hồi những thứ này đơn đặt hàng bọn tài xế không giành được mà thôi làm như vậy ở ngoài mặt xem ra đi đi đơn đặt hàng rất nhiều nhưng là thời gian dài đều sẽ lộ tệ hạ vương cưng ơ hỏi trương bắc gật gật đầu nói cho nên chúng ta cũng c ầ n thật một ít số liệu t u y ế n hạ phương diện an bài một số người không ngừng đón xe chỉ cần có bộ phận số liệu là thực sự như vậy tài xế xe taxi sẽ tin tưởng chúng ta toàn bộ đơn đặt hàng đều là thật bọn họ không giành được là bởi vì tốc độ tay chậm mà thôi được phương pháp kia hẳn là đi thông vương cương cười một tiếng bất quá lại nói còn có một việc trăm mét gần đây lại tại cho một đống tài xế xe taxi miễn phí tặng đặc biệt điện thoại di động bên trong chỉ có trăm mét phần mềm lưu lượng tiền cũng là trăm mét ra bọn họ dùng loại phương pháp này giải quyết tài xế xe taxi không có chi năng cơ hoặc là ngại lưu lượng quý vấn đề tóm lại một câu nói chính là sao năng lực đáng tiếc đi t h cần phải, phải dựa vào chính mình đánh ra một mảnh thị trường sau đó mới có thể thu được đầu điệu tài nguyên cùng với tài chính chỉ có trăm mét phần mềm không có cái khác trương b á c trong lòng hơi động hỏi vương cương gật gật đầu nói đúng tay kia cơ bản hiệu ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hẳn là hoa cường b ắ t tạp bài hóa mấy trăm khối một cái bên trong chỉ có trăm mét phần mềm hẳn là trăm mét mời thợ đánh răng rồi trương b á c liền vội và nói ha ha ha vậy đơn giản rồi ngươi lập tức đi tìm một bộ như vậy điện thoại di động ta sẽ tìm người phá giải lại tại bên trong chứa lên đĩ đĩ cùng với cái khác phần mềm một bộ điện thoại di động chỉ có thể dùng một cái phần mềm đám kia tài xế vẫn không thể buồn bực chết ta vô luận là trăm mét vẫn là lung lay chiêu xe đều là gây dựng sự nghiệp người khởi bước nội bộ công ty có một ít kỹ thuật viên nhưng làm sao có thể có thể so với đến từ bãi đủ hắn cùng với rất nhiều đến từ đầu điều kỹ thuật t ợ muốn một lần nữa q u á c cơ nhẹ nhàng tùng tùng cho dù phát hiện cũng không có gì chỉ cần tài xế nguyện ý giả bộ cái khác phần mềm là được chỉ bất quá bị giới hạn chính bọn hắn năng lực bọn họ không có biện pháp phá giải nhưng đỉ, đỉ có thể phái người hỗ trợ ạ vương cương dơ lên con cái nói t r ư ơ n g tổng ngươi cũng thật là lợi hại trước như vậy đi gặp chiêu pha chiêu thu được người sử dụng trọng yếu nhất trương bác cười nói phương pháp có chút không quá chính nhưng buôn bán cạnh tranh vốn chính là như thế đặc biệt là liên quan đến mà đẩy yêu cầu chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào một tuần lễ sau đi đi công ty bắt đầu thi hành mới tinh phát triển sách lược ba mươi tên theo thượng hải điệu tới nhân viên bắt đầu tại yến kinh đón xe đi làm lữ trình không ngừng đón xe đón xe đón xe vĩnh viễn không có đến công ty ngày hôm đó để phòng ngừa bình thường xuất hiện bị tài xế nhận ra nhóm người này thường cách một đoạn thời gian sẽ thay đổi số lượng phương diện cũng sẽ căn cứ thực tế yêu cầu tới thay đổi cũng trong lúc đó đi đi phần mềm cũng bắt đầu lớn hơn tần số đơn đặt hàng nguyên tạc rất nhiều tài xế xe taxi phát hiện trong tay mình phần mềm đơn đặt hàng đột nhiên tăng nhiều rất nhiều thời điểm điểm rất nhiều lần cũng điểm không được tình c ờ điểm trúng một lần liền phát hiện lại là một đơn lớn lái một chút tâm tâm chạy tới quả nhiên nhận được người còn là một người ngoại địa hơi chút tham một điểm đường đối phương cũng không biết hh ắ c ắ c làm ăn tốt tiến kinh phi trường quốc tế thi hành nhiệm vụ các nhân viên an ninh bắt đầu đối với ngoại giới thi hành thờ ở lạnh nhạt chính sách có một nhóm người đi tới sân bay phụ cận bên ngoài trên tường rào dán t r u y ề n đơn các nhân viên an ninh đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì rất sớm lúc trước lãnh đạo lên tiếng không cần phải để ý đến những người này các nhân viên an ninh dùng chân cũng có thể đoán được công ty cao tầng thu c h ỗ t ố t rất nhanh nhóm người này tàn đi đến sáu giờ lại có mặt khác một nhóm người chạy tới tiếp t r u y ề n đơn còn đem trước nhóm người kia t r u y ề n đơn bao trùm rồi quá mẹ nó thất đức bất quá các nhân viên an ninh giống nhau vẫn làm ở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì bọn họ thu c h ố tốt bất quá trăm mét quảng bá người cũng không phải người ngu vài ngày sau liền phát hiện vấn đề vì vậy xung đột bắt đầu bất quá các nhân viên an ninh cường thế tham gia song phương cũng chỉ có thể làm trận mắt đánh n g ụ m nước r ử a vào hiến kinh loại địa phương này thật độc thủ vẫn là hội đồng phòng chừng tất cả mọi người đều được đi vào vì vậy bị trăm mét công ty mắng chửi đi đi bắt đầu ở hiến kinh có chính mình danh tiếng ngày một ù n n g g à tháng ba thượng hải thị đầu điều trụ sở chính chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức hai người thấy được trương b á c đối với Đi đi gần đây phát triển cặn kẽ sau khi giới thiệu cười nói có thể rất tiếp địa khí đi qua một đoạn như vậy thời gian tuyến hạ tiếp xúc đi đi đoàn đội cũng coi như biết võng ước xe phát triển đủ loại chế ước thừa tố rồi bất kể là ở quốc nội vẫn là âu mỹ võng ư ớt xe xuất hiện động một nhóm người lớn lợi ích nước mỹ uber cũng coi như bước đi liên tục khó khăn mà quốc nội cũng không thiếu võng ư ớt xe công ty dù là đi là xe taxi đường đi đều giống nhau khó khăn nặng nề lâm hữu đức hỏi vậy lúc nào thì chúng ta ra mặt đầu tư đi đi không gấp hiện tại đi đi cũng chỉ là mới vừa mở ra thị trường nghĩ tại yến kinh đánh hạ nhất vùng trời còn sớm đây khiến chúng ta phái qua người cũng đều là không cầm đi đi tiền lương chu vũ kiệt cười nói lâm hữu đức nói kia phỏng chừng muốn chờ lâu lắm rồi Đi địa n chu tại vũ kiệt thâm trầm nói kim nhật ưu tuyển mặc dù trước mắt vẫn là thức ăn ngoài ngành nghề đệ nhất địa vị nhưng người khiêu chiến cũng là càng ngày càng nhiều đốt tiền đại chiến chạm một cái liền bùng nổ ở thời điểm này chu vũ kiệt thật ra cũng không muốn đem vong ớt xe đốt tiền đại chiến cũng sớm nổ đi ra À, ít nhất phải chờ đến đầu điều dưới cờ phần mềm tiến hành tiến một bước trình hợp nội bộ lưu lượng có chất đề cao sau cộng thêm trò chơi lợi nhuận bắt đầu chạy trở về c ộ n thêm tiến hạ ưu thế đầu điều mới có lấy không sợ bắt tiền vốn chu vũ kiệt nói, tuyến hạ sự tình, tương lai biến số vẫn là quá nhiều, hiện lai tại quá hạ sự số là nào nào. cái này biết rõ tương lai cách cục người mà nói đầu điều sẽ có giảm rất nhiều không thi hội sai chi phí phương hướng chính xác cộng thêm du hí lợi nhuận bút lửa trên mạng nghiệp vụ phát triển sẽ dễ dàng rất nhiều bất quá đối với tuyến hạ ưu thế liền muốn thiếu không ít thức ăn ngoài có một cái tiên phát người ưu thế nhưng phần sau nếu như cái khác cự đầu cũng giống vậy bố trí thức ăn ngoài như vậy cạnh tranh cũng chỉ có thể nhìn mỗi người bản lãnh nhằm vào kèn sen thời điểm muốn lợi dụng tuyến hạ ưu thế tới phát triển chính mình mà bây giờ phải đối mặt tuyến hạ cạnh tranh như vậy t i ể u cần phải lợi dụng trên mạng ưu thế tới phụ trợ tuyến hạ tóm lại trên mạng mạnh hơn ta tuyến hạ không có ta cường tuyến hạ mạnh hơn ta trên mạng lại không ta cường dù là tương lai kèn sen nhập cổ mô ra công ty nhưng cũng không thể sử dụng toàn bộ lưu lượng tới chống đỡ trừ phi thu mua đối phương nhưng một khi thu mua vậy thì lại là một chuyện khác rồi người sáng lập cho dù lưu lại đối với công ty kinh doanh thái độ cũng sẽ phát sinh biến chuyển vì vậy m ư ơ i một năm là lợi dụng tuyến hạ phản công trên mạng tới m ư ơ i hai năm chính là chủ yếu phát triển trên mạng mà coi như trên mạng lưu lượng trưởng video trận địa năm m ư v ó n g cũng là phát triển trọng điểm một trong có lẽ hai năm qua 56 s ẽ không tham dự bản quyền đốt tiền đại chiến nhưng 56 vòng cũng cần tụ tập chính mình tư bản cùng với ưu thế mà chặt lọt kẹ phiền não bộ này nhẹ vốn cao đầu nhập điện ảnh chính là năm nay trọng yếu nhất có đủ tài chính mới có thể là phần sau chế tạo tống nghệ cùng với phim truyền hình chuẩn bị sẵn sàng lâm hữu đức nói hai lòng bánh quay trèo đoàn đội đã tới thượng hải một tuần lễ sơ kỳ phương diện diễn viên danh sách đã quyết định lấy cảnh địa phương trước mắt vẫn còn tìm bọn hắn bây giờ ở giữa cũng ở đây chuẩn bị tiền kỳ quay chụp làm việc chỉ cần lấy cảnh mà quyết định rất nhanh thì có thể quay chụp mặt khác doan chính cũng đáp ứng ký hợp đồng chúng ta chỉ cần chặt l ọ t kẻ phiền n ã o trong bộ phim này hắn có thể có đủ nhất định danh tiếng như vậy phần sau chúng ta cũng có thể kéo dài chúng ta tạo tinh kế hoạch chu vũ kiệt gật gật đầu nói được tạo tinh kế hoạch một khi thành công như vậy chúng ta liền có thể hấp dẫn càng nhiều người ra nhập vào đây đối với 56 phát triển thậm chí tủ tỳ áo đều có chỗ tốt ngoài ra hài lòng bánh q u a i trèo một số người cũng có thể thử nghiệm mời bọn họ thêm vào chúng ta t i ề n phương diện tuyệt đối không phải vấn đề internet ngành nghề lưu lượng là thứ nhất mà minh tinh danh tiếng thật ra cũng là một loại lưu lượng rất nhiều lúc thậm chí đối với internet xí nghiệp tồn tại ảnh hưởng rất lớn như không chín năm các đại bức tranh sở dĩ xì nạ blog có khả năng thu được thắng lợi sau cùng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là xì nạ tại tiền ký ỳ k hợp đồng vô số ngôi sao làng giải trí đem đại lượng người ái mộ hấp dẫn tới rồi sau đó vào sân k ẹ n sèn trầm một bước chỉ có thể chuyển hướng mời giới thể dục minh tinh mà thể dục minh tinh người h ái mộ kia có thể so với ngôi sao làng giải trí nhiều trễ một bước liền muộn vô số bước cuối cùng dù là tồn tại cờ cờ d ẫ n lưu k ẹ n sèn blog vẫn thua rồi mà theo mười một năm bắt đầu k ẹ n sèn đẩy ra video nghiệp vụ hơn nữa toàn lực d ẫ n lưu chính là vì cái này mục tiêu thậm chí đến vài năm sau đó thu mua khởi điểm cũng là vì vì này một mảnh vải cục tới hai mươi năm sau nửa giới giải trí đều bị k ẹ n sèn n ắ m trong tay mặt khác nửa cũng nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng mà khi tại tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực không đấu lại tự là đương thời n ó n g cốt chiến lược mà hết thể này điểm ban đầu thật ra chính là trước mắt đối với giới giải trí bố trí lâm hữu đức cười nói chu quên các nàng thật ra tâm lý n ắ m chắc ta muốn nàng biết rõ nên làm như thế nào được vậy chỉ hy vọng bộ phim này có khả năng sớm một chút đi ra đi chu vũ kiệt cười nói tuy nói bộ phim này lợi nhuận có lẽ không kém nhưng cũng không đến nỗi để cho chu vũ kiệt tự mình tham dự vào tình c ờ chú ý một hồi là được hắn muốn chính là điện ảnh cuối cùng sinh ra lợi nhuận danh tiếng cùng với người lâm h ữ đức cười một tiếng lại nói đúng rồi chu tổng huệ chặt cùng kẹn sẻn video ở giữa hợp tác tình huống ta đã sớm sắp xếp người tại trên mạng bắt đầu dần dần ra ánh sáng hiện tại lượng biến dẫn đến chất biến nhanh trở thành một cái nhiệt lục x o á t ta chuẩn bị lại thêm một cây đuốc ngươi muốn cho tủ ti tới tiến hành tin tức đẩy đưa chu vũ kiệt v ấ n đạo lâm hữu đức nói t ủ t i h ảo sẽ đẩy đưa bất quá muốn nhanh chóng nổ chuyện này phương pháp tốt nhất vẫn là blog nhiệt lục x o á t được vậy thì xài mấy trăm ngàn đem chuyện này ra nóng g n đi chu vũ kiệt đáp ứng nói blog nhiệt lục x o á t thật ra muốn lên liền lên muốn xuống liền xuống chỉ cần có tiền là được mà bây giờ xì nạ tức là phùn lẹ tở cổ đông lại cùng kẹn quan hệ không được, có thể kiếm tiền thời điểm còn có thể c á i hô đối thủ một cái phòng chừng cao hứng đều tới không thể thành ngày mùng ngày ba tháng ba một cái nhiệt lục x o á t s ô n g lên blog trước mười nhiệt độ đề mục chính là bị phân biệt đối đãi hẹn chặt người sử dụng văn chương bên trong nội dung rất đơn giản đầu tiên là đại khái giới thiệu một chút hẹn chặt cùng kèn sẻn video ở giữa hợp tác người sử dụng chỉ cần sử dụng hẹn chặt đăng nhập liền có thể miễn đi chín mươi s video n ộ i khổ này vốn là một loại phi thường hệ dân chính sách người sử dụng môn đã sớm chịu đủ rồi như thế trưởng thời gian quảng cáo nhất định chính là lãng phí sinh mạng nhưng rất nhanh hẹn chặt người sử dụng môn cũng phát hiện có cái gì không đúng địa phương vậy chính là có những người này có cái này phúc lợi có vài người lại không có sau bị điều tra sau mới phát hiện nguyên lai、like、những thứ kia đã làm h ẹ chặt sôi nổi người sử dụng liền căn bản không có cái này phúc lợi chỉ có những thứ kia tân c h ú sách người sử dụng mới được mà này nhóm người nếu như tương lai cũng bắt đầu sử dụng h ẹ chặt như vậy thời gian dài sau đó kèn s è n video phúc lợi cũng sẽ biến mất mà nếu như còn chưa dùng như thế nào như vậy thì có thể tiếp tục miễn quảng cáo cho đến nhóm người này bắt đầu sử dụng h ẹ chặt phục vụ mới thôi đồng thời cùng kèn sẻn du hy phương diện hợp tác tình huống cũng không kém như vậy văn chương cuối cùng người viết cũng đại khái giảng giải một ít bít đã tạ giết quen thuộc khái niệm một loại quan niệm bị nói lên đó chính là internet thời đại n g ư ờ i càng trung tâm với một cái phần mềm như vậy thì càng có thể bị coi là cũng trong lúc đó tù t h ảo cũng bắt đầu phát huy chính mình tác dụng căn cứ người sử dụng đối với hệ chặt người sử dụng tình huống trực tiếp hướng bình thường sử dụng hệ chặt người sử dụng đẩy đưa bản văn chương này dù sao không phải là tất cả mọi người đều thích log tiến hành song song bên dưới mới là phạm vi lớn hơn bao trùm nhiệt lục soát cùng các đại tin tức bình đài truyền đi rất nhanh thì đem tin tức chuyển cho rồi mấy chục triệu người sử dụng sở hữu h ẹ chặt người sử dụng mặc dù chưa nói tới tức giận nhưng cảm giác mình là một kẻ ngu ta dùng ngươi phần mềm kết quả được đến chính là cái này đãi ngộ tuy nói đoàn mua hoặc là thức ăn ngoài ngành nghề cũng sẽ có đối với m ớ i người sử dụng phụ cấp chờ một chút nhưng đó là lão người sử dụng lúc trước đã từng thu được rồi ưu đãi sau đó mới đặc biệt cho phụ cấp mới người sử dụng cũng coi như nói đi qua nhưng h ẹ chặt loại này thao tác hoàn toàn khác nhau vẫn phía dưới bình luật h u vô số người bắt đầu phát biểu lấy ý nghĩ của mình khe nằm ta nói vợ của ta như vậy có thể miễn quảng cáo nhìn t ẹ n sèn video ta tài khoản lại không được nguyên lai、like、là có chuyện như vậy a trên lầu vội vàng đem hệ chặt xóa lại gắn một lần nhìn một chút l ầ u hai n g ư ờ i là tiểu bạch đi xóa hệ chặt lại có tác dụng gì thẻ căn cước cùng số điện thoại di động đã bị ghi chép vậy làm sao bây giờ hả đồ chơi này vẫn không thể cho người khác được dùng theo hệ chặt nhất định phải tại cùng một cái điện thoại di động phía trên kia thử một chút thời gian dài không cần hệ chặt nói không chừng bọn họ sẽ cũng cho ngươi miễn quảng cáo đặc quyền cũng vậy dù sao có cờ cờ rồi dùng phụn lệ tờ cũng được à phụn lệ tờ phía trên vẻ mặt bao đó là thật nhiều rất thú vị Chuyện c h siêu ấ trương lượng, t bao no, mời t hiệu ư Trưng ở n g thức. h m mạng sẻ sao? tại tại trên i Ngay n h t chặt bít tạ giết xào hẹ đạ q e n kẻn sẻn chính một gian phòng thuộc thời trụ một điểm, sở long à m việc bên t r t r ư nói g Long cùng với kẻn video người Đồng ngồi. Trưng Long Hiệu phụ trách đồng vĩ Bình Hiệu với video đối lập kẻn sẻn n Vĩ mà lão đồng ta nói chúng ta chơi như vậy vẫn là mạo hiểm rất lớn một khi bị ra ánh sáng chỉ có thể đưa đến hiệu quả ngược dưới bình thường tình huống không có khả năng đưa tới như vậy sóng gió lớn này phía sau nhất định là có người thúc đẩy đồng vĩ bình lắc đầu nói ta phái người đi rồi xin ạ muốn tiêu tiền đ ể xuống nhiệt lục x o á t nhưng bọn hắn không có đồng ý có tiền đều không kiếm nhất định là có vấn đề hơn nữa thủ t ỷ hiện tại cũng ở đây bắt đầu nhằm vào hệ chặt người sử dụng tiến hành đẩy đưa cái này tin tức không cần đoán đều biết là chu vũ kiệt ở sau lưng dợ trò quỷ t r ư ơ n g hiệu long lắc đầu nói thật ra nói cho cùng vẫn là chi phí vấn đề lúc trước định ra lấy k h ẻ n sẻn video lưu lượng tới hướng ngược lại dẫn lưu hệ chặt nhưng phần sau tính toán chi phí sau liền bị sợ hết hồn nếu như nhằm vào sở hữu người sử dụng đều miễn quảng cáo như vậy t h n sẻn video thu vào sẽ phát sinh sụt đột、một. hơn nữa đã từng ký xong quảng cáo h i p nghị cũng có khả năng phát sinh vi vô luận theo chi phí cùng với luật pháp mạo hiểm nhìn lên nhằm vào sở hữu hệ chặt người sử dụng đều miễn quảng cáo là không thể thực hiện được vì vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đối với m ớ i người sử dụng thực hành miễn phí xét lược mà khi những người này đón nhận hệ chặt hơn nữa sử dụng hệ chặt lúc như vậy phúc lợi liền biến mất đồng vĩ bình cười nói vậy cứ dựa theo chúng ta kế hoạch dự định thi hành chứ đẩy ra chính sách mới trương hiệu long gật gật đầu nói đương nhiên ta còn phải cảm tạ si nạ cùng đầu điều đem chuyện này sao đ ạ i đây tại định ra đối với hệ chặt mới người sử dụng tặng miễn quảng cáo đặc quyền thời điểm trương hiệu long liền đón được có nhất định có khả năng đối thủ cạnh tranh hoặc là một ít tin tức bình đại sẽ vạch trần chuyện này mà này sự kiện có thể bị xào đến nhiều nhiệt liền muốn xem là ai ở sau lưng thúc đẩy mà lần này người sau lưng hiển nhiên lực lượng rất đủ bất quá cái này cũng tại hắn nằm trong dự liệu rất nhanh sở hữu h ệ chặt người sử dụng nhận được một phần đến từ bình đại tin tức bên trong nội dung trước mặt đều là một ít cảm tạ sử dụng khách sao tiếng nói tuyên bố mỗi một vị người sử dụng đều là h ệ chặt chân quý nhất khách hàng sẽ không có khác nhau chút nào đối đãi mà đến tiếp sau vì để cho càng nhiều người có khả năng thể nghiệm đến h ẹ chặt đứng đầu tỉ mỉ chú đáo phục vụ hẹn cùng pẹn xẻn video đẩy ra mời mới người sử、dụng. mới cũ người sử dụng đều có thể thu được k h ẹ n sẻn video một tháng miễn quảng cáo đặc quyền mà nếu như liên tục mời ba vị mới người sử dụng thì có thể thu được một tháng vip phục vụ miễn phí quan sát đủ loại vip video bất quá vẫn là cần phải sử dụng hệ chặt đăng nhập cái này điều khoản thoạt nhìn liền công bình một điểm mới cũ người sử dụng hưởng thụ giống vậy phúc lợi chuyện này nhất thời để cho không ít lão người sử dụng có chút động lòng chỉ cần mời một tên mới người sử dụng liền có thể thu được miễn quảng cáo đặc quyền cái yêu cầu này thật ra thì vẫn là rất đơn giản trung quy một người bên người luôn sẽ có một số người không có ghi danh qua hệ chặt dần dần bọn học sinh Các đồng n g h i lâm hữu đức cũng nói bọn họ làm mượn hiện tại đang ở nhiệt lục xoát thượng phong triều đ ẩ i ra cái này phục vụ hiệu quả sợ rằng có thể bay lên không chỉ gấp một mươi lần này t r ư ơ n g hiệu l o n g năng lực cũng thực không tồi đó là đương nhiên vĩnh viễn không nên coi thường địch nhân chúng ta c h ụ vũ kín i nói nếu như dưới tình huống bình thường h ệ chặt đẩy ra như vậy phục vụ hiệu quả nhất định sẽ có nhưng khẳng định cần thời gian tới lên men mà bây giờ đầu đ i ề u cùng x i nạ toàn lực đem trước h ệ chặt cùng tẹn sẻn video hợp tác mở ám ra ánh sáng đi ra ngược lại tăng lên h ệ chặt ra ánh sáng lượng dưới tình huống này h ệ chặt nếu như không có xử lý xong như vậy thì sẽ sinh ra rất mạnh mặt trái hiệu quả nhưng nếu như xử lý tốt sẽ đem nguy cơ chuyển hóa thành cơ hội nhưng dưới bình thường tình huống đối mặt đột phát tình trạng thật là khó khăn lấy lại một ván mà hệ chặt lần này nhanh như vậy liền kịp phản ứng rất có thể là đã sớm chuẩn bị xong đi một bước tính ba bước là rất nhiều người thành công nguyên nhân cắt bản lâm hữu đức nói liền này một làn sóng phòng t r ứ n g hệ chặt tương lai mấy tháng có thể gia tăng mấy triệu người sử dụng chúng ta còn có cái gì phương pháp có thể ngăn cản sao hiện tại khả năng đã không còn kịp rồi chu vũ kiệt lắc đầu nói hơn nữa kèn s è n dưới cờ tài nguyên vẫn là rất nhiều chúng ta cũng không biện pháp ngăn cản bọn họ sở hữu thao tác liền nói cờ cờ nhạc cờ nhiều như vậy hội viên đối với rất nhiều người sức hấp dẫn vẫn là đại người sử dụng lượng cũng đủ nhiều rời đi lưu lượng cho hệ chặt phương pháp quá nhiều chúng ta không có khả năng ngăn cản được lâm hữu đức gật gật đầu nói đáng tiếc năm mươi sáu vong thực lực bây giờ còn kém xa nội hàm tiết mục ngắn nội dung dẫn lưu kế hoạch thế nào chu vũ kiệt v ấ n đạo lâm hữu đức nói không sai biệt lắm đã truyền lên một tháng ta gần đây cũng an bài nội hàm tiết mục ngắn cùng với tụ tỉa cho năm mươi sáu dẫn lưu những thứ kia thích xem k h ô i hại video người sử dụng tụ tỉa cùng nội hàm tiết mục ngắn cũng ở đây toàn lực dẫn lưu hiệu quả cũng còn có thể nhưng thời gian chúng quy quá ngắn cùng dụng cụ kẹn sẻn video còn kém rất xa hết năm sau đó Tu tỷ áo l i ề nhiều liên lạc sở ữ u đ ể m kích lượng cao lượng tự t r u y n thông, y ê cầu bọn hơn ọ đem đầy đủ phát lên bình đài 56. Sau đó video mối sở sau hữu danh phát bình nổi bản lên trong t 56, ư g vong cũng quảng lai, chia. đối với bọn họ tiến hành quảng cáo Nhiều 56 cáo bọn hành phân hơn sẽ họ một cái kiếm tiền con đường sở hữu tự truyền thông tự nhiên thật cao hứng tham dự vào vì vậy tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng đại lượng video ở phía trên chuyển tới 56 v o n g máy chủ 56 v o n g cũng đặc biệt tại app lên đặt một cái hoàng kim vị trí tới đặt vào những thứ này khôi hài video chỉ bất quá phần sau dẫn lưu nhưng cũng không dễ dàng phần lớn thích t ủ tìa cùng với nội hàm tiết mục ngắn người bọn họ thích xem là nội dung cao cao điểm có lẽ nhìn xong một cái cao cao sau bọn họ sẽ phi thường muốn nhìn toàn bộ video mà lúc này video tháp phía dưới cũng sẽ biểu hiện quan sát toàn bộ video xin điểm kích 56 v ó n g người sử dụng theo bản năng điểm kích sau liền trở thành 56 v ó n g người sử dụng nhưng tương đối mà nói nhìn t ố i quen tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần người sử dụng nhìn lại trưởng video cũng sẽ lộ ra suốt ruột trên căn bản lấy mau vào quan sát làm chủ mà sau khi xem xong lại tìm kiếm cái khác nội dung sẽ phát hiện n ă võng chất lượng tốt nội dung cũng không phải là rất nhiều cái này tự nhiên sẽ hạ xuống năm mươi sáu ngày sống bất quá tốt tại chỉ cần dùng nhà trên điện thoại di động có năm mươi sáu võng như vậy ở bên trong hàm tiết mục ngắn hoặc là t ủ tì tốt nhất nhìn đến khôi hài tiết mục ngắn lúc liền có thể trực tiếp nhảy đến năm mươi sáu bên trong video vì vậy ngược lại cũng sẽ không tháo d ỡ năm mươi sáu nhưng nội dung p h u ố c diện chính là một cái lớn vô cùng chỗ sơ hở chu y ể n tháng 9, chương 274, cùng chung hót Chú wifi.、Chủ、vũ kiệt gật gật đầu nói nội dung bình đài xây dựng đến trả dột bộ phim này chiếu phim sau ta sẽ căn cứ thành tích rồi quyết định nên làm như thế nào trước mắt mà nói đem năm mươi sáu là một lưu lượng đem bổ sung là được tại hậu thế dung thanh em nội bộ tồn tại đủ loại điện ảnh giới thiệu mặc dù một ít chuyên nghiệp người giảng giải rất c n kẽ nhưng vẫn là có bộ phận người sử dụng nhìn xong sau khi giới thiệu muốn đi nhìn x o n g trình điện ảnh này ở một mức độ nào đó tới nói là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần tự cấp trưởng video dẫn lưu những thứ này người sử dụng nói nhiều không nhiều nói ít không ít nhu cầu vẫn tồn tại cho nên có một cái video trang web rất trọng yếu cho nên hậu thế bài đem t â y qua video cũng nên thành một cái chủ doanh nghiệp vụ tới vận doanh đáng tiếp tiến quân nội dung ngành nghề quá muộn khắp nơi bị quản chế cho dù d u n thanh em lưu lượng vô địch thiên h ạ nhưng tây qua cũng không đủ nội dung sinh thái vẫn là không có biện pháp cùng ưu yêu, yêu nhảy sánh bằng chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi tu thị ảo gần đây gắn s á n thế nào có nhất định hiệu quả bất quá cũng bởi như thế hiện tại không ít tin tức trang web cũng bắt đầu gắn s á n m u ố n kẹn sèn tin tức vẫn cùng không ít nhà máy ký xuống tính chất biệt lập hiệp nghị x i n a vong dịch cũng bắt đầu đuổi theo loại này sách lược này đưa đến chúng ta gắn s á n chi phí cấp tốc đề cao lâm hữu đức có chút bất đắc gì nói loại này có thể, bỏ tiền là có thể ra hiệu quả sách lược kinh doanh ai cũng có thể học mà loại thời điểm này so đấu thật ra chính là tư bản kẹn sèn không nói liền sina cùng vong dịch tài chính dự trữ phòng chừng đều so với đầu điệu mạnh hơn Cái này, tiền vẫn không thể tỉnh. Tiền diện, không cần quá tiền tiền diện, này vẫn không tỉnh, phương không thể lâm o hào, hào lắng. l dừng nói, phỏng trừng cũng chuẩn vốn muốn vốn Chu chút hả? tu mau đầu Tu đầu Vũ Kiệt ti rồi. một ta tư ti bỏ bỏ bị tư rồi hữu đức cùng trung quang vi đám người trong lòng động một cái coi như trước mắt công ty cốt lõi nhất sức cạnh tranh bít đạ tạ đề cử ngọn nguồn tụ tỷ tại công ty nội bộ tầm quan trọng không chút nào thấp hơn phủn lệ tờ mà bằng vào bít đạ tạ tinh chuẩn quảng cáo tụ tỷ hảo đã thực hiện tự mình lợi nhuận trước mắt tụ tỷ hảo nội bộ kinh doanh nhân viên đã vượt qua rồi nhân viên kỹ thuật đây là bình thường đã thành thục x nghiệp nhân viên trang bị t ạ i internet trong ngành sản xuất không có thông qua đầu tư bỏ vốn mà tự mình phát triển cũng thành công lợi nhuận buôn bán án lệ có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay tu t ỷ có nhất định danh tiếng sau không ít phong đầu cũng cảm thấy rất hứng thú nhưng đều bị chu vũ kiệt cự tuyệt lý do là không đến lúc đó sau sẽ ở năm nay đầu tư bỏ vốn chu vũ kiệt cười nói bất quá tại đầu tư bỏ vốn trước ta muốn đem tủ t ỷ số liệu thay đổi đẹp mắt một điểm bằng không cũng dung không tới quá nhiều tài chính tuy nói hiện tại tin tức phân phát tiền cảnh không tệ nhưng phong đầu chỗ đ o á n trước tương lai kia có thể so với chu vũ kiệt biết lấy hiện tại số liệu tiếp nhận đầu tư bỏ vốn vẫn còn có chút không có lợi lắm chu tổng có cái gì tốt sáng tạo lâm hữu đức trong lòng hơi động hiếu kỳ hỏi chu vũ kiệt cường ở và ở sáng tạo t ạ i internet ngành nghề đã là mọi người đều biết b i ế t đạ tà đề cử tinh chuẩn quảng cáo đ ị n h vị dung một cái p h u n lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác hình thức đều bị người ngoài chỗ khen mà lập tức p h u n lệ tờ muốn đẩy ra thủy quản xâm lâm cũng là một cái tốt vô cùng hạng mục không ra ngoài dữ liệu mà nói tuyệt đối sẽ kéo theo p h ụ n lệ tờ ngày sống cùng với người sử dụng lượng chu vũ kiến nói tù thì háo người sử dụng nghĩ tại trong thời gian ngắn tiến hành đại quy mô tăng lên rất khó đây là bởi vì điện thoại di động thông minh tổng số lượng quyết định nhưng trên thực tế rất nhiều người có điện thoại di động nhưng lại không thế nào lên mạng bởi vì lưu lượng quá quý hơn nữa cũng không phải là mỗi người đều tùy thời có thể tiếp thu được wifi chúng ta nếu như có thể hạ xuống phương diện này chi phí như vậy cứ như vậy tù thì háo người sử dụng sẽ tăng lên trên diện rộng lâm hữu đức hỏi chúng ta cùng điện tín công ty công ty hợp tác nhưng này dạng mà nói chi phí quá cao trước mắt rất nhiều xí nghiệp vì gia tăng chính mình ngày sống sẽ vì người sử dụng hướng điện tín công ty mua lưu lượng người sử dụng sử dụng sản phẩm mình thời điểm lưu lượng làm i ễ n phí nhưng chi phí cao vô cùng loại này nghiệp vụ thích hợp đó là lưu lượng tiêu hao thấp có thể rất nhanh tốc độ thu được hồi báo áp nhưng t ủ tỉ hiển nhiên không phải này trùng loại hình chu vũ kiệt lắc đầu nói không phải ngươi cảm thấy chúng ta phòng làm việc v ớ p h ả i tốc độ như thế nào đây rất nhanh lâm hữu đức nói đầu điều coi như internet một trong những c ự đầu đối với tốc độ đường truyền tồn tại cao vô cùng yêu cầu cơ hội công ty mỗi một góc đều bị tín hiệu cực mạnh và phai bao trùn chu vũ kiệt lấy điện thoại di động ra nói hai năm gần đây wifi bắt đầu ở các đại thành phố lớn kích thước sợ thông dụng cửa hàng nhà ở thị trường các ngõ ngách đều cài đặt wifi mà bây giờ vô tuyến lộ do k h í phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng mạnh như vậy thì sẽ tạo thành một cái vấn đề rất lớn rất nhiều người ở bên ngoài bởi vì lưu lượng quý mà không dám lên võng nhưng cùng lúc bên cạnh bọn họ lại có đại lượng wifi bị lãng phí lấy nếu như chúng ta có khả năng giải quyết cái vấn đề này như vậy thì có thể thu được mấy trăm triệu người sử dụng lâm hữu đức hiểu rõ ra nói để cho người sử dụng vòng quà wifi mật mã trực tiếp đăng nhập lên mạng đây là rất không tồi sáng tạo chỉ là loại mô thức này sợ rằng sẽ đưa tới nhất định tranh chấp có lẽ sẽ có một điểm đi nhưng so sánh với thu hoạch một điểm mạo hiểm vẫn là đăng giá húng chi lấy chúng ta bây giờ kích thước đều sẽ đắc tội với người không cần quá để ý phương diện này sự t ì n h chu vũ kiệt lắc đầu một cái nói theo di động internet phát triển người sử dụng ở bên ngoài lên mạng sẽ trở thành một cái cương tính nhu cầu chúng ta không làm người khác cũng sẽ làm vậy còn không như chúng ta làm cho tới người lo lắng vấn đề thật ra cũng không phải là không có biện pháp giải quyết chỉ cần chúng ta tạo thành l ũ đoạn như vậy thì có thể hạn chế đại ngạch lưu lượng phòng ngừa và p h á chủ nhận được quá nhiều ảnh hưởng hơn nữa theo kỹ thuật đi lên nói tại khu buôn bán mấy cái wifi đồng thời tồn tại thời điểm hoàn toàn có thể chia sẻ lưu lượng tiêu hao tận lực đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất hậu thế cùng chung wifi bị được xưng là di động internet đứng đầu phát minh vĩ đại một t r ồ n g mặc dù có lấy sau lưng nghi ngờ nhưng nó tồn tại để cho internet xí nghiệp thu được lớn hơn thị trường lúc đó cùng chung wifi cự đầu liền vẫn còn còn từng trải qua đưa ra một cái phi thường không tưởng tượng nổi sáng tạo đó chính là lấy một cái thành thị làm chủ thể lấy mỗi một điện thoại di động là tiết điểm liên tiếp nội bộ toàn bộ điện thoại di động cùng chung toàn bộ wifi thực hiện lưu lượng bổ sung tác dụng nếu như lưu lượng một mực đắt như vậy như vậy một bộ này phương án sẽ phi thường thành công đáng tiếc bốn dê cao tốc phát triển đào thải cùng chung wifi ngành nghề chu vũ kiệt đương nhiên sẽ không tốn bao nhiêu tâm tư làm cái này cùng chung wifi thành thị kế hoạch nhưng ở trong phạm vi nhỏ sử dụng bộ này lý luận là có thể ở một mức độ nào đó phòng ngừa và phải cơ chủ tốc độ đường chuẩn bị đại lượng xâm chiếm như vậy nói cũng có thể trung quang vĩ cũng gật đầu nói nếu như cái này cùng chung wifi có khả năng thành lập như vậy đối với đầu điều cái khác phần mềm cũng có lớn vô cùng trợ giút không kham nổi v ó người n g nhiều cho ngươi không dám tưởng tượng chu vũ kiệt lắc đầu nói hậu thế 2014 n ă m l i ề n vẫn còn mạng lưới tại lũng đoạn cùng chung w i f i t h ị trường sau trong lúc vô tình phát hiện một cái kinh người số liệu vậy chính là có 30% người sử dụng đang sử dụng cùng chung w i f i t r ư ớ c không có sử dụng qua hệ chặt số này theo rất không tưởng tượng nổi đương thời hệ chặt đã cơ hồn là người người đều có nhưng không nghĩ tới có 30% người chỉ có điện thoại di động thông minh cũng không như thế lên mạng bởi vì cùng chung w i f i t e h ô n g dụng để cho nhóm người này bị phát hiện tuy nói bộ phận này người tiêu phí năng lực khẳng định rất kém cỏi nhưng cũng là nhất bút phi thường không nhỏ số lượng hiện tại tiêu phí không nổi không có nghĩa là về sau không được vô luận có tác dụng gì nhà internet xí nghiệp đều cần lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói nếu như cùng chung wifi thông dụng như vậy chúng ta đối thủ cạnh tranh cũng không có thể từ đó thu lợi sao chu vũ kiệt cười một tiếng nói đây chính là ta muốn nói loại nghiệp vụ này chỉ cần chúng ta tạo thành lũng đoạn như vậy chúng ta liền ở một mức độ nào đó khống chế lưu lượng ngầm n cái dạng gì tốc độ đường truyền thật ra chúng ta hậu trường đều có thể khống chế trung quang vi cùng lâm hữu đức nhanh chóng biết trụ vũ kiệt ý tứ nắm giữ lưu lượng con đường như vậy xác thực có thể k h ô n g chế tốc độ đường chuyền này ở một mức độ nào đó xác thực có thể áp chế đối thủ cạnh tranh đương nhiên làm việc không biết làm như vậy tuyệt trực tiếp chặt đứt đối thủ cạnh tranh lưu lượng kia cũng rất dễ dàng đưa tới quần công nhưng thích hợp hàng tốc thì như đối với kẹn xẻn tin tức tiến hành giới hạ n lưu người sử dụng, sử dụng sẽ ử dụng s phi thường t r ư m mà thủ t h p thì rất nhanh như vậy đối với mình đương nhiên có chỗ tốt một chiêu này thật ra không ít internet công ty đều tại dùng như d c d m chính duyệt tương đương với cái thứ nhỉ hệ thống thao tác toàn bộ trang web đều cần lại trình duyệt lên mở ra mà coi như đối thủ cạnh tranh gờ gờ trình duyệt đối với bãi đủ thật ra cũng có nhất định giới hạ n lưu tốc độ đường chuyển rất nhanh thời điểm không có bất cứ vấn đề gì nhưng nếu như tốc độ đường chuyển chậm bãi đủ mở ra tốc độ sẽ kém xa xô xô chú vũ kiệt nói tiếp bất quá muốn những thứ này còn q u á xa chúng ta phải làm đúng là lũng đoạn thị trường suy nghĩ thêm những chuyện khác lâm hữu đức gật gật đầu nói đó là đương nhiên ta sẽ lập tức thành lập một cái mở mang tiểu tổ tiến hành phương diện này nghiên cứu muốn bí mật tiến hành những người này toàn bộ khép kín tiểu quản lý nghiên cứu ra tới trước không được ra công ty cũng không thể cùng người ngoài trao đổi chu vũ kiệt nhắc nhở cùng chung wifi thuộc về trên mạng sáng tạo sản phẩm một khi phát hành thị trường sẽ nhanh chóng bị chiếm lĩnh tiên phát người ưu thế mạnh vô cùng mà đầu điều bây giờ bị không ít đồng hành nhìn chằm chằm vạn nhất bị để lộ ra ngoài bị người khác nhận được trước vậy cũng sẽ thua l ô lớn hậu thế liền vẫn còn mạng lưới đẩy ra cùng chung wifi sau thời gian một năm liền cơ hồ tạo thành lũng đoạn địa vị ba trăm sáu mươi muốn đuổi theo đều không đ ổ i kịp hậu thế người sử dụng hơn trăm triệu sản phẩm bình thường đều là quốc dân cấp phần mềm bao gồm qr wifi tù ti hảo bài đủ a b i bà h ả vân vân các loại mà cùng chung w i cũng là một cái trong số đó h á nhưng lượng, là ngày sống đều là mấy trăm triệu cấp Loại này mấy đều triệu trăm cấp Loại bậc. p ầ n nhà độc lập công ty trong tay, ảnh mềm, một tại ty tay, độc h lập ở lực thật ra nếu h hơn nhuận không chỉ thể chút Nhưng ỏ vô cùng, lực được, có cáo. nữa năng bán quảng n lợi một như đến cự đầu trong tay chính là hoàn toàn một chuyện khác không nói cái khác chính là mấy ngày qua một lần đạn bình đẩy đưa quảng cáo liền có thể cho là mình dưới cờ phần mềm dẫn nhập đại lượng lưu lượng lâm hữu đ ứ c gật gật đầu nói không thành vấn đề ta sẽ đơn độc tìm một nơi khiến hắn m u n tiến hành khép kín kiểu nghiên cứu được chờ mở mang xong rồi cho mỗi người bọn họ gấp đôi tiền lương ngoài ra cũng có thể an bài điều nghỉ chú vũ kiệt nói tiếp đối với chịu tự đoạn xã giao mà làm công ty đầu nhập người chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu tiền lương tiền thưởng chỉ là một cái trong số đó bổ sung thêm cũng là càng nhiều khả năng thăng chức cơ hội lâm hữu đức tự nhiên đáp ứng lại thảo luận một ít tủ tỉ hảo một ít tiểu vấn đề chi tiết sau phụ lệ t ờ phát triển lại dọn lên đề tài trung quang vĩ hồi báo khoảng thời gian này phụ lệ t ờ phát triển tuy nói dung một cái đồ chơi này tại năm ngoái cũng đã xuất hiện đã từng chơi qua đám người kia có lẽ cảm thấy đã không có ý gì nhưng đoạn thời gian gần nhất điện thoại di động thông minh mỗi ngày xuất hàng lượng đều vượt qua năm mươi vạn đại lượng tiểu bạch người sử dụng bị dẫn vào đi vào cờ cờ bọn họ nhất định sẽ nhưng điện thoại di động đem cờ cờ đối với bọn họ tới nói cũng đã từng trong máy vi tính cờ cờ cũng không khác nhau gì cả vẫn là giống vậy một nhóm người giống vậy b ấy chỉ là phần cứng tái thể thay đổi mà thôi mà phun lệ tờ không giống nhau bên trong thiết dung một cái nội bộ tụ tập đại lượng người sử dụng muốn dung đến c ắ c phái phi thường dễ dàng theo phun lệ tờ hậu trường đến xem phần lớn mỗi người sử dụng đều có sử dụng dung một cái hoặc là phụ cận người thói quen tuy nói người xa lạ xã giao không có biện pháp lại giống như năm ngoái như vậy bốc lửa một lần nhưng vẫn là lâu dài là phủn lẹ tờ cung cấp lấy mỗi người sử dụng cùng với nhất định ngày sống trở thành một cái tiểu quy mô sông hộ thành cách vấp h ẹ chặt mấy lần lấy đủ loại phụ cấp cảm ứng người sử dụng sử dụng dung một cái nhưng căn bản l ậ i không được bàn mà bằng vào t ủ tỉ ở tinh chuẩn tin tức đề cử phú lệ tờ cũng hướng không dùng một phần nhỏ nhà đẩy đưa một ít tin tức đây đối với một ít đối với tin tức hưng t h ú không phải rất lớn nhưng là sẽ không cự tuyệt người sử dụng tới nói coi như là một loại tương đối hưu hảo phục vụ nếu như người sử dụng cảm thấy hưng thú cũng có thể dẫn lưu tới t ủ tỉ hảo từ đó thu hoạch được càng nhiều bất đồng loại hình tin tức một điểm khác chính là trước mắt tại kim nhật ưu tuyển liên quan đến khu vực phú lệ tờ cũng sẽ tình cờ đưa một ít vé ưu đãi cho người sử dụng coi như là một loại may mắn lợi cũng có thể cho kim nhật u tuyển dẫn lưu chu vũ kiệt sau khi nghe xong nói thoạt nhìn Phun l ệ t t hiện tại ưu thế đã cũng không lớn hơn rồi, hệ chặt hiện tại đủ loại tài nguyên không thể so với chúng ta sai. Phun l ệ t t quật khởi dựa vào lấy bít đa tạ làm trụ cột d u n g một cái cùng với tuyến hạ sách lược làm chủ điểm đáng khen phụ cấp. Này hai loại hình thức đều thuộc về có thể trong thời gian ngắn nổ thị trường loại hình. Một khi n h i ệ t chiều đi qua, hiệu quả sẽ sai rất nhiều, d u n g một cái còn có chút tác dụng, điểm đáng khen hình thức trên căn bản đã p h ế bỏ. đối thủ hệ chặt không có cái này sở trường, bất quá, kèn sèn tài nguyên hiện nhiên cường đại hơn, toàn bộ tài nguyên cho hệ chặt dẫn lưu sẽ không xuất hiện trong nháy mắt số liệu phóng đại tình trạng nhưng thắng ở ổn. Trên mạng lưu lượng đầu điều so với không được t è n xèn nếu như không có cái gì tốt sáng tạo thời gian dài hoẹ chặt nhất định sẽ chiếm ưu thế trung quang vĩ xấu hổ nói chu tổng thủy quả xâm lâm hạng mục đã bắt đầu nội chất rồi t u y ế n hạ phương diện chúng ta cũng ở đây cả nước mỗi cái tỉnh tìm được đối ứng apple thương nghiệp cung ứng dựa theo chúng ta số liệu bọn họ sẽ đem chỉ định apple gửi cho người sử dụng chu vũ kích hỏi chất lượng phương diện có thể bảo đảm sao đây nếu là xảy ra vấn đề chúng ta hạng mục liền nộp phí hậu thế không ít a p cũng có tương tự hoạt động nhưng đưa đi a p p l có chút chất lượng vô cùng thê thảm thậm chí đều là xấu loại hành vi này chính là đối với hợp tác phương q u a n khống không nghiêm kết quả người sử dụng nhận được loại này á p p ổ nhất định sẽ khi không bao giờ nữa chơi thậm chí ngay cả app đều cho người tháo chu tổng yên tâm chúng ta cũng là bảo đảm thương nghiệp cung ứng lợi nhuận bọn họ chỉ cần muốn kiếm cái này lâu dài tiền cũng sẽ không không coi trọng chất lượng hơn nữa chúng ta cũng p h ả i người ở bên kia lâu dài t r ố n g chừng t r u n g quang vĩ giải thích chuyển phát nhanh hợp tác phương định sao chu vũ kiệt lại hỏi t r u n g quang v ĩ nói cái này ngược lại không có đều là thương nghiệp cung ứng phụ trách bọn hắn cũng đều là địa phương có thể khống chế xong a p p l ở trên đường tình trạng chu vũ kiệt nói cái này hắn một ta yêu cầu là tốc độ tốc độ khá nhanh như vậy người sử dụng thể nghiệm sẽ tốt hơn theo toàn bộ thương nghiệp cung ứng nói một chút toàn bộ Apple gửi ra đều cần dùng như gió chuyển phát nhanh bất kể đường gần vẫn là đường xa tại đông kazi giờ chuyển phát nhanh lên trước quốc nội giao hàng tốc độ nhanh nhất chính là như gió dùng như gió chi phí sẽ cao hơn một chút nhưng nếu như người sử dụng cùng ngày hoàn thành nhiệm vụ ngày thứ hai là có thể thu được á bổ như vậy người sử dụng thể nghiệm sẽ nhộn nhịp lên được ta sẽ thông báo bọn họ trung quang vĩ gật đầu nói chu vũ kiệt suy nghĩ một chút lại nói trên h ậ t a c có lý o so ạ i v thuyết xác thực hành thông lâm hữu đức suy nghĩ một lát sau nói chỉ là muốn làm được một điểm này yêu cầu đối với hậu trường số liệu tồn tại rất tinh chuẩn phán đoán chu vũ kiệt gật gật đầu nói này ta biết bất quá chúng ta nhất định phải làm cứ như vậy chúng ta cũng có thể tạo thành nhất định cạnh tranh thành lũy cái khác đồng hành nếu là muốn sao loại mô thức này phòng chừng cũng phải phí không ít sức lực lợi dụng bít đạ tạ sớm dự đoán một cái địa phương đối với hàng hóa nhu cầu từ đó sớm đem hàng hóa vận chuyển tới phụ cận tăng nhanh nữa giao hàng đây là hậu thế di r ờ sáng tạo sau đó bà ập tỉn đủ ổ đủ ổ cũng nhanh chóng đuổi theo loại này lợi dụng bít đạ tạo thành hàng duy đà kích nghiêm trọng đánh sâu vào lấy tốc độ chiếm lĩnh cao cấp thị trường như gió chuyển phát nhanh đồng thời cũng để cho tay mơ phân phối tiến một bước k h ô n g chế dưới cờ chuyển phát nhanh công ty tam thông một đ ạ t thành vì tay mơ vật trong lòng bàn tay phần lớn lợi nhuận bị hút đi cũng rốt cuộc không thoát khỏi trung quang vĩ gật đầu một cái cẩn thận suy tính trong n à y hình thức kim lăng thành phố một gian phòng thuê bên trong từ lôi mới vừa kết thúc chính mình m ộ ư ơ i hai giờ làm việc nằm ở trên giường động một cái cũng không muốn động nàng làm một tên lắp đặt thiết bị nhà thiết kế mỗi ngày đều làm việc chính là phương án thiết kế sau đó cho phe giáp ba nhìn đổi nữa lại cho nhìn lại một mực tuần hoàn đi xuống Mỗi ngày đinh ề u cảm thấy mệt m thấy t o à t â câu n nay càng là liên tiếp gặp nạn, bởi vì sửa lại 8 lần phương án, kết quả khách hàng dùng nhất mất hôm tiếp tai kết tới thứ sức, sửa khách hay là là gặp lại bởi bộ vì quả đi. đinh đ i đinh đang i n h đ ở chơi lấy bắt cá điện thoại di động đột nhiên vang lên tứ lôi vừa nhìn là mình khuê mật này chuyện gì đừng đến t à n thức ăn cho chó tứ lôi dứt k h o á t nói thật sự là coi như độc thân chó nàng không muốn nghe đến chính mình khuê mật đến thảo luận bạn trai nàng là có biết bao không hiểu tình thú hh ắ c ắ c điện thoại đối đầu phát ra hẹn mọn tiếng cười sau đó nói ngươi không có chuyện làm tịu nhiều khoác khoác tay cơ nói không chừng lắc lắc tìm được một người bạn trai đây Coi như hết, ta còn loại ngươi như không bằng mắt ấy, ngươi loại tình huống hết, ta mắt ra lấy, điện ó là một lệ. l một Từ ô về và nói, nàng khuê mật, chính là vong yêu, mà nói, chính vong tượng, chính là dung một cái dung đến. Được rồi, không cùng ngươi đối cái rồi, i khuê yêu, mật, một Được là đ thoại đối đầu khuê mật cười nói ngươi chờ một hồi mau đánh mở p h ủ n lẽ tờ gần đây mới vừa cường canh mới trang thứ ba nhiều hơn một cái thủy q u ả xâm lâm hạng mục bên trong có thể loại trái táo đến thu hoạch thời điểm đối ứng trái táo sẽ gửi cho n g ư ơ i gửi cho ta thật trái táo từ lôi đạo khuê mật nói đương nhiên là thật trái táo à bên trong điều khoản biết rõ rõ rằng g i n g trái táo thu hoạch thì có thật trái táo cầm bằng không ngươi nghĩ rằng ta biết chơi sao ngươi thu được rồi hả t h ứ lôi vấn đạo không có nào có nhanh như vậy khuê mật nói bất quá bây giờ hoạt động mới vừa đẩy ra có gấp đôi gia tốc phúc lợi hơn nữa kéo người mới còn có khen thưởng thêm đừng q u ê n lựa c h ọ n ta nhanh đi điểm từ từ thúc ta đi nhìn một chút c ú p trước t h ứ lôi sau khi đáp ứng c ú p điện thoại cũng mở ra phủn lệ tờ coi như phủn lệ tờ trung thực người sử dụng t h ứ lôi biết rõ bình thường phủn lệ tờ đẩy ra hoạt động cũng sẽ đặt ở phát hiện trăng lên quả nhiên thứ tư hành chính là thủy quá xâm lâm ngoài cùng bên phải nhất có một cái màu đỏ viết ẩu niệu muốn không bị hấp dẫn đều khó khăn gần đây bận việc liền bằng hữu vòng đều không nhìn từ lôi trong lòng cảm khái một câu nếu là mở ra bằng hữu vòng như vậy tại trong quá trình liền nhất định sẽ phát hiện cái này thủy q u ả xâm lâm điểm sau khi tiến vào người sử dụng số trực tiếp kích hoạt xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động là một viên phiến đất trống mà trên đất trống phương xuất hiện hai cái quả cầu một cái màu xanh lá cây một cái lãnh đạm mởi s á c phía dưới đều viết hành tàu hai chữ mà quả cầu trung gian tồn tại sức nặng đơn vị màu xanh lá cây là hai mươi hai d màu xanh nhạt là sáu d nhìn đến quả cầu t ứ lôi bản năng muốn điểm kích nhưng còn chưa kịp xuất thủ đột nhiên màu xanh lá cây trong viên cầu chất lượng đột nhiên ít đi ba d biến thành mười chín d mà dưới góc trái trên màn ảnh cũng đột nhiên xuất hiện rồi một hàng chữ t i ế n phi vân thu lấy ngải năng lượng ba d khe nằm bị trộm t ứ lôi đột nhiên h i ể u rõ ra đồ chơi này không phải là mấy năm trước hải lòng nông trường sao chỉ bất quá hải lòng nông trường là trộm thu lấy xong thức ăn mà cái này thủy q u ả xâm lâm tựa hồ là lấy trộm điểm năng lượng t ứ lôi mở ra góc trên bên phải hỏi tốt nước ấn tìm được du hy giới thiệu tiêu xài một phút thời gian nhìn xong từ lôi h i ể u rõ ra này thủy quả xâm lâm cách chơi cùng hài lòng nông trường cơ bản giống nhau mỗi một vị mới người sử dụng có thể được ba loại bất đồng trái táo mầm ống từ lôi theo thứ tự là a p ổ trái quýt lê tử tại sơ kỳ mỗi người chỉ có một mảnh đất đem mầm ống trồng vào về phía sau lại thu năng lượng cầu cùng với dọn nước thì có thể làm cho mầm ống này mầm phần sau cũng làm ỗ i ngày như thế chờ đến cây từ từ t r ư ở n g thành dài ra trái táo liền có thể tại trên thực tế thu được đối ứng k h e n t h ư ở n g Đồng thời. tại thu hoạch trái táo lúc có thể thu được kim tệ khen thưởng kim tệ có thể dùng đến hối đoái càng nhiều thổ địa cứ như vậy liền có thể đồng thời trồng t r ọ n hai quả thậm chí nhiều hơn cây ăn quả mà năng lượng cầu cùng dọn nước nơi phát ra rất đơn giản chính là mỗi người mỗi ngày đều vận động bước số bước đi càng nhiều như vậy thu được năng lượng cầu cùng với dọn nước thì càng nhiều đồng thời năng lượng cầu cùng dọn nước là có thể bạn tốt ở giữa lẫn nhau trộm nếu như muốn nhanh chóng thu được trái táo đi trộm người khác thành quả thắng lợi chính là lựa chọn tốt vẫn là chọn trái quýt đi từ lôi làm ra quyết định làm một tên người hiện đại ăn trái táo ưu tiên lựa chọn có thể không cần dựa lại lột ra phương tiện trái quýt cùng chối tiêu chính là thường thấy nhất lựa chọn mới vừa điểm chúng trái quýt mầm mống lập tức nhảy ra một cái đặc h u n g trên đó viết người mới phúc lợi phản hồi đây chính là nàng đồng đảng theo như lời kéo người mới phúc lợi rồi không hương bên trong có thể viết số điện thoại di động cũng có thể theo danh bạ bên trong tiến hành lựa chọn từ lôi lựa chọn người sau điểm chúng khuê mật dây số sau dưới góc trái lập tức nhắc nhở bạn tốt được đến hai trăm khắc điểm năng lượng cùng với hai trăm khắc dòng nước mà đúng lúc này không hương nội bộ chữ viết phát sinh biến hóa Bên từ r o n lôi trong lòng vui mừng dựa theo thủy q u ả xâm lâm thiết lập điểm năng lượng cùng d ọ t nước hoàn toàn một dê thời điểm liền có thể thu được một kg trái táo mà chỉ cần lôi kéo hai gã phủn lệ tờ mới người sử dụng hoặc là năm tên i lão người sử dụng liền có thể trực tiếp thu được đưa tới cửa trái táo đây chính là thật sự sàng khoái mà bị lôi kéo người cũng có thể tiếp tục lôi kéo những người khác vô hạn thu được trái táo khen thưởng cho dù người bên cạnh không sai biệt lắm không có mới người sử dụng rồi nhưng chỉ cần điểm tiến vào thủy q u ả s â m lâm như vậy bình thường hành t ẩ u cũng sẽ sinh ra điểm năng lượng cùng giọt nước điểm năng lượng cùng giọt nước có thời gian hạn chế hai mươi bốn giờ không thu lấy sẽ biến mất nhưng người khác cũng có thể đi vào trộm thu một điểm đây cũng tính là một loại không lãng phí nguyên tắc vì thu được miễn phí trái táo từ lôi lập tức ă n hái bắt đầu lên là gọi điện thoại cho chính mình cái khác bạn tốt sẽ liên lạc lại người nhà mình sau đó đang làm việc trong bảy tuyên truyền một phen giày vào sau khi xuống tới không tới hai giờ liền thu được ba trăm không điểm năng lượng cùng dòng nước cảm giác mình bên người quen thuộc bằng hữu tựa hồ đã không sai biệt lắm lợi dụng xong từ lôi nhanh chóng điểm kích rồi hối đoái nước tấn dựa theo yêu cầu cung cấp chính mình địa chỉ điện thoại tên họ sau hậu trường biểu hiện hối đoái thành công phần sau sẽ báo cho biết người sử dụng chuyển phát nhanh số đơn xin đợi đợi điều tra thu sáu cân trái quý ta hh từ lôi hài lòng cười một tiếng c h u y ể n hot tháng chín chương hai trăm bảy mươi bảy người sử dụng phá ức trái táo là sen vào mới vừa cần cùng không phải mới vừa cần ở giữa một loại hàng hóa có ăn tốt nhất chưa ăn ở trong ngắn hạn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì mà những năm gần đây đủ loại trái táo giá cả càng ngày càng quý đã để cho phần lớn người t r ố n bước còn có một bộ phận người chính là cảm thấy không cần phải mua trái táo bản thân thật ra không mắc quý là ở giữa con đường thương mà nếu đúng như là miễn phí trái táo còn có thể chủ động đưa tới cửa như vậy chỉ cần ý nghĩ người bình thường liền cũng sẽ không cự tuyệt thủy quả xâm lâm tại trải qua sơ kỳ nội chất sau đó bắt đầu thả xuống thị trường phun lẽ thở bản thân liền là kèm theo lưu lượng căn bản cũng không cần bên ngoài dân lưu dù là không có trang chính tuyên truyền bình thường quét bằng hữu vòng người sử dụng rất nhanh liền phát hiện cái này hạng mục mới một phen h i ể u sau đó thủy quả xâm lâm bản thân xã giao thuộc tính lập tức bị kích hoạt dù hí người sử dụng bắt đầu chủ động tuyên truyền lôi kéo bạn tốt gia nhập vào mà này tốt hơn bạn bè lại sẽ lập lại giống vậy thao tác mặc dù đã có chút chuẩn bị nhưng phùn l ệ tờ máy chủ vẫn là thiếu chút nữa bị mới tăng thêm người sử dụng cùng với ngày sống sau khi tăng lên đại lượng số liệu cho thiếu chút nữa trên bể tù tỉ hảo dự bị máy chủ cũng bị có đất dụng võ m ớ i người sử dụng phúc lợi lớn vô cùng nay tạo thành hoạt động sơ kỳ sẽ tạo thành một cỗ phi thường bàng bít đạ tạo lưu cho đến nửa tháng sau đại lượng người mới lính xong rồi chính mình tuân thủ phúc lợi liền tiến vào vững vàng kỳ bộ phận người sử dụng còn lựa chọn tiếp tục chơi đ ù a hậu kỳ năng lượng cầu cùng dọn nước cũng không tốt con góp cần thời gian tới từ từ lên tới đi mà nếu như người sử dụng cần cụ bình thường chiếu cố những người khác dừng r ầ m không gian như vậy thì có thể đại phúc độ s u ú t giảm chờ đợi thời gian bộ phận thì coi thường điểm này trái táo nhưng tình cờ buồn chán thời điểm cũng sẽ vào x e một chút khi thấy bản thân năng lượng điểm cùng dọn nước bị trộn ghi chép thời điểm cũng sẽ thượng e o đi người hải c n thị đầu điều trụ sở chính trải qua nửa tháng phấn đấu phụn lệ tợ lưu lựa ổn định lại trung quang vĩ cầm lấy sửa sang lại sau số liệu đi tới chu vũ kiệt phòng làm việc giờ phút này chu vũ kiệt đang cùng lâm hữu đức thương thảo một ít liên quan tới cùng chung và phai vấn đề chi tiết thấy trung quang v ĩ tới vây tay cười nói đến lao t r u n g ngồi lâm hữu đức cũng cười nói cảm giác thật lâu cũng không thấy ngươi đoạn thời gian trước quá bận rộn chúng ta đoàn đội tiểu tử đều là ở công ty ngủ thật là nhiều người nửa tháng đều bận rộn không có về nhà trung quang vĩ nói chu vũ kiệt cười nói yên tâm là công ty làm ra công hiến nhất định sẽ coi hồi báo mười mấy ngày nay tất cả mọi người tiền lương cho gấp ba tiền lương phía sau cũng có thể thích hợp an bài mang lương nghị phép vậy cũng đã t ạ chu tàu rồi trung quang vĩ cười một tiếng nhưng lại nói vất quá ta cảm giác được loại trừ tiền lương chúng ta cũng phải cho bọn hắn giải quyết một điểm sinh hoạt phương diện vấn đề gì đó sinh hoạt vấn đề chu vũ kiệt hiếu kỳ vấn đạo trung quang vĩ cười nói ta thủ hạ các anh em đối với làm thêm giờ là việc nghĩa chẳng từ nan nhưng là trung quy niên cấp không nhỏ dù sao cũng phải lập gia đình đi bằng không cũng là một nỗi lòng khốn n h i u bọn họ đối với bọn hắn như vậy làm việc cũng sẽ có ảnh hưởng cho nên ta cảm giác được công ty chúng ta cho ra mặt vì bọn họ giải quyết cái vấn đề này đúng chúng ta bộ môn cũng phải lâm h ữ đức cũng nói tiếp làm ít phần lớn đều là nam sinh hơn nữa thời gian phương diện bình thường cũng tương đối bận rộn rất ít có thời gian nhận biết nữ sinh cộng thêm phần lớn làm kỹ thuật tương đối biết điều thì càng không được hoan n g ê n h rồi chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói chúng ta đầu điều phúc lợi vẫn không tệ coi như là người ngoại địa mua nhà ngân hàng công thương bên kia nhằm vào chúng ta nhân viên cũng có chính sách ưu đãi tổng hợp đến xem đề cử vẫn không tệ như vậy đi lần sau ta đi chính phủ thành phố thời điểm cùng bên kia lãnh đạo nói một chút an bài một lần ra mắt đại hội các ngươi cảm thấy thế nào theo đầu điều kích thước càng ngày càng lớn thượng hải thị cũng bình thường mời chu vũ kiệt đi tham gia địa phương một ít kinh tế hội nghị cũng vì vậy nhận thức không ít quan chức đầu đ i ề u là internet công ty thuộc về thượng hải thị kinh tế lỗ hồng cũng sẽ không cùng truyền thống ngành nghề phát sinh cạnh tranh cộng thêm lưu lượng to lớn tồn tại khổng lồ tuyên truyền hiệu ứng vì vậy đầu đ i ề u tại thượng hải thị nhân duyên tốt vô cùng cái này ngược lại không sai lâm hữu đức đáng khen đồng đạo một phương công chức một phe là đầu đ i ề u nhân viên loại này ngược lại rất phối hợp công chức ổn định đầu điệu thu vào cao hai người phúc lợi đều tốt vô cùng trên căn bản tất cả đều là trình độ học vấn cao loại này phối hợp ngược lại rất không sai lựa chọn trung quan vĩ cười nói được nếu là như vậy nói phòng chừng các anh em muốn h à i lòng chết bất quá liệu có thể t á c thành nhìn chính bọn hắn rồi chu vũ kiệt lún nhún vai nói thượng hải thị nữ tính công chức đúng đúng giống yêu cầu đoán chừng là cao vượt quá bình thường nếu đúng như là vùng khác khả năng cũng còn khá một điểm nếu đúng như là vùng này có phòng công chức phòng chừng đầu đ i ề u bình thường nhân viên cũng chưa chắc để ý bất quá thử thêm vài lần luôn sẽ có nhất định tỷ lệ thành công đây đối với đầu đ i ề u kỹ thuật viên thỏa đáng định tính cũng có nhất định c h ỗ tốt Khoảng thời gian này theo đầu điều các hạng nghiệp vụ có thời không ít bên ngoài thành thị internet công ty đều bắt đầu dốc sức đào người đầu điều phúc lợi khá hơn nữa cũng là nhằm vào tất cả mọi người mà liệp đầu đào người là nhằm vào cá nhân thế nào cũng là không phòng được mà công chức trên căn bản không có khả năng điều động chỉ cần thật thành tại thượng hải chỉ có một nhà internet cự đầu thời điểm kia những nhân viên này rời đi có khả năng cũng không lớn hơn rồi tại đầu điều phát triển sơ kỳ nhân viên ổn định tính vẫn là vô cùng trọng yếu đó là đương nhiên trung quan vĩ gật đầu một cái sau đó nói chú tổng khoảng thời gian này thủy quả xâm lâm hạng mục số liệu đã đi ra rồi hết hạn hôm nay d ạ n g sáng cả nước trong phạm vi có 68 t r i ệ u người tham dự rồi thủy q u ả xâm lâm ghi danh trong đó 3.200 i t r l i n vạn thuộc về mới người sử dụng trước mắt chỉ là thủy q u ả xâm lâm mỗi ngày ngày sống liền vượt qua 26 triệu trung bình mỗi người tại thủy q u ả xâm lâm bên trong tiêu phí 14 phút trung bình mỗi ngày đ ă n g nhập ba sáu lần phun lệ tờ ghi danh người sử dụng phá ức chu vũ kiệt trong lòng hơi lậu phun lệ tờ đăng ký sử dụng số lượng từng có hai lần bùng nổ k i ể u tăng trưởng lần đầu tiên là d ù n một cái lần thứ hai là cùng mỹ đoàn điểm đáng khen quảng bá hợp tác năm ngoái tháng、10. phụn lẹ tợ đăng ký sử dụng số lượng đột phá năm mươi triệu phần sau chính là dựa vào tù t ỷ cùng với phụn lẹ tợ bản thân trưởng thành hình thức từ từ phát triển đến năm nay mùa xuân thời gian người sử dụng lượng tại bảy trăm linh tám nghìn vạn ở giữa đúng trước mắt là một không bảy ức tuy nói mới vừa ghi danh hơn ba mươi triệu người ngày sống cực thấp thế nhưng cũng là thật sự người sử dụng chỉ từ số lượng đến xem phụn lẹ tợ đã vượt qua rồi h ẹ chặt một mạng lớn chỉ cần thủy quá xâm lâm có khả năng ổn định ngày sống như vậy h ẹ chặt nghĩ đuổi theo có thể không dễ dàng như vậy Chuyển chu vũ kiệt trong lòng cảm khái không thôi muốn từ t h n s ẹ n trong tay cướp được xã giao người sử dụng có thể nói là phi thường khó khăn đã từng hạ ly bảy ba bãi đủ không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên liền da lông đều không thương t ổ n đến vì có thể làm cho phùn lệ tờ phát triển chu vũ kiệt cũng là vắt hết b ó c bởi vì hắn biết rõ chỉ bằng lấy hậu thế một ít sáng tạo là không có biện pháp thắng được quá nhiều tiền cơ như dung một cái nếu như không có b i ế t đạ tạo phối hợp tạo thành sông hộ thành như vậy tại phùn lệ tờ sơ kỳ cũng sẽ bị hẹ chặt dễ dàng liệt ép cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển hướng m ọ m ọ rồi mà đến tiếp sau chính mình bố trí làm tuyến hạ tuy nói là vì than nhưng internet lĩnh vực bất kỳ ngành nghề thật ra đều quan hệ mật thiết xã giao cùng thanh toán thật ra cũng có thể lẫn nhau trở thành đối phương sông h ậ u thành chỉ có đi ra cùng hậu thế internet cự đầu không giống nhau đường đó mới là thành công nhất n à y xã giao chính là không giống nhau một cái sáng tạo liền thu được ngàn vạn người sử dụng ta tủ thì hợp tiêu xài mấy trăm triệu tiến hành gắn sẵn cũng không sánh bằng rồi cái này thành quả lâm hữu đức cười ha ha nói p h u n l ệ tờ người sử dụng nếu như hơn nhiều cũng sẽ dẫn lưu cho tủ thì hảo chúng ta thật ra đều là trên một cái thuyền trung quang vĩ cũng cười nói từ đầu điều c u ộ khởi sau không ít người liền đặc biệt nghiên cứu phát triển sử lúc đầu đầu đ i ề u ba khoản nòng cốt phần mềm áp b ả o tụ ti hảo phùn lệ tơ ba người có thể nói là một vòng tiếp một vòng áp b ả o bởi vì phục vụ đơn giản thỏa mãn thị trường nhu cầu cho nên sơ kỳ phát triển nhanh nhất sau đó dẫn lưu tụ ti cùng phùn lệ tơ hai người từ từ phát triển bắt đầu có nhất định người sử dụng sau đó phùn lệ tơ đẩy ra dung một cái cùng với cùng mỹ đoàn hợp tác sau lưu lượng phóng đại lại thông qua đầu tư bỏ vốn thu được tài chính từ đó hướng ngược lại nuôi dưỡng tụ ti hảo sau đó tụ ti hảo bít đạ tạ tin tức lưu lại ổn định phùn lệ tờ tại người xa lạ xã giao lên củng cố địa vị đồng thời đến từ p h ù n lệ tờ cùng tụ t ỷ h ảo dẫn lưu cũng để cho áp bảo cũng trở thành trên thị trường thị trường phân ngạch cao nhất ứng dụng thị trường mà kensen bài đủ 360 lần lượt đẩy ra chính mình ứng dụng thị trường nhưng trên căn bản đều không đánh lại bởi vì chậm quá nhiều hiện nay p h ù n lệ tờ lại một lần nữa thu được bảo tạc tính chất số liệu tăng trưởng như vậy tụ tì ảo cùng áp bất trong tương lai một hai tháng cũng tất nhiên sẽ nên đón mới tăng thêm trường chiều hai người này người sử dụng lượng nói không chừng cũng có thể tiếp lấy cơ hội này đạt tới người sử dụng hơn trăm triệu ngưỡng cửa chu vũ kiệt nhìn một cái lâm hữu đức nói ngươi cho rằng là tin tức gáp cũng không có biện pháp lấy sáng tạo thu được bùng nổ kiểu người sử dụng tăng trưởng sao chu tổng có phương pháp mặc dù biết lão bản mình rất có bạo phát tính sáng tạo nhưng lâm hữu đức vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi tin tức lĩnh vực bất kể là truyền thống báo chí vẫn là d c đem hay là hiện t ạ i app phát triển quá trình trên căn bản đều dựa vào thời gian từ từ tích lũy bít đạ tạ đề cử đã là vô cùng không nổi sáng tạo nhưng nó cũng phải chuẩn tìm đứng đầu nguyên tắc căn bản từ từ tích lũy người sử dụng nếu như không là phùn lệ tờ dẫn lưu tụ tỉ cho dù có khả năng phát triển vậy cũng sẽ so với hiện tại phải chậm hơn không ít đương nhiên là có bất quá bây giờ còn chưa phải lúc chu vũ kiệt dừng một chút nói còn là nói một hồi phùn lẹ tờ đi gần đây nửa tháng tiêu hao bao nhiêu á p p l không sai biệt lắm một hai trăm i triệu kg chúng ta mua sắm chi phí liền cao đạt rồi hơn ba ước nhân dân tệ chuyển phát nhanh phương diện chi phí cũng cao đạt ba năm c á i ước này hay là chúng ta lấy lượng ép giá kết quả bất quá tốt tại cao điểm đã qua phần sau chúng ta tiêu phí liền sẽ không như thế hơn nhiều trung quang vĩ chính xác đáp mấy chục triệu người sử dụng tham dự vào cho dù có chút người sử dụng bởi vì chưa có thỏa mãn yêu cầu mà không có cầm đến a p p l nhưng tổng cơ số quá lớn có một ít người còn đặc biệt lục lâm dê dốc sức kéo mới người sử dụng cái này cũng đưa đến trong thời gian ngắn tiêu hao đại lượng a p p l mà chuyển phát nhanh phương diện như do bị chỉ định là đồng bạn hợp tác sau theo thủy quản xâm lâm đẩy ra ngày thứ hai đại lượng đơn đặt hàng thiếu chút nữa lật ngược như gió máy chủ sau địa phương người phụ trách mới biết sự tình nghiêm trọng tính vì vậy lập tức điều động đại lượng nhân lực xử lý cái vấn đề này trải qua qua vài ngày nữa liên c ù n làm thêm giờ mới đứng vững cục diện chuyển phát nhanh chi phí so với a p p l e bản thân còn muốn đắt nhiều đây chính là vấn đề rất lớn chu vũ kiệt gật gật đầu nói hơn nữa tuy nói phần sau đơn đặt hàng lượng sẽ không như thế đại nhưng thời gian là rất dài tương lai tiêu phí một tháng khả năng cũng phải hơn trăm triệu muốn ổn định chúng ta lưu lượng như vậy bên này là cần phải q u ă n g tuy nói trước mắt người sử dụng số đã phá ức nhưng mới vừa r a tăng hơn ba mươi triệu người sử dụng cũng không tính rất tát ổn tùy thời có thể bị đ o ạ p đi nếu như ta là kẹn sẻn cao tầng ở thời điểm này không có những phương pháp khác chỉ có thể đuổi theo chúng ta hạng mục nếu như bọn họ cũng đẩy ra tương tự nghiệp vụ tài chính mở đường dưới tình huống chúng ta có thể đụng một cái nhưng tuyệt đối liền không có gì ưu thế trung quang vĩ suy nghĩ một chút nói chu tổng chúng ta đây cứ dựa theo ngài lần trước từng nói lấy kim nhật ưu tuyển làm dây xuống con đường thực hiện cùng ngày thậm chí hai giờ giao hàng đến nhà phục vụ cứ như vậy chúng ta có thể tiết kiệm đi đại lượng chuyển phát nhanh chi phí cũng có thể theo đầu cuối khống chế mua sắm chi phí có năm chắc không chu vũ kiệt cười vẫn đạo trung quang vĩ gật đầu nói cũng có thể chúng ta hậu trường có thể đoán đại khái ra một cái thành thị tương lai mức tiêu hao như vậy chúng ta l i ề n có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng tại vùng này mua sắm hơn nữa á bộ là có mùa tính chúng ta cũng có thể từ phía sau đài khống chế m ầ m mống loại hình nhắc tới đơn giản nhưng thao tác phòng trừng liền không dễ dàng như vậy rồi chu vũ kiệt nhanh chóng mở ra tụ thi h ả o điểm ra một cái tin tức nói các ngươi xem đi lâm hữu đức cùng trung quang vĩ vừa nhìn tựa đề sẽ biết nội dung đây là một phần liên quan tới nông dân bán không được quả đào tin tức phát sinh ở năm ngoái mùa hè bởi vì địa phương nước mưa tốt hơn quả đào sản năng tăng nhiều đưa đến giá cả sụt đột nột n bán thương thu quả đào giá cả cũng không đủ nhà vườn mời người hái vì vậy chỉ có thể nhịn đau đem quả đào ngăn ở trên cây hoặc là loạn côn đánh xuống nuôi heo một bên là nông dân không bán được giá cả một bên là trong thành thị người không ăn nổi a p p l e loại này kỳ quái lo d i ệ t hàng năm đều tại phát sinh chú vũ kín nói chúng ta muốn đem thủy q u ả xâm lâm làm thành một cái lâu dài h à n g mục như vậy thì phải nghĩ chỉ hết thệ biện pháp hạ xuống chi phí không nên nghĩ k h ô n g chế người sử dụng thu tốc độ ít nhất tại sơ kỳ không được cho nên theo thu mua cùng với phối đưa q u a trình bên trong chúng ta cần phải làm được đứng đầu tính chi phí hình thức những thứ này nhà vườn tình huống ngươi cũng biết nếu như chúng ta có khả năng theo bọn họ kia trực tiếp thu mua đối với chúng ta mà nói chi phí sẽ cấp tốc hạ xuống đối với mấy cái này nhà vườn tới nói cũng là một chuyện tốt trung quang vi trầm tư một lát sau nói loại phương pháp này thật là tính chi phí nhưng tiền đề là chúng ta nhất định phải sớm biết do cả nước mỗi một địa khu á bồ thu hoạch tình huống chúng ta yêu cầu tuyển mộ một ít nông nghiệp phương diện nhân tài chuyến hot tháng chín chương hai trăm bảy mươi chín định đoạt phương án lâm hữu đức nói chỉ dựa vào nông nghiệp phương diện nhân tài cũng không nhất định hữu dụng hoa q u ố c diện tích lớn như vậy mỗi một địa phương khí hậu lượng nước đều không giống nhau người nào cũng không khả năng bằng vào số liệu để phán đoán một cái địa phương thu hoạch chu vũ kiệt nhìn lâm hữu đức nói người có ý kiến gì lâm hữu đức nói chúng ta yêu cầu tại mỗi một địa phương nắm giữ một con mắt tốt nhất chính là địa phương nhà vườn bọn họ sẽ biết năm nay ápol có thể hay không sinh sản nhiều nếu như có thể sớm nói cho chúng ta biết chúng ta thì có phương pháp ứng đối trung quang vĩ hỏi làm sao tìm được những người này m lâm ộ t đ hữu đức nói dĩ nhiên không phải ta ý tưởng là nếu đúng như là nhà vườn như vậy nhất định sẽ chú ý loại thực phương diện tin tức chỉ cần chúng ta tại tủ tì ảo lên đặt vào loại này tin tức dài như vậy kỳ quan sát loại này tin tức tám phần một mươi là phương diện này người sau đó phải làm chính là theo mỗi một địa phương sàng lọc tầm hai ba người sau đó đưa bọn họ kéo vào một cái phùn l ẹ tờ trong đám giữa bọn họ với nhau có thể câu thông kỹ thuật thị trường tình huống chúng ta cũng có thể lấy nhân viên quản lý thân phận g i a nhập vào chỉ cần chúng ta bảo đảm nếu như chỗ nào vô cùng có khả năng bởi vì sản năng phóng đại mà đưa đến bị b u ồ n bán thương dốc sức ép giá như vậy chúng ta sẽ phái xe đi thu mua ta muốn cứ như vậy bọn họ nhất định sẽ phi thường hải lòng tiếp nhận chúng ta trung quan g vĩ cười nói phương pháp t ố t à, cứ như vậy chúng ta bên này chỉ cần mấy chục người quản lý liền tùy thời có thể biết rõ cả nước các nơi tình trạng chu vũ kiệt cẩn thận suy nghĩ một chút s á c thực rất không tồi bất quá lại nghĩ tới một cái vấn đề khác nói dùng loại phương pháp này tin tức phương diện không là vấn đề nhưng chuyển vận đây vùng này thu mua chúng ta rất không có khả năng tự mình hạ thủ chuyển vận mà nói chúng ta càng không có phương diện này kinh nghiệm lâm hữu đức nói vùng này thu mua mà nói chỉ có thể mời địa phương công ty phụ trách nhưng khi mà không thể có thể chỉ có một nhà lũng đoạn tính thu mua xí nghiệp chỉ cần chúng ta mua sắm số lượng nhiều chi phí phương diện có thể k h ô n g chế đến thấp nhất cho tới phương diện chuyển vận ta cảm thấy chúng ta cần phải nhận t à u cho như gió chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện như gió có đặc biệt hải sản á bộ chuyển vận đ ồ n đội tại u y n giá c thủy quả xâm lâm hạng mục mới vừa đẩy ra thời điểm phun lệ tờ áp dụng là lấy cấp tỉnh làm đơn vị vô luận là apple nguồn hàng hóa vẫn là chuyển vận đều là toàn bộ nhận thầu ra ngoài bởi vì vô luận là apple mua sắm vẫn là chuyển vận đều là vô, là là vận, đều là vô cùng chuyên nghiệp sự tỉnh c ộ nếu như lựa chọn tiếp tục áp dụng toàn chuyển phát nhanh hình thức hoặc là tuy nói thức ăn ngoài tại đưa n bữa ăn lúc chi phí so với chuyển phát nhanh cao hơn nhưng đó là bởi vì đơn đặt hàng lượng ít chờ đợi thương gia ra bữa ăn thời gian chi phí mà nếu đúng như là sớm biết rõ đưa đâu chút ít tái bộ cho cái nào người sử dụng thiết lập tốt hoạch định đường đi hoàn toàn có thể sớm chuẩn bị xong thời gian chi phí phương diện sẽ áp dụng đến mức tập cùng một cái phối đưa chi phí sẽ hạ xuống chỉ cần đem áp bồ kéo đến chỗ ở thành thị liền có thể thay thế đắt tiền chuyển phát nhanh đồng thời còn có thể thoải mái hơn khống chế chất lượng chuyển phát nhanh trên đường chất lượng là không có thể khống chế nhưng nếu như ở thành này thành phố gửi đi cộng thêm thức ăn ngoài viên xác nhận trên căn bản có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện quá nhiều chất lượng vấn đề đương nhiên cái tiền đề này chính là kim nhận u tuyển cường đại tuyến hạ năng lực phụ trợ tuy nói vẫn là đem chuyển vận bao cấp rồi như gió nhưng toàn thể kiểu chuyển vận so với mỗi một người sử dụng đơn độc đóng gói c h u y ể n vận chi phí thấp quá nhiều chính là hộp giấy đóng gói cũng có thể tỉnh một số tiền lớn mà thông qua tin tức trực tiếp biết được cả nước á bồ sản lượng tình huống như vậy có thể tại đầu cuối mua sắm lên đại phúc độ hạ xuống chi phí đây cũng là hai mươi năm sau đó đạo internet cự đầu bình thường thao tác lâm hữu đức nói tiếp cứ như vậy chúng ta thì có kẻn sẻn vô pháp sao chép ưu thế coi như kẻn sẻn cũng là một cái đưa á bồ hạng mục cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta kẻn sẻn coi như muốn làm giống vậy hạng m tại không có bít đạ đề cử dưới tình huống chỉ là nghĩ tại mỗi cái địa phương tìm tới một cái ánh mắt lấy cờ cờ thể lượng s ắ c thực không là vấn đề nhưng cần thời gian phải rất lâu mới có thể làm được mà phần cuối phối đưa vấn đề đó là kim nhật ưu tuyển ưu thế nếu như có thể đem phối đưa thời gian áp suất tới mấy giờ đó chính là người sử dụng thể nghiệm cao nhất sông h ậ u thành đương nhiên kèn sen cũng có thể không quan tâm chi phí dốc sức bỏ tiền nhưng cứ như vậy chi phí sẽ đ ể cao mạnh một khoảng thời gian khẳng định không chịu nổi bọn họ làm nhất định sẽ làm chú vũ kín nói nhưng nội dung sách lược tuyến hạ bố trí một khối này không có một hai tháng là không giải quyết được sau đó cũng có thể cướp đi một bộ phận thị trường nhưng muốn đánh bại chúng ta là không có khả năng như vậy nói cũng là một chuyện p h i ề n thoái chúng ta muốn một mực cùng kẹn sèn đốt tiền rồi trung quang vĩ cao mày nói phun lẹ tờ đi qua hai lần đầu tư bỏ vốn trong tay tồn tại mấy trăm triệu đô la tiền mặt tại cung mỹ đoàn hợp tác thời điểm thật ra cũng chỉ dùng một phần nhỏ cái khác loại trừ bộ phận dùng cho máy chủ mua sắm không ít tài chính đều còn ở sổ sách mà lần này đẩy ra thủy q u ả xâm lâm hạng mục chính là một loại đốt tiền cực cao hạng mục trung quy muốn cho mấy chục triệu người sử dụng mua áp bộ dù là một người một tháng hai cân cộng thêm chuyển vận chi phí cũng là một khoản thiên văn số tự mà nếu như đối thủ k ẹ n sẻn cũng vào lúc này đốt tiền như vậy song phương sống mái với nhau liền lợi hại hơn t r ư ớ c phủ l ệ tở phát triển vẫn là lấy sáng tạo b i ế t đạ tạ làm chủ tận lực phòng ngừa cùng k ẹ n sẻn trực tiếp đốt tiền nhưng lần này tựa hồ rất khó tránh khỏi chu vũ kiệt n h ú n nhún vai nói không sao muốn đốt tiền mà nói chúng ta phục hồi chỉ cần chúng ta sắp thành bản khống chế xong như vậy k ẹ n sẻn đại giới chính là chúng ta gấp mấy lần trở lên hơn nữa thật đến khi đó ta sẽ lại tiến hành một lần đầu tư bỏ vốn bất quá bất kể chúng ta làm thế nào áp bộ chất lượng vẫn là phải bảo đảm nếu như một điểm này không làm tốt cái gì khác đều là h ư ở công này t h ậ đối với thủy quản xâm lâm phần sau vận doanh kế hoạch mặc dù có hoàn thiện dự định nhưng bất kể là tin tức gom vẫn là đầu cuối thức ăn ngoài đoàn đội diện tích tre phủ tích trước mắt đều không đủ lấy đạt tới yêu cầu trong tương lai một đoạn thời gian bên trong vẫn còn cần thông qua cấp tỉnh doanh nghiệp đại lý chuyển phát nhanh hình thức tới vận doanh mà dựa theo phùn lệ tờ kế hoạch cả nước trong phạm vi chỉ cần sử dụng bình thường thủy q u ả xâm lâm nghiệp vụ người sử dụng trong vòng một tháng ít nhất có thể thu được một hai kg apple thiếu người sử dụng sẽ từ từ mất đi hứng thú hơn nhiều vận doanh chi phí phương diện sẽ quá cao lấy trước mắt phùn lệ tờ một thức người sử dụng lượng tương lai lâu dài sử dụng thủy q u ả xâm lâm người sử dụng phòng trừng sẽ ở hai nghìn vạn trái phải bộ phận sẽ t ỉ n h cờ chơi một chút những người này số lượng cũng sẽ không thiếu tổng hợp mà tính mỗi tháng mức tiêu hao sẽ vượt qua năm mươi triệu kg cho dù mua sắm đều là ứng quý a p p l gánh vác đến cấp tỉnh thương nghiệp cung ứng bên kia cũng là nhất bút phi thường khổng lồ mua sắm lượng mà thương nghiệp cung ứng cũng không phải là duy nhất cái khác đồng hành gặp được lớn như vậy lượng giao dịch nhất thời như cho sói hổ đói bình thường chạy tới cùng phụn lẹ tờ người phụ trách đàm phán ý đồ lấy càng thấp giá cả cùng với cao hơn chất lượng tới bắt xuống khoản này đơn đặt hàng chuyển phát nhanh phương diện chính là rất đơn giản nhiều đối với như do công ty chính tới nói những thứ này đơn đặt hàng có lẽ không coi vào đâu nhưng đối với chi nhánh công ty tới nói cũng là không nhỏ công trạng tại một phen thương thảo sau đó như do các nơi chi nhánh công ty đều đáp ứng cho một cái chiết khấu giá cả đồng thời, Tù tì áo bắt đầu ở s ả n xuất n h i ề u a p h ư ơ nghìn bắt t đầu ả quảng xuống cáo, ý đồ từ từ t m tới à y một bộ phận đoàn t hai ể s u qua đó sẽ thông qua mềm m ạ quảng cáo thủ điện o kéo vào ạ n chuyện. Năm bấy trò 2012, đ thoại di động thông minh đã bắt đầu xuất hiện nổ lớn hình thức cho dù là ở nông thôn cũng có thể từ từ thông dụng lên bình thường có chút kích thước áo bổ trồng t r ọ thương đều cần nhanh chóng tiếp thu ngoại giới tin tức điện thoại di động thông minh bình thường cũng sẽ trở thành phù hợp chỉ cần đem cái này đoàn đội tụ tập lại như vậy tương lai làm kim nhật ưu tuyển chuẩn bị sẵn sàng thời điểm chỉ cần mượn như gió cường đại tổn trữ cùng với chuyển vận năng lực là có thể thấp nhất hạ xuống chi phí ngày 22 tháng 3, khó được sớm một chút tan việc từ lôi lại một lần nữa bị chính mình khuê mật vương tĩnh kêu lên cũng còn khá ngơi ư không có để cho ta làm kỳ đà c ả n núi từ lôi nói vương tĩnh cười nói làm sao có thể ta là loại người như vậy sao đi thôi chúng ta đi ăn xoay tròn tiệc đứng được từ lôi gật đầu nói hai người tới tiệc đứng phòng ngăn sau từ lôi mang tới một c h ồ n g áp ổ lại thấy vương tính lựa chọn cũng là thịt ăn vì vậy kỳ l ạ hỏi như thế không ăn trái cây à? có bạn trai sẽ không giảm cân không phải là không giảm cân mà là khoảng thời gian này ta áp bộ ăn thật sự là quá nhiều kia phủn lại tờ thủy q u ả xâm lâm ta cùng nhà ta tiểu lỗi cùng nhau làm nhiệm vụ tìm một nhóm người mới ghi danh kết quả nhận được mười mấy cân áp bộ còn có một chút chuối tiêu chúng ta thiếu chút nữa bắt bọn nó coi như ăn cơm rồi vương t ĩ n h vừa ăn thịt nướng vừa nói các ngươi thật đúng là có thể không thể để cho bọn họ từng nhóm gửi ạ thứ lôi đào cặp mắt trắng ra nói vương t ĩ n h hỏi ngươi thủy q u ả xâm lâm còn không có thu thập được mấy kg áp bộ hối đ á i hạn mức chứ đúng vậy thế nào thứ lôi gật, gật đầu nói ta đều là một kg liền đổi ạ vương tĩnh nói thủy quả xâm lâm có cái khích lệ cùng nhau gửi thiết lập ngươi một kg hối đoái á bổ vậy chỉ thu đến một kg nhưng nếu như hai kg duy nhất hối đoái ngươi là có thể nhận được hai hai kg càng về sau càng nhiều há tiết kiệm chuyển phát nhanh phí t ừ lôi biết bất quá vẫn là cười nói được rồi ta còn làm một lần một lần hối đoái đi vật này chính là k i ế m cái bạch phiêu cảm giác vương tĩnh phong còn nói ta lập tức liền có thể hối đoái lần kế trái cây lần sau đi làm mang cho ngươi còn có thể hối đ o i một lần bên cạnh ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy mới người sử dụng à thứ lôi kinh ngạc vân đạo vương tính cười hh t nói không phải mới người sử dụng chính là bình thường chơi đùa du hi thu được à thật ra à cái này thủy q u ả xâm lâm dựa vào chính mình bước đi thật là khó khăn thu được cá bộ muốn nhanh một chút mà nói thì nhất định phải giao đại lượng bà tốt sau đó trộm bọn họ nhưng là lẫn nhau trộm mà nói kết quả cuối cùng không đều là giống nhau sao từ lôi đã từng cũng cân nhắc qua thế nào tài năng nhanh chóng thu được cá bộ nhưng thủy q u ả xâm lâm thiết lập chính là người trộm người khác điểm năng lượng hoặc là giọt nước thời điểm người khác cũng có thể trộm ngươi này trộm được trộm đi tựa hồ vẫn một cái vấn đề thăng bằng a vương tính cười nói này cũng không giống nhau rất nhiều người tương đối lười thu muộn cũng có người khả năng khai thông sau đó liền bên ngươi không những có thể trộm hắn năng lượng còn có thể nhắc nhở hắn trở lại thu nếu là hắn trở lại ngươi còn có thể thu được khen tưởng h thêm bất quá đây không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là thủy q u ả s â m lâm bên trong thiết lập chính là một cái người bất kể thế nào vận động đều chỉ có thể ưu tiên thu được điểm năng lượng hoặc là g i ọ t nước hai cái này là không có khả năng đồng bộ lên cao nhất định là hơn một một cái thiếu cái k i a thiếu cần phải dựa vào theo những người khác nơi đó trộm được còn có loại này xáo lộ quá sâu đi từ lôi có chút trận tròn mắt chẳng trách mình điểm năng lượng nhiều giọt nước thiếu nàng vốn là suy nghĩ đem thủy q u ả xâm lâm đặt ở bên kia sau đó một ngày điểm cái một lần từ từ chờ a p p l e được mùa nhưng nếu như là loại này cách chơi nghĩ như vậy thu được áp bộ cũng chỉ có thể bình thường đi chiếu cấu người khác vương tính nói đương nhiên à những thứ này internet công ty đâu còn có thể thật hào tâm như vậy đưa a p p l e cho người à thật ra chính là vì ngươi lưu lượng được rồi vì a p p l e tự nhiều tìm chút thời giờ đi dù sao đi làm cũng bình thường bắt cá từ lôi suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua miễn vì áp bộ vẫn là hương dù sao đi người khác thủy q u ả xâm lâm không gian cũng không tốn bao nhiêu công phu vương t ĩ n h cười nói mau ă n đi này thịt ba chỉ không tệ ngay tại toàn dân dốc sức trộm điểm năng lượng cùng giọt nước đổi lấy ápol lúc kèn sèn công ty chính giờ phút này lại biến phi thường náo nhiệt theo thủy q u ả xâm lâm hạng mục này xuất hiện ở phủn lệ tờ phát hiện trang lên lúc h ệ chặt đoàn đội liền bắt đầu chú ý tới sự biến hóa này mà thủy q u ả xâm lâm đ ẩ y ra sau đ ố i số ngàn vạn dân trên mạng đưa ápol động tác vẫn là kinh hãi kèn sèn công ty tất cả mọi người nhân loại buôn bán trong lịch sử còn không có chơi như vậy cho ngàn vạn miễn phí người sử dụng tặng quà bị điên rồi ạ nhưng thủy q u ả xâm lâm đối với p h ủ n lệ tờ ảnh hưởng để cho tất cả mọi người đều n g ầ m miệng lại mọi người đều là yêu b c h phiêu miễn phí apple tiếp nhận đoàn thể lên tới sáu mươi tuổi lão nhân xuống tới hai mươi tuổi người tuổi trẻ không người sẽ tự tuyệt p h ủ n lệ tờ bình đại bản thân liền có được lấy đại lượng người sử dụng hoạt động đầy một cái ra hơn mười triệu người sử dụng tại rất nhanh thì có thể thu được tin tức cho dù trong đó chỉ có số ít một số người sẽ cảm thấy hứng thú nhưng muốn đạt được càng nhiều miễn phí apple là yêu cầu lôi kéo người mới vô luận là không có ghi danh qua p h ù lệ tờ người sử dụng cùng với không có tham gia thủy quà xâm lâm phùn lệ tờ người sử dụng vừa mới bắt đầu mấy ngày tin tức truyền bá còn phải dựa vào gửi đi tin tức điện thoại loại hình câu thông điểm kích sau khi tiến bảo còn cần lựa chọn là ai dẫn dắt người tiến vào du hí mà ba ngày sau phụn l ạ tờ giao diện có thể trực tiếp gửi đi liên tiếp mỗi người sử dụng điểm vào sau khi tiến bảo lão người sử dụng khen thưởng liền trực tiếp vào tài khoản đây càng để cho thủy q u ả xâm lâm cái này du hí lấy tách ra tốc độ nhanh tốc độ khuyết trương h è n sèn cao tầng đối mặt phụn l ạ tờ số liệu đại quy mô tăng trưởng một lần nữa lâm vào khẩn trương cùng tình cảnh lúng túng đối thủ đang liệu mạng k u y ế t trương thị trường nhưng phe mình nhưng không có biện pháp gì tới ngăn cản biện pháp duy nhất chính là theo ở phía sau chép lại nhưng nói dễ làm nhưng phi thường khó khăn chuyến hot tháng chín chương hai trăm tám mươi một nội bộ chế lấy nhưng mà hệ chặt đang di động xã giao lĩnh vực mấy lần thất bại đã để cho kẹn sèn nội bộ mâu thuẫn kích thích muốn chép lại không chỉ có riêng là mở mang du hí mà là thật sự đầu nhập gần đây một năm đã qua vì hệ chặt phát triển kẹn sèn đã ném vào quá nhiều tài nguyên cùng tài chính vì cho hệ chặt d ẫ n lưu đại lượng chất lượng tốt lưu lượng bị tiêu hao nếu như hệ chặt phát triển đây cũng là thôi Huệ chặt h trở t sẽ à người h thèn sẹn nội n bộ c ô ty mới l u liệu nguy sau, lượng lẽ là lầm lầm trước trưởng ư động đến xem, từ năm ngoái tháng tăng n độ đêm cơ, có cơ chặt tốc mắt từ xem, số vào vào Huệ mê kỳ. xa lạ xã giao lĩnh vực hẹn chặt kém xa phùn lệ tờ này đưa đến đối với điện thoại di động thông minh mới người sử dụng sức hấp dẫn chưa đủ mà người quen xã giao lĩnh vực tự mình pcr là một cái c ả n g đối thủ cường đại gcr chức năng cường đại xã giao liên phương tiện hơn nữa theo tc thời đại mang tới thói quen cũng không đủ lý do phần lớn người sử dụng đều sẽ không tùy ý rời đi trận đ i ệ liên p h ù lệ tờ đối mặt với cái vấn đề này cũng là không có biện pháp phá giải chỉ có thể h p ò nhưng g t ủ n g ờ i giao xa xã lạ t r ậ điện. n h ư mà một lần lấy đưa apple là hài hước hoạt động lại một lần nữa nổ mạng lưới mọi người vì thu được miễn phí apple dốc sức kéo người bên cạnh ghi danh phùn lệ tờ cũng ở đây khắp nơi thêm b ạ n tốt bởi vì thủy q u ả xâm lâm thiết lập chính là nếu như người sử dụng không tham dự xã giao chỉ là bị động chờ đợi kết quả như vậy điểm năng lượng cùng g i ọ n g nước một người chỉ có thể rất dễ dàng thu được trong đó giống nhau muốn đạt được mặt khác giống nhau cũng chỉ có thể theo bên người những bằng hữu khác bên kia lấy được loại này thiết lập cũng đã từng phùn lệ tờ mỹ đoàn điểm đáng khen hình thức rất giống nhưng hiệu quả mạnh hơn bởi vì điểm đáng khen hình thức thu được là miễn phí vé ưu đãi người sử dụng bắt vào tay sau còn cần chính mình đi tiệm cơm thu được thành quả lúc này loại bỏ những thứ kia đối bên ngoài tiệm cơm không có hứng thú đoàn thể nhưng apple đây ai sẽ không thích càng trọng yếu là cùng mỹ đoàn hợp tác phun lệ tợ là nghiêm trọng lệ thuộc vào người sau hơn nữa thời gian phương diện rất không có khả năng lâu dài bởi vì luôn là khiến người điểm đáng khen sẽ rất đáng ghét nhưng cái này thủy quả s â m lâm tuy nói lệ thuộc vào lấy apple mua sắm thương cùng với phân phối nhưng này hai loại có thể tuyển chọn chỗ trống rất nhiều phun lệ tợ căn bản không cần lo lắng sẽ bị bất cổ mà lẫn nhau lấy t r ộ loại này xã giao du hí sớm đã bị xác nhận có khả năng kéo dài thời gian rất lâu đã từng nông trường hình thức cũng nổi giận hơn một năm mà thủy quá xâm lâm cho người sử dụng đưa á p p l dùng chân nghị cũng biết thời gian rất lâu bên trong đều không biết bị người xử dũng vứt bỏ mà p h u n lệ tờ băng vào cái này du hí liền có thể thu được mấy chục triệu mới người sử dụng cùng với khổng lồ ngày sống huệ c h ặ t dựa vào t è n sen video miễn quảng cáo cùng với du hí ưu đãi lấy được về điểm kiêng ngày sống tự là trò cười đối mặt loại tình huống này t è n sen người nội bộ chia làm hai phái tại áp chế phùn lệ tờ quan điểm lên tất cả mọi người đều đồng ý đây là công ty sống còn vấn đề không người sẽ ngốc phản đối mà như thế đối kháng loại mô thức này hai phái người cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp trước mắt cũng chỉ có thể đi đơn giản nhất nhưng hữu hiệu nhất đường đi lặp lại người khác xáo lộ sau đó sẽ dùng tài chính để chết hắn quyết định cũng giống vậy làm tương tự cùng thủy q u ả xâm lâm hạng mục sau mẫu thuẫn liền m ộ c phát chống đỡ hệ chặt một phương cho là thủy q u ả xâm lâm hẳn là gắn tại hệ chặt bên trên sau đó đại lực dẫn lưu đang chạy máy đo khuôn mẫu lên vượt qua p h ù lẽ tờ nhưng phản đối một phương cho là cùng nó đầu tư hệ chặt còn không bằng tại cờ, cờ lên làm cờ, cờ bản thân cơ số lớn hơn nhiều vì vậy một hồi sắc bén đối kháng xuất hiện ở tèn sèn cao tầng hội nghị lên tèn sèn các đại sự nghiệp bảy người phụ trách tiểu maka ceo lưu s í c h bình thậm chí ngay cả đại cổ đông nam phi báo nghiệp đều phái người tới tèn sèn một năm qua đang di động đem mấy lần thất bại đã để cho trên thị trường đối với cái này cự đầu có chút hoài nghi thái độ điều này làm cho tèn sèn người đầu tư lo âu không nớt tuy nói tèn sèn đội ngũ quản lý k h ô n g chế công ty tuyệt đối quyền kinh doanh nhưng đại cổ đông tới tham gia hội nghị tìm hiểu tình huống đội ngũ quản lý cũng không tốt cứng rắn tự tuyệt hội nghị bắt đầu sau t r ư ơ hiệu long coi như hẹ chặt h ạ mục người phụ trách thứ nhất lên tiếng đem trong máy vi tính chuẩn bị xong ở b ì n h thả xuống to lớn mà n ả n h sau giới thiệu các vị đây là gần đây ba tháng qua ta ăn bài hai mươi người đi rồi mấy chục thành thị phỏng vấn hơn mười ngàn điện thoại di động thông minh người sử dụng cho ra số liệu trước mắt di động đem xã giao thị trường bị cờ cờ phun lệ tờ m ẹ chặt ba khoản phần mềm có chiếm lĩnh trong đó cơ hồ tất cả mọi người đều sử dụng cờ cờ mà phun lệ tờ cùng m ẹ chặt phương diện có một ba người sử dụng cảm thấy này hai khoản phần mềm có một cái là dư thừa mà còn lại mặc dù hai người đều dùng nhưng tương đối mà nói bọn họ đều tải dần dần hướng trong đó một cái rời đi tinh lực mà theo đường cong đến xem càng ngày càng nhiều người sử dụng đã cảm thấy ba khoản xã giao phần mềm quá mức phiền thoái dựa theo chúng ta phòng t h ừ n g theo phụn l ệ tở cùng h ẹ chặt người sử dụng số lượng dần dần mở rộng việc xã giao sẽ phát sinh lặp lại tình huống cho đến lúc này người sử dụng sẽ tiến hành hai chọn một kiểu đào thải một khi một phương ở thế yếu bắt đầu bị dần dần vứt bỏ như vậy thì sẽ phát sinh tuyết băng ai cũng không cứu được nói cách khác quyết chiến thời điểm sắp tới xã giao phần mềm tính chất biệt lập mạnh hơn sở dĩ trước một mực phụn lệ tờ cùng hệ chặt có khả năng một mực cùng tồn tại cũng là bởi vì đối với rất đa dụng nhà t ô i nói bọn họ xã giao liên phân biệt tại hai khoản phần mềm bên trong nhưng bất kể là phụn lệ tờ vẫn là hệ chặt đều tại không ngừng hấp thu mới người sử dụng phụn lệ tờ đoạn thời gian trước công đố người sử dụng số lượng phá ức chúng ta hệ chặt trước mắt cũng có sắp tới tám vạn người sử dụng mà hiện trên thị trường điện thoại di động thông minh số lượng không sai biệt lắm là hạ ức hiện nay thủy quả xâm lâm là phụn lệ tờ mang đến cực lớn lưu lượng nếu như mặc cho hắn phát chiến tiếp làm phụn lệ tờ hoàn thành di động đem xã giao liên thống hợp thời điểm. huệ chặt liền cũng không có cơ hội nữa vậy ngươi ý tứ là huệ chặt cũng làm thủy q u ả xâm lâm như vậy hạng mục là có thể thành công sao liêu s í c h b ì n h hỏi năm ngoái đoàn mua mặc dù thất bại nhưng là cho chúng ta một cái kinh nghiệm đó chính là người sử dụng sẽ không bởi vì một nhà phụ cấp cao vô cùng cũng không cần những nhà khác bổ tiếp huệ chặt coi như làm thủy q u ả xâm lâm hạng mục chúng ta cũng không khả năng để cho người sử dụng bông u tha phùn lệ tờ là miễn phí á p cổ chứ đây là một cái từ cục đầu điều coi như đã kích phương hẳn chỉ cần thu được thị trường là được nhưng kẻn xẻn coi như phòng thủ phương không chỉ có muốn thu được thị trường còn phải đem đối thủ đội ra ngoài nhưng p h ù n lẹ tờ mỗi lần hoạt động đều là chủ động đ ả kích lại sáng tạo m ư i phần chờ k ẹ n s e n phát hiện uy lực sau tiên phát người ưu thế cũng đã tạo thành lần này cũng giống như vậy vô số người đã tại p h ù n lẹ tờ chơi đùa thủy quả xâm l ô n g như vậy cho dù h ẹ chặt cũng đẩy ra giống vậy hoạt động muốn một lần nữa hấp dẫn nhiều người như vậy tại đệ nhị khoản phần mềm lên chơi đùa giống vậy du hí độ khó sẽ lớn hơn nhiều lắm bởi vì cảm giác mới mẻ không có Chuyến hót tháng 9. Trưng 282, tiến Thối Hiệu Trưng Tiến Lương Nan Trưng、Hiểu、Long nói để cho người sử dụng cảm thấy phủn l ẹ tờ bên kia đầu nhập hồi báo so với quá thấp chỉ có như vậy mới có thể đem nhóm này người sử dụng đoạt lại Trương Tổng, thước tài tổng thanh tra trước tài vụ tổng thanh tra như người Lương Trương hơn, nói lớn nhiều đến nhiêu? Văn Vấn Vinh cóng trung ban đầu thu mua là chính là hắn đề nghị. Hiệu Long nói, ít nhất 3 năm bộ phần kích thước. Đây là năm ngoái đoàn mua hình thức xuống, thu được kinh nghiệm, kích Hải hoa, thu Hiệu kích thước. hình lời là là lúc Lý lạ lạ là Mới mới, bởi kinh ít xà xà quy đầu mua Đạo. đề Đây bao bộ Mã mua vụ Sở dĩ vì thức được bất quá đây cũng chỉ là một cái đại khái bởi vì hạng mục bản thân phức tạp độ khó quyết định người sử dụng bung tha chi phí càng khó cách chơi người sử dụng càng dễ dàng bung tha càng đơn giản người sử dụng sẽ hai người đều dùng mà hiển nhiên thủy q u ả s â m lâm thuộc về vô cùng đơn giản loại hình ba năm bội phần thật ra cũng chỉ là một khả quan bội số nhưng trương hiệu long cũng không nguyện ý nói càng nhiều mã lương văn hơi biến sắc mặt nói t r ư ơ n g tổng căn cứ ta tính toán phun lệ tờ ở nơi này thủy q u ả s â m lâm lên đầu nhập một tháng ít nhất mỗi ước nếu như chúng ta đầu tư ba năm bội phần như vậy một năm đi xuống chính là mấy tỷ đầu tư mấy tỷ tại chỗ những người khác cũng đều bị sợ hết hồn kèn sen mặc dù lũng đoạn xã giao cùng với hơn nửa du hí lĩnh vực nhưng đầu tư chưa lợi nhuận hạng mục cũng nhiều đặc biệt là lạ xào hao tổn đưa đến năm ngoái tịch lợi nhuận chỉ có sáu mươi ước chỉ là là h ẹ chặt làm một cái dẫn lưu du hí liền cần hoa lớn như vậy đại giới này chi phí cũng quá cao cờ cờ nghiệp vụ người phụ trách từng hướng đông nói nếu như vậy mà nói còn không bằng trực tiếp để cho cờ cờ làm hạng mục này lấy cờ cờ lưu lượng đủ để bao trùn toàn bộ dân trên mạng trương hiệu long nói t h n g tổng có thể vấn đề chính là phủn l ạ tờ cùng cờ cộng không phải là đối thủ cạnh tranh căn cứ chúng ta x á c câu hỏ điều、tra. p h ầ nếu như n dụng cũng thủy quà xâm lâm cùng đã từng hài lòng nông trường giống nhau chỉ là trên mạng du hí như vậy cờ cờ trực tiếp sao tới đây là được tranh đoạt người sử dụng thời gian lấy tèn xèn thể lượng vẫn là dễ dàng chiến thắng nhưng vấn đề chính là liên quan đến tuyến hạ a bô tạng điều này cần đầu nhập đại lượng tài chính gờ cơ thể lượng lớn hơn nếu là trực tiếp sao chép được hơn nữa yêu cầu so với phụn lệ tờ đưa càng đa tại khả năng cướp được người sử dụng vậy thành bản sẽ cao đáng sợ cho cả nước hơn trăm triệu người sử dụng mỗi tháng đưa mấy kg apple kẹn sẻn cũng không chịu nổi mã hóa đ ằ n g đột nhiên hỏi lấy phụn lệ tờ tài chính bọn họ chịu được sao trương hiệu long gật gật đầu nói có thể dựa theo một tháng một ước tiêu hao cho dù cân nhắc đến tương lai người sử dụng sẽ trở nên càng nhiều lấy phụn lệ tờ trước hai lần đầu tư bỏ vốn hoàn toàn có thể chống đỡ thời gian nửa năm mà khoảng thời gian này phun lệ tờ hoàn toàn có thể một lần nữa phát động đầu tư bỏ vốn lần này phun lệ tờ người sử dụng số lượng phá ức đối với thị trường trùng kích rất lớn muốn tăng đến tiền cũng không khó nam phi báo nghiệp người đột nhiên hỏi có thể hay không đem h ẹ chặt đơn độc lấy ra đầu tư bỏ vốn không được mã hóa đằng trực tiếp bác bỏ đạo những người khác nhìn nhau một cái đều không nói gì thêm phun lệ tờ là một nhà mới xí nghiệp đầu tư bỏ vốn là hiện tượng bình thường đặc biệt là hiện tại số liệu phóng đại khắp nơi tư bản phòng trừng chỉ mong đưa tiền nhưng hẹ chặt r ư ỡ lưng vào kèn xèn nếu như vào lúc này còn đơn độc lấy ra đầu tư bỏ vốn đó chính là nói cho thị trường liền kẹn s ẻ n đều không biện pháp ngăn chặn phùn l ệ tờ cứ như vậy chẳng những kẹn s ẻ n cổ phiếu sẽ ngã h ệ c h ặ t đầu tư bỏ vốn cũng sẽ không có kết quả gì nam phi báo nghiệp người ta nói vậy cũng có thể tại trên thị trường chứng khoán tiến hành khuyết trương cố đầu tư bỏ vốn tiếp cận cái trên mười tỷ vẫn là không có vấn đề mã hóa đằng không nói gì lưu s í c h bình suy nghĩ một chút nói xác thực có thể nhưng này không giải quyết được vấn đề căn bản hiện tại cũng không chỉ là tiền vấn đề hơn nữa cho dù chúng ta theo ở phía sau làm có phải hay không liền nhất định có thể thắng thắng lợi sau cùng năm đó hài lòng nông trường lưu s í c h bình cũng từng trọng điểm chú ý qua cái này du hy không liên quan đến tuyến hạng ở tại bốc lửa sau đó kèn sen cũng đẩy ra chính mình cờ cờ đồng trường nhưng mà mượn cờ cờ dẫn lưu cũng hao tốn đến gần thời gian nửa năm mới đưa đối phương lưu lượng h ú t tới mà hiện tại đối thủ cũng không phải là lúc trước năm phút công ty phụn lẹ t ở t ụ t h áo lưu lượng so với điện thoại di động cờ cờ cũng nhiều hoảng sợ không để cho hiện nay kèn sen từ bảo vệ mình xã giao địa vị lũng đoạn nhu cầu tại mỗi cái lĩnh vực tiến hành quyết chương nếu như đem quá nhiều tài chính đầu nhập này một cái du hí nếu như thành công phòng chừng cũng liền cùng phụn lẹ tờ đánh ngang tay thất、bại. đó chính là hoàng kim thời gian lãng phí trương hiệu long nói làm không nhất định sẽ thắng nhưng nếu như không làm đó chính là phải thua không thể nghi ngờ cũng chưa có những biện pháp khác sao lưu xích bình cũng c a u mày vấn đạo hắn mặc dù biết p h ụ n lệ tờ uy hiếp nhưng hàng năm đem công ty ba bốn thành thậm chí còn càng nhiều lợi nhuận cho hệ chặt làm một cái hạng mục cũng q u á khoa trương hơn nữa nếu như có thể bảo đảm hệ chặt sẽ đoạt được di động đem lĩnh vực đây cũng là thôi toàn bộ tiêu phí đều là đằng giá nhưng p h ụ n lệ tờ đã có tiên phát người ưu thế chờ mình vào sân sau còn không biết sẽ là dạng gì tình huống trước lạ sạp tổn thất đã để cho k ẻ n sẻn thương cân đậu cốt lần này lại v ừ a là nhất bút lớn hơn đầu nhập mà khi ban đầu thu mua là xảo là có thực tế hồi báo nếu có thể bắt lại bộ phận đoàn mua thị trường tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không tính là thua thiệt mà lần này chính là thuần túy phụng bồi đối phương đốt tiền trương hiệu long lắc đầu nói không có những biện pháp khác nếu như chúng ta không hề làm gì phun lẹ tơ bằng vào thủy q u ả xâm lâm hạng mục này đủ để hấp dẫn phần lớn điện thoại di động thông minh người sử dụng chờ đến lúc đó cái thời điểm gì đó đã chế rồi hơn nữa dựa theo trước mắt thủy quá xâm lâm truyền bá tốc độ thời gian này sẽ không quá muộn năm ngoái điểm đáng khen hình thức mặc dù cũng là miễn phí nhưng còn cần người sử dụng đi tiệm cơm ăn cơm điều này làm cho rất nhiều đối ngoại gia ăn cơm không có hứng thú hoặc là tương đối người lười loại bỏ ra ngoài mà lần này apple nhưng là trực tiếp đưa tới cửa cộng thêm apple độ chấp nhận mạnh hơn mang tính lựa chọn cũng cao bất luận kẻ nào luôn có mình thích ăn apple rất khó tưởng tượng cái nào người sử dụng sẽ tự tuyệt đưa tới cửa apple rơi thủy quả s â m lâm đẩy ra đã qua nửa tháng phun lệ thợ người sử dụng lượng vẫn còn đại phúc độ tăng trưởng chỉ là không có sơ kỳ số liệu như vậy n ổ mạnh nhưng nếu như bông trôi bỏ mặc như vậy mấy tháng thời gian cũng đủ để tăng thêm nữa ngàn vạn người sử dụng nếu như người sử dụng lâu dài sử dụng phùn lệ tơ cộng thêm phùn lệ tờ xã giao liên cùng h ẹ chặt sẽ phát sinh lập lại như vậy người sau sẽ từ từ bị người sử dụng xóa bỏ loại bỏ ra thị trường Chuyến cuối cùng. có khác, chúng cũng mục cũng cái cầu hốt tháng định Phòng họp hoa hạ không những pháp hạng phần nhiều hơn phải nhập Hiểu hi Hiểu quyết sau, quyết nếu quan đầu du yêu lâu? đây này, đẩy này Trưng tiên lặng đằng nói, biện liên đến tiền nữa Long, Trưng Long nói một lát tâm, ta một giao ra làm mã mềm, bao xã vào. tuy a cũng đã thác du hí bộ môn, người mở mang tương tự tại tại rất thì Hí Hí, hiện tại đã tại nội chắc rồi, rất nhanh Du Bộ nội Môn mở mang người rồi, đã có thể lấy ra, chỉ là t u y ế nói hạ một khối này, còn phải từ tập đoàn ra mặt phụ trách. một mặt từ tập Tuy này, còn đoàn n ra du hí bộ môn không về trương hiệu long quản nhưng lấy hắn phó tổng thân phận cộng thêm cùng du hí bộ môn quan hệ cũng không tệ kêu một đoàn đội hỗ trợ một chút cũng không khó sớm tại thủy quá xâm lâm vừa mới xuất hiện thời điểm trương hiệu long liền lập tức phát hiện nguy cơ ở là tìm được du hí bộ môn bất kể tương lai có thể hay không dùng đến trước tiên đem du hí làm được lại nói mà tuyến hạ một khối này liên quan đến kết xù tài chính mua a p p l cùng với chuyển vận quá trình không phải hẹn c h ặ t bộ môn có khả năng tự quyết định nhưng trương hiệu long cũng không nghĩ ra miễn phí áp bộ đối với người sử dụng sức hấp dẫn quá mạnh mẽ cộng thêm thủy q u ả xâm lâm bên trong bản thân thiết lập chính là kéo người mới thu được khen thưởng cùng với bạn tốt càng nhiều thu được áp bộ tốc độ càng nhanh những thứ này thiết lập có thể dùng trong vòng nửa tháng phủn l ệ tờ ngày sống cùng với ghi danh số người xảy ra lòng trời lở đất tốc độ tăng so với lúc trước điểm đáng khen hấp dẫn người sử dụng hình thức còn nhanh hơn sắp đến để cho kẹn sen người không phản ứng kịp người làm rất tốt ma hoa đằng tán thường nói nếu như bây giờ mới bắt đầu nghiên cứu dù hí dù là tồn tại đồ án chi ũ n g p ả lãng phí cái c tháng, thời gian nửa tháng, mà này loại nguy cấp, nửa này mà ấ phương nửa t á phát cái cái khác n sinh trọng đại biên hóa. Mã Hoa Đằng nói tiếp, hiện tại chúng ta thời gian không nhiều, làm cái gì tốt hơn chủ ý hoặc là một lần nữa làm cái khác công việc động đã không còn kịp rồi. tuyến hạ một khối này, phủn giống nhau, g gì đủ để đại đã chủ tiếp, kịp hóa. Hoa thời hoặc hạ khối theo h tại ta tốt một một tờ việc rồi, mời Mã làm làm là lệ ý do phụ trách chuyển, Apple p trách chuyển, h vận mua sắm ư diện cũng giống vậy tại ì tình m mặt. cấp Chi phí phương thay t diện tại sơ kỳ không cần lo lấy gấp ba kích thước đưa a p p l e chờ đến người sử dụng ổn định lại nghĩ biện pháp từ từ hạ xuống chi phí mặt khác ta sẽ chuẩn bị tại thị trường chứng khoán lấy tăng cố cùng với phiếu công trái phương thức lại góp vốn hai chục tỷ nhân dân tệ coi như khoản tiền này toàn đập vào cũng phải giữ được hệ chặt đang di động đem xã giao địa vị Hệ chặt tại cùng phụn lẹ tờ cạnh tranh trong quá trình mặc dù ở thế yếu nhưng này không ảnh hưởng tẹn sẻn cái khác nghiệp vụ tại du hí quảng cáo lĩnh vực tẹn sẻn thu vào lấy một tỷ làm đơn vị đầu điều quật khởi đối với tẹn sẻn ảnh hưởng càng nhiều là tại tương lai mà không phải hiện tại lấy tẹn sẻn hiện tại mấy trăm tỷ đô la hồng kông thành phố giá trị góp vốn hai chục tỷ cũng không khó Lưu toàn bộ vụ. công ty nhân c vật số một số hai đều quyết định quyết sách những người khác đương nhiên sẽ không, không có việc gì đi kiếm chuyện trước náo lại hùng thật ra cũng chính là phía trên không nói gì bọn họ cướp lưu lượng tài nguyên mà thôi hội nghị tản ra sau mã hoa đẳng để lại lưu xích bình cùng trương hiểu lòng nói h i trương hiệu long lắc đầu nói tuy nói thủy quản xâm lâm liên quan đến tuyến hạ phối lừa nhưng nhận thầu sau khi rời khỏi đây cái này nghiệp vụ bản chất vẫn là trên mạng hoạt động mà trên mạng hoạt động đáng sợ nhất địa phương chính là chuyển bá tốc độ thật nhanh hãy cùng năm đó dùng một cái giống nhau phun lệ tờ đã đẩy ra thủy quản xâm lâm hiện nay tại trên mạng sôi nổi người sử dụng trên căn bản đều biết chuyện này đây đã là rất mạnh tiên phát người ưu thế hơn nữa phần sau bọn họ sẽ còn tiếp tục phát triển cho dù chúng ta đốt gấp mấy lần tiền đang phát triển thuận lợi dưới tình huống cũng nhiều lắm là để cho người sử dụng đồng thời chơi đùa hai khoản du hí muốn cho người sử dụng chỉ sử dụng lại chặt trừ phi chúng ta đưa a p p l e nhiều đến để cho người sử dụng không ăn hết điều này sao có thể lưu xích bình theo bản năng nói a p p l e đồ chơi này ai sẽ ngại nhiều một tháng một người ăn ba mươi cân nhẹ nhàng tùng tùng nếu như tính lại vào nhà có một ít sẽ không chơi đùa điện thoại di động lao nhân tiểu hài kèn không khả sèn bán đứng chính mình cũng n ă tự thủy quà xâm lâm đẩy ra sau trương hiệu long ngay tại nghiên cứu bên trong chỗ sơ hở định phát hiện một loại để cho tẹn sẹn có khả năng phản siêu phương pháp nhưng thủy q u ả xâm lâm hình thức đơn giản không cần người hao phí thời gian lấy người bình thường thường ngày hành tộc là đạo cụ nơi phát ra người sử dụng môn chỉ cần tỉnh cờ đi cái khác bạn tốt kia trộn một điểm điểm năng lượng hoặc là g i ọ t nước là được quá trình này người sử dụng rất hưởng thụ mà apple là trực tiếp gửi về đến nhà người sử dụng không có bất kỳ thu được chi phí người sử dụng thể nghiệm làm được cực hạn đã như thế kèn sen muốn vượt qua đối phương biện pháp duy nhất chính là dốc sức bỏ tiền đập phải người sử dụng không quan tâm apple mới thôi mới có thể phá phùn lại tờ v ă n này nhưng thực tế thao tác bên trong k i ê n là không có khả năng làm như vậy chi phí cao đến kèn sen chơi đùa mấy tháng sẽ phá sản nói cách khác chúng ta như thế nào đi nữa đầu nhập cũng nhiều lắm là đánh một c á n n a n g tay mã hoa đẳng vấn đạo trương hiệu long gật gật đầu nói đúng hơn nữa vì duy trì cái này thăng bằng chúng ta cần phải đầu nhập càng nhiều tài chính ta lo lắng hơn là hiện tại phủn l ệ thở cùng h ẹ chặt bao trùm đoàn thể đã độ cao trọng hợp người sử dụng tiến hành hai chọn một khuynh hướng cũng càng ngày càng rõ ràng nếu như chu vũ kiệt còn muốn ra gì đó mới sáng tạo h ẹ chặt liền nguy hiểm theo đầu điều giao thủ khoảng thời gian này trương hiệu long cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là bất đắc dĩ đầu điều tự nghĩ ra bít đạ tạ đề cử có thể dùng tụ tị tại tin tức đem một mình thể hiện hơn nữa ẩn nút tính mạnh c ộ n thêm internet các bá chủ tại sơ kỳ đều không để mắt đến một điểm này chờ phản ứng lại thời điểm t h t ì hảo đã là di động đem nội dung tin tức bá chủ k h ẹ n sèn tin tức mượn cờ cờ lưu lượng người sử dụng số lượng cũng không sánh bằng t h t ì hảo mỗi ngày người sử dụng trung bình thời gian sử dụng liền một ba cũng không có mà băng vào khổng lồ người sử dụng số liệu phun lệ t h ở cũng ở đây người xa lạ xã giao lĩnh vực tạo thành lũng đoạn cộng thêm sau đó cùng mỹ đoàn hợp tác kim n h ậ t y ê u t u y ế n xuất hiện cùng với hiện tại thủy quà xâm lâm hạng mục mỗi lần đều bắt được rồi k h ẹ n sèn đ i ể p đau trên mạng lĩnh vực t i ê n phát người ưu thế một khi tạo thành t ẹ n sèn cho dù dựa vào lưu lượng đội k ị nhiệt độ k h n g qua mà tuyến hạ lĩnh vực t ẹ n sèn thì hoàn toàn không phải là đối thủ. nếu như chu vũ kiệt tới một cái nữa bùng nổ kiểu sáng tạo phun lệ tờ diện tích che phủ cùng với ngày sống đại phúc độ gia tăng như vậy h ệ chặt một khi theo không kịp cũng sẽ bị dần dần bên bờ hóa liệu s í c h bình nói trên lý thuyết tới nói chỉ cần chúng ta cũng đem cái này đưa á bờ hạng mục làm như vậy h ệ chặt cũng làm khó xuống mã hoa đằng nhướng mày một cái đây là nội bộ công ty lần đầu tiên xuất hiện như thế nào phòng thủ h ệ chặt câu nói bất quá những lời này cũng không có sai phun lệ tờ sáng tạo s ắ c thực sẽ trở thành tẹn sẻn sông hộ thành lần trước nếu như không l à phát sinh đoàn mua nguy cơ hiện tại cục diện liền hoàn toàn khác nhau vì vậy cũng chỉ có thể nói chứng cứ như vậy đi mau chóng đả thông t u y ế n hạ con đường đẩy ra tương tự hạng mục ổn định mẹ chặt người sử dụng rồi nói sau chúng ta không thể lại bị động như vậy đi xuống liêu s í c h bình nói mỗi lần đều là đi theo chu vũ kiệt phía sau chính hắn sáng tạo có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị nhưng chúng ta làm lúc sẽ lãng phí quá nhiều thời gian chúng ta cần phải toàn lực đả kích chu vũ kiệt tại cái khác lĩnh vực thành tích mã hoa đằng suy nghĩ một chút nói người ý tứ là đả kích k i m nhật ưu tuyển đầu đ i ề u rất nhiều nghiệp vụ bên trong t u tỉ cùng áp báo địa vị củng cố như núi cái khác tiểu nghiệp vụ bản thân thị trường phân ngạch cũng không cao đả kích cũng không ý tứ một người duy nhất biến số đại chính là kìm lưu xích b ì n h nói theo ta được biết kim nhật ưu tuyển đoàn đội đã tiến vào hán khẩu thành phố song phương chẳng mấy chốc sẽ phát sinh phụ cấp đại chiến chúng ta đã đầu tư tránh đưa nhưng năm triệu đô la tài chính căn bản cũng không đủ đốt cho nên ta chuẩn bị trực tiếp từ chúng ta tại hù hợp đ y lên phát động phụ cấp trợ giúp tránh đưa mở rộng thị trường hiện tại liền trực tiếp phụ cấp người làm như vậy mà nói rất có thể sẽ đưa tới bài đủ vào cuộc mã hóa đằng t a o mày nói đầu điều dẫn nhập bãi đủ ý đồ người sáng suốt đều biết lần trước bãi đủ người khai phá đại hội bẫy ấy bị lý ngạn hồng nhiều lần nói tới hiển nhiên thanh toán lĩnh vực bãi đủ cũng chuẩn bị toàn lực tiến vào mà cái này lô cốt đầu cầu chính là kim nhật ưu tuyển bình đại hiện tại đã không có quá nhiều đường ta chính là muốn đem thức ăn ngoài thị trường đ ả o loạn cứ như vậy dù là có khả năng quay nhiêu đầu điều cao t ầ n g t i n h lực đối với chúng ta mà nói cũng đáng l i ê u xích bình nói m ã hoa đằng suy nghĩ một chút nói được bất quá tránh đưa cổ phần chúng ta cũng phải từ từ không chế tới trong tay thức ăn ngoài là chu vũ kiệt tuyến hạ bố trí trọng yếu nhất lại liên quan đến thanh toán vô luận như thế nào chúng ta cũng phải tại lãnh vực này tồn tại một cái chính mình cơ bản bản đó là đương nhiên lưu s í c h bình gật đầu một cái nếu toàn lực giúp đỡ công ty này thẹn sèn tự nhiên được thu được cao nhất hồi báo ít nhất một cái một nhóm quyền phủ quyết là cần phải chuyến hot tháng chín chương hai trăm tám mươi bốn nụ bô mi hai thẹn sèn bí mật mở mang tương tự thủy q u ả xâm lâm hạng mục có thể dễ dàng lừa gạt người ngoài nhưng tuyến hạ con đường đả thông là không có khả năng không khiến người ta không biết trước phủng lệ tờ chuẩn bị lúc không người biết rõ kế hoạch cùng với mục tiêu ai cũng sẽ không để ý mà bây giờ đầu điều ánh mắt sớm nhìn chằm chằm a p p thị trường có người chuẩn bị bí mật mua vào mấy ngàn tân a p p đồng thời còn muốn cùng như gió hợp tác tại kẹn sẻn bố trí tuyến hạ ngày thứ hai chu vũ kiệt sẽ biết cái tin này trung quang vĩ biết được sau cười nói quả nhiên không ngoài sở liệu kẹn sẻn cũng chỉ sẽ bắt t r ư ớ c chúng ta xáo lộ chu vũ kiệt lắc đầu cười nói cái này ngược lại không trách bọn họ dưới tình huống này ngươi để cho kẹn sẻn làm cái sáng tạo tới đánh bại chúng ta là không có khả năng chỉ cần mình hình thức đủ đơn giản như vậy thì là tối ưu hình thức bởi vì đối thủ cạnh tranh không có khả năng có đơn giản hơn mô thức lâm hữu đức hỏi tuy nói chúng ta có thể mang chi phí xuống đến thấp nhất phần sau nếu như đả thông kim nhật ưu tuyển con đường cũng có thể để cao người sử dụng thể nghiệm nhưng nếu như kẹn sẹn lấy bản tổn thương người hình thức xuống dốc sức bỏ tiền như vậy phụn lệ tờ cho dù đầu tư bỏ vốn cũng khó khăn bền vững đi xuống cùng cự đầu so sánh tài chính là đầu điều vấn đề lớn nhất dẫn bại đủ tài chính tiến vào kim nhật ưu tuyển đồng thời nhường ra thanh toán lợi ích chính là vì phòng ngừa cùng cự đầu trực tiếp cứng đ ố i cứng nhưng phụn lệ tờ cùng kẹn sẹn ở giữa thuộc về xã giao c u ộ chiến người ngoài sẽ không tham dự kẹn sẹn ra tay toàn lực bên dưới phương diện tiền bạc chính là đầu điều lớn nhất chỗ sơ hở chu vũ kiệt cười m tiếp n nói, chúng tiên g thủy ta đầu quả lấy m ít n h hỏi tu ti h áo bên kia đã bắt đầu thả xuống chồng chọn phương diện quảng cáo bên đã chúng ta đặc biệt nhằm vào một ít áp bồ sản xuất nhiều địa phương thả xuống loại này tin tức phòng chừng sau một tuần lễ nữa sẽ phong tỏa một nhóm người sử dụng rồi đến lúc đó chúng ta sẽ thả xuống kéo bọn hắn vào bảy quảng cáo lâm hữu đức đáp chu vũ kiệt gật đầu một cái lại hỏi trung quan g vĩ đạo cùng như do hợp tác đây trung quan g vĩ nói ta đã phái người đi như do trụ sở chính đàm phán trước mắt đã quyết định hợp tác chỉ là phương diện giá tiền vẫn còn đàm phán được chu vũ kiệt gật gật đầu nói hạng mục này ta sẽ một mực làm tiếp dù là một ngày kia chúng ta thắng lại chặn cũng sẽ không bỏ rơi trung quan vĩ trong lòng hơi động do xét hỏi là bởi vì quất n g chu vũ kiệt cười nói trên lý thuyết tới nói cờ cờ là không có khả năng bị đánh bại chỉ bất quá xã giao lưu lượng chính là một chuyện khác xã giao lưu lượng lâm hữu đức cùng trung quang vĩ đại khái h i ể u chu vũ kiệt ý tứ xã giao về xã giao cờ cờ lũng đoạn địa vị s á t thực không cách nào phá giải nhưng cờ cờ sinh ra lưu lượng chính là một chuyện khác giống như điện tín cự đầu tin nhắn ngắn cùng điện thoại bình thường bọn họ là mỗi một cái điện thoại di động đều cần cũng là cần phải nhưng loại trừ lúc cần thiết lại có mấy người sẽ không việc gì mở ra đây được rồi những chuyện này còn rất xa xôi sau này hãy nói đi chu vũ kiệt dừng một chút nói n ụ ộ p mỹ thu mua thế nào lâm hữu đức nói chu văn bân đã đi rồi yến kinh rèn rèn trần nhất thuyền bây giờ còn rất cường thế hắn không muốn tiền hắn muốn kim nhật ưu tuyển cổ phần cái này trần nhất thuyền tại phía đầu tư mặt ngược lại rất có ánh mắt đáng tiếc chính là không quá sẽ kinh doanh chu vũ kiệt cười lắc đầu nói n u hố mỹ tại bị bãi đủ thu mua trước thuộc về rèn rèn dưới cờ ho hai ho nghiệp vụ bình đ ạ i mà rèn rèn tại hai mươi niên đại đã sớm sát sút nhưng bây giờ cũng là như mặt trời ban trưa năm ngoái tại nà sắc đưa ra thị trường sau đó thành phố giá trị một lần cao đạt bảy mươi lút a bị sưng hoa cúc facebook tại pc đem xã giao lĩnh vực lưu lượng trải qua lần ở đáng tiếc như vậy một cái bình đài nhưng bởi vì người quản lý sẽ không kinh doanh mà từ từ xa suốt bởi vì trần nhất thuyền là một gã người đầu tư mà không phải một tên người kinh doanh rèn rèn lúc trước thật ra chính là hiện nay mỹ đoàn vương tinh sự nghiệp chỉ là bởi vì tài chính liên đứt gây mà ra bán băng vào cái này đầu gió rèn rèn thu được tài chính sau nhanh chóng cuộc khởi lưu lượng to lớn nhưng trần nhất thuyền lại chỉ đang nghĩ nên như thế nào bế hiện mà bất kể nên như thế nào tiến hành xã giao tuyên truyền cộng thêm trước mắt p h ù lệ tở cùng mẹ chặt cuộc chiến đưa đến di động đem xã giao so với ban đầu lịch sử hấp dẫn càng nhiều người rèn rèn vừa không có t i ế n quân di động đem tự nhiên bắt đầu đi sung dốc bất quá trần nhất thuyền vẫn rất có năng lực tuy nói hậu thế rèn rèn xa suốt nhưng rèn rèn lưu lượng lại không có bị lãng phí hậu thế tương đối nổi danh người người xe người người vay người người video người người chuyển trực tiếp vân vân vân vân liền năm mươi sáu video cũng đã từng là trần nhất thuyền con n g ồ i nếu như không là bị đầu điệu thu mua như vậy cuối cùng cũng sẽ bị hắn chơi bừa phế bỏ nu hố mỹ đánh giá trị giá bao nhiêu chu vũ kiệt v ấ n đạo lâm hữu đức nói đại khái tại sáu mươi triệu đô la mỹ đây là sẻ của hạ kpi tổ tư bản phái g a chuyên nghiệp đoàn đội cho ra số liệu cái này cũng không coi là nhiều chu vũ kiệt gật đầu một cái tại ban đầu trong lịch sử hai trăm linh một ba n yên bại đủ lấy một sáu ước đô la thu mua nụ ô mỹ năm mươi chín phần trăm cổ phần tổng đánh giá giá trị hai bảy mươi mốt ước đô la bất quá đây là một năm sau thành tích nụ ô mỹ một năm này phát triển tuy nói so ra kém mỹ đoàn nhưng là có thành tích nhất định bằng không bãi đủ cũng sẽ không đi thu mua hơn nữa hiện nay là đoàn mua thị trường mễ hoa kỳ đánh giá giá trị khẳng định so với không được một năm trước lâm hữu đức nói tiếp chu tổng nụ ốm mì trước mắt diện tích che phủ tích cũng cao đạt rồi trên trăm thành phố tuy nói một cái thành thị người sử dụng lượng so với không được mỹ đoàn nhưng cuối cùng có cái cơ sở hơn nữa nhu mễ thị trường chủ yếu là tại hoa bắc phạm vi là kim nhật ưu tuyển không có liên quan đến địa phương ta cảm giác được lần này thu mua vẫn là đáng giá cân nhắc được nếu đối với kim nhật ưu tuyển sự nghiệp có trợ giúp vậy thì lấy cổ phần thu mua đi bất quá kim nhật ưu tuyển đánh giá giá trị muốn định là hai mươi lăm ước đô la chu vũ kiệt gật đầu đáp ứng nói lần trước đầu tư bỏ vốn kim nhật u y ể n đánh giá giá trị mười lăm ước hiện nay kim nhật ưu tuyển kinh doanh phạm vi tiến một bước mở rộng đánh giá đáng nhưng được cao hơn một chút nữa được ta đây lập tức thông báo chu văn bân lâm hữu đức cười nói không cần ta cảm giác được ngươi chính là tự mình đi một chuyến tương đối khá chu vũ kiệt đột nhiên nói ta đi lâm hữu đức sửng sốt một chút lâm hữu đức gật gật đầu nói đúng rèn rèn trước mắt nghiệp vụ chủ yếu là tại pc d e m bọn họ được xưng người sử dụng lượng phá ức mấy con số này có lẽ khoa trưng ơ điểm nhưng ngàn vạn vẫn có hơn nữa bọn họ người sử dụng đều là lấy người tuổi trẻ làm chủ lớn như vậy nhất bút lưu lượng chúng ta không lợi dụng thì thật là đáng tiếc hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm tám mươi lăm hợp tác thành công lâm hữu đức hỏi chu tổng chúng ta là chuẩn bị tiến vào t c bưng đem t c đem trang web bình đài lưu lượng chuyển tới di động đem quá trình phi thường p h i ề n thoái lấy đầu điều trước mắt đang di động đem thị trường phân ngạch căn bản cũng không cần đến từ ngoại giới t c đem dẫn lưu mà ở t c đem đầu đ i ề u mấy nghiệp lớn vụ đều là một cái bổ sung đầu điều coi trọng di động đem nhưng không có nghĩa là pc đem liền không có giá trị rồi dù là pc đem hiện tại người sử dụng số lượng tăng trưởng quá chậm nhưng này vẫn là một cái khổng lồ thị trường đơn giản nhất điểm pc đem quảng cáo biểu hiện đơn giản hơn nhiều tù t ỉ coi như nội dung ngành nghề cự đầu nơi tay cơ đem lĩnh vực phát triển đã bị điện thoại di động thông minh tổng thị trường phân ngạch có hạn chế ở nếu như muốn tìm tới mới khuyết trương con đường vậy cũng chỉ có ba loại phương pháp để nhất đem những thứ kia không thích nhìn tin tức người cũng hấp dẫn đi vào cái quần thể này kích thước thật ra còn không nhỏ nhưng rất khó làm được đệ nhị lại ấp chứng ra một cái tương tự nội hàm tiết mục ngân áp theo cái khác phương hướng hấp dẫn lưu lượng thứ ba liền đi vc đem chu vũ kiệt gật đầu nói đúng chúng ta không cần tốn tâm lực kinh doanh vc đem thích hợp là tốt rồi đem rèn rèn lưu lượng dẫn tới chúng ta tin tức trang web sau lại nghĩ biện pháp từ từ dẫn lưu tới điện thoại di động đem hơn nữa vc đem trang web thu vào cũng là rất khả quan cái này cũng có thể để cho tụ h tị hạo đầu tư bỏ vốn lúc nhiều một chút tiền vốn hai trăm linh hai không niên vc đem giá trị không cao nhưng bây giờ còn là mười hai niên tình huống là hoàn toàn khác nhau ta đây xế chiều hôm nay phải đi h ế n kinh lâm hữu đức đáp ứng nói chu vũ kiệt k h o á t k h o á t tay cười nói không cần gấp như vậy minh thiên đi vậy được xế chiều hôm đó lâm hữu đức ngồi lên đi h ế n kinh máy bay tuy nói lao bản khách khí một chút nhưng lâm hữu đức cũng sẽ không nốc g thật thi hành đến h ế n kinh sau chu văn bân tự mình đi sân bay nhận điện thoại hai người trở lại quán rượu sau liền trước mắt đủ hồ mỹ thu mua tình huống tiến hành tặng kẽ thảo luận mà sáng sớ ngày thứ hai hai người liền đi rèn rèn trụ sở chính gặp mặt trần nhất thuyền lâm tổng chu tổng trần nhất thuyền khách xào nói tuy nói hắn là rèn rèn lóc bản nhưng trước mắt rèn rèn thật ra đã tiến vào phát triển khốn c h ụ c vì vậy đối mặt đầu điều hai vị cao quản trần nhất thuyền cũng phi thường cho mặt m ũ i trần tổng ngươi tốt lâm hữu đức cười nói ba người sau khi ngồi xuống trần nhất thuyền lấy ra một hộp xì gà cười nói nhị vị có hứng thú hay không lâm hữu đức cùng chu văn bân liền vội vàng lắc đầu cười nói đa tạ trần tổng rồi bất quá chúng ta không rút được trần nhất thuyền gật đầu một cái đem xì gà thu vào khách nhân rút ra vậy hắn liền rút ra khách nhân không rút vậy hắn tự nhiên cũng giống vậy lâm hữu đức nói chu tổng liên quan tới trước ngài chỗ nói lên đội cố kế hoạch chúng ta chu tổng đã đáp ứng cái yêu cầu này nụ ổ mỹ đánh giá trị giá là sáu mươi triệu đô la mỹ ta nghĩ chúng ta song phương cũng không có ý kiến mà bên ta kim n h ậ t ưu tuyển đánh giá giá trị định là ba mươi ước đô la dựa theo cái tỷ lệ này chúng ta lấy hai phần trăm cổ quyền đổi lấy q u ý công ty dưới cờ nụ ổ mỹ quyền sở hữu đánh giá giá trị ba mươi ước đô la trần nhất t u y ề n mặt liền biến sắc phản hỏi lâm tổng kim nhật ưu tuyển lần trước đầu tư bỏ vốn vẫn chưa tới ba tháng cái kia đánh giá giá trị mới mười lăm ước thời gian ngắn như vậy tăng lên gấp đôi cũng quá nhiều đi kim nhật ư tuyển tới thành lập đến bây giờ cũng mới không tới một năm ba tháng đã rất dài lâm hữu đức không nhượng bộ chút nào nói hơn nữa thức ăn ngoài thị trường chúng ta kim n h ậ t ưu tuyển diện tích che p h ụ tích đã vượt qua một trăm h thành phố đây là thật kinh doanh phạm vi cái giá tiền này cũng không cao hiện nay phong đầu đối mặt thức ăn ngoài công ty mới bình thường chỉ cần gây dựng sự nghiệp công ty thu được một cái thành thị thị trường đánh giá giá trị là có thể cao đạt một hai n g h n vạn usd lấy thị trường đến xem kim n h ậ t ưu tuyển đánh giá giá trị ngay tại mười lăm hai mươi ước đô la trái phải nhưng đầu tư không chỉ là nhìn thị trường người sáng lập kinh doanh năng lực phía sau tài nguyên có lúc so với đã chiếm lĩnh bao lớn thị trường còn trọng yếu hơn kim nhạc ưu tuyển phía sau là đầu điều cùng bãi đủ hai nhà lưu lượng cự đầu lại không thiếu tiền trên thị trường coi tốt kim nhật ưu tuyển phong đầu nhiều hơn đều rất nhiều người đều đang đợi lấy ạ ly bậy bạ cùng t ẹ n s e n vào sân bởi vì chém g i ế t sau đó bất kể là kim nhật ưu tuyển vẫn là hắn đối thủ cạnh tranh cũng sẽ xuất hiện thiếu tiền hiện tượng như vậy thì đến phong đầu có thể tham dự vào cơ hội tia quyền bỏ phiếu là bao nhiêu trần nhất thuyền không có lại quân q u y ế t giá cả lâm hữu đức nói kim nhật ưu tuyển đã tiến hành ab cổ phần quyền mỗi lần đầu tư bỏ vốn đều chỉ sẽ xuất ra á cỗ dựa theo cổ quyền t i ế t l ậ nếu như chúng ta giao dịch thành công như vậy chu tổng ngươi biết có không hai phần trăm cổ quyền không hai phần trăm cũng quá ít t r ă n g giá cả cao c h ầ n nhất chu kỳ thực cũng không thèm để ý bởi vì chỉ cần kim n h ậ t ưu tuyển không đáng gì đó sai lầm trí mạng như vậy tương lai đánh giá giá trị liền càng ngày sẽ tăng cao chính mình giờ phút này vào sân thì sẽ không thua thiệt nhưng cổ quyền mang quyền bỏ phiếu thật ra ở một mức độ nào đó càng đáng giá tiền cổ phiếu thường dân chỉ nhìn giá cổ phiếu tốc độ tăng nhưng giống như hắn loại đầu tư này t r ù m càng coi trọng quyền bỏ phiếu quyền bỏ phiếu là mình ảnh hưởng lực tượng trưng dù là chính mình quyền bỏ phiếu chưa đủ mười phần không đủ để ảnh hưởng chỗ đầu tư công ty quyết sách nhưng chỉ cần công ty này tư chất tốt đẹp khẳng định như vậy sẽ có cái khác đại cổ đông muốn thu mua càng nhiều cổ quyền đây chính là giá trị bằng không chỉ nhìn lợi nhuận tốc độ tăng bất quá chỉ là một cái lớn một chút cổ dân thôi lâm hữu đức cười một tiếng nói trần tổng ba tháng trước b à i đủ thu được kim nhật ưu tuyển hai mươi phần trăm cổ phần lý ngạn hồng cầm cũng là á c cố, trước mắt b à i đủ tổng cộng chỉ có hai phần trăm quyền bỏ phiếu trong vấn đề này chúng ta là sẽ không nội bộ tuy nói kim nhật ưu tuyển trước mắt thị trường phân ngạch cao nhất lại lôi kéo bãi đủ nhưng trần ư tư ơ n bản g lai thị t ư nhất đ thuyền sau khi nghe xong trong lòng nhất thời trầm xuống lâm hữu đức trong lời nói ý tứ rất đơn giản liền bãi đủ đều không biện pháp cầm đến quyền bỏ phiếu ngươi cũng đừng nghĩ nếu không lấy được quyền bỏ phiếu trần nhất thuyền cũng khôi phục rất nhanh rồi bình thường n g ư ờ i nói lâm tổng nếu liền lý ngạn hồng đều như vậy tín nhiệm đầu điều ta tự nhiên cũng giống như vậy bất quá có một việc ta hy vọng lâm tổng có khả năng đáp ứng lâm hữu đức nói trần tổng mời nói trần nhất thuyền nói rèn rèn chuẩn bị đẩy ra bản điện thoại di động áp ta hy vọng t ụ t ỷ ở cùng phụn lẹ tờ có khả năng cho rèn rèn áp dẫn lưu giá tiền phương diện không là vấn đề phụn lẹ tờ không được trần tổng cũng biết trước mắt phụn lẹ tờ chưa bao giờ tiếp n g i giới quảng cáo tu tỉ ảo mà nói cũng không là vấn đề bất quá gần đây lưu lượng chỗ trống đã không nhiều lắm tới quý độ ta có thể ăn bài bất quá ta cũng hy vọng rèn rèn pc đem có khả năng là tụ tì ở trang ép cùng với máy vi tính đem phủn lệ tờ dẫn lưu lâm hữu đức không lưỡng lự trả lời tuy nói hiện tại rèn rèn đang ở đi xuống dốc nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn ngàn b ạ n người sử dụng vẫn có hơn nữa đều là ở trường sinh viên cùng với tốt nghiệp vài năm đoàn thể làm chủ bộ phận này người là trước mắt internet lưu lượng chủ yếu nơi phát ra mà năm đến mười năm sau những người này sẽ là xã hội tiêu phí lực lượng trung kiên được hy vọng chúng ta rèn rèn có khả năng cùng đầu điều hợp tác khoái t r trần nhất thuyền đứng lên cười nói là một tên người đầu tư có khả năng lấy hao tổn nghiêm trọng mà còn toàn không đánh lại mỹ đoàn nụ ô mì đổi được thức ăn ngoài ngành nghề lao đại cổ quyền vẫn là đáng giá hợp tác khoái trá lâm hữu đức cũng đứng lên bắt tay cười nói chuyến hot tháng chín chương 286, m ớ i thị trường chi vẽ xem phim song phương định ra đối với nụ ô mì đổi cỗ thu mua sau phần sau luật pháp cùng tài vụ vấn đề có chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách lâm hữu đức cùng chu văn b â n thì trở lại thượng hải biết được hết thể đã quyết định sau chu vũ kiệt hỏi các ngươi cảm thấy nụ ô mì đã thu mua tới tay chúng ta nên làm như thế nào chu tổng ta cho là bây giờ còn chưa phải là chúng ta toàn lực đầu nhập đoàn mua lĩnh vực thời cơ chu văn bân sớm trên đường trở về cũng đã chuẩn bị xong ý nghĩ nói trước mắt đoàn mua thị trường mỹ đoàn thị trường phân ngạch đã cao vô cùng hơn nữa người sử dụng đã dưỡng thành thói quen chúng ta tại l ĩ n h vực này cùng vương tinh so đấu quá không có lợi lắm rồi cùng nó tiêu tiền phụ cấp đoàn mua còn không bằng đem khoản tiền này đặt ở thức ăn ngoài bên trên lâm hữu đức cũng gật đầu nói ta cũng đồng ý chu tổng ý kiến chúng ta có thể mượn nụ ô mỹ tài nguyên đem kim nhật ưu tuyển nhanh trong k h u ế chương đến nụ ô mỹ bao trùm thành thị đồng thời kim nhập ưu tuyển trên bình đại cũng có thể thêm vào nụ ô mỹ liên tiếp chúng ta có thể từ từ đem hai khoản áp tiến hành thống nhất tuyến hạ con đường tiến hành trình hợp thực hiện lợi ích tối đại hóa quá trình này ta phỏng chứng yêu cầu sáu tháng chờ đến tuyến hạ tài nguyên dung hợp sau kim nhập ưu tuyển kích thước lớn hơn sau chúng ta có thể suy nghĩ thêm tiến vào đoàn mua lĩnh vực các ngươi không cần lo lắng ít nhất năm nay ta sẽ không bỏ cho nhập tư kim tiến vào ăn uống đoàn mua lĩnh vực thức ăn ngoài mới là chúng ta chủ trận địa chu vũ kiệt cười ha ha nói thức ăn ngoài lĩnh vực là đoàn mua lĩnh vực sông h ậ thành nhưng nếu như chỉ có thức ăn ngoài n à n h nghề mà u ố n đ trước mắt kim nhật ưu tuyển đang chuẩn bị toàn lực bố trí thức ăn ngoài lĩnh vực thu mua nhu mễ mục tiêu là vì tương lai chuẩn bị chế tạo một bộ đầy đủ sinh thái liên đoàn mua cũng là một cái trong số đó bất quá bây giờ còn chưa phải là tại đoàn mua lĩnh vực đốt tiền thời điểm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì lấy chính mình lược điểm cùng đối thủ cạnh tranh cường nơi va chạm chỉ có thể bệnh thiếu máu đến cùng chu văn bân gật gật đầu nói ta đây sau này chuẩn bị an bài lý đống đảm nhiệm nụ ô mỹ người phụ trách từ hắn phụ trách kinh doanh đoàn mua nghiệp vụ phát triển đồng thời từ từ đem nụ ô mỹ dung nhập vào kim nhật ưu tuyển nụ ô mỹ theo rèn rèn sau khi tách ra nụ ô mỹ cao tầng thì thuộc về nguyên tắc tự nguyện nguyện ý thêm vào đầu điều tự nhiên hoan nghênh không mớn tiếp nhận ba tháng sau cũng có thể rời đi bất quá lấy đầu điệu trước mắt danh tiếng kẻ ngu mới có thể chọn rời đi chỉ có nguyên ceo lựa chọn trở về rèn rèn bởi vì hắn là trần nhất thuyền tâm phúc cho dù muốn để lại cũng không để lại tới lý đống là theo chân chu văn bân tới một vị cao tầng một trong trước kim nhật ưu tuyển cùng mỹ đoàn tại y ế n kinh đốt tiền bổ thiếp mấy tháng chính là do hắn phụ trách mà nụ âu mỹ trụ sở chính cũng ở đây y ế n kinh cũng không có ý định dọn về thượng hải trung quy tại bắc phương kim nhật ưu tuyển cũng cần một cái khu vực tính trụ sở chính đồng thời cũng cần tại y ế n kinh ghim hạ nhất viên đ i n h tử có thể chu vũ kiệt gật đầu một cái sau đó lại nói tại ăn uống đoàn mua lĩnh vực chúng ta cùng mỹ đoàn không thích hợp cứng đối cứng bất quá một cái khác lĩnh vực ta cảm giác được vẫn có cơ hội đó chính là v ẽ xem phim mua lĩnh vực v ẽ xem phim lâm hữu đức cùng chu văn vân lần lượt tự hỏi chu vũ kiệt cười nói mỹ đoàn cũng là mới vừa đẩy ra n g h i ệ p vụ này thật ra lo dịp rất đơn giản cùng dạp chiếu phim hợp tác đưa bọn họ vẽ xem phim tiến hành mạng lưới điện tử hóa sau đó mượn mỹ đoàn bình đ ạ i h ư ớ n g người tiêu thụ bản hứng ra lấy mỹ đoàn lưu lượng tuyên truyền đúng chỗ mà nói sẽ cho dạp chiếu phim mang đến càng nhiều người lưu mà dạp chiếu phim ít nhất có thể tiết kiệm vừa đến hai cái bán vé nhân tạo tiền có thể nói là cùng có lợi được lợi n h i vụ này mỹ đoàn cũng là mới vừa bắt đầu Tiên cơ k hậu ô thông không không n tính quá nhiều, mà chúng ta chỉ cần cũng tiến con đường, bằng vào tủ áo lưu lượng, đủ để cấp hạ nhất phiến thị trường, cho dù chúng ta không thể lũng đoạn, cũng không thể khiến đoàn lĩnh vực tiếp tục lũng đoạn đi xuống. g ta tủ tỷ thị ta thể thể tại tiếp tục chỉ hạ chiếu phim hạ cho khác h quá lưu áo cái đi mà Mỹ vào cấp vực đã đủ để dạp dù thế tương đối nổi danh lại cơ h ộ i lũng đoạn mắt mèo điện ảnh hắn lúc trước chính là mỹ đoàn tại mười hai niên ấp chứng hạng mục loại này buôn bán lo dip thật ra rất cũng sớm đã xuất hiện thậm chí xuất hiện ở mỹ đoàn thành lập trước đoàn mua trang web hôn chiến niên đại mà so sánh vu chính thường ăn uống đoàn mua điện ảnh đoàn mua là càng không có cạnh tranh thành lũy làm ăn nhiều mặt đoàn mua trang web đều là do sức phụ cấp hấp dẫn người sử dụng nhưng cười đến cuối cùng thật ra chính là các nhà giảm chiếu phim mỹ đoàn thắng được đoàn mua thị trường sau đó cũng liền thuận thế đẩy ra tự mình mỹ đoàn điện ảnh nghiệp vụ tại cái khác đoàn mua trang web tiêu diệt dưới tình huống sở hữu giảm chiếu phim cũng chỉ có thể lựa chọn cùng nó hợp tác thậm chí ngay cả phụ cấp cũng không có nhưng giảm chiếu phim không có lựa chọn bởi vì ngươi không gia nhập cái khác g i ả chiếu phim thêm vào sau sẽ hút đi lư lượng lâm hữu đức gật gật đầu nói đây là ý kiến hay chúng ta tù tì thật ra cũng có vô số người sử dụng đối với minh tinh hoặc là đối với điện ảnh sở thích loại hình số liệu lấy những số liệu này làm căn cơ đẩy nữa rộng như vậy có thể dễ dàng để cho người sử dụng nụ ô mì cho dù tương lai cùng mỹ đoàn phát sinh phụ cấp đại chiến chúng ta cũng có chính mình đặc biệt ưu thế tu tì áo nội bộ mặc dù không có điện ảnh hoặc là phim truyền hình nhưng đủ loại bình luận điện ảnh còn chưa thiếu mà giới giải trí minh tinh tin tức càng là lưu lượng đầu to ở phía sau đài ngổn ngang số liệu bên trong tồn tại đại lượng người sử dụng đối với loại nào loại hình điện ảnh hoặc là cái nào minh tinh cảm thấy hứng thú số liệu chỉ cần lợi dụng được rồi lại định hướng đề cử thích hợp cấp cho phụ cấp liền có thể dễ dàng dẫn dắt người sử dụng nụ ômi hoặc là tương lai đã thống nhất g i ố nhưng g n l nếu như ế ở mình không chế điện ảnh thanh toán cửa vào như vậy đủ để ở một mức độ nào đó không chế đối phương điện ảnh ra ánh sáng độ đây cũng là một loại ưu thế đồng thời còn có thể phòng ngừa mỹ đoàn đối với đủ loại tuyến hạ lĩnh vực thâm vào c h u y ệ n hot tháng chín chương hai trăm tám mươi bảy khắp nơi tâm tư so với phức tạp ăn uống và mua điện ảnh nghiệp vụ thật ra đơn giản hơn cùng dạp chiếu phim nói tốt dẫn nhập tin tức sau đó bình đại biểu diễn cho người sử dụng người sử dụng mua liền có thể cũng sẽ không có gì đó phần sau tranh chấp cho dù điện ảnh có coi người sử dụng chỉ có thể mắng đạo diễn b i ê n kịch cũng sẽ không làm cho p h ẳ n g đại phiền thoái chỉ cần tù tỉa tiến hành tinh chuẩn đề cử như vậy nụ hồ mì áp lượng nhất định sẽ phóng đại mà này chút ít người sử dụng sẽ trở thành nụ hồ mì bản thân ăn uống nghiệp vụ tiềm ẩn người sử dụng Tại hiện nay mỹ đoàn cũng không có nữa đối đoàn mua thị trường tiến hành phụ cấp dưới tình huống thu được đại lượng người sử dụng sau nụ ô m ì tại ăn uống đoàn mua lĩnh vực nhất định cũng sẽ thu được thị trường nhất định chỉ cần vững bước phát triển như vậy nụ ô m ì sẽ trở thành đầu đ i ề u tại tuyến xuống lĩnh vực một cái khác điểm chống đỡ tu tỉ thu mua nụ ô m ì cũng không có tiến hành bao lớn tuyên truyền chỉ bất quá r ẹ n r ẹ n là đưa ra thị trường công ty loại này kích thước giao dịch là cần phải công bố hơn nữa trần nhất thuyền hiển nhiên cũng có ý mượn cơ hội này tuyên bố rèn rèn cùng đầu điều triển khai nhiều lĩnh vực hợp tác tại đầu tư cơ cấu hoặc là cổ dân không biết cụ thể tin tức dưới tình huống rèn rèn giá cổ phiếu tự nhiên xảy ra nhất định biên độ tốc độ tăng đây cũng tính là ngăn cản khoảng thời gian này hắn giá cổ phiếu n g ã thế mà tin tức này rất nhanh thì chuyển đến mỹ đoàn ta một mực không quá rõ chu vũ kiệt tại sao phải cùng chúng ta như vậy đối địch nói thế nào chúng ta đã từng cũng là hợp tác qua vương tuệ văn bất đắc dĩ nói nụ hộ bị bản thân kinh doanh không coi là nhiều sai có đầu điều ở sau lưng chống đỡ lưu lượng không thiếu dưới tình huống nếu như chúng ta không đồng nhất thẳng p ụ cấp như vậy nhu mễ thị trường phân ngạch nhất định càng ngày sẽ càng cao đây cũng tính là không có lưu lượng chỗ xấu đồng dạng là không tiến hành phụ cấp dù là hiện tại mỹ đoàn thị trường phân ngạch vượt xa quá nhu mễ nhưng tù tì h á o lưu lượng sẽ vì nụ hồ m ì mang đến vô số mới người sử dụng đặc biệt là trước mắt quốc nội mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm năm mươi vạn trở lên điện thoại di động thông minh mới người sử dụng nếu như trong những người này một phần tù tì hào như vậy thì rất có thể cũng sẽ bị dẫn dắt nhu mễ những người này cũng đều là mới tiểu bạch người sử dụng trước nhất tiếp xúc gì đó biết sử dụng lên gì đó một khi hình thành thói quen mỹ đoàn muốn cấp tới thì phải dốc sức bỏ tiền mới có thể mỹ đoàn phía sau có thể không có gì lưu lượng động cơ đại cổ đông hạ ly bảy ba loại trừ có tiền cái gì khác cũng không được đây là vĩnh hằng hoàn cảnh xấu có lẽ cũng là bởi vì hợp tác qua mới càng trọng thị chúng ta đi thống chi thức ăn ngoài cái nghề này chúng ta nhưng là tại kim nhật y ê u tuyển phía sau đề ra vương tinh bất đắc di cười nói vương tuệ v ẫ n hỏi kia chúng ta nên làm gì bây giờ nụ hố mỹ trong thời gian ngắn sẽ không đối với chúng ta sinh ra uy hiếp nhưng thời gian dài liền hoàn toàn bất đồng vậy cũng không có cách nào đoàn mua lĩnh vực đốt tiền không có bất kỳ ý nghĩa gì thật ra đánh đến cuối cùng vẫn phải là nhìn thức ăn ngoài thị trường vương tinh thâm trầm nói Coi nhưng đ o à mua l thức v ăn ngoài thị trường không giống nhau song phương giới cờ đoàn đội liên quan đến nặng vận doanh hình thức đầu tư đó chính là thức ăn ngoài viên cho dù là bao bên ngoài tại trên bản chất những người này cũng là dựa vào thức ăn ngoài bình đại dưỡng nếu như một phương đốt tiền Đối lui, kia nhiều thủ rút đuôi, nhiều như vương ậ y t h ứ tuệ i chi phí、so、văn đốt tiền hơn, nói được chúng ta đã tại một trăm linh thành phố gây dựng cơ bản nhất thức ăn ngoài đ à n g đội bình đại phương diện cũng bắt đầu chuẩn bị xong phụ cấp tùy thời có thể tiến hành chỉ bất quá những thành phố này bên trong đều có kim nhật ưu tuyển t n h t ử bọn họ cũng ở đây xây dựng đoàn đội có thể bị mỹ đoàn lựa chọn thành thị dĩ nhiên là kinh tế không tệ thành thị kim nhật ưu tuyển người tự nhiên cũng không ốc cho dù không có lao bản tiến hành cạnh tranh ý tứ dưới tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ đem mục tiêu định là những thành phố này dưới tình huống này xung đột không thể phòng ngừa vương tinh g ậ t gật đầu nói chúng ta ưu thế là tuyến hạ nhưng tù tị h tại tuyến lên ưu thế quá lớn c ộ n thêm chu vũ kiệt tài chính so với chúng ta mạnh hơn trực tiếp cứng đôi cứng chúng ta quá thốt thiệt trung quy kim nhật ưu tuyển chỉ là đầu điều dư vương tinh nói g ư dẫn bắt vào cuộc sau đó đầu điều đối với chúng ta ưu thế cũng sẽ bị áp dụng hơn nữa thanh toán liên quan đến a ly bảy bạ nòng cốt nghiệp vụ đối mặt kẹn sen cùng bãi đủ khiêu chiến a ly bảy bạ dù là đốt sạch cuối cùng một phân tiền Cũng vương tuệ vân nói nghĩ như vậy ngược lại rất đúng chỉ là không biết kẹn sèn lúc nào sẽ vào sân kẹn sèn vào cuộc cũng sẽ toàn lực đối kháng đầu điều đối với chúng ta áp lực cũng tiểu hơn nhiều đặc biệt là gần đây phụn lệ tở làm ra thủy quả xâm lâm tiêu bốc l ử a trình độ so với ban đầu hài lòng nông trường mạnh hơn mà t ẹ n sẻn cũng chuẩn bị làm giống vậy chuyện phòng chứng hắn sẽ ở xã giao lĩnh vực tiến hành một lần đại tiêu tiền nay không ảnh hưởng được bao nhiêu kim nhật ưu tuyển hoặc là nhu mễ phụn lệ tở cũng có thể đặc biệt tiến hành đầu tư bỏ vốn vương tinh lắc đầu nói hơn nữa ta lo lắng nhất là nếu như phụn lệ tở thắng ngoại trát khống chế di động đ e m xã giao phần mềm như vậy chúng ta liền thật phiền phức rồi bằng vào tủ thì hào d ẫ lưu mỹ đoàn liền nhức đầu không thôi nếu như lại thêm một cái lúng đoạn xã giao phụn lệ t vương tuệ văn suy nghĩ một chút nói loại cục diện này đã không phải là chúng ta có thể k h ô n g chế chỉ có thể nhìn bắt tam ra rồi cách xa ở ngoài ngàn dặm hán khẩu thành phố đông thành c h u một gian văn phòng bên trong vương vạn thành nhìn phía xa trường giang không n ú c ních tựa hồ rơi vào trong trầm tư đông đông đông ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa vương vạn thành quay đầu lại thấy được cửa triệu lâm nói có chuyện gì triệu lâm đi tới sau nói kèn s e n bên kia mới vừa chuyển tới tin tức bọn họ hy vọng chúng ta có thể rất nhanh tốc độ đem thị trường mở rộng đến càng nhiều thành thị phương diện tiền bạc bọn họ sẽ đơn độc cấp cho hai nghìn vạn usd lãi tức thấp vay tiền xem ra kèn sen cũng là bị đầu điệu bức cho nóng n ả y thủy quả xâm lâm một chiêu này thật đúng là lợi hại ta không thể không đội phục nghĩ ra cái chủ ý này người vương vạn thành cảm khái nói triệu lâm nói kèn sen hiển nhiên là hy vọng chúng ta có khả năng bên ngoài bán lĩnh vực tiêu hao nhiều hơn kim nhật ưu tuyển tài chính lấy quấy nhiêu đầu điệu cao tầng tinh lực chỉ là như vậy thứ nhất liền cùng chúng ta ban đầu định ra phát triển kế hoạch mâu thuẫn với r ồ i hà tránh đưa theo sáng lập ban đầu liền không có tính toán cùng kim nhật ưu tuyển hoặc là cái khác cự đầu cứng đối cứng mà là lấy tây bộ thân phận làm gốc theo từ từ khuyết chương tránh kinh tế phát đạt đồng bộ thành thị tuy nói cứ như vậy phát triển chậm một chút nhưng dù sao cũng hơn cùng cự đầu trực tiếp đốt tiền tốt hơn nhiều vương vạn thành lắc đầu nói cầm k è n sen tiền chúng ta liền không có lựa chọn khác rồi kim nhận ưu tuyển đã tại hán khẩu thành phố bắt đầu bố trí chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp cướp thị trường chúng ta muốn lui cũng lui không được kèn sen người tại mới vừa đầu tư thời điểm cũng không có yêu cầu yêu cầu nhất định tránh đưa tại sơ kỳ cùng kim nhận ưu tuyển cứng đối, cứng đối với vương vạn trở thành tránh đưa định ra phát triển h o ạ i định kèn sen đầu tư quản lý cũng biểu thị đồng ý đây cũng là vương vạn thành đáp ứng kèn sen vào cuộc nguyên nhân nhưng mà khiến hắn không nghĩ tới là phía bên mình mới vừa tuyên bố lấy được rồi kẹn sèn đầu tư kim nhật ưu tuyển liền lập tức đi thẳng tới hán khẩu thành phố trực tiếp tiến hành ngừa bài ta chính là muốn đánh ngươi cộng thêm kẹn sèn tại xã giao lĩnh vực có bị cường lực khiêu khích song vương cũng chỉ có thể thay đổi nguyên bản kế hoạch tiến hành lịch thế khuyết trương triệu lâm nói kẹn sèn ngươi cho ra hứa hẹn bọn họ sẽ ở kẹn nảy đi lên hành phụ cấp được vậy cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần vương vạn thành ánh mắt ác liệt nếu đi ra gây dựng sự nghiệp vậy thì có tùy thời đụng một cái quyết tâm vùng này sinh hoạt b ầ y cùng với trong diễn đàn đột nhiên đại lượng thủy quân bắt đầu tuyên truyền kim nhập ưu tuyển tức thì đăng nhập hãng khẩu năm ngày sau đem tiến hành toàn dân phụ cấp đồng thời tủ tỷ h à o cũng bắt đầu đứng đầu thẳng tiếp dẫn lưu quảng cáo thả xuống mà thả xuống đoàn thể chính là một đoạn thời gian trước đối bản mà thức ăn phi thường dám hứng thú người sử dụng t h ể cùng với trong điện thoại di động cài đặt mỹ đoàn áp hoặc là tránh đưa áp cơ chủ toàn dân tiến hành mười hai mươi nguyên phụ cấp miễn phối đưa phí kim nhập u tuyển nội bộ sở hữu sản phẩm ngươi chạy tới ăn đ ư ờ n ăn khả năng yêu cầu hai mươi khối mà điểm thức ăn ngoài khả năng chỉ cần mấy khối đồng thời còn có người đưa đến đến ra. cường đại lưu lượng cộng thêm động lòng người phụ cấp kim nhật ưu tuyển tại hán khẩu thành phố lượng bắt đầu xuất hiện tăng vọt ngày mùng ngày 5 tháng 4 năm tháng bốn ă m một không điểm kim nhật ưu tuyển phụ cấp chính thức gửi đi vượt qua ba triệu nhân dân tệ phụ cấp khoán tại trong vòng một ngày bị linh k h ô n g mà hán khẩu thành phố đường lớn trên đường nhỏ mặc lấy màu vàng phòng vũ phục thức ăn ngoài tiểu ca cũng trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến bất quá đối thủ cạnh tranh thì sẽ không cho ngươi cơ hội tuy nói tự mình ở hán khẩu thành phố đoàn đội bị đào g i n g nhưng lấy mỹ đoàn kích thước nhẹ nhàng tùng tùng liền từ những thành thị khác đ ề u tới một cái đoàn đội kích thước so với lúc trước còn lớn hơn ngay tại kim nhật ưu tuyển phát động phụ cấp lúc mỹ đoàn áp lên cũng gia nhập thức ăn ngoài lựa chọn đồng thời còn có một cái sáng lên lấp lánh màu đỏ vòng sáng hấp dẫn từng cái tiến vào mỹ đoàn người sử dụng đây là mỹ đoàn cơm nơi bọn họ có thể trực tiếp đem đã từng mỹ đoàn đoàn mua lĩnh vực người sử dụng trực tiếp kéo qua đến liền trong chấp nóng h này mỹ đoàn thức ăn ngoài người sử dụng lượng liền vượt qua kim nhật ưu tuyển bất quá cũng chỉ là sơ kỳ đến cuối cùng sẽ từ hoàn cảnh xấu trung quy mỹ đoàn gắn máy lượng vẫn là kém xa tù ti hào mà vùng này thức ăn ngoài bình đài tranh đưa cũng đ ẩ y ra chính mình phúc lợi bất quá cũng không phải là chính b Mà là bên trong đ sau đó mỹ đoàn cùng kim nhật ưu tuyển cũng không nốc tự nhiên không có khả năng cùng tẹn sèn so với tài chính rồi rít liên lạc sau lưng mình hai cự đầu bãi đủ cùng ạ ly bảy bạ cũng lần lượt vào sân hãng khẩu thành phố thức ăn ngoài thị trường trong nháy mắt bị nổ một n g t h số người cảm thấy rất có lời vì vậy dựa theo thao tác đi một lượt chương trình ăn một phần cơ hồ miễn phí thức ăn ngoài một phần khác cảm thấy vì một phần thức ăn ngoài còn cần trói tạm quá phiền thoái bắt đầu cũng không đồng ý chỉ bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới là Này p hãng ụ cấp c khẩu ô thành phố trở thành tài chính cối say t h ị h tam bá chủ đề liệu mạng phụ cấp ngược lại ba cái bình đài đều trên cơ bản thu tay lại rồi mọi người đều là ngồi xem sau lưng mình cự đầu tại hạ trận đánh nhau mà mình thì là cố gắng kinh doanh tuyến hạng bất quá h á n khẩu thành phố tình huống cũng không có lập tức lan tràn tới những thành thị khác chủ yếu vẫn là bởi vì lúc t r ư ớ c đoàn mua đại chiến kết cục cuối cùng quá khốc liệt tăng bá chủ cũng không dám đem kích thước mở rộng đến quá nhiều thành thị trừ phi có một nhà không nhịn được thịnh mịch đi trước xuất thủ vì vậy hãng khẩu thành phố ở ngoài kim nhật ưu tuyển cùng mỹ đoàn cũng ở đây hai mươi thành phố bắt đầu trực tiếp cạnh tranh mỹ đoàn át chủ bài tuyến hạ quảng bá hình thức kim nhật ưu tuyển chủ rưỡi lương sau tủ tị hào dẫn lưu song phương cũng ở đây m a u đủ sức c ư ớ p đoạt người sử dụng cùng t ư ơ n g hộ chỉ cần sơ kỳ thị trường chiếm lĩnh sau đến thời cơ thích hợp phía sau cự đầu giống nhau có thể sẽ sắp tiến tới ngày mười ba tháng b ố h ệ chặt đẩy ra thủy quản ông trường mới vừa phát、hành. liền đưa tới đầu điều cao tầng chú ý tại nghiên cứu rồi nội bộ quy tắc sau trung quang vĩ để điện thoại di động xuống nói làm nửa ngày một điểm sáng tạo cũng không có trực tiếp chính là phục chế chúng ta cách chơi rồi thủy quả nông trường nổi danh chữ có một nửa không giống nhau nội bộ cách chơi đều không khác mấy giống nhau là trồng trọt thủy q u ả c â y giống nhau là thông qua người sử dụng bình thường bước đến quyết định khen thưởng đạo cụ bất quá đạo cụ đổi tên một cái tên là dương quang một cái tên là phân bón thiết lập cách chơi cũng giống như vậy một loại rất dễ dàng thu được dị chủng rất khó yêu cầu theo bạn tốt mình trong không gian lấy được mà khi ánh mặt trời cùng phân bón số lượng đủ lúc liền có thể hối đoái thủy quả thật ra sáng tạo không sáng tạo không có ý nghĩa gì chu vũ kiệt lắc đầu nói nói thí dụ như ta có thể tại không gian bên trong gia tăng hột tiêu cây người sử dụng trồng trọt có thể hối đoái lao kiền mụ tơ ớt đây đối với rất đa dụng nhà tới nói nhất định là có sức hấp dẫn nhưng kẻn sẻn giống nhau có thể sao đi qua giống như kẻn sẻn cho dù có sáng tạo ta cũng giống vậy có thể sao cho nên tại loại này có thể bị đối phương tùy tiện sao chép lĩnh vực không cần phải sáng tạo hậu thế internet bên trong thật ra có rất nhiều kinh điển sáng tạo nhưng chu vũ kiệt hoặc là không có sử dụng hoặc là tiến hành mã đổi nguyên nhân căn bản nhất chính là vì để cho đối thủ chép lại có độ khó nhất định vì vậy tận lực đem một ít sáng tạo cùng bít đạ tạ kết hợp hoặc là cùng tiến hạ kết hợp tạo thành chính mình đặc biệt ưu thế cứ như vậy cũng không sợ kèn sen bất quá khó khăn về khó khăn cũng không phải là không thể vì vậy một ít dễ dàng bị đối phương sao chép sáng tạo chu vũ kiệt ngược lại sẽ không lấy ra bởi vì như vậy chỉ có thể tiện nghi tư bản to lớn hơn đối thủ cạnh tranh đây cũng là trung quang vĩ gật gật đầu nói nhìn kèn sen lần này phụ cấp kích thước ít nhất là hai chúng ta gấp ba phần sau lời còn không quá rõ ràng bất quá sẽ không thấp sẽ có hạ cap đi tổ tư bản người nói cho ta biết kèn sèn chuẩn bị theo thị trường chứng khoán hương càng gom góp tài chính cụ thể bao nhiêu còn không biết nhưng nghe nói kích thước rất lớn chắc là vì thủy quản ô n g trường hạng mục này rồi rất có quyết tâm bất quá muốn cấp đi thủy q u ả xâm lâm người sử dụng bọn họ phải dùng thủy q u ả đem hơn trăm triệu người sử dụng này chống đỡ mới được chu vũ kiệt cười một tiếng nói thủy q u ả xâm lâm hạng mục này thuộc về nửa tuyến hạ nửa tuyến hạng h i ệ p vụ tuyến hạ cần số lớn tài chính đầu nhập trên mạng cũng có rất lớn tiên phát người ưu thế phun lại tờ theo đẩy ra đến nay đã qua một tháng vàng vào đưa thủy quà chỗ tốt đ hơn, năm, năm hơn nữa mọi người n đối với thủy quản nhu cầu trên căn bản là vô hạn một ngày ăn qua ba bốn cân cũng bình thường kẹn sèn thật đúng là có thể mỗi một người sử dụng mỗi tháng đưa mấy chục kg thủy quản không được một khối tiền một cân kẹn sèn cũng không chịu nổi hơn nữa cho dù bị giới hạn mua thủy quản là chia rất nhiều loại mỗi người nhu cầu không giống nhau kẹn sèn muốn dựa vào lượng để thủ thắng cũng là không có khả năng bởi vì người sử dụng hoàn toàn có thể tại hai nhà phần mềm lên trồng trọt bất đồng thủy quả tại sao phải vứt bỏ một nhà khác đây vì vậy hệ chặt kết xù phụ cấp sẽ thu được phần lớn người sử dụng nhưng những thứ này người sử dụng đã sử dụng phụn lệ tơ trên căn bản t i ể u không khả năng không cần trung quang vĩ cũng rõ ràng đạo lý trong đó lại hỏi chu tổng tuy nói hệ chặt thủy quả nông trường uy hiếp không được chúng ta nhưng là ảnh hưởng chúng ta đầu nhập có lại đối thủ cạnh tranh tại chúng ta cũng không dám tùy ý hạ xuống thả xuống tổng số tại cộng thêm trước mắt ghi danh p h ụ lệ tơ người sử dụng vẫn còn không ngừng gia tăng chúng ta đầu nhập chi phí cũng càng ngày sẽ càng cao gấp đội cũng có khả năng lúc này ảnh hưởng đến phủn lệ tờ tài chính liên điểm này ta biết yên tâm đi ta sớm có chuẩn bị chu vũ kiệt gật gật đầu nói kim nhật ưu tuyển bên kia tài chính áp lực càng ngày càng đại bất quá phía sau có bãi đủ bỏ tiền tạm thời cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian cho nên ta dự định tại năm nay mùa hè thời điểm tiến hành một lần đại quy mô đầu tư bỏ vốn phủn lệ tờ tụ tị cùng với kim nhật ưu tuyển cũng sẽ lần nữa dẫn nhập phong đầu tư bản đây chính là một hồi đại thịnh hội rồi trung quang vĩ cởi nói đầu điệu ba đại nòng cốt nghiệp vụ đồng thời đầu tư v à vốn sợ rằng khắp nơi phong đầu cũng sẽ dốc sức hướng bên trong chen trúc chu vũ kiệt nói tiếp bất quá trước lúc này ta chuẩn bị thông qua nữa một cái kế hoạch đem p h ù n lệ tở cùng tù t ỷ số liệu làm dễ nhìn đi nữa một điểm sau đó duy nhất dung nhập vào càng nhiều tài chính kế hoạch gì hiện tại cần gì chuẩn bị trung quang v i hiếu kỳ v ấ n đạo lao bản mình mỗi lần ải y cũng sẽ kéo theo hơn mười triệu thậm chí còn càng đa dụng nhà hoặc là ngày sống gia tăng hắn vô cùng hiếu kỳ chu vũ kiệt gật đầu một cái nói đ ú n g chúng ta yêu cầu chuẩn bị làm một cái khác nghiệp vụ nghiệp vụ này ở trong lòng ta tầm quan trọng không thể so với tù tì ở cùng phụn lệ tở thấp chờ lâm hữu đức theo hiến kinh sau khi trở lại rồi nói sau coi như trước mắt quốc nội lớn nhất nội dung tin tức bình đại tù tị ảo cũng tự nhiên chịu vong tin làm quản lý lâm hữu đức đi yến kinh cũng là vì tham gia phương diện này hội nghị trung ương đã chuẩn bị dọn dẹp trên internet một ít cũ kỹ vấn đề nghiệp vụ gì trung quang vĩ càng tò mò hơn ba ngày sau lâm hữu đức trở lại ngươi sẽ biết chu vũ kiệt cười ha ha nói cùng nhau đi ăn cơm đi buổi chiều ta phải chuẩn bị đi khảo hạch một người chuyến hót tháng chín chương hai trăm tám mươi chín du hy đại già diêu tiểu quang khảo hạch trung quang vĩ sửng sốt một chút lấy chu vũ kiệt trước mắt thân phận tự mình tham dự khảo hạch vậy đối phương tất nhiên là đại gia cấp bậc người thiệp cập nghiệp vụ khẳng định cũng là công ty trọng yếu nhất chu vũ kiệt cười nói hẹn sen n g ư ờ i tới du hí nghiệp vụ đại gia cấp bậc trung quang vĩ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ du hí coi như trước mắt công ty chính tại đầu tư bỏ vốn con đường ở ngoài duy nhất kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ đã trở thành đầu điều nội bộ trọng yếu nhất bộ môn trí long mê thành trước mắt một tháng có thể vì công ty chính cung cấp vượt qua hai nghìn vạn usd thuận lợi nhuận mà đồ du du hí bằng vào bộ ngư đặc nhân c ộ n thêm tù tỉ cùng với phùn lệ tờ dẫn lưu gắn má để lại cờ cờ du hí thủ du đem lên đỉnh hưu nhàn du hí đệ nhất n g a i vàng gần đây hai tháng trung quang vi cũng biết du hí bộ môn đang l i ề u mạng nhận người du hí mở mang cùng vận doanh số người đã cao đạt rồi ba trăm tên mấy cái du hí nghiệp vụ đang ở mở mang trong tiến hành mà bây giờ một vị đến từ tẹn sẻn du hí người quả nhiên sẽ để cho chu vũ kiệt tự mình hào hạnh trung quang vi đối với thân phận đối phương liền càng tò mò hơn hai giờ chiều chu vũ kiệt một trận nghỉ một chút sau đó nên đón chính mình khác nhân chu tổng vị này là tẹn sẻn lâm lang thiên bắt đầu làm việc làm phòng diêu tiểu quang diêu tổng vị này chính là chúng ta chu tổng rồi c h ư ơ n g dịch đông lẫn nhau giới thiệu chu tổng ngưỡng mộ đã lâu thật cao hơn g có thể thấy được ngài diêu tiểu quang cười nói chu vũ kiệt cũng bắt tay cười nói diêu tổng ta nhưng là chơi lấy người du hí lớn lên hậu thế kèn s è n du hí nghiệp vụ một mực chiếm lấy hắn tổng lợi nhuận ba đến năm thành cái khác nghiệp vụ phát triển thật ra cũng là hơn nửa dựa vào tại du hí lĩnh vực lấy được tài chính mới phát triển mà kèn s è n dưới cờ du hí hàng năm xuất phẩm nhiều vô số kể mấy ngàn tên du hí nhân viên đệ vệ lộp tợ mỗi ngày đều đang tiến hành mới du hí mở mang trong đó cũng bao gồm đại lượng phòng làm việc hậu thế tương đối nổi danh thiên mỹ phòng làm việc chính là một cái trong số đó bất quá thiên mỹ là tại 2014 n i ê n từ lâm lang tiên lên ngoại long phòng làm việc cùng với thiên mỹ nghệ du thống nhất mà thành mà thống nhất sau đó cái này tẹn sẻn dưới cờ thực lực mạnh nhất du hy phòng làm việc chính là từ trước mắt diêu tiểu quang phụ trách mà diêu tiểu quang lý lịch là vì tẹn sẻn mở mang ra rồi vô số khoản g kinh đ i ể n du hí như cờ cờ xe bay vương giả vinh dự t u ậ t phí giờ mỗi ngày khớp bảo mỗi ngày yêu tiêu trừ ngự rồng tại tiên h nghịch chiến cờ cờ tam quốc chờ một chút loại này hậu thế nổi danh du hy đại giả chu vũ kiệt dĩ nhiên muốn đưa hắn đào tới chỉ bất quá giờ phút này diêu tiểu quang dù là tại tẹn sèn địa vị vẫn còn so sánh không được hậu thế nhưng muốn đào tới cũng không dễ dàng l i ệ p đầu phi đi không ít công phu mới nói phục rồi hắn chu tổng lúc trước chơi đùa gì đó du hí diêu tiểu quang cười vân đạo chu vũ kiệt nói cờ c ờ đường cờ c h u y ê n tưởng đều chơi qua diêu tiểu quang cười nói này hai khoản đều là tẹn sèn sớm nhất kỳ trò chơi ngồi đi chu vũ kiệt trao hỏi ba người sau khi ngồi xuống chu vũ kiệt cười hỏi diêu tổng đối với trước mắt đầu đ ề u cùng tẹn sèn ở giữa buôn bán cạnh tranh có ý kiến gì không đầu điều tại chu tổng kinh doanh xuống sắc thực lợi hại hiện nay tẹn sẻn nội bộ đã có một ít không tự tin ý tưởng một điểm này gần mười năm đến cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện d i ê u tiểu quang hơi xúc động trả lời d i ê u tiểu quang là hiện nay tẹn sẻn du hí bộ môn cao tầng một trong địa vị không thấp bất quá du hí thuộc về tẹn sẻn biểu hiện con đường mà đầu điều cùng tẹn sẻn ở giữa đấu tranh thuộc về lưu lượng cửa vào tranh hắn cũng không có tham dự quá nhiều bất quá lưu lượng cùng du hí là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại thiếu một thứ cũng không được một ít tình cờ sinh ra bạo khoản du hí có lẽ tự thân liền kèm theo lưu lượng nhưng dù sao cũng là một lệ Du hí thành công mấu chốt. một năm qua kèn s è n chiến lược phát triển nhận được đầu điều đạt kích đại lượng tài chính cùng tài nguyên bị ép rời đi tới lưu lượng cửa vào tiền tuyến chu vũ kiệt gật gật đầu nói liền lưu lượng tới nói đầu điều trước mắt đã không thiếu theo trí năng cơ thị trường từng bước mở rộng tương lai lưu lượng kích thước cũng càng ngày sẽ t à n g lớn cho nên đem lưu lượng như thế nào biểu hiện là đầu điều trước mắt trọng yếu chiến lược phương hướng một trong mà có kèn sen phát triển vết xe đổ dù hy chính là công ty tương lai phát triển nghiệp vụ chủ yếu một trong mời diêu tổng tới đầu điều ta không phải hy vọng diêu tổng tới là đầu điều làm việc mà là có thể kiến thành đôi bên cùng có lợi quan hệ hợp tác một điểm này ta nghĩ chúng ta t r ư ơ n g tổng hẳn đã giới thiệu qua rồi không biết diêu tổng còn có cái gì nghi vấn diêu tiểu quang trước khi tới thật ra đã cùng t r ư ơ n g dịch đông tiến hành hai lần tiếp xúc tương lai phòng làm việc hợp tác cùng lợi ích phân chia kế hoạch đều đã nói rất rõ có khả năng đi tới đầu điều trụ sở chính cùng chu vũ kiệt gặp mặt trên căn bản đã là đáp ứng chính thành lần này cùng nó nói là khảo hạch còn không bằng nói là đối với tương lai hợp tác tham khảo diêu tiểu quang hỏi p hai ò n g làm c h mươi hình thuần c ta đã rõ chỉ lợi nhuận phân chia đối với bất kỳ du hí nhân viên đệ vệ lộ đợ đều là cực lớn cắm rỗ phải biết vô luận là tại vóng dịch hoặc là k ệ n xẻn hay hoặc là đã từng sàn đa du hí nhân viên đệ vệ lộ t ợ đều là cầm tiền lương nhiều lắm là du hí bốc lửa kiếm tiền thời điểm có điều kiện lấy chút tiền thưởng như tẹn sẹn du hí bộ môn cuối năm thời điểm bình thường sẽ dành cho bạo khoản du hí bộ môn 30 m ư năm m ư tháng cuối năm t h ư ờ n g loại này nói ra có thể để cho cả nước dân trên mạng hâm mộ tiền thưởng trên thực tế so với du hí lợi nhuận nhất định chính là cựu nhu nhất mao dù là r i ê u tiểu quang đã vì tẹn sẹn mở mang ra số khoản bạo khoản du hí nhưng những năm gần đây thu được tiền thưởng không sai biệt lắm cũng liền mấy chục triệu nhân dân tệ trái phải thoạt nhìn rất nhiều nhưng trên thực tế vẫn còn so sánh hắn không được mở mang du hí một tháng lợi nhuận lúc trước hắn vẫn rất thỏa mãn dù sao mình không gánh vác mạo hiểm mà nếu như muốn kiếm nhiều tiền thì phải chính mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp nhưng mở mang một cái du hí mạo hiểm quá lớn cái nguy hiểm này rất nhiều người cũng không dám mạo hiểm đầu điều không phải thứ nhất ra nói lên cùng du hí người khai phá cùng chung du hí mở mang lợi nhuận nhưng những thứ này đều là công ty nhỏ bản thân sẽ không lưu lượng hơn nữa loại này hợp tác hình thức xuống còn không có đầy đủ bảo đảm diêu tiểu quang tự nhiên còn coi thường loại này coi như người xin việc hắn cũng biết lại muốn phong phú thu vào không có nguy hiểm cùng với có bạo kiếm có khả năng chờ một chút yêu cầu quá cao nhưng này dù sao cũng là một loại mộng tưởng ai cũng đồng dạng đầu điều người bắt đầu điện thoại liên lạc hắn lúc hắn cũng không hề để ý cho đến l i ệ p đầu tự mình tới cửa báo cho biết loại này hợp tác sau hắn liền động lòng hiện tại đầu điều đã có internet cự đầu tiềm chất tuy nói có mấy khoản không tệ du hí nhưng so với hắn khổng lồ lưu lượng kích thước còn kém rất xa mà đầu điều chịu áp dụng loại này hợp tác hình thức đúng là sở hữu du hí người khai phá tin mừng đương nhiên không phải là người nào đều có loại đãi ngộ này chỉ có một chút tại du hí lĩnh vực có cái công tích nhân vật tinh anh mới có hợp tác tư cách tại đầu điều dưới cờ thành lập chính mình phòng làm việc lợi nhuận hai mươi phần trăm về phòng làm việc sở hữu đầu điều sẽ có nhất định bảo đảm không thấp hơn phúc lợi chỉ là vấn đề duy nhất là du hí là yêu cầu lưu lượng kéo theo nếu như đầu điều nghiêng về chính mình du hí đó chính là ban ngày mộng nhất chẳng rồi chu vũ kiệt cười một cái nói r i ê u tổng loại ý nghĩ này thật ra rất bình thường đổi lại là ta cũng sẽ lo lắng bất quá ta nếu muốn đẩy rộng loại mô thức này cũng sẽ không tự phế võ công nếu như ta đối chính mình du hí tiến hành lưu lượng nghiêng về đây chẳng phải là buộc các người đ á n g người này toàn bộ rời đi sao lưu lượng loại vật này chúng ta không có biện pháp lấy hợp đồng hình thức tới quyết định nhưng chúng ta nội bộ sẽ có một cái phụ trách du hí để cự ủy viên hội sở hữu phòng làm việc chủ quản đều là một thành viên Các người cách mỗi một tháng hoặc là một đoạn thời gian có thể tụ trung một chỗ quyết định tương lai lưu lượng đầu nhập mà căn cứ n ò m cốt chính là du h í số liệu chúng ta lấy quy tắc tới chế định quy củ cho dù là ta yêu cầu mở mang du h í số liệu không được thì đi xuống hơn nữa trương tổng mặc dù là đầu đ i ề u du h í bộ môn người phụ trách nhưng hắn cũng phụ trách một cái du h í phòng làm việc lưu lượng phương diện tất cả mọi người đều giống nhau A Bào tu t ỷ thậm chí còn tương lai phủn lệ tơ đều là quảng bá du hy ưu chất nhất lưu lượng động cơ đầu đ i ề u du hy bộ môn chỉ cần phát triển liền nhất định sẽ mượn những thứ này bình đại phát triển mà này chút ít bình đại không khống chế quảng bá cái nào du hy du hy bộ môn phụ trách mà du hy trong bộ môn bộ cũng minh văn quy định bảo đảm tài nguyên phân phối tính c ô n g b ì n h hết t hệ các thứ này chính là vì bảo đảm có khả năng hấp dẫn đại lượng du hy nhân tài chỉ cần người tới hơn nhiều tích cực tính lại cao dù là chỉ có tám mươi phần trăm lợi nhuận phân chia đối với đầu điều tôi nói cũng so với chính mình từ từ tuyển mộ du hy đoàn đội muốn mạnh hơn nhiều lắm 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 290, làm thiện mà nói đều nói đến phân t ư ợ n g này diêu tiểu quang cũng không có lại hoài nghi nói lý c h u n g quy theo buôn bán hình thức đi lên nói đầu điều khẳng định yêu cầu làm du hí mà từ đầu tới cuối từ từ xây dựng du hí đoàn đội quá mất thì giờ rồi cộng thêm còn có t ẹ n xẻn sự cạnh tranh này đối thủ chỉ dựa vào lương cao đảo người chỉ sợ cũng không đụng nổi t ẹ n xẻn đẩy ra phân chia hình thức rất hợp lý cho tới tương lai có thể hay không có thay đổi gì đó cũng là về sau chuyện mấy năm này nếu như bảo trì không thay đổi như vậy cũng đủ để cho hắn kiếm được tại thẹn sèn làm việc cả đời tiền nghĩ rõ ràng sau diêu tiểu quang gật đầu đáp ứng nói chu tổng đều nói như vậy ta đây đồng ý thêm vào đầu điều chu vũ kiệt gật đầu một cái cười nói được hoan n ê n diêu tổng thêm vào đầu điều bất quá ta bên này còn có một cái yêu cầu diêu tiểu quang cười nói chu tổng mời nói chu vũ kiệt nói trước mắt đầu điệu du hi đ o à n đội kích thước còn chưa đủ lớn chúng ta nội bộ cũng có một chút du hi tại mở mang nhưng nhân viên phương diện tương đối khẩn trương cho nên hy vọng chu tổng tại thành lập phòng làm việc sau có khả năng trước thay ta mở mang một cái du hí bởi vì là công ty chính du hí cho nên chúng ta sẽ đơn độc quá mức thanh toán nhất bút tài chính cho người phòng làm việc cái dạng gì du hí d i ê u tiểu quang vấn đạo c h u vũ ký i nói cái này du hí tên là vương giả vinh dự bởi vì liên quan đến bí mật thương nghiệp cho nên nội dung trò chơi chờ đến diêu tổng nhậm chức sẽ báo cho bích ngươi hậu thế vương giả vinh dự sáng lập đoàn đội chính là diêu tiểu quang lãnh đạo thiên mỹ phòng làm việc tuy nói bọn hắn bây giờ còn không có cái này sáng tạo nhưng nếu sinh ra ở bọn họ như vậy cũng liền thích hợp hắn nhất đoàn đội tới mở rộng trung quy vương g i vinh dự không giống với thủ du bên trong nội dung tương đối mà nói phức tạp hơn rất nhiều chu vũ kiệt cũng chỉ là chơi qua du hí một ít đại khái thiết lập hắn có thể nói ra nhưng liên quan đến thâm trầm tin tức thì không rõ lắm t ứ n g u y ê n đoàn đội trọng tân khai phát một lần có lẽ cũng sẽ cùng hậu thế không giống nhau nhưng mạo hiểm muốn tiểu nhiều được không thành vấn đề d i ê u tiểu quan g sản g khoái đáp ứng nếu là phòng làm việc hợp tác hình thức kia tương đương với chính mình tức là đầu điều chi nhánh công ty lại vừa là đồng bạn hợp tác làm một ít công ty chính an bài nhiệm vụ cũng là hiện tượng bình thường hơn nữa nếu áp dụng phòng làm việc hình thức làm việc như vậy phòng đoàn đội thì phải hắn tới phụ trách xây dựng tuy nói thành viên tiền lương tiền lương cũng sẽ từ đầu đ i ề u phụ trách nhưng vô luận nói như thế nào nếu lấy được rồi phân chia như vậy tại ổn định thu vào phương diện nhất định sẽ hạ xuống đầu điệu phòng làm việc chỉ là không có mạo hiểm nhưng không phải một điểm tổn thất cũng không có nếu như lâu dài mở mang không ra tốt du hí như vậy tất cả thành viên tự nhiên chỉ có thể cầm lấy so với bình thường đi làm hình thức còn thấp hơn thu vào vài năm sau đó cũng có khả năng phòng làm việc giải tán không nói tương lai phòng làm việc sơ kỳ cũng cần dẫn nhập nhân tài tuy nói những người này khẳng định nguyện ý lấy hơi chút hàng một điểm tiền lương đại giới tới thu được khả năng giàu đột một cơ hội nhưng nếu như tại sơ kỳ còn có thể ngoài ra bao phương thức mở mang công ty chính du hí từ đó thu hoạch được thu nhập ngoại ngạch như vậy đối với công nhân viên tới nói tự nhiên càng thêm hữu hảo đương nhiên khả năng này cũng sẽ trễ mãi chính mình nghiên cứu thời gian trò chơi bất quá trên cái thế giới này nào có như vậy hoàn m ị sự tỉnh chu vũ kiệt gật gật đầu nói kia hy vọng r i ê u tổng có khả năng sớm ngày đi tới đầu điều ta bên này cũng sẽ làm tốt tiền ký nguyên bộ bất kể riê tổng ngươi mang bao nhiêu người đến chỗ ở phương diện cũng sẽ an bài vững vàng thỏa đáng đào diêu tiểu quang còn có một cái chỗ tốt chính là lấy hắn danh tiếng có khả năng theo kẹn sẻn mang một nhóm người tới những thứ này đều là toàn bộ quốc nội mở mang kinh nghiệm cao nhất một đám người đầu điều thu được bọn họ du h í nghiệp vụ sẽ phát sinh đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng trung uy lấy đầu điều trước mắt kích thước toàn bộ du h í bộ môn không có khả năng chỉ dựa vào chu vũ kiệt trong đầu kia mấy khoản bạo khoản du h í chính mình tạo thành mở mang năng lực mới là vương đạo đa tạ chu tổng rồi diêu tiểu quang hài lòng nói giải quyết diêu tiểu quang sau đó lại chờ đợi mấy ngày lâm hữu đức theo h ế n kinh trở lại sau đầu điều công ty các đại nòng cốt ngành nghiệp vụ người phụ trách đều tụ tập ở cùng nhau t h e này mấy nghiệp lớn vụ hợp thành đầu điều công ty cốt lõi nhất kim tự tháp lẫn nhau dẫn lưu bên dưới cái khác trên mạng tuyến hạ cự đầu tại đơn độc dưới tình huống đều khó chống đỡ hắn công kích đáng sợ lực hội nghị chủ đề mặc dù trước mắt còn không biết nhưng bọn hắn đã biết là công ty tương lai trọng yếu nhất nghiệp vụ một trong tầm quan trọng không chút nào thấp hơn phụn lệ tờ cùng tụ thị hảo chỉ là muốn bể đầu cũng nghĩ không thông cái dạng gì hạng mục sẽ có trọng yếu như vậy tính thấy tất cả mọi người sắc mặt long trọng chu vũ kiệt cười nói không cần nghiêm túc như vậy trước tiên ta hỏi mọi người một cái vấn đề mọi người cảm thấy đầu đ i ề u tương lai sẽ là dạng gì công ty lâm hữu đức đám người nhìn nhau một cái hoàn cảnh không có nghiêm túc như vậy mọi người cũng liền đều thả ra chu văn b â n nói nếu như chúng ta trước mắt nghiệp vụ đều phát triển thuận lợi mà nói đầu đ i ề u nhất định có thể trở thành internet ngành nghề cấp thứ tư không kém gì b ạ c đủ kèn sen cùng a lì bậy ba mấy người khác cũng dối dít biểu thị đồng ý trước mắt đầu điệu nghiệp vụ bên trong thụ ti hảo lạo nhất Cũng l kim nhật g nòng ưu tiển đã tạ n trước mắt tồn tại tiên phát ưu thế mặc dù đối thủ cũng nhiều nhưng chỉ cần không đáng sai lầm lớn cho dù không thể lũng đoạn nhưng đủ để khống chế thị trường nhất định àp và trước mắt cũng là trong nghề số một bất quá dễ dàng gặp phải điện thoại di động c ự đầu vượt hành t r ù n g kích nhưng trong những năm gần đây phát huy dư nhiệt cũng có thể là đầu điều làm ra không ít cống hiến duy nhất không xác định nhân tố là phùn lễ tờ đối thủ là ten sen nếu như t h u a đầu điều bằng vào hiện tại kích thước muốn vượt qua bạc thì có độ khó nhất định rồi chu vũ kiệt cười một tiếng nói chúng ta đây gây dựng sự nghiệp mục tiêu là cái gì kiếm tiền sao thật ra hiện tại chúng ta tài sản cũng đã mời đ ờ i không xài hết rồi công ty kích thước lại lớn cũng chính là một nhóm số liệu mà thôi không có bất kỳ ý nghĩa gì lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói không phải kiếm tiền mà là làm sự nghiệp đúng đã từng bài đủ k ẹ n s e n ạ lụy bảy i ba cũng là nghĩ như vậy chu vũ kiệt từ tố nói k ẹ n s e n đã từng ý tưởng là câu thông cả nước người sử dụng khi đó m a hoa đằng liền lợi nhuận hình thức cũng không có chỉ là một lời nhiệt tình nhưng bây giờ đây đã từng mã vân được xưng ạ lụy bảy i ba mục tiêu là để cho trên thế giới không có khó làm làm ăn nhưng bây giờ bà hảo đang liệu mạng chèn ép tiểu thương ra không chỉ có như thế ạ lụy bảy i ba tự mình hạ tràng làm bạn đem bà hảo lưu lượng dẫn tới chính mình mình lại đây là muốn đem bình thường thương ra đuổi trời chết tiết ấu bài đủ cũng không cần ta nhiều lời gì đó quảng cáo đều tiếp một điểm d a n h r i i cuối cùng cũng không có ta đang nghĩ chúng ta tương lai sẽ sẽ không cũng thay đổi thành như vậy những người khác không nói gì chỉ có lâm hữu đức tỉnh táo nói chúng ta khắc chế năng lực muốn cường nhiều ít nhất t ủ tì hào lên không có chữa bệnh quảng cáo chu vũ kiệt gật đầu nói một điểm này rất tốt nhưng quan g học google như vậy một câu không làm ác là không đủ ta dự định lợi dụng chúng ta năng lực chủ động làm thiện chuyến hot tháng chín chương hai trăm chín mươi mốt dọn nước chủ chủ động làm thiện lâm hữu đức đám người một mặt nghi vấn chu vũ kiệt đứng lên hai tay chống bản nói thật ra internet từ đầu bản thân trong gen liền mang theo ác chứ bởi vì internet t h ủ tính cuối cùng chính là tạo thành lũng đoạn mà lũng đoạn sau đó liền nhất định mang đến làm ác năng lực bình thường ngành nghề lũng đoạn công ty nếu như bọn họ kinh doanh lý niệm hoặc có lẽ là người sáng lập mang theo có lòng tốt như vậy là có thể ở một mức độ nào đó phòng ngừa ác xuất hiện nhưng kỳ thật đây là c h ị ngọn không c h ị gốc bởi vì tư bản bản thân lại vừa là truy đổi lợi nhuận bọn họ không có khả năng cho phép một cái lũng đoạn người không nhu cầu cao nhất lợi nhuận mà internet bình đài càng đặc biệt bởi vì mỗi cái không đồng hành nghiệp là có thể vượt đi tiếp hành thay thế sắt thép ngành nghề lũng đ o à n người ông trùm dầu mỏ cũng không khả năng đánh bại hắn nhưng mua qua internet ngành nghề lại có khả năng bị xã giao cự đầu hoặc là lục soát cự đầu thay thế hay hoặc là giống như bây giờ di động internet của thời mới người khiêu chiến sẽ xuất hiện sẽ lật đổ lúc trước cự đầu cho nên internet bình đài vì giữ được địa vị mình cần phải làm ác bởi vì ngươi không làm ác người khác làm người khác tài chính càng nhiều thực lực mạnh hơn như vậy thì sẽ ngược lại khiêu chiến ngươi như vậy ngươi có khả năng thắng cũng có khả năng t u a nhưng không ai dám đánh cược cho dù từ người bình thường gây dựng sự nghiệp thành công di d ở năm ngoái lưu cường đông tự mình tuyên bố cho mỗi một khoái đệ nhân viên giao xã bảo đảm làm chất lượng tốt chỗ ở chỗ ở phương diện hình ảnh chúng ta cũng biết đó là nói một chút nhưng xã bảo đảm nhưng là thật bất quá ta có thể kết luận loại mô thức này không kiên trì được vài năm bởi vì đối thủ cạnh tranh không có làm như thế đối thủ chi phí thấp hơn trong vòng ba năm dưới một khối này bỏ quần áo sẽ ép lưu cường đông chỉ có thể lại áp dụng bao bên ngoài hình thức đây là một cái tiền xấu xua đổi tiền tốt quá trình trừ phi luật pháp c ư ơ n g ép can thiệp b ả n g không vĩnh viễn không có phương pháp giải quyết đồ long giả cũng sẽ biến thành hắc long bất kể hắn bản ý là như thế nào lâm hữu đ ứ c suy nghĩ một chút rồi nói ra không có luật pháp can thiệp không đen k i a m ộ t nhà cự đầu liền không cạnh tranh được hắc k i a m ộ t nhà thị trường cuối cùng vẫn sẽ chọn người sau cho dù người trước tạo thành lũng đoạn nhưng đầu tư bỏ vốn trong quá trình tư bản can thiệp cũng sẽ ảnh hưởng đến công ty quyết sách lùi một bước tới nói hiện tại internet cự đầu toàn bộ phá sản sập tiệm thị trường một lần nữa một lần nữa cạnh tranh nhưng phía sau lũng đoạn cự đầu cũng sẽ trở nên giống nhau duy nhất có khả năng giải quyết cái vấn đề này cũng chỉ có luật pháp đúng chính là như vậy chu vũ kiệt gật đầu nói đương nhiên trên cái thế giới này khả năng cũng không tồn tại là người bình thường lo nghĩ nhà đại tư bản ta không phải thánh nhân để cho ta b u ô n g tha sự nghiệp kia là không có khả năng h ú n g chi cho dù không có đầu điều cũng sẽ có cái khác xí nghiệp ít nhất tại hiện tại chúng ta muốn biết mình đang làm gì là tốt rồi cho nên ta hy vọng là chúng ta có thể ở phạm vi năng lực bên trong làm nhiều một ít h ư u í c h xã hội h ư u í c h dân chúng bình thường sự tỉnh chu văn bân nói chúng ta đối với phúc lợi của nhân viên cũng không sai đối với phe thứ ba hợp tác phương cũng coi là đôi bên cùng có lợi cộng thắng ngay cả chúng ta bao bên ngoài ra ngoài thức ăn ngoài đ o à n đội chúng ta cũng đều phụ trách nhất định theo dõi bảo đảm bọn họ sẽ không bị quá độ chèn ép chu tổng ngài muốn đối với phương diện nào tiến hành cải cách kim nhật ưu tuyển đối ngoại bao đ o à n đội tiến hành theo dõi chủ yếu mục tiêu là vì phòng ngừa địa phương tiểu nhà tư bản ác ý chèn ép đưa đến thức ăn ngoài viên thái độ phục vụ trở nên kém từ đó ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm bất quá trong quá trình này cũng sẽ giám đốc bảo đảm thức ăn ngoài viên cơ bản quyền lợi ta nói không phải trong công ty chúng ta bộ vấn đề mà là bên ngoài chu vũ kiến nói ta muốn làm một cái internet tính chất quý từ thiện công ty này tên là g ọ n nước chủ g i ọ t nước chủ lâm hữu đức nghe một chút tên trong lòng hơi động hỏi chủ yếu là gom góp tài chính sao đó là đương nhiên nếu không lấy trên tay chúng ta điểm này tài chính chính mình phát triển cũng không đủ có thể làm gì đó từ thiện chu vũ kiệt lắc đầu cười nói trong tay chúng ta không có tài chính nhưng trong tay chúng ta có đại lượng số liệu lấy những số liệu này kết hợp như vậy thì có thể phát huy trước đó chưa từng có hiệu quả lấy số liệu làm từ thiện đang ngồi mấy người đều là nhân vật tinh anh tuy nói không biết chi tiết nhưng cái khái niệm này vừa nói ra trong lòng thì có một cái đại khái mô hình chu vũ kiệt đứng lên lấy tấm bảng đen bút tại một khối đồ trắng trên viết xuống từ thiện hai chữ sau đó nói thật ra làm từ thiện nặng nếu không phải mình có bao nhiêu tiền mà là chính mình có bao nhiêu năng lực nước mỹ bill gà t e t cơ kim hội được xưng ơ toàn cầu lớn nhất quỹ từ thiện nhưng nước mỹ quy từ thiện là chuyện gì xảy ra các ngươi cũng đều biết bọn họ bên kia cơ kim hội từ thiện hạng mục rất nhiều đều là rời đi tài chính sử dụng càng nóng lòng với xây cất cơ sở xây cất công trình không thể nói đối với xã hội không dùng nhưng hiệu suất quá thấp mà ta muốn làm chính là trực tiếp làm cứu người tính mạng cho tới cái khác hạng mục như giáo dục hoàn cảnh xây cất tạm thời sẽ không liên quan đến lao mỹ quỹ từ thiện đơn giản nhất xáo lộ chính là cơ kim hội tuyên bố quyên tặng một tòa trường học giá cả báo cao vô cùng sau đó khống chế người mặt khắc công ty nhận thầu đi xuống cứ như vậy một nửa tài chính liền thuận lợi qua tay mà bởi vì là từ thiện hạng mục khả năng tiền thuế phương diện còn có ưu đãi hay hoặc là quyên tặng cho đại học danh tiếng sau đó đổi lấy chính mình đời sau nhập học điều kiện còn có thể thu được danh tiếng công ty mình nói không chừng cũng sẽ vì vậy mà thu được một sóng lớn miễn phí quảng cáo nhưng những thứ này quỹ từ thiện rất ít trực tiếp tham dự quyên tặng tài chính cho rồi bệnh nặng hoặc là ngoài ý muốn mà tức thì chạy đi sinh mạng bởi vì từ thiện quá trình quá đơn giản vô nói các thể ngươi nhìn một chút cái này tin tức lâm hữu đức đám người sau khi mở ra tiêu xài hai phút nhìn xong bên trong tin tức là một gã hai tuổi bé gái mắc bệnh ung thư máu nhưng gia đình lại vô lực chữa trị bởi vì duy trì nắng tiếp tục sinh tồn bia hướng dược cách liệt vệ một tháng tiêu phi yêu cầu bốn vạn nhân dân tệ chu vũ kiệt nói tiếp kháng ung thư bia hướng dược giá cả vẫn luôn phi thường đắt tiền quý đến ngay cả chúng ta đầu đ i ề u công nhân viên bình thường đều không chịu đ ổ i chứ đừng nói chi là gia đình bình thường rồi bất quá phương diện này bởi vì kháng ung thư dược nghiên cứu chi phí độc quyền chu kỳ dược sĩ lợi nhuận cùng với chúng ta quốc nội tiền lương nguyên nhân tạo thành quốc nội phần lớn gia đình không có khả năng ăn cái này dược trong này có lẽ không có đối cùng sai chúng ta vô pháp thay đổi dược vật giá cả nhưng chúng ta có thể hay không trợ giúp cái gia đình này đây chúng ta ngược lại là có thể quên tiền trợ giút chỉ là chúng ta cũng chỉ có thể trợ giúp này một cái chúng ta biết rõ người trung quang v ĩ trầm giọng nói ai cũng là có t h i ệ n tâm đụng phải một cái khả ái trẻ sơ sinh mắc đáng sợ như vậy bệnh ung thư hắn cũng sẽ hỗ trợ nhưng hắn cũng biết chu vũ kiệt ý tứ khẳng định không phải chỉ riêng này một cái án lệ mà l à như thế nào trợ giúp một cái đoàn thể vấn đề quyên tiền cũng không cần ta đã tại án bài chu vũ kiệt nói bất quá lao trung nói rất đúng từ thiện vấn đề thứ nhất chính là tin tức rất nhiều yêu cầu từ thiện trợ giúp người bọn họ tin tức không có biện pháp bị người ta biết mà xã hội này đoàn thể bên trong lại có người nào nguyện ý làm cái này từ thiện trợ giúp những thứ này nhận được thai nạn người những người này số lượng thật ra nhiều vô cùng đủ loại đại trong tai nạn vô số người quên tiền chính là chứng minh trên thực tế mỗi người đều có từ thiện tâm hoặc nhiều hoặc ít nguyện ý giúp giúp đỡ người khác hai phương diện này tin tức thiếu sót đưa đến cần giúp đỡ người không chiếm được trợ giúp có năng lực trợ giúp người nhưng bởi vì không biết người nào cần giúp đỡ mà không có biện pháp cung cấp trợ giúp cho nên chúng ta yêu cầu tại trong lúc này xây dựng một cái cầu đây chính là ta phải nói nghiệp vụ một cái lấy bít đạ tạ làm chủ cột từ thiện bình đ ạ i chúng ta không cần chính mình bỏ tiền mà là lấy số liệu xây dựng một cái công chính diện tích che phủ trải rộng cả nước bình đài lợi dụng trong xã hội thiện tâm cùng với l ạ q u ê n tới cứu vãn vô số sinh mạng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm chín mươi hai không bao giờ lợi nhuận hứa hẹn mặc dù ta còn không xác định hạng mục này nên làm thế nào nhưng nếu như thành công trong này ý nghĩa liền tuyệt đối không phải sự nghiệp đơn giản như vậy lâm hữu đức có chút kích động nói chu văn b â n cũng gật đầu nói thật là không tưởng tượng nổi không nghĩ tới tập đoàn chúng ta số liệu lại còn có thể có cái này chỗ dùng nếu như hạng mục này có khả năng đạt thành như vậy chúng ta đầu điều ở quốc nội danh tiếng tuyệt đối có thể nói là vô địch chu vũ kiệt nói tiếp cho nên ta chuẩn bị điều dụng nội bộ tập đoàn sở hữu tài nguyên ở trong ngắn hạn đem hạng mục này làm liên quan đến vô số nhân sinh mệnh hạng mục càng sớm càng tốt như vậy chúng ta nên làm như thế nào lâm hữu đức vấn đạo chu vũ kiệt nói này số một là điều đi tợ xây dựng tốt cái sân tượng này chờ bình đ à i làm xong sau đó tụ tị cùng h ạ n h bạo đều muốn cấp cho nhất định lưu lượng tài nguyên tiến hành quảng bá lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói chu tổng này quảng bá d ọ t nước chủ chúng ta lấy gì đó lo dịp tới quảng bá tu t ỷ có đại lượng người sử dụng sở thích phân loại nhưng người sử dụng giàu nghèo trình độ chúng ta rất khó xác định trước mắt nắm giữ đại lượng người sử dụng tài sản số liệu chỉ có quốc gia ngân hàng cùng hạ l ư bậy bạ hai người trước tương đối tinh chuẩn mà người sau nắm giữ mua đồ không nhất định một trăm linh chính xác nhưng so với cái khác bình đài muốn cường nhiều chu vũ kín i nói d ọ t nước chủ hạng mục này là lấy lượng thu được đủ tài chính mà không phải để mắt tới cái nào phú hào trước đẩy đưa liên quan tới gia đình nghèo khống ặ p phải ngoài ý muốn hoặc là bệnh nặng cần giúp đỡ loại hình tin tức từ từ sang lọc đối với phương diện này cảm thấy hứng thú người trong những người này nhất định sẽ có không ít thật lòng nguyện ý giúp trợ giúp người khác người chỉ bất quá bởi vì khuyết thiếu bình đại mà không có biện pháp thao tác chờ đến chúng ta d ọ t nước trù áp đầy ra sau lại hướng bọn họ dẫn lưu bất quá n g ư ơ i cũng không dùng quan tâm hiệu quả hạng mục này với ta mà nói không phải buôn bán hạng mục cho nên dẫn lưu phương diện không cần cân nhắc chi phí sơ kỳ thật ra chỉ là dùng thử ta cần chúng ta đoàn đội có thể tìm được tốt nhất vận doanh ì n h thức sau khi thành t h ụ t hậu từ từ thế dọn nước i chủ cũng không thuộc về bất kỳ internet cự đầu tuy nói thu được không ít cự đầu đầu tư nhưng ở thương nói thương bên liên giới dẫn lưu tuyên truyền chi phí vẫn là vô cùng cao này không chỉ tạo thành từ thiện khoản lãng phí còn đưa đến tốc độ phát triển trở nên chậm tại ban đầu trong lịch sử dọn nước chủ phát triển ba năm sau đó năm đó chủ khoản người sử dụng cao đạt ba trăm n g à n tụ tập tài chính cao đạt một trăm ba mươi ước mà bây giờ tồn tại đầu điều hệ toàn lực dẫn lưu chu vũ kiệt cũng hy vọng hạng mục này kích thước có thể so với nguyên bản muốn mạnh hơn chu khoản không có nghĩa là chính là t u y ệ t chứng rất nhiều phi thường gia đình nghèo khốn cũng sẽ xin bình thường bệnh hoặc là ngoài ý muốn thương số tiền cũng không nhiều phun leiter tu t ì hảo ạp b ả o ba người cùng nhau toàn lực để cử sao lâm hữu đức v ấ n đạo những người khác cũng rất tò mò phải biết trước mắt đầu điều hệ nội bộ sở hữu phần mềm còn chưa từng có loại cường độ này để cử tài nguyên chu vũ kiệt cười nói đúng không sai biệt lắm là cái ý này nếu như không là nội hàm tiết mục n g ắ n đặc tính không phù hợp một điểm này ta cũng muốn đem nó cũng mang theo đi bất quá trong tập đoàn tài nguyên toàn bộ lợi dụng không có nghĩa là liền t h u bạo lệ đưa c ũ n g t h như chúng ta trực tiếp đem g i ọ t nước trù đặt ở p h ủ n lệ tờ phát hiện t r ă n g lên có lẽ h ư u hiệu quả nhưng tuyệt đối so với không được một cái chân chinh có ý nghĩa hoạt động hiệu quả tốt giống như đã từng p h ủ n lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác nếu như chỉ là đem mỹ đoàn đặt ở phát hiện t r ă n g lên rồi trực tiếp cho phụ cấp hiệu quả khẳng định cũng có nhưng đối với song phương trưởng thành khẳng định so với không được lấy điểm đáng khen thu được miễn phí hình thức i n t e r n e thời đại quảng bá bị lao bản đột nhiên nói đến sở hữu đồng nghiệp ánh mắt cũng đều tụ tập tới chu văn vân sửng sốt một chút nghe được dọn nước chủ hạng mục này thời điểm hắn cho là mình chỉ là tới tham dự một hồi chú ù n g c í n hắn một đơn độc bình đái không có quan hệ gì, nhưng hiện tại xem ra, tự mình tiến tới nơi này cũng là mục tiêu, vì vậy nói, h hệ h một xem mục độc tại tự tới tiêu, đái có c gì, vì ra, là vậy Tổng, ta thể trợ Nhất toàn trợ chúng định huynh giúp gì có lực hỗ trợ đệ công hỗ đó. đệ vũ kiến nói thật ra từ thiện hạng mục loại trừ tin tức cái vấn đề bên ngoài một cái khác đại vấn đề chính là tín nhiệm dọn nước chù muốn làm lớn thì nhất định phải thu được công chúng tín nhiệm bằng không cho dù kích thước làm lớn cũng sẽ có một ngày sẽ xuất hiện tín nhiệm sụp đổ cho nên nay điểm thứ nhất chính là dọn nước chù hạng mục này là thuần túy từ thiện hạng mục tại áp thượng tuyến sau đó ta sẽ tuyên bố hạng mục này không bao giờ lợi nhuận dọn nước chủ hạng mục này kiếm tiền sao hậu thế dọn nước chủ căn bản không kiếm tiền bởi vì đại lượng tài chính bị ép dùng để dẫn lưu dọn nước chủ đoàn đội đến nay vẫn còn g ố p tiền muốn dụ đạo người xa lạ góp tiền là yêu cầu mua đại lượng lưu lượng chỉ dựa vào bộ phận người sử dụng chuyển đi bằng hữu vòng cũng không đủ mà hiện nay dựa lưng vào đầu điều lưu lượng phương diện không cần lo lắng có lẽ có khả năng lợi nhuận nhưng đây chỉ là châm đối với người bình thường mà đối với internet cự đầu tới nói cho dù một năm mấy trăm triệu lợi nhuận chỉ là cựu ngữ nhất a o vẫn còn so sánh không được một cái du hí mà hậu thế dọn nước chủ bởi vì bản thân là buôn bán công ty vì lợi、nhuận. k h ô lâm hữu đức gật đầu đáng khen đồng đạo tuy nói trước mắt đầu điều vẫn là lấy lưu lượng làm chủ nhưng có lưu lượng tự không khả năng phát triển không nổi chỉ là muốn đem lưu lượng chuyển hóa thành biểu hiện yêu cầu thời gian nhất định đầu điều đã có du hí bộ môn có kim nhật ưu tuyển có thanh toán phần mềm chỉ cần những thứ này phát triển t i ê u không khả năng thiếu tiền chu vũ kiệt gật đầu nói quyên tiền người sử dụng đi quan tâm hai điểm điểm thứ nhất chính là bình đại công chính tính chúng ta đầu điều ra mặt cộng thêm không bao giờ lợi nhuận cái hứa hẹn này ta muốn cái vấn đề này lẽ ra có thể giải quyết như vậy điểm thứ hai chính là chủ khoản nhờ giúp đỡ người tin tức chân thực tính nếu như chúng ta chỉ là một m cái bình đại là không có biện pháp xác nhận cho nên dọn nước chủ yêu cầu kim nhật ưu tuyển trợ giúp hậu thế dọn nước chủ một cái trí mạng vấn đề chu í n không có biện h pháp là có đối với t y ế tiến n khoảng người sử dụng tiến hành xác nhận, hạ chủ xác bởi sử văn ì chi phí quá cao, đương nhiên, cũng có phí nhiên, khả quá đương n g không nghĩ bọn họ không xác nhận, xác dù sao đối vân ớ tới i nói, bọn họ đ y là làm ă Chú Văn Bân lập tức hiểu rõ ra nói chúng ta kim nhật ưu tuyển phụ trách giám định người sử dụng tin tức chân thực tính chu vũ kiệt gật đầu nói đúng kim nhật ưu tuyển trước mắt ở quốc nội đến gần hai trăm h thành phố tồn tại chính mình đ o à n đội nếu như phát triển thuận lợi hai ba năm sau quốc nội phần lớn thành thị cũng sẽ bị kim nhật ưu tuyển bao trùm cho đến lúc này ta yêu cầu gián đoạn tính an bài người địa phương thi hành phương diện này điều tra muốn bảo đảm chủ khoản người sử dụng không có lừa dối hiểm nghi tuy nói tương lai dọn nước chủ xin trình tự yêu cầu cung cấp rất nhiều liên quan tới tự thân tài sản thu vào cùng với bệnh viện tin tức nhưng trình độ nhất định những thứ này đều là có thể làm giả nếu hiện nay dọn nước chủ không phải lấy lợi nhuận làm mục tiêu như vậy tự nhiên yêu cầu bảo đảm chủ khoản người sử dụng chân thực tính điểm này bao cấp ta k i m n h ậ t ưu tuyển chu văn bân cam kết mặc dù còn không rõ ràng lắm nên làm như thế nào nhưng mình là trong tập đoàn duy nhất tại cả nước các đại thành thị nắm giữ tuyến hạ đoàn đội chỉ cần mỗi một địa phương có người luôn có thể có biện pháp chu vũ kiến nói được bất quá tuyến hạ đoàn đội chỉ là đệ nhất trọng bảo đảm ta còn yêu cầu thành lập đệ nhị trọng đó chính là tin tức cùng chung ta yêu cầu chủ khoản người sử dụng tại thu được tài chính sau đó lấy tương tự bằng hữu vòng phương thức đem quá trình trị liệu phát đến trên bình đài mà chỉ cần tham dự quên tặng người sử dụng đều có thể tại trên bình đài nhìn đến những tin tức này như vậy vừa có thể lấy giám đốc chữa trị chân thực tính lại có thể để cho quên tiền người sử dụng thể nghiệm đến chính mình quên tặng giá trị nhất cử lương thiện đánh, giá, 26 đánh giá thông qua dọn nước chủ bình đại sao lâm hữu đức vấn đạo chu vũ kín i nói được vậy, vậy thì theo nội bộ tập đoàn điều đi phương diện này thợ ở phía ngoài tuyển mộ chữa bệnh phương diện chuyên gia có thể đặc tính cũng có thể làm cố vấn chúng ta yêu cầu đối với xin tài chính có cái đại khái khảo hạch cơ cấu hoặc là trình độ nhất định chúng ta cũng cần một cái đối với toàn quốc y hệ viện tin tức rõ ràng cơ cấu như vậy cũng có thể chỉ đạo một ít người sử dụng đi nơi nào chữa trị này không là vấn đề lâm hữu đức cười nói chỉ cần có tiền cái dạng gì người cũng có thể mời tới thống chi đây là một cái phi thường khổng lồ từ thiện hạng mục rất nhiều giới y học người sẽ rất tình nguyện tham dự vào chu vũ kiệt gật gật đầu nói ngoài ra còn có một điểm đào tổng ta có một vấn đề nếu như có người lừa gạt dọn nước trù là quyền tại phương diện pháp luật sẽ là dạng gì tội danh đào thần là công ty t đáp n g t r ư chu p á p v tổng loại này sẽ liên quan đến hai loại tình huống nếu đúng như là lấy giả ca bệnh tới thu được lạc quyên như vậy nhất định thuộc về lường gạt nhưng nếu như hắn là che giấu chính mình tài sản tin tức như vậy thì rất khó phân định rồi phương diện này thuộc về luật pháp chống không khu vực đây cũng là một chuyện phiền thoái chu vũ kiệt nhữ mày một cái tại hậu thế chu vũ kiệt cũng từng thông qua giọt nước chủ trợ g i ú p qua một số người chỉ bất quá bởi vì mặt trái tin tức quá nhiều đưa đến hắn cuối cùng mất đi phương diện này hứng thú trong đó có người ở hiến kinh có mấy tòa bất động sản nhưng vẫn phát động gom góp thành công tuy nói cuối cùng dư luận hoặc là tòa án phán quyết để cho bọn họ lui tài chính nhưng lại không có bất kỳ trừng phạt nào nếu như không có luật pháp t r ấ n n h i ế p như vậy loại này án lệ sẽ t ầ n g tầng lớp lớp rất khó giải quyết vấn đề căn bản trung uy nếu quả thật hàng năm mấy trăm ngàn người thông qua giọt nước chủ xin trợ rút dây tia xuống đoàn đội lợi hại hơn nữa cũng không khả năng t r a một lần đơn giản nhất phương pháp chính là thông qua luật pháp xử phạt một bộ phận lừa dối người sử dụng người mới có thể làm cho toàn bộ ngành nghề thay đổi tốt đào thân nói chu tổng ta sẽ sớm chuẩn bị một phần luật pháp văn kiện yêu cầu bọn họ báo cho biết sở hữu tin tức nếu như có chỗ dấu dếm sẽ đánh vác luật pháp trách nhiệm mặc dù nói không chắc có thể tính lên trách nhiệm hình sự nhưng loại chuyện này làm lớn lên phần lớn đều sẽ cảm giác được sùng ái lên không ánh sáng còn lại p h ầ n nhỏ liền đi thủ tục pháp luật tạm thời cũng chỉ có thể như vậy chu vũ kiệt gật đầu một cái đào thần nói tiếp bất quá ta còn nghĩ tới một cái khả năng tồn tại vấn đề trước mắt quốc nội phần lớn người đều có xã bảo đảm hoặc là nông bảo đảm có còn mua buôn bán bảo hiểm nếu như vậy cuộc sống bệnh hoặc là xảy ra ngoài ý mớn bọn họ cầm đến chúng ta chủ khoản sau đó còn có thể lại đi thanh toán nhất bút đây chẳng phải là còn có thể kiếm một món tiền lớn tuy nói đây là bọn hắn hợp pháp quyền lợi nhưng chúng ta dọn nước chủ dự tính ban đầu là vì trợ giúp cần giúp đỡ người mà không phải mình có năng lực cứu trợ người、mình. lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói đào luôn có phương pháp gì có thể giải quyết cái vấn đề này đào thân nói có một cái chúng ta có thể khảo hạch sau đó trực tiếp đem tài chính hối cho bệnh viện sau đó bệnh viện đem hóa đơn gửi cho chúng ta cứ như vậy hóa đơn tại trên tay chúng ta như vậy chủ người đã xã bảo đảm hoặc là buôn bán bảo hiểm liền cũng không tốt thanh toán trung quang vi nói nhưng là như vậy nói chủ người đ ạ i có thể hay không liền không nữa thanh toán chính mình cái khác bảo hiểm rồi trung quy chúng ta đã gánh chịu sở hữu chi phí nói như vậy cũng sẽ không đào thân nói theo nhân tính góc độ tới nói nếu như có bảo hiểm lại không thể báo như vậy hắn tâm lý nhất định là phi thường khó chịu trung quang vi nói nếu như chúng ta bình đại có khả năng thu được xã bảo đảm nông bảo đảm hoặc là các đại công ty bảo hiểm một ít tin tức liền dễ dàng hơn đừng có nằm n ộ n g chu vũ kiệt cười một tiếng nói xã bảo đảm nông bảo đảm vẫn có khả năng nhưng công ty bảo hiểm cũng đừng nghĩ có khả năng cùng xã bảo đảm hoặc là nông bảo đảm hợp tác cũng không tệ Trung Quang Vĩ gật Quang đầu nói, Vĩ c hậu ỉ cần chúng ta có kích thước, cộng ta thế giọt nước trù n chúng g lai, ta phải hơn, tưởng đây là tình, ư bước nước ớ c c đêm đầu đi. làm Hậu tiên tốt thế h giọt phát triển chế ngự nghiêm trọng là bởi vì nó là một nhà độc lập công ty mà không phải một nhà cự đầu một bộ phận và lại hậu thế bạn nào có cái gì hứng thú toàn lực làm từ thiện đối với bọn họ tờ nói như thế nào kiếm tiền mới là trọng yếu nhất mà bây giờ dọn nước chủ chỉ cần làm lớn như vậy chẳng những có thể cứu cánh mạng vô số người đầu điều cũng có thể thu được chính trị tư bản cùng với dân vọng đồng thời cũng có thể thông qua đại hình hoạt động tới hướng ngược lại là đầu điều hệ dẫn lưu chu vũ kiệt nói tiếp trong vòng một tháng dọn nước chủ áp phải làm đi ra đồng thời trong tiến hành bộ khảo sát còn có yêu cầu cùng tụ thị hảo phun lệ tơ hù hợp tấy liên tiếp thực hiện tin tức liên hệ là về sau tương lai làm chuẩn bị mặt khác nội hàm tiết mục ngắn người sử dụng trên căn bản đã dẫn lưu đến chính mình áp lên chứ không sai bị lắm nội hàm tiết mục ngắn áp người sử dụng đã vượt qua rồi hai vạn trên căn bản đã là cực hạn lâm hữu đức đ áp tù tỉ ở trước mắt sôi nổi người sử dụng không sai biệt lắm là tám nghìn vạn trái phải có khả năng là một cái áp dẫn lưu hai nghìn vạn người sử dụng trên căn bản đã là cực hạn trung quy nội hàm tiết mục ngắn tuy nói khôi hài nhưng là không sánh bằng tù tỉ áo loại này toàn phương vị tin tức bình đại chu vũ kiệt gật đầu nói kia vị trí này liền tạm thời chuẩn bị nhường cho dọn nước chủ đi bất quá không phải trực tiếp để lên mà là lấy một cái hoạt động tới tiến hành phỏng chừng khi đó dọn nước chủ bình đ ạ i hình thức đã trải qua nội chất rồi hậu thế dọn nước chủ tuy nói người sử dụng cao đạt bù nước nhưng đây chỉ là mặt giấy số liệu Phần lâm hữu đức đáp ứng nói không thành vấn đề chờ dọn nước chủ hạng mục đi ra nội hàm tiết mục ngắn để cử vị liền có thể không đi xuống chu vũ kiệt gật đầu một cái nói vậy trước tiên như vậy mọi người mỗi người chuẩn bị sẵn sàng phối hợp giọt nước chú trù h Chuyến hốt tháng c đẩy đi. t ư nghiệp thúc triển. ủ y tích h rất nhanh tiến nhanh đẩy ạ đến đầu hơn nhanh chóng từ tủ thì hơn 20 vị thợ nhanh chóng bắt vị dựng tầng Nhật tuyển dưới chốt cơ cấu. Kim Nhật yêu tuyển cũng theo cơ Kim đi o à n đ ộ bên trong điều đi 30, tên tuyến hạ quảng bá nhân điều đi viên, nhập vào rồi thủy hạ nhập tích chú hạng vào viếng mục các đại bệnh viện, không cần bọn họ chữa trị chỉ cần tạo thành cố vấn đoàn là đủ loại triệu chứng cung cấp một hợp lý chữa trị giá cả đồng thời đầu điều cũng cần lợi dụng bọn họ tài nguyên vì người mắc bệnh tìm kiếm thích hợp nhất bệnh viện mà đến từ đầu điều t ầ n g cao nhất bệnh lệnh thủy tích chủ cùng đề cử bệnh viện không được có bất kỳ lợi ích quan hệ đồng thời trong tương lai bít đạ tạ cũng sẽ ghi chép các đại bệnh viện đối với một ít tật bệnh liền khám bệnh tỷ lệ thành công chờ số liệu n h ư đổ lấy phương thức cao nhất là nghèo khó người mắc bệnh phục vụ tất cả mọi thứ mục tiêu chính là vì để cho thủy tích chủ trở thành một cái v i n h hằng công chính từ thiện bình đại bị toàn bộ quốc nhân tin tưởng tại nhất định trên ý nghĩa như vậy một cái bình đại so với mù quán quên ra một số lớn tài sản muốn còn có ý nghĩa có thể làm công hiến cũng sẽ lớn hơn tháng b ố thoáng qua ghi lỗi chặt lọt kẹ phiền nao đã bắt đầu tiến vào khẩn trương quay chụp giai đoạn chu vũ kiệt cũng là một tuần lễ nhận được một phong điều kiện biết được đại khái quá trình bởi vì nội dung cốt truyện đã định đi xuống quay chụp phương diện tốc độ rất nhanh đến tháng bảy phần trước liền có thể hoàn thành đồng thời đã chụp tốt bộ phận mạng khôi hài đoạn bị đặt vào rồi nội hàm tiết mục ngắn cùng với tù tì á o bên trên lưu lượng nghiêng về bên dưới bộ phim này còn chưa phát hành liền bị hơn một ư ơ i triệu người chú ý liên đối mấy vị vai chính cũng bắt đầu có một vài người khí mà năm mươi sáu mới bắt đầu đại quy mô tiếp thu từ nội hàm tiết mục ngắn nội dung sáng tác giả đăng lên hoàn chỉnh video lại do tù tì cùng nội hàm tiết mục ngắn cùng nhau dẫn lưu ngày số lượng bắt đầu phóng đại i Đồng t h ờ vì phòng ngừa quá nhiều quảng cáo sẽ ảnh hưởng người sử dụng 56 v o n g dùng 10 phút thả xuống 5 ă m giây quảng cáo hình thức để người sử dụng thể nghiệm tại quảng cáo tới trước hai s video lại lên góc sẽ xuất hiện nhắc nhở phòng ngừa người sử dụng bị đột nhiên cắt đứt nội dung cốt truyện thời gian quảng cáo chặt đứt nhưng tiền quảng cáo lại không ít hơn bao nhiêu bởi vì tụ t ỉ quảng cáo nghiệp vụ toàn bộ bao bên ngoài cho tụ t ỉ hảo lấy bít đạ tạ làm trụ cột 56 video cũng lựa chọn nhằm vào tinh chuẩn quảng cáo thả xuống Cho đồng thời phát triển mạnh mạng lưới tống nghệ tiết mục cũng đi theo trọng yếu bố trí lợi dụng nội hàm tiết mục ngắn bên trong vô số điểm cười nội dung lần nữa tiến hành trình hợp đem điểm cười dẫn nhập sản phẩm đồng thời mời quốc nội n ộ i danh minh t i n h tới tham gia hoạt động chỉ cần nội dung làm tốt ở sau lưng đầu điều lưu lượng dẫn lưu bên d ư ớ i căn bản cũng không buồn sẽ hấp dẫn không được người sử dụng xã giao lĩnh vực phương diện đối thủ cạnh tranh mẹ chặt đẩy ra lớn hơn lực đạo phụ cấp hoạt động vận doanh hình thức phương diện đầu tiên là một làn sóng người sử dụng thành đoàn hoạt động tạo thành năm người đoàn liền có thể chia đều năm kg thủy quả sau đó lại đẩy ra lão người sử dụng lôi kéo mới người sử dụng hoạt động mà nội dung trò chơi cũng là cùng thủy quả xâm lâm giống nhau lấy xã giao làm chủ ngươi có càng nhiều bằng h ư u chơi đùa thủy q u ả đ nông trường như vậy thì càng dễ dàng thu được thủy q u ả tuy nói h ẻ chặt du hí loại trừ trang địa cách chơi lên trên căn bản chính là sao chép thủy q u ả xâm l â m nhưng hiệu quả cũng là lạ thường tốt chúng quy cũng là thật đưa thủy q u ả hơn nữa so với phủn lệ tờ trả lại phải nhiều nhiều ngày mười lăm tháng năm đầu điều công ty trụ sở chính chu vũ kiệt một lần nữa triệu tập mấy vị công ty cao tầng pháp vụ tổng thanh tra đ ả o thần báo cáo chu tổng chúng ta đã hướng kẹn sẻn phát động truy tố bất quá dựa theo chương trình chờ đợi thời gian sẽ rất trưởng cho dù là chúng ta vòng thứ nhất thắng sẻn sẽ có ò n thượng tố. Đây là bọn hắn một mực xáo lộ, chờ thật đánh lên tối cao pháp viện,、thời、gian sợ rằng sẽ hơn một năm tiếp tục tố, một thật tối thời một đến pháp mực chờ cao lúc đây đ lâu, là lộ, xáo sợ sẽ song phương chỗ thể r a n chấp nghiệp vụ sợ rằng đã không có bất cứ Có nghiệp không nghĩa h bất rằng gì rồi. vụ sợ đã t ý trở thành đầu điều thủ tịch pháp vụ tổng thanh tra đối với khoa ký cự đầu ở giữa luật pháp tranh chấp tự nhiên cũng rất rõ ràng bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài các b a chủ đều thích lấy luật pháp thời gian đổi thương vụ thời gian nói cách khác ta chép rồi ngươi sáng tạo bị cáo rồi sau đó có thể kéo liền kéo kéo tới đệ nhất đảm nhận tòa án truy tố phán ta thất bại sau đó chờ đã có công hiệu kỳ hết hạn trước lại tiến hành phản kể trên lại kéo phía thừa, sau tiểu lại điểm này t r ta t h biết n i chu a á vũ kiệt gật gật đầu nói bất quá loại này du hi ta phòng chừng chúng ta sẽ một mực chơi tiếp ta muốn không phải phán quyết kết quả mà lại như vậy một cái danh nghĩa như vậy c h cái cái đào thần cũng u y hiểu rõ ra bất quá vẫn là nói lâm tổng ngôn ngữ phương diện ta cần đem quan một hồi không thể chân lộ ra quá lớn chỗ sơ hở bằng không đến cuối cùng còn chưa quá tốt thu tràng lâm hữu đức lạnh nhạt nói đào tổng yên tâm đi tụ tỳ hảo sẽ không tham dự phương diện này bình luận toàn bộ mà nói đều là tự truyền thông nói theo chúng ta có quan hệ gì k ẻ n sèn coi như truy tố chúng ta nhiều nhất trách nhiệm chính là một cái quản giáo không tốt mà thôi như vậy ngược lại là có thể đào thần cười một tiếng bất quá lại nói kia cái kia tự truyền thông đây nếu như k ẻ n sèn đặc biệt nhằm vào hắn chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền mái lâm hữu đức nói yên tâm đi đây là người đến từ nước mỹ tự truyền thông tài khoản coi như đến cuối cùng chúng ta công bố hắn tin tức kèn sèn cho dù đến nước mỹ đi truy tố cũng sẽ phát hiện đó bất quá là một cái không có chỗ ở cố định ăn mày thôi được rồi Phương diện này t h ậ t r a c h ẳ n g quang chỉ vi nói tụ tì hảo ú đã căn cứ bít đạ tạ tin tức phong tỏa hơn ba trăm người cũng đem bọn họ kéo gần một cái đơn độc phùn lệ tờ bày chỉ bất quá chờ đợi một cái địa phương nào đó phát sinh thủy quà sản năng qua doanh là không có biện pháp thỏa mãn chúng ta thường ngày nhu cầu cho nên trước mắt thủy quà cung ứng vẫn là lấy mua sắm làm chủ chúng ta đã gây dựng một cái đặc biệt đoàn đội tới căn cứ chúng ta đã biết khí trời tin tức phun l ẹ tở trong bảy mỗi cái địa phương trồng trọt tin tức tới đại khái phán đoán tương lai thủy quả giá cả sau đó căn cứ số này theo hướng người sử dụng phát ra mầm ống như vậy tại mua sắm phương diện có khả năng làm được thấp nhất chi phí mà tuyến hạ một khối này chúng ta cũng ở đây thượng hải tiến hành khảo sát căn cứ người sử dụng trồng trọt số liệu chúng ta có thể tính toán ra tương lai một đoạn thời gian bên trong thủy quả tiêu hao trình độ sau đó sớm đem sản phẩm vận chuyển đến chỉ định vị trí thông qua nữa kim nhật u tuyển tuyến hạ đoàn đội đưa đến mỗi một khu vực trạm làm người sử dụng kết toán thủy q u ả lúc chúng ta liền có thể lập tức phái ra thức ăn ngoài viên đem thủy q u ả đưa đến chỉ định địa phương trước mắt tại thượng hải phương diện chúng ta đã khảo nghiệm một tuần lễ cũng phát hiện một vài vấn đề chỉ cần cải tiến sau đó chúng ta liền chuẩn bị nhanh chóng thông dụng đến cả nước trong phạm vi kim nhật ưu tuyển bao trùm thành thị hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm chín mươi lăm phun lệ tở thanh toán ở chu vũ kiệt gật đầu một cái nói thủy quà thành bản năng thấp bao nhiêu đây là một môn yêu cầu lâu dài đốt tiền làm ăn đối với chi phí khống chế mỗi thấp một cái điểm đều là ưu thế trung quang vĩ nói so với trước thông qua chuyển phát nhanh hình thức chi phí ước chừng thấp xuống 15. được vậy trước tiên bảo trì cái này hình thức cho tới đoạn t r ư ớ c mua sắm khống chế yêu cầu thời gian dài hơn tới hạ xuống chi phí tạm thời ngược lại không có thể trông cậy vào rồi chu vũ kiệt gật gật đầu nói đ ã thông cả nước thủy q u ả giá cả tin tức là cần thời gian phải rất lâu bây giờ có thể dùng để dự đoán tương lai thủy q u ả giá cả đã rất tốt còn lại cần thời gian tới từ từ phát triển trung quang vĩ cười nói căn cứ chúng ta đối với người sử dụng một ít phỏng vấn phản hồi thông qua kim nhật ưu tuyển lấy cùng ngày phương thức thu được thủy quả người sử dụng thể nghiệm tốt vô cùng vượt xa quá rồi h ệ chặt chuyển phát nhanh hình thức này đúng là cái ưu thế kèn sen nghi tại một khối này vượt qua chúng ta cũng không dễ dàng bất quá chết bỏ tiền bên dưới cướp được người sử dụng vẫn là không có vấn đề chu vũ kiệt gật đầu một cái cười nói kèn sen đang toàn lực bỏ tiền bên dưới thu được người sử dụng là nhất định đã như thế h ệ chặt cùng p h ụ n lẹ tờ lại khôi phục đã từng hình thức song phương đều chiến lĩnh lấy cùng một nhóm người sử dụng tuy nói h ệ chặt phụ cấp cao hơn nhưng p h ụ n lẹ tờ tồn tại tiên phát người ưu thế tồn tại kim nhập ưu tuyển cùng ngày đưa tới tốc độ tổng hợp đi xuống vẫn có nhất định ưu thế trung quang vi nói h u chặt phụ cấp thủy quả hẳn là hai chúng ta bội phần đến gấp ba ở giữa cộng thêm bọn họ vẫn là áp dụng chuyển phát nhanh hình thức chi phí phòng chứng sẽ là chúng ta ba bốn bội phần trái phải ba bốn bội phần mà nói thèn sen vẫn là có thể chịu đổi bọn họ đoạn thời gian trước tại hồng kông ban bố hai mươi tỷ đô la hồng kông chủ tư kế hoạch phòng chứng phần lớn sẽ dùng tới đây lâm hữu đức có chút lo âu nói vậy trước tiên tạo thành thăng bằng đi chu vũ kiệt không có để ý nói tiếp lao trung ngươi hẳn biết g g vi tiền chứ biết rõ trung quang vi gật gật đầu nói gờ rất sớm trước cũng đã cùng tẹ nầy bằng định chú ỉ bất q u vũ n g kiệt h h n g cười h ủ yếu l nói ta chuẩn bị tại phủn lệ tờ là cũng làm một cái như vậy liên tiếp đem phủn lệ tờ t cùng hủ ạ tây liên tiếp chung một chỗ lấy hậu nhân không cần hủ ạ tây trực tiếp đem tài chính tồn tại phủn lệ tờ lên là được rồi mới niên trước kensen đã từng cũng muốn dựa vào cờ cờ danh tiếng tới đả thông thanh toán lĩnh vực chỉ bất quá vấn đề an toàn rất khó giải quyết d c thời đại cờ cờ bị trộm đó là cơm gia đình luận an toàn tính kém xa à lì vậy nhưng đến di động internet thời đại đủ loại phần mềm cũng sẽ cùng số điện thoại di động cùng với điện thoại di động cpu b ằ n g định hệ số an toàn phương diện nhiều hơn rất nhiều cũng thắp xuống đủ loại thanh toán phần mềm tiến vào ngưỡng cửa hậu thế hệ chặt thanh toán quật khởi phía sau cũng đã chiếm một khối này quang bằng không hệ chặt ba ngày hai đầu bị trộm thanh toán lại phương tiện cũng làm không đứng lên mà hiện nay thu hộp ấy đã có đại lượng giao dịch cơ sở p h ụ lệ tờ người sử dụng lượng cũng tới đ ỉ n h phong đem hai người dung hợp liền có thể lấy đề cao mạnh h ủ hợp đẩy người sử dụng lại có thể là p h ụ lệ tờ gia tăng một cái cường đại người sử dụng thể nghiệm đồng thời là bước kế tiếp quyết t r ư ờ n g chuẩn bị sẵn sàng lâm hữu đức nói kết hợp với nhau ngược lại rất phương tiện cứ như vậy h ủ hợp thì tương đương với có hơn trăm triệu người sử dụng cơ sở chúng ta thanh toán năng lực cũng sẽ đề cao mạnh hơn trăm triệu là không có khả năng ngàn vạn còn t ạ m được chú vũ kiệt cười nói p h ụ lệ tờ lượng đã hơn trăm triệu nhưng kỳ thật chân chính sôi nổi cũng liền ngàn vạn thủy quả xâm lâm hạng mục này thật ra ở một mức độ nào đó đối với p h ụ lệ tờ ngày sống cống hiến lớn vô cùng h u hút thấy người phụ trách lâm lô i nói nhiều hơn ngàn vạn người sử dụng cũng đã rất đáng sợ đoạn thời gian trước bài đủ đốt mấy trăm triệu cũng mới có mấy triệu người sử dụng mà thôi chu vũ kiệt gật đầu nói đây là xã giao phần mềm n h ư thế bản thân xã giao chính là tần số cao điểm kích phần mềm cộng thêm thanh toán sau đó chỉ cần chúng ta phần sau q u ả n g ba đúng chỗ dẫn dắt mọi người đều thói quen như vậy thì có thể rất nhanh về số lượng vượt qua cái khác đối thủ cạnh tranh nhưng là như vậy nói kèn sèn có phải hay không cũng có thể làm như vậy lâm hữu đức lại nghĩ tới một điểm này đương nhiên phun lẽ tở có thể làm bình thường hẹ chặt cũng có thể làm chu vũ kiệt gật đầu một cái cười nói bất quá có thể làm là một chuyện như thế quảng bá lại là một chuyện khác rồi hơn nữa liền thanh toán mà nói đánh đến cuối cùng vẫn phải là nhìn thanh toán sinh thái liên xây dựng ác lìm ấy bởi vì có bà ảo đã từng cờ, cờ cờ sử dụng dẫn đầu cao hơn nữa cũng không phải là đối thủ lâm hữu đức nói vẫn là phải dựa vào t u y ế n hạ thanh toán đúng bất kể là phun lệ tờ tu ti h ảo h u hạnh tây kim nhật ưu tuyển thật ra đều là lẫn nhau liên hệ chu vũ kiệt gật gật đầu nói tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực chúng ta cũng rất khó đấu thắng đã thành hình từ đầu chỉ có lợi dụng giữa hai bên trình hợp lên ưu thế chúng ta tài năng tại bất l ù nờ lĩnh vực gì c ũ n g bất đồng cự đầu chống lại nếu như không có t ủ tỉ hào bít đa tạ phùn lẹ tờ t tại đẩy ra dung một cái sau đó có lẽ sẽ bốc lửa một trận thời gian nhưng thời gian dài tuyệt đối không thể nào là tẹn sẻn đối thủ cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành tương tự mò mò sản phẩm kim nhật ưu tuyển nếu như đơn độc làm cho dù chiếm ưu thế cũng sẽ cùng hậu thế hệ lệ m e giống nhau cuối cùng bị mỹ đoàn cướp đi thị trường hù hợp thầy cũng không cần nói một điểm làm đều có thể tính đô có thể có mà tù tỉ cùng h p bảo ngược lại không có trực tiếp đối thủ cạnh tranh nhưng không có phùn lẹ tờ bùng n ầ kiểu dân lưu phát triển cũng sẽ chậm hơn rất nhiều từ đó mất đi rất nhiều hoàng kim cơ hội đầu điều dưới cờ mấy khoản phần mềm lẫn nhau kết hợp tương hỗ là bổ sung trừ phi ạ ly bảy bạ t ẹ n xen loại này cự đầu liên hợp lại mới có thể chế trụ đầu điệu buôn bán hình thức nhưng theo thực tế tới nói là không có khả năng chứ đừng nói chi là hiện tại bãi đủ vẫn còn tự mình ở cùng trên một c h i ế n tuyến chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi phun lẽ tờ cùng hủ hợp số liệu liên hệ cần cần thời gian bao lâu lâm lỗi suy nghĩ một chút nói hủ h p bảy ghi danh người sử dụng không sai biệt lắm có mười triệu hơn nữa rất nhiều người trong chương mục tài chính thật ra cũng là không đã thông số liệu mà nói thời gian một tháng liền không sai bị lắm bất quá ta còn nghĩ tới một cái vấn đề khác phụn lệ t ờ là hùn vốn xí nghiệp như vậy số liệu liên hệ bên dưới chi phí nên xử lý như thế nào chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói phụn lệ t ờ cho h ù h ợ tẩy d ẫ n lưu h ù h ợ tẩy cũng cho phụn lệ t ờ tăng lên người sử dụng dính tính tạm thời coi như đánh ngang tay đi chờ sau này kích thước lớn rồi lại nói được trung quang v ĩ cùng lâm lỗi đáp ứng chu vũ kiệt lại hỏi thủy tích chủ chuẩn bị thế nào lâm hữu đức nói áp phiên bản đã làm xong bây giờ còn thuộc về nội trắc kỳ mặt khác tù t h ảo cũng đã tại thượng hải thị trong phạm vi đẩy đưa một đường bệnh ung thư người mắc bệnh ác liệt theo người sử dụng phản ứng đến xem người sử dụng điểm kích dẫn đầu cùng với đọc s o n g dẫn đầu cao vô cùng bình luận trong khu đồng ý giúp đỡ rất nhiều người phần lớn người đều tại hỏi số thẻ ngân hàng bọn họ rất nguyện ý góp tiền trợ giúp những người bị bệnh này từ nơi này số liệu đến xem thủy tích trù đầy ra s a u hiệu quả khẳng định sẽ tốt vô cùng đó là đương nhiên chu vũ kiệt gật gật đầu nói dân tộc trung hoa một mực tồn tại một phương gặp nạn bắt phương tiếp viện ưu điểm trung quang vĩ cũng than thở nói những thứ kia văn chương ta cũng xem qua sau khi xem xong thật là rất lòng chỗ sót nếu như chúng ta thật đem thủy tích chủ hạng mục này làm được bao trùn cả nước đó thật là một cái đại công đ ứ ớ c ta cho nên chúng ta phải toàn lực làm hạng mục này làm thành chẳng những hàng năm sẽ có mấy trăm ngàn gia đình lợi nhuận chúng ta đầu điều cũng có thể thu được cao nhất hồi báo cái này hồi báo không phải phương diện kinh tế mà là danh vọng cùng phương diện chính trị cái này so với đơn độc kiếm mấy tỷ usd còn trọng yếu hơn chu vũ kiệt trịnh trọng nói trung quang vĩ hỏi tu thì chuẩn bị tại trang đầu đặt vào thủy tích chủ đề cử chúng ta đây phủn l ạ tờ có muốn hay không cũng tham dự vào tại phát hiện trang thêm một cái thủy tích chủ liên tiếp hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm chín mươi sáu công c h ứ n g hảo phụn lệ t ờ sẽ cho thủy tích chủ dẫn lưu nhưng sẽ không cưỡng ép đẩy đưa chu vũ kiệt lắc đầu nói t u tỉ ỷ tùy thời có thể thay đổi lưu lượng đẩy đưa lựa đạo nhưng phụn lệ t ờ không được một khi đem thủy tích chủ đặt ở phát hiện t r a n g lên k i a dẫn nhập lưu lượng phi thường đáng sợ mà trong thời gian ngắn chúng ta cũng không có nhiều như vậy tuyến hạ nhu cầu phương trực tiếp thượng tuyến ngược lại sẽ lên mặt trái hiệu quả tuy nói tù tỉa có thể mang người sử dụng thích số liệu chia sẻ cho phùn lệ tờ nhưng cũng chỉ là một đại khái mô hình thủy tích chủ là một khoản chủ khoản phần mềm hắn mục tiêu là vì để cho người sử dụng trả tiền cho dù là tù t ỉ hảo cũng phải nhiều lần đẩy đưa tương tự tin tức mới có thể để cho người sử dụng là một người trong đó trả tiền mà đem thủy tích chủ đặt ở phát hiện trang bên trên người sử dụng bắt đầu có lẽ sẽ hiếu kỳ nhưng lần đầu tiên sau đó nếu như không có hứng thú cũng sẽ không gọi thêm đánh sau đó phùn lệ tờ cho dù có thể thay đổi thành gái khác ca bệnh cố sự nhưng lại không có biện pháp đẩy đưa bởi vì này sẽ làm nhiều phùn lệ tờ bình thường vận d o n h hơn nữa thô bạo đ ẩ y đưa chỉ có thể lên hiệu quả ngược phùn lệ t ờ coi như xã giao phần mềm bản thân buôn bán hình thức chính là muốn thực hiện không quảng cáo trung quan g vĩ gật gật đầu nói đây cũng là chẳng qua nếu như yêu cầu mà nói chúng ta phùn lệ t ờ trang đầu tin tức có thể lui một hồi chú vũ kiệt nói tiếp thật ra ta có một cái ý nghĩ lấy hiện tại phùn lệ t ờ lưu lượng lại không biện pháp đẩy đưa chúng ta dưới cờ nhiều như vậy phần mềm là quá đáng tiếc ta ý tưởng là tại phùn lệ t ờ lên làm một cái tương tự với đầu điều số sản phẩm các ngươi cảm thấy thế nào đầu đ i u số Tất sốt một chút, cả mọi người sướng sốt một chút, đầu điều số là dùng để gửi để đi thật i n n tức, ư n phủn trên cũng thêm một chức năng này là làm cái gì đây? Chú Vũ kết nói, cái này sản phẩm, ta gọi nó phủn công trứng g gì gọi phía phẩm, thêm chức Chú hảo. h lệ là làm là lệ tờ một kết ta tờ t cái cái Vũ đây. điều Đầu số, thật ra chủ yếu là phương tiện tự truyền thông sáng tác hoặc là đăng lên nội dung tin tức nhưng cũng không thích hợp phát hành một ít cùng tin tức không quan trọng tin tức như một chút ít công ty có thể phát hành liên quan tới chính mình nghiệp vụ công ty hoặc là bọn họ hy vọng lấy cái sân thượng này tới hấp dẫn lưu lượng giống như thủy tích chủ chỉ cần thành lập một cái công chúng hảo như vậy thủy tích chủ liền có thể căn cứ tụ ti hảo bít đạ tạ cùng với người sử dụng địa chỉ tại phủn lệ tờ đường trên độc cho bộ phận này người tiến hành tin tức đầy đưa như vậy thì sẽ không ảnh hưởng cái khác đối với chủ khoản không có hứng thú là người sử dụng lâm hữu đức sau khi nghe xong nói chu tổng cái này công chúng hào tính chất cùng lọc tương tự chu vũ ký i nói có thể nói tương tự cũng có thể nói không giống nhau mỗi m hơn g i nữa g chú bởi vì lưu lượng là tàn ra bất luận kẻ nào đều có cơ hội thu được càng đa dụng nhà đối với người sử dụng tới nói chỉ chú ý chính mình chú ý nội dung hoặc là tài khoản hiệu suất phương diện cũng sẽ đề cao rất nhiều nhưng để cho người sử dụng từng cái từng cái che giấu chính mình không thích tài khoản tại thao tắc lên là không có khả năng người nào nhàm chán như vậy thích hành hạ như thế nhìn đến buồn chán nội dung hơn nhiều phần lớn người lựa chọn chính là trực tiếp đóng lại phần mềm bức trời sinh tuyển hạng là người sử dụng có khả năng nhìn đến sở hữu tài khoản phát hành tin tức thuộc về nội dung phương diện không theo thứ tự để đưa mà công chúng hào thì ngược lại hắn bắt đầu thời điểm không chú ý bất luận kẻ nào chỉ có thích hợp để đưa làm người sử dụng lựa chọn chú ý lúc mới có thể trong tương lai nhận được mắc nợ nhà tin tức như vậy nói chính là cùng lộng tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh lâm hữu đức gật, gật đầu nói cạnh tranh là khẳng định c h u n g pi đều tiêu hao người sử dụng thời gian chu vũ kiệt cười một tiếng nói tù tì ảo thật ra cũng giống như vậy thông qua bít đạ tạ đến cho người sử dụng đầy đưa tin tức người sử dụng dưới bình thường tình huống không có quyền tự chủ mà p h ù n l ạ tờ công chúng hào thiết lập chính là để cho người sử dụng tự lựa chọn mình thích như vậy có một cái chỗ tốt chính là chúng ta có thể dẫn dắt tù tì h tự truyền thông tới p h ù n l ạ tờ xây dựng công chúng hào để cho người sử dụng tự mình tiến tới lựa chọn chú ý cái nào như vậy sẽ cùng bít đạ tạ kết quả so sánh nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả tù tì ảo bít đạ tạ lợi hại hơn nữa c ũ、so、tạ tại, tại hậu thế cái này hình thức là không có biện pháp thực hiện bởi vì hệ chặt thuộc về đèn x n tụ tỷ thuộc về ngay bọn họ hai người thuộc về lưu lượng cửa vào siêu cấp từ đầu vì tranh đoạt người sử dụng thời gian trên căn bản đánh thành độ hợp tác mà nói đó là vĩnh viễn không có khả năng mà bây giờ phụng lại tờ cùng tụ tỷ thuộc về cùng một công ty tuy nói sẽ có nội bộ cạnh tranh nhưng lưu lượng đều thuộc về một nhà hợp tác lên sẽ đưa đến tốt hơn hiệu quả trung quang vĩ hỏi chu tổng công chúng hào cái này hình thức vừa có thể lấy hấp thu lưu lượng gia tăng người sử dụng dính tính lại có thể nói là một loại biểu hiện phương pháp nếu như cờ cờ hoặc là h ẹ chặt cũng sử dụng một chiêu này lấy thẻn x è n lưu lượng cùng tài nguyên chúng ta chưa chắc có thể trước một bước tạo thành lũng đoạn bố trí công chúng hào cái này sáng tạo tuy nói cũng là trên mạng sáng tạo nhưng cũng không phải là dùng một cái phun lệ tợ yêu cầu hấp dẫn vô số tự truyền thông này cần số lớn thời gian cho dù phía sau tồn tại t ủ tì hào cũng không được bởi vì này những người này giống nhau có thể chạy đi h ẹ chặt hoặc là cờ cờ nhiều một phần thu vào ai sẽ bông tha cân nhắc rất tốt chu vũ kiệt gật gật đầu nói cho nên gần đây công chúng hào sẽ không đ y ra nhưng chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng đặc biệt là thủy tích chù mở một cái tài khoản thủy tích chù có thể tại phủn lại tờ trang chính thu được như vậy đ ể cử sau đó từ từ hấp dẫn thuộc về mình người sử dụng thể cứ như vậy vừa có thể lấy lấy đơn giản hơn phương thức phát triển thủy tích chù cũng có thể đối với công chúng hào chức năng này tiến hành khảo sát tương lai đến thích hợp thời cơ đem tủ tì hảo bộ phận nội dung cho rời tới như vậy nói cũng có thể trung quang vĩ gật gật đầu nói chu vũ kiệt hướng về phía chu văn vân nói nếu thủy tích chù áp mau ra đây chu tổng dây kia xuống gom tin tức phương diện cũng phải nhanh chóng tiến hành thu được đủ chủ khoản người sử dụng sau ta dự định tại mùa hè tiến hành một lần đại quy mô tuyên truyền không thành vấn đề chu văn b â n gật đầu nói kim nhật ưu tuyển trước mắt đã tại hai trăm thành phố trong phạm vi tam giác trong bệnh viện tìm cần giúp đỡ đoàn thể có thể phòng ngừa một ít không thiếu tiền người lẫn vào tới sao chu vũ k i ệ hỏi nếu như tương lai thủy tích chu trắng trận tuyên truyền thời điểm đụng phải có người làm giả vậy thì cực dễ dàng bị người lợi dụng chu văn vân nói hiện tại chúng ta lựa chọn chủ khoản người sử dụng cũng không nhiều tất cả đều là chúng ta chủ động quan sát sau mới tiến hành tiếp xúc thông qua người nhà bọn họ thói quen cuộc sống xác định được sẽ không có vấn đề được bất quá lại đơn độc là một chuyện chu vũ kiệt dừng một chút nói thay ta đặc biệt tìm mỗi cái địa phương mắc có bệnh ung thư máu hài đồng tốt nhất là sáu tuổi trở xuống đưa bọn họ tin tức hình ảnh tình huống gia đình sửa sang lại thành sách ta có chỗ dùng khắp nơi Chuyển hót tháng nếu đúng như là đặc biệt đối với cái quần thể này tiến hành cứu trợ mà nói ta tìm thời điểm cũng sẽ thuận lợi hơn một điểm chu văn bân cười hỏi chu vũ ký nói là có cái ý này bất quá làm gì đến lúc đó thì sẽ biết thời gian cũng không dài lắm cũng liền hai ba tháng sau đi được ta sẽ toàn lực gom phương diện này tin tức chu văn bân gật đầu đáp ứng nói dựa theo trước mắt thủy tích chủ phát triển tiền kỳ yêu cầu thời gian nhất định nội chắc yêu cầu từ từ khảo sát như thế nào mới có thể thu được lớn nhất quảng bá hiệu quả nội bộ vận d o n h chi phí như thế nào xuống đến thấp nhất tin tức trong suốt chịu theo dõi luật pháp mạo hiểm trờ một chút vấn đề cho dù tốc độ m a u hơn nữa cũng cần hai ba tháng thời gian cộng thêm tủ tì áo nội bộ cũng phải cần một khoảng thời gian tới xác định nguyện ý giúp đỡ á i tâm đoàn thể đã như thế cùng t u y ế n hạ trên l ệ c h thời gian không nhiều có thể phối hợp lên thủy tích chủ sự tình trước hết như vậy chu vũ kiệt dừng một chút lại hỏi ta biết gần đây thức ăn ngoài thị trường đã bắt đầu biến lửa nóng tuy nói chúng ta tồn tại bãi đủ ở sau lương phụ cấp nhưng hết thệ đều không thể khinh tâm mỗi cái bộ môn yêu cầu lấy sức mạnh lớn nhất tới là kim nhật ưu tuyển dân lưu lấy hạ xuống chúng ta vận d o a n chi phí rõ ràng tất cả mọi người không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói hiện nay kim nhật ưu tuyển đã không chỉ là một môn thức tác n g o à i mà là hạng nhất liên quan đến toàn bộ đầu điều nòng cốt s ả n nghiệp kim nhật ưu tuyển làm xong mới có chính mình t h à n h toán mà t h à n h toán làm xong tương lai phủn lệ tờ mới có chính mình sinh thái liên lấy chống lại thèn xèn phủn lệ tờ làm lớn tài năng tiến một bước ổn định tụ tỷ hảo, phủn mà phủ lệ tờ cùng chính ù n g tụ tỷ là khổng lồ lưu lượng cửa vào tương lai có thể vì đủ loại nghiệp vụ rất lưu mà đoạn thời gian gần nhất internet lĩnh vực gió nổi mây vẩn Tại thức ăn ngoài bình đại tiến đại ngoài không bình ăn có vì à thành thị. Người nào trước bước đầu tiên vào này là ràng, o đoạt thị, trước tiên tồn tại bước đầu tiên thế, bất rất thông đốt tiền, giống nhau có thể đem thị trường không phải phần chỉ nhau người sân, người liền cũng cần giống bước bước ưu lại. rõ có đầu đó đầu đem quá sau qua v vậy tại hoa t r u n g một khu vực t a m gia công ty vì tranh đoạt người sử dụng lên thảm thiết giá cả chiến bất quá t a m gia cũng chỉ là nổi lên một cái đầu phần sau phía sau tam bá chủ rất nhanh vào sân tiến hành càng khốc liệt phụ cấp mà t a m gia thức ăn ngoài công ty tự la tuyến hạ mở rộng đầu xe lửa chỉ cần phụ trách tuyến hạ vận doanh tài chính phụ cấp toàn đều giao cho phía sau tự đầu vì tranh đoạt hoặc là phòng thủ thanh toán thị trường t h a mà gia ở đông ầ u nổi lên tiền đến, k h nam h ư n g vùng duyên hải một ít thành phố nhỏ rồi hệ lệ me khi tiến vào một ít cấp huyện thành thị sau lại một lần nữa đụng phải kim nhập ưu tuyển hiển nhiên hai người tự hồ là tiêu hao rồi hệ lệ me đánh du kích chiến kim nhập ưu tuyển thì bất động nhưng ễ lệ me là một công ty thế nào cũng phải khuyết t r ư ơ n g internet ngành nghề không khuyết t r ư ơ n g chính là mãn tính mà khuyết t r ư ơ n g thì nhất định phải có mình địa bàn nhưng địa bàn một khi có kim nhật ưu tuyển rất nhanh thì nhanh chóng đuổi theo nổi lên rồi giá cả chiến ễ lệ me kích thước trung quy tiểu nhiều nổi lên tài chính tới rất nhanh thì ở thế yếu cuối cùng không thể không cầu cứu ở a lì bảy i ba mà ra ở áp chế kim nhật ưu tuyển ý tưởng a lì bảy i ba lại một lần nữa lấy a lì phụ cấp phương thức trợ giúp ễ lệ me một lần nữa lấy lại rồi một ván có thể không chính mình tiêu tiền đương nhiên sẽ không chính mình tiêu tiền Kim n h ậ theo ưu tuyển rất n a vừa tìm được bài đủ, người sau n người cũng sảng h tìm được đủ, bài k ứng, đoạn thời gian gần nhất, bài ấy t bài người sử dụng l、so、nhiều nhiều dần dần tăng nhiều bài đủ giã tâm càng một bước làm lớn ra dựa theo mười ý nghĩ vậy có đủ người sử dụng như vậy cộng thêm chính mình lục soát liền có thể dễ dàng hơn bố trí mua đồ thậm chí còn t u y ế n hạng h i ệ p vụ mà so với tương lai lợi nhuận hiện tại chút tiền này cũng không tính là cái gì mà thức ăn ngoài lĩnh vực đến trình độ này chu vũ kiệt có thể làm cũng chính là lợi dụng tụ t ỉ cho kim nhật ưu tuyển tiến hành dẫn lưu nhưng đối với tay cũng là phía sau nắm giữ kẹn sèn tránh đưa cùng với kèm theo đoàn mua lưu lượng mỹ đoàn tam phương tài chính đầy đủ dưới tình huống trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia hiện tại thật ra so đấu chính là người đó có thể chịu đựng đến cuối cùng mà đổi thành một bên mới vừa hoàn thành trình hợp nụ ômi Cũng không có không tại điện ảnh lĩnh vực phụ cấp trực tiếp nhất đơn giản thô bạo bất quá tốt tại trước mắt không có đối thủ cạnh tranh mỹ đoàn mặc dù cũng tiến vào vẽ xem phim mua lĩnh vực nhưng trước mắt nghiệp vụ cũng vừa mới bắt đầu chủ yếu vẫn là tập trung ở hiến kinh phụ cận tiến hành tuyến hạ lĩnh vực một hồi có thể so với đoàn mua lĩnh vực ngàn đám đại chiến cách cục đang ở tạo thành t h ư ơ n g hải thị thứ chín bệnh viện nhân dân một căn phòng bệnh bên trong một vị hơn ba mươi tuổi phụ nhân đang ở cẩn thận từng ly từng tí đem một túi nhỏ thịt trà đ ô n g thêm vào mảnh nhỏ cháo bên trong sau đó cẩn thận trộn đều đi tới giường bệnh trước hướng về phía trước mắt một cái thoạt nhìn chỉ có bốn năm tuổi nữ hoa nói đường đường lên ăn một chút gì trên giường nữ hài mở ra yếu ớt không ánh sáng c ắ m mắt tại phụ nhân đỡ bên dưới trước mặt ngồi dậy nói mẹ chúng ta lúc nào mới có thể trở về đi à ta không nghĩ đợi tại bệnh viện phụ nhân vừa định trả lời nhưng nước mắt nhưng không ngừng được trước vỏ ra nàng lập tức thu hồi t â m tình mình nửa n u ố t nói qua một thời gian ngắn chúng ta đi trở về đường đường uống trước điểm c h á o đi ta không muốn ăn ăn liền phun nữ hải có chút kiếp được nói có thể ngươi dù sao cũng phải ăn một chút gì a phụ nhân thiếu chút nữa lại khóc lên lúc này thầy thuốc đi tới phụ nhân vội vàng lau một hồi khoe mắt nói thầy thuốc nữ nhi của ta nàng không ăn được đồ vật à thầy thuốc nhìn một cái nữ hải sau đó hướng về phía phụ nhân nói đây là bệnh ung thư máu phản ứng bình thường nếu như thật sự không ăn được mà nói cũng chỉ có thể treo dinh dưỡng dịch rồi cũng chưa có những biện pháp khác sao cũng không thể mỗi ngày treo dinh dưỡng dịch chứ phụ nhân vội vàng hỏi dinh dưỡng dịch treo lần một lần hai giá cả cũng không tính là cao nhưng nếu như mỗi ngày treo bọn họ năng lực kinh tế có thể không chịu nổi thầy thuốc nói bảo thủ chữa trị cũng chỉ có thể như vậy gặp chiêu pha chiêu mạo hiểm rất lớn thật ra ta đề nghị vẫn là ăn cách liệt vệ hiệu quả hội hết sức rõ ràng ta cũng muốn nhưng là phụ nhân lại một lần nữa thiếu chút nữa khóc lên nàng đã sớm biết rồi có một loại thần dược có thể trị con gái bệnh thế nhưng giá cả quá mắc chỉ là dược giá cả một tháng chi phí chính là sáu bảy chục ngàn dựa theo thầy thuốc phòng trừng Ăn n hai tử h cha y đã đi rồi phụ cận công trường đi làm nhưng bởi vì bên này cần tiền gấp chỉ có thể tìm ngày kết sống tiền lương ngược lại không cao cộng thêm lúc trước tích góp cũng chỉ có thể miễn cưỡng để cho con gái tiến hành bảo thủ trị liệu thầy thuốc đương nhiên biết rõ cách liệt vệ đối với người bình thường ý vị như thế nào vì vậy nói chấm nữ sĩ phụ o nhân nhận n v i cùng tác, thiện tiến một từ gia hành nhà hợp lấy tờ giấy nhìn một cái phía trên đều là một ít tin tức cơ bản bao gồm người mắc bệnh tội tác tật bệnh loại hình thành viên gia đình thu vào gia đình bất động sản cùng xe hơi nắm giữ tình huống chờ một chút những tin tức này điển xong rồi là có thể có tiền cứu ta con gái phụ nhân hỏi thầy thuốc nói ta cũng không thể bảo đảm nhưng nghe nói cùng bệnh viện hợp tác là tài sản hơn trăm triệu quỹ từ thiện tóm lại có chút hy vọng đi phụ nhân gật gật đầu nói được ta đây viết chỉ là thầy thuốc ta đây chữ viết khó coi có ảnh hưởng hay không quan treo chính mình con gái vận mệnh phụ nhân không dám khinh thường chút nào rất sợ bởi vì chính mình một chút xíu sai lầm đưa đến lơ mất cơ hội thầy thuốc nói không việc gì người cứ như vậy lấp đi chỉ cần chữ có thể nhận ra là tốt rồi phụ nhân cũng chỉ có thể đáp ứng bất kể cái này quy từ thiện có không có hy vọng hiện tại nữ nhi mình còn phải chịu đựng sau đó thầy thuốc đại khái kiểm tra một chút nữ hài mặt ngoài thân thể r a thịt không có phát hiện thối giữa điểm báo trước nhất thời cũng an tâm lên vừa liếc nhìn đăng ở nghiêm túc nhất bút một họa viết tờ đơn phụ nhân trong lòng thở dài chỉ có thể hy vọng lần này cùng phía bệnh viện hợp tác uy từ thiện thật có thể xuất ra một khoản tiền đến giúp đỡ những người này 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm chín mươi tám nội chắc năm hai nghìn một mươi hai ngày mùng ngày một tháng năm lễ lao động tuy nói chỉ có ba ngày nghị kỳ trong đó hai ngày vẫn là cuối tuần nhưng đi làm mọi người vẫn còn có chút hài lòng c h u n g quy có thể liên tục ngủ ba lấy lại sức rồi lục vĩ là thượng hải thị kế sinh bạn một tên chính thức nhân viên tiền lương cao phúc lợi tốt cộng thêm hắn lại là người bản xứ căn bản là không có gì áp lực một hồi giấc ngủ nương đến mười một điểm cho đến thật sự đói bụng có chút không chịu nổi mới chậm rãi thôn thôn lên điểm một phần kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài sau lục vĩ đánh mở ra điện thoại mở ra t ủ tị hảo làm một tên câu trước lục vĩ đối với đủ loại tin tức đều phi thường chú ý đoạn thời gian gần nhất chính phủ thượng hải thị sinh ra miệng người xuất hiện tương đối lớn giảm mức độ bọn họ áp lực gần đây rất lớn vì tìm kiếm tài liệu lục vĩ là không ít văn hiến tài liệu ý đồ tìm kiếm nước ngoài một ít số liệu nhưng rất là tốn sức cho đến có một lần buồn chán thời điểm hắn mở ra tủ tị hảo lục soát liên quan tới miệng người sinh ra tình trạng tin tức sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản mỗi lần sau khi mở ra tin tức trang chính đều có phương diện này nội dung những thứ này đều là trước đây thật lâu một ít chuyên gia đối với miệng người vấn đề phân tích chuyện này với hắn cũng là có trợ giút hắn cũng thật sự không nghĩ tới v à i đủ đều không tra được đồ vật quả nhiên bị một nhà tin tức trang web cho nhảy ra khỏi một nhóm tài liệu bất quá đáng tiếc là tù tì hảo lục soát tại tinh chuẩn vấn đề phương diện vẫn là không được chỉ có thể hướng n g ư ờ i đẩy đưa tương tự tin tức từ nay về sau lục vĩ liền yêu quét tù tì hảo không chỉ là làm việc phương diện hắn yêu thích là chơi bóng rổ đá banh mà ở tù tì hảo lên cũng có thể dễ dàng phát hiện một nhóm phương diện này tin tức tài liệu thậm chí còn có không ít đặc sắc trong nháy mắt tiến cầu video nằm ở trên ghe salon lục vĩ nằm nghiênh quét qua một hồi đột nhiên một cái tin tức đưa tới hắm chú ý cha mẹ vương tha lão ra làm việc tới thượng hải đi cùng chữa trị nhìn phía trên đáng thương hình ảnh lòng chắc c ầ n nhất thời lục vĩ điểm đi vào nội dung tin tức cũng không dài một vị tên là đường đường cô bé từ nhỏ ngây thơ hồn nhiên mặc dù không nói nhiều giàu có nhưng cha mẹ q u a n ái bên dưới cũng coi là sinh hoạt vô ưu văn trương trung gian cũng đặt một ít cô bé khả ái hình ảnh rất khiến người cảm thấy hạnh phúc nhưng mà thai ác tới đường đường đột nhiên nóng lên đưa đến bệnh viện huyện sau bị kiểm tra ra bạch cầu dị thường lại đưa đến tỉnh thành sau khi kiểm tra xác nhận là mãn tính bệnh ung thư máu sau đó khẩn cấp đưa tới thượng hải chữa trị nhưng mà loại này bệnh ung thư máu yêu cầu thay đổi cốt tủy h nhưng có thể tìm được ghép thành đôi cốt tủy h sát xuất thật ra phi thường thấp mà thông thường chữa trị ở ngoài còn có một loại có thể trị tận gốc phương pháp đó chính là sử dụng một loại cách liệt vệ nhập khẩu dược bất quá giá cả dị thường ngừng cao một tháng sáu bảy chục ngàn bệnh tình nghiêm trọng còn muốn càng nhiều khe nằm một tháng sáu bảy chục ngàn lục vi cũng bị sợ hết h ồ n vội vàng thối lui ra t ủ tị hảo mở ra bãi đủ khách hàng mặc dù bãi đủ áp lực xoát đồ vật không thể lắm nhưng t r a một cái bách khoa vẫn là không có vấn đề tiêu xài năm phút nhìn xong bách khoa lục vi mới rõ ràng loại này cách liệt vệ không chỉ có có thể trị bệnh ung thư máu đối với mười mấy loại cái khác bệnh ung thư cũng hư hiệu quả có thể nói là kháng ung thư dược chi vương bất quá bởi vì đã từng nghiên cứu chi phí cao vô cùng thời gian cũng hơi bị dài vì vậy hiện tại bán ra giá cả cũng cao đáng sợ âu mỹ quốc gia bên kia cũng còn khá một điểm công dân thu vào khá cao cộng thêm buôn bán bảo hiểm hoàn thiện cách liệt vệ giá cả không thể nói tiện nghi nhưng bình thường gia đình còn có thể ăn không đến n ỗ i táng r a bại sản nhưng đến quốc nội thấp thu vào không bảo hiểm tự là gần ngay trước mắt nhưng không mua nổi cứu mặn dược lục vĩ tính một chút cho dù chính mình thu vào hẳn là vượt qua thượng hải thị trung bình tài nghệ nhưng nếu như đụng phải loại tình huống này cũng chỉ có thể bán nhà rồi nhưng hắn tại thượng hải có nhà ở trên căn bản vượt qua cả nước chín mươi phần trăm người người bình thường cũng không loại này đầu thai tài nghệ ai lục vĩ thở dài một cái chuẩn bị đưa điện thoại di động cns nghe thấy nhìn xong bất quá nhìn đến phía dưới cùng sau ở giữa phía dưới một cái k h u n g vông trên đó viết thủy tích chù ba chữ mà k h u n g vông phía dưới còn viết t g phía dưới còn viết tù tị hào đồng bạn hợp tác tám cái màu đỏ chữ to tu tị hào đồng bạn hợp tác lục vĩ trong lòng hơi động hắn bình thường chú ý internet tự nhiên biết rõ t ủ tì ảo kích thước loại này xí nghiệp rất không có khả năng sẽ trực tiếp gặp người trung quy đại quy mô như vậy rồi mà cái này chủ khoản liên tiếp đã có lấy t ủ tì ảo bảo đảm trên căn bản chắc cũng là chân bình đại lục vi nhanh chóng điểm đi vào rất nhanh một cái nhắc nhở toát ra lục vi không khỏi nhữ mày một cái hắn thật ra không thích loại này điểm kích liền dẫn dắt hắn hắn áp hình thức bất q u á nhắc nhở trên viết tạm cái chữ to tụ tập tiệt h tâm dọn nước thành biện khiến hắn trong lòng mềm lún cộng thêm đây là tụ tì ảo bình đ i vì vậy lục vi vẫn là điểm xuống đi rất nhanh thủy tích trù xuống dưới lục vi không kịp chờ gợi mở ra hắn phần mềm phản ứng rất nhanh. chủ giao diện bữa trước lúc toát ra bảy t ặ n cái liên tiếp nhìn dáng r ấ p đều là tương tự tin tức lục vĩ nhất thời ngẩn ra mắt mới vừa cô bé kia liên tiếp tại kia bất quá hắn rất nhanh thì phát hiện phía dưới tuyển hạng cái thứ nhì giao diện bên trong đều là đã từng nhìn đến lịch sử ký lục mà trước chính mình t ụ tì hào lên quan sát tin tức quả nhiên cũng coi như thủy tích chủ ghi chép số liệu này liên hệ lục vĩ hiểu rõ ra nhưng trong lòng đối với một chuyện cũng xác nhận năm phần đó chính là này thủy tích chủ cùng tủ tì quan hệ khẳng định không bình thường bằng không sẽ không liền loại tin tức này cũng sẽ liên hệ điểm kích sau khi t ế bảo giao diện cùng trước kia tin tức hoàn toàn khác nhau t ụ tì hào lên tin tức là đặc biệt biên tập tiến hành biên đạo ngôn ngữ rất là hấp dẫn người mà thủy tích chủ bên trong chính là phía trên là chủ khoản yêu cầu số tiền đã thu được số tiền cùng với cung cấp trợ giúp số người ở chính giữa còn có không ngừng nhảy ra tin tức hiện lên người nào tiền quên được bao nhiêu tiền không tới một phút thời gian lục vĩ liền thấy không sai biệt lắm hai mươi ba mươi người quên tiền ghi chép bất quá có thể là bởi vì bảo vệ phía trên chỉ có quên tiền người sử dụng họ đã một nửa số điện thoại di động mà nội dung phía dưới cùng chính là bệnh tình giới thiệu nội dung ngắn gọn tinh chuẩn đồng thời còn cung cấp rất nhiều hình ảnh chứng cứ bao gồm cái tên này đeo đường đường nữ hải chữa trị hình ảnh bệnh viện ghi mục bệnh tình chứng minh gia đình tòa nhà hình ảnh cùng với người mắc bệnh người nhà giấy bảo đảm chờ một chút mà phía dưới cùng còn có một cái liên tiếp lục vĩ điểm một cái lại phát hiện căn bản vô pháp đi vào mà trên màn ảnh cũng hiện ra một cái nhắc nhở người mắc bệnh phần sau tình huống đối với quên tiền người sử dụng tại mở chương trình tựa hồ rất chính quý a lục vĩ cảm thấy rất không tệ so với giới bình thường tình huống quên tiền sau đó cái gì cũng không biết cái này thủy tích chủ tại chứng cơ phương diện làm rất tốt tuy nói cũng có khả năng làm giả chứng cớ nhưng chỉ cần đem chứng cớ thả ra rồi sẽ nhận được xã hội giám đốc mà tựa hồ quyên tiền người sử dụng còn có thể sau khi thấy tiếp theo bị giúp đỡ người mắc bệnh chữa trị cùng với khôi phục quá trình đây chính là trước đó chưa từng có lại lật trở về phía trên nhất nhìn một chút phía dưới một hàng đủ loại người bất đồng quyên tiền hạn mức lục vĩ điểm kích rồi quyên tiền liên tiếp điện thoại di động giao diện cũng nhảy ra thanh toán giao diện phía trên là hụ hạng ấy phía dưới chính là ù nị ân ấy coi như bình thường điểm thức ăn ngoài c h ạ c hệ nhân viên hắn hủ ấp d ấ y lên là có nhất định tiền mặt vì vậy nhanh chóng điểm kích trả tiền đ i ề n mật mã vào làm liền một mạch mà q u ê n tiền liên tiếp giao diện lên rất nhanh nảy ra một đoạn lục tiên sinh số điện thoại di động 1395 8 4 ì n q u ê n tiền 200 nguyên chuyến hot tháng chín chương 299, t kịch liệt cạnh tranh coi như nội c h ắ c tu tỉ chỉ tại thượng hải thị trong phạm vi tiến hành đầy đưa bị dẫn lưu người sử dụng đều là trước đối với loại này tin tức cảm thấy rất hứng thú một bộ phận vẫn còn bình luận trong khu kêu muốn số thẻ Cũng c tại tù c h thị í hào l căn cứ vị t đối, đối với phần lớn thượng hải người sử dụng tiến hành một tuần lễ dẫn lưu bên liên giới thủy tích chủ ghi danh người sử dụng cao đến rồi hai mươi vạn gom góp tài chính cộng một mươi năm triệu nhân dân tệ đệ nhất khoản tiền không có rút ra vận danh phí n h ữ vì tích n o chu hình thức bị được đến thực hành sau đó lập tức bắt đầu lấy thượng hải làm trung tâm hướng cả nước khuyết trương mà bởi vì kim nhật ưu tuyển tồn tại trực tiếp theo các đại thành thị tập trung hai ba cái ưu tú người địa phương viên triệu hồi thượng hải trụ sở chính tiến hành huấn luyện sau đó liền có thể nhanh chóng trở lại chính bọn hắn thành thị xây dựng thủy tích chủ sơ cấp đoàn đội tuy nói tồn tại tủ tỷ hào dẫn lưu bất quá nghĩ tại một trong vòng hai tháng ngay tại cả nước trong phạm vi sao chép thượng hải chủ khoản hình thức là không có khả năng dù làm ộ t số ít thành thị cũng không được sự nghiệp cũng là yêu cầu từng bước từng bước làm mà phần lớn đoàn đội thành viên trở lại địa phương sau nhiệm vụ thứ nhất chính là tại vùng này tam g i á p trong bệnh viện tìm được bệnh ung thư máu hài đồng cũng sửa sang lại thành tài liệu báo lên cho thượng hải trụ sở chính mà đối với đầu điều tới nói thủy tích chủ không thua thiệt là được cho tới lưu lượng đầu nhập thật ra cũng chẳng có bao nhiêu bởi vì bản chất hay là cho người sử dụng xem bọn hắn thích xem nội dung mà không phải trực tiếp quảng cáo đây cũng là bít đạ tạ đề cử cường đại địa phương rất nhiều lúc cho người sử dụng nhìn một phần tin tức người sử dụng cảm thấy hứng thú mà trong tin tức nhưng mang theo một ít buôn bán phần bài mà cái này cũng có quảng cáo thu vào quảng bá thủy tích chủ cũng bất quá là ít đi phần này thu vào mà thôi thủy tích chủ thuận lợi thượng tuyến để cho chu vũ kiệt an tâm không ít hạng mục này đối với đầu điều đối với hắn so với trực tiếp kiếm tiền phải có ý nghĩa nhiều kế tiếp phải làm là chờ thủy tích chủ tiến hạ đoàn đội xây dựng không sai biệt lắm thời điểm chính mình lại toàn lực dẫn lưu để cho hạng mục này vang vọng cả nước thời gian tiến vào tháng năm trung tuần kim nhật ưu tuyển mỹ đoàn bắt đầu ở phạm vi lớn hơn bên trong bắt đầu tiến hành giá cả chiến bãi đủ cùng ả ly bảy i ba đều đã bắt đầu đỏ con mắt bởi vì theo kim nhật ưu tuyển cường đại dẫn lưu năng lực bệ sử dụng người sử dụng đã cao đến rồi năm triệu đây đối với l u ô n muốn tiến vào thanh toán lĩnh vực bãi đủ tới nói là một cái phi thường phân chấn trong lòng người chính nghĩa tuy nói những thứ này người sử dụng phần lớn đều là hướng về phía phụ cấp đến nhưng chỉ cần mình tiếp tục đầu nhập chẳng những sử dụng số người sẽ biến càng nhiều cũng sẽ thu được một ít trung thực người sử dụng bởi vì trước mắt năm triệu người sử dụng bên trong đã có đến gần năm mươi vạn sử dụng ứng trước tiền người sử dụng những thứ này người sử dụng hội sớm đem tiền tồn tại ấy bên trong lấy phương tiện sử dụng mà dưới tình huống này a lì bảy bạ thì càng nóng n à y hơn p h ù cấp hạn mức càng là tiến một b ư ớ c đề cao nhưng đối mặt mấy chục triệu tiềm ẩn người sử dụng a lì bảy bạ cũng không khả năng mỗi ngày đều toàn diện bao trùm chỉ có thể trơ mắt nhìn bãi đủ đang từ từ đang khuyết trương chính mình thanh toán thị trường một bên kẹn xẻn cũng mắt gấp bãi đủ cùng a lì bảy bạ tuyến hạ thanh toán thị trường khuyết nhưng tránh đưa tuyến hạ năng lực có hạn cũng là không tranh sự thật dù là có tiền xây dựng tuyến hạ đoàn đội cũng là cần thời gian không có biện pháp nhúng tay quá nóng thanh toán thị trường kèn xén lại đem tinh lực thả lại h ệ chặt cùng với á bồ nông trường bên trên theo khoảng thời gian này h ệ chặt lấy càng nhiều á bồ phụ cấp lại kéo trở lại đại lượng người sử dụng thời gian bất quá chính mình chỗ bỏ ra nhưng càng nhiều vì để cho đã bị phủn lệ tờ thủy quá xâm lâm hấp dẫn người sử dụng bông tha phủn lệ tờ h ệ chặt á bồ thả xuống là người sau hai ba b ộ phần bất quá tại hiệu quả phương diện nhưng cũng không rõ ràng bởi vì á bồ phẩm loại quá nhiều h ệ chặt á bồ nhiều thì như thế nào Lựa chọn q một, không không một điểm này g tại a phủn lệ tờ mới vừa đẩy ra thủy quả xâm lâm thời điểm thật ra cũng có bất quá đây chính là tiền phát người ưu thế loại chuyển trừ sớm một bước chiếm lĩnh thị trường ở ngoài một cái khác chỗ tốt chính là người sử dụng tại không có so sánh thời điểm dù là nhận được chất lượng bình thường apple cũng sẽ không để ý đụng phải một món xấu chỉ cần báo lên như vậy thì có thể thay đổi mà theo kim nhật ưu tuyển bắt đầu tiếp lấy phối đưa nhiệm vụ loại trừ càng thêm tiết kiệm tiền ở ngoài phụ trách ở thành này trong thành phố phân phối apple nhân viên cùng với thức ăn ngoài viên cũng sẽ xác nhận apple chất lượng có vấn đề lập tức đổi vì vậy đưa đến người sử dụng trong tay apple loại trừ tốc độ nhanh cũng càng thêm mới mẻ cơ hồ sẽ không xuất hiện chất lượng xấu vấn đề mà này chính là phùn l ạ tờ ưu thế xem xét lại hẹ chặt bên kia bởi vì chất lượng vấn đề xuất hiện đại lượng yêu cầu thay đổi xin lượng công việc nhất thời tăng nhiều hơn nữa rất đa dụng nhà còn chưa hẳn hài lòng cái này lại tiến một bước thêm cao chi phí đương nhiên kim nhật y ê u tuyển phạm vi bao trùm cũng không phải toàn bộ địa phương mà một ít thành phố nhỏ thậm chí nông thôn p h u lệ tờ thì vẫn là chọn lựa chuyển phát nhanh hình thức bất quá giao hàng mà cũng không phải là tỉnh thành mà là thành phố phụ cận cứ như vậy bởi vì khoảng cách gần trên đường phát sinh vấn đề có khả năng cũng lớn biên độ hạ xuống lại một lần nữa p h u lệ tờ cùng hẹ chặt tạo thành nhất định thăng bằng bất quá hẹ chặt duy trì chi phí nhưng là p h ủ lệ tờ gấp mấy lần thâm hại thành phố tẹn sẹn công ty chính trương hiệu long mang theo mới nhất số liệu đi tới mã hoa đằng phòng làm việc mà lưu xích bình cũng sớm tại nơi này mã tổng lưu tổng trương hiệu long bắt chuyện sau ngồi xuống nói huệ chặt đẩy ra á bộ nông trường đã có thời gian một tháng mới nhất số liệu đã đi ra rồi á bộ nông trường là h ẹ chặt mới tăng thêm người sử dụng một ư ơ i năm triệu ngày sống phương diện tăng cao bảy cái điểm mã hoa đằng hỏi ném vào bao nhiêu tiền trương hiệu long nói sáu ước nhân dân tệ sáu ước mã hoa đằng cùng lưu xích bình trong lòng căng thẳng nếu như chỉ là duy nhất đầu nhập kia thì coi như xong đi nhưng chỉ cần đối thủ cạnh tranh không rời khỏi kèn sen thì phải đuổi theo cho dù chính mình tài chính c ư ở n g nhưng đối với tay cũng là có thể đầu tư bỏ vốn vô hạn tiêu hao từ từ kẹn sẻn toàn bộ tài nguyên cũng sẽ bị cuốn đi vào trương hiệu long nói tiếp cái này là người thứ nhất nguyện phần sau mà nói chi phí hội khống chế tại hai ba ước trái phải liệu xích bình hỏi người sử dụng số liệu so với ban đầu phùn lệ tợ như thế nào muốn hơi thiếu chút nữa trương hiệu long nói chúng ta vào sân thời điểm phần lớn người sử dụng đã tại sử dụng phùn lệ tợ thủy quả xâm lâm chúng ta đẩy nữa ra tương tự hạng n g ụ c yêu cầu thời gian dài hơn q u ả bá bất quá chúng ta phụ cấp phải nhiều ta phỏng chứng hai đến ba tháng sau đó a p p nông trường ngày sống tuyệt đối vượt qua thủy quả s â m lâm chỉ là phun lệ tờ đã hấp thu người sử dụng cùng lưu lượng chúng ta rất không có khả năng đoạt lại rồi lưu xích bình gật đầu một cái lại hỏi áp bộ chất lượng phương d i ệ n có cái gì không biện pháp giải quyết lâu dài tiếp tục như vậy sợ rằng chúng ta bỏ tiền càng nhiều nhưng chất lượng không được sợ rằng hiệu quả cũng sẽ đánh gãy trương hiệu long bất đắc dĩ nói ta đã cùng như gió cao tầng thảo luận qua cái vấn đề này bọn họ cũng đáp ứng chỉnh sửa nhưng ta p h ỏ n g t h ừ n g trong thời gian ngắn không có biện pháp thay đổi cái tình huống này trừ phi chúng ta cũng áp dụng vùng này thức ăn ngoài phương thức hợp tác nhưng trước mắt có khả năng làm được một điểm này cũng chỉ có mỹ đoàn rồi lưu xích bình suy nghĩ một chút nói mã tổng ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không cùng mỹ đoàn tiến hành hợp tác mã hoa đằng nhũ mày một cái nói ta cũng không rõ ràng như vậy đi ta tự mình đi một c h u y ế n n i ế n kinh cùng vương tinh trò chuyện một chút nhìn nói không chừng có thể hợp tác gần đây thức ăn ngoài lĩnh vực bắt t a m gia toàn bộ vào sân kèn s è n cùng mỹ đoàn quan hệ coi như là địch nhân bất quá bọn hắn cũng đều có một cái chung nhau đối thủ cạnh tranh đầu điều quan hệ tương đối hỗn loạn lưu xích bình hướng về phía trương h i ể u long nói căn cứ cờ cờ bên kia chuyển tới số liệu p h ù n lệ tờ gắn máy lượng đã cao đến rồi một mười lăm ước huệ chặt hiện tại mới hơn chín mươi triệu ngươi cũng đã nói huệ chặt cùng p h ù n lệ tờ quyết chiến thời gian sắp tới chúng ta bây giờ cần phải lợi dụng hết t h ể có thể lợi dụng lực lượng bằng không huệ chặt nếu bị thua chúng ta tẹn sẻn sẽ nên đón lớn nhất nguy cơ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng t r ư ơ n g cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm tẹn sẻn phân tích trương hiệu long cũng gật đầu một cái hắn cũng cảm thấy alexander tuy nói hệ chặt phía sau tồn tại kẹn sèn cái này cự đầu nhưng phủn lệ tở phía sau cũng có tù tì ở cùng kim n h ậ t ưu tuyển hai người này một cái tại tuyến lên một cái tại tuyến xuống đều có hết sức quan trọng địa vị cộng thêm bãi đủ ở sau lưng giúp đỡ toàn bộ đầu điều hệ khuyết trương tốc độ thật nhanh phương diện tiền bạc không cần tỉnh nhưng chúng ta cũng có chính mình phương pháp khuyết trương thị trường bằng không một mực đi theo phủn lệ tở phía sau nói không chừng vậy một lần sẽ thua triệt đề m ã hoa đằng c a o mày nói đầu điều một mực ý đồ đem cạnh tranh chiến trường bảo trì tại tuyến xuống lần này thủy quá xâm lâm tuy nói là trên mạng du hí nhưng cạnh tranh nòng cốt thật ra thì vẫn là tại tuyến xuống trương hiệu long há miệng muốn nói chút gì nhưng nhưng lại không biết nên nói cái gì tuyến hạ đúng là kẹn xẹn xương sườn mềm trong thời gian ngắn căn bản là không sửa đổi được còn có một việc lưu xích bình dừng một chút nói đầu đ i ề u mới vừa đẩy ra một cái mới nghiệp vụ gọi là thủy tích chủ bên này là tài liệu đơn giản giới thiệu chức tổng ngươi trước tiên có thể nhìn một chút trước mắt thủy tích chủ nghiệp vụ chỉ là tại thượng hải cùng với tô tỉnh chết tình thủy tích chủ trương hiệu long nghe được cái tên này còn chưa kịp phản ứng nhận lấy văn kiện sau từ tư nhìn sắc mặt cũng dần dần biến trầm trọng ý nghĩ tốt sau khi xem xong trương hiệu long nói ta một mực rất bội phục chu vũ kiệt có khả năng nghĩ ra nhiều như vậy thúc đẩy xã giao sáng tạo đem bản thân sự nghiệp làm lớn nhưng cái này thủy tích chủ ta là thật lòng nói một tiếng xuất sắc chỉ là như vậy người trở thành địch nhân chúng ta quá đáng sợ lưu xích bình thở dài một cái nói thủy tích chủ hạng mục này đầu điều cũng không có trắng trận tuyên truyền chúng ta ngay từ đầu cũng cũng không biết chỉ là tại thượng hải đoàn đội lúc trước trong lúc vô tình phát hiện tụ tị hào lưu lượng bắt đầu hướng nghèo khó người mắc bệnh tin tức như vậy chứ không biết làm như vậy là vì cái gì cho đến thủy tích chủ liên tiếp sau khi xuất hiện mới hiểu rõ ngọn n g u ồ n t r ư ơ n g hiệu long trầm tư một lát sau nói mã tổng lưu tổng hạng mục này đối với đầu đ i ề u tới nói càng bất cẩn nghĩa hẳn là ở chỗ chính trị cùng với danh vọng đối với chúng ta hẳn là ảnh hưởng không lớn đi mã hoa đằng l ắ p đầu nói chính trị cùng danh vọng cũng là một loại ảnh hưởng lực thủy tích chủ hạng mục này nếu quả thật làm lớn như vậy toàn bộ đầu đ i ề u cũng sẽ bị loại này danh vọng bảo vệ vô luận là chính phủ vẫn là dân chúng bình thường cũng sẽ chống đỡ bọn họ loại ảnh hưởng này sẽ không thể hiện tại nào đó một cái cạnh tranh bên trong trong thời gian ngắn cũng sẽ không có ảnh hưởng mà là một cái lâu dài quá trình chúng ta đây cũng là một m cái chủ khoản phần mềm trương hiệu long thử thăm dò vấn đạo hiện tại kèn sen thật là đầu điều làm gì liền muốn làm cái gì nhưng mấu chốt là mỗi một bước cũng không đổi kịp người ta bước chân mã hoa đằng lắc đầu nói có làm hay không trước mắt còn chưa quyết định đến chủ yếu là chúng ta yêu cầu biết do thủy tích chủ hạng mục này có thể hay không hướng ngược lại là phủn l ẹ tợ hoặc là đầu điều dưới cờ cái khác phần mềm dẫn lưu nếu như thủy tích chủ hạng mục này là ta kèn sen như vậy chúng ta làm gì mới năng lực mẹ chặt dẫn lưu trương hiệu long n h i u mày một cái suy nghĩ một lát sau nói ta muốn không ra phương pháp gì trên lý thuyết tới nói loại này từ thiện hạng mục có thể bao trùm đến lượng lớn đ o à n thể chỉ là loại này phần mềm sôi nổi độ không có khả năng cao không nên nói dẫn lưu chính là đề cao ngày sống cũng rất không có khả năng dân tộc trung hoa luôn luôn là một phương gặp nạn bắt phương tiếp viện nhưng là không có mấy người sẽ không trò chuyện đi thủy tích chủ đặc biệt nhìn một chút người nào cần giúp đỡ dựa theo từ thiện logic yêu cầu đại quy mô tuyên truyền mới có thể thu được trợ giúp tạo internet trước giống như là tin tức truyền thông hoặc là bằng giấy truyền thông ra ánh sáng sự kiện tới hấp dẫn từ thiện tài chính mà ở internet thời đại chính là dựa vào lưu lượng cho dù thủy tích trù làm lại thành công dù là người sử dụng mấy trăm triệu nhưng lại yêu cầu bên ngoài lưu lượng không ngừng dẫn lưu để cho này vài tỷ người sử dụng môn biết do thủy tích chủ tồn tại muốn hướng ngược lại dẫn lưu cơ hồ không có khả năng mã hoa đằng gật gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy chẳng qua là ta này trong lòng t r ú n g quy lại là không kiên định tựu sợ chu vũ kiệt đã có gì đó phương pháp đặc thù làm loại này trù khoản phần mềm cũng không khó bằng vào chúng ta lưu lượng cũng có thể làm chỉ là tuyến hạ phương diện yêu cầu không ít tích lực chương hiệu lòng suy nghĩ một chút nói hơn nữa loại này hạng mục hoặc là không làm hoặc là liền muốn làm tốt bằng không chỉ có thể đưa đến mặt trái hiệu quả một cái quỹ từ thiện làm xong chính là vạn người truyền tụng không làm tốt đó chính là ngàn người công kích điểm này chúng ta cũng biết mã hoa đ n g nói khả năng cũng chỉ là chúng ta đa tâm cái này có lẽ chính là một cái bình thường quỹ từ thiện thôi trương hiệu long nói ta cũng nghĩ như vậy thủy tích chủ hạng mục này từ đó thu lợi khả năng không lớn chu vũ kiệt chắc coi thường theo lạc quên bên trong quốc thành nếu như ta là hán nhất định sẽ đem cái này thủy tích chủ làm thành một cái hoàn toàn từ thiện hạng mục vì chính mình lấy được tên mà không phải lợi ta phòng trừng thủy tích chủ liên quan đến giao dịch đầu điều có thể cầm đến c h ỗ t ố t khả năng chính là thanh toán quyền hạn thiết lập nếu như đem nguyện ý làm từ thiện đoàn thể toàn bộ dẫn nhập rồi hụ hạnh tẩy như vậy đầu đ i ề u thanh toán nghiệp vụ cũng sẽ thu được để cao mạnh có thể mã hoa đ a n g nói bất quá đây cũng là cần thời gian hơn nữa từ thiện thanh toán sôi nổi độ quá thấp phụ trợ tính cũng không lớn kém xa kim nhật ưu tuyển điều này cũng đúng trương hiệu long gật gật đầu nói làm từ thiện loại sự tình này rất nhiều người nguyện ý làm nhưng cũng có thể vài năm làm một lần là được dù là có tiền đi nữa cũng quá không có khả năng không có chuyện làm phải đi quên điều khoản này đưa đến thủy tích chủ có khả năng ảnh hưởng người chi tiền số mặc dù nhiều nhưng tần số quá thấp lưu xích bình đột n h i ê nói n thủy tích chủ hạng mục này chúng ta cho dù làm cũng khó cùng đầu điều cạnh tranh bởi vì chỉ có tù tì áo b i ế t đạ tạ tinh chuẩn đề cử mới có thể đem hiệu suất đề cao đến cao nhất bằng không chúng ta cho dù cờ cờ dân lưu cũng chưa chắc có cái hiệu quả này hơn nữa tù tì áo người sử dụng lượng cũng mau phá ức mà một cái người sử dụng trung bình thời gian sử dụng là chúng ta kẹn sẻn tin tức ba bộ phần một cái người sử dụng một ngày tại tủ tì áo lên tiêu hao thời gian cao đạt năm mươi sáu phút trương hiệu long suy nghĩ một chút nói tù ti hảo đúng là một cái so với phùn lệ t h còn khó dây dưa hơn đối thủ nhiều như vậy người sử dụng thời gian muốn quảng bá cái gì cũng rất dễ dàng kim nhật ưu tuyển có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong cuộc thời chủ yếu công lao vẫn là tù ti hảo một t h ứ c người sử dụng trung bình một ngày một giờ một điểm này cờ cờ có thể dễ dàng còn ăn hiếp tù ti hảo nhưng vấn đề chính là ở chỗ tù ti hảo là tin tức phần mềm có thể đẩy đưa các loại tin tức cũng kẹp đủ loại vô hình quảng cáo quảng bá tự mình phần mềm cũng nhẹ nhàng tùng tùng nhưng cờ, cờ không được dính tính mạnh hơn nữa thì như thế nào xã giao phần mềm có thể đẩy đưa bao nhiều quảng cá kim nhật ưu tuyển có khả năng nhanh như vậy có thời bản thân liền là dựa vào tụ tì toàn lực dẫn lưu thậm chí còn phía sau nội hàm tiết mục ngắn độ du du hí đều là tụ tì ảo dựng dục ra tới sản vật thậm chí để cho tẻn s ẻ n coi là đại địch phùn lẽ t ờ tụ tì ảo cũng có khổng lồ công lao ba người trầm mặc phúc chốc mã hoa đ a n g nói tẻn s ẻ n tin tức bên kia cách tính không sánh bằng tụ tì ảo chúng ta cũng không biện pháp thay đổi bất quá ta suy nghĩ một chút vẫn là quyết định làm hạng mục này ban đầu, đầu điều làm thức ăn ngoài chúng ta không để mắt đến hiện tại kim nhật u y ể n thành chúng ta một cái không cách nào phá cục đối thủ lưu s í c h bình gật gật đầu nói được một khối này ta tới an bài chương tổng h ệ chặt bên này ngươi cảm thấy thế nào tài năng phá giải trước mắt cục diện h ệ chặt cũng bằng vào á p bổ nông trường hạng mục thu được đại lượng mới người sử dụng nhưng vấn đề là p h ụ n lệ tờ bên kia sớm hơn người sử dụng lượng càng nhiều cho dù tương lai chính mình phụ cấp càng nhiều nhưng p h ụ n lệ tờ cùng h ệ chặt người sử dụng đã xảy ra đại lượng chống lên nhau nếu như p h ụ n lệ tờ tới một cái nữa tốt sáng tạo h ệ chặt liền vô cùng có khả năng bị đá bị loại chương hiệu long lắc đầu nói trước mắt cũng chỉ có thể lấy lượng thủ thắng thật ra khoảng thời gian này p h ụ n lệ tờ cùng hẹ chặt tuyên truyền lực đạo trên căn bản đối với miễn phí cầm apple có hứng thú người sử dụng đều đã nhập cuộc còn lại cũng chỉ có thể chờ đợi mới điện thoại di động thông minh người sử dụng xuất hiện tuy nói apple ăn ngon nhưng trên thực tế phần lớn người vẫn là không muốn dạy vào thời gian quá dài để đổi một chút như vậy miễn phí apple chúng quy tại trên thực tế rất nhiều người không đi mua apple không phải là bởi vì không có tiền mà là bởi vì lười mặt khác chính là bản thân thì có tiền không quan tâm điểm này miễn phí chỗ tốt còn có chính là có điện thoại di động thông minh cũng không chơi thế nào những người này đều sẽ không trở thành thủy quá xâm lâm hoặc là á bổ nông trường người sử dụng nhiều lắm là bị bên người bạn tốt kéo một hồi làm một nhiệm vụ lấy lượng thủ thắng mà nói sợ rằng chưa chắc đi thông rồi trương h i ể u long lắc đầu một cái nói phun lẽ t ở cùng tụ ti hào đều chuẩn bị đầu tư bỏ vốn rồi Chuyến chính cùng sắc cờ cốt cơ cả hót tháng Phun hào thời nhận Hiểu nhất hai khoản phần hội đầu điều đầu đầu điều tiếp biến, Trương đồng vốn. Trương Long tở tụ ti tư mặt tất dưới vụ đại loi mềm, số. lệ bỏ bị kẹn sẻn ưu thế cũng sẽ bị đại phúc độ hạ xuống hai nhà cùng nhau tiếp nhận đầu tư bỏ vốn chu vũ kiệt khẳng định có thể cầm đến một số lớn tài chính chính là không biết hắn sẽ dùng tới làm gì rồi hả mã hoa đằng thở dài nói ban đầu đầu điều theo một cái nhỏ yếu người khiêu chiến biến thành có khả năng cùng kẹn sẻn đối kháng đại hình tập đoàn cũng tốn không quá thời gian một năm d ư ớ i mà thôi hiện nay đầu điều có tài chính có lưu lượng nếu như có nữa gì đó mới sáng tạo như vậy kẹn sẻn là không phải là đối thủ liền khó đoán trước rồi phun l ệ thợ cùng tụ tỉa chuẩn bị tiếp nhận đầu tư bỏ vốn tin tức giống như mương bên trong rơi vào một quả quả bom bình thường tại phong đầu giới nhấc lên n g ú t trời đợt sóng vô số quốc nội nước ngoài mạo hiểm đầu tư cơ cấu đều tụ tập đến thượng hải ý đồ có khả năng phân thượng một chiến canh bất quá chu vũ kiệt cũng không gấp lần này đầu tư bỏ vốn loại trừ yêu cầu tài chính càng cần hơn là tài nguyên bất quá lấy đầu điều hiện tại kích thước hải ngoại đại hình phong đầu có khả năng cung cấp trợ giúp thật ra đã có giới hạn càng cần hơn thật ra chính là quốc nội chính trị tài nguyên mà lần này tới thượng hải cũng có đại lượng quốc nội quỹ đầu tư như trung tín tư bản chiêu thương cổ quyền đầu t bên trong đầu tư bản bên trong kim tư bản giao thông ngân hàng chờ một chút những thứ này quốc chữ đầu tư bản t ề tụ một đường là rất hiếm có cơ hội chu vũ kiệt tự mình tiếp đại nhóm người này tu tỷ q u ý đầu tiên độ doanh thu sáu mươi triệu đô la mỹ cho dù hiện tại thuộc về cao tốc tăng trường kỳ năm nay doanh thu nhiều lắm là cũng liền ba ước đô la lợi nhuận đại khái tại sáu mươi triệu đô la mỹ trái phải dựa theo internet ngành nghề bình thường số liệu đầu tư bỏ vốn trước đánh giá giá trị cũng không phải vượt qua hai mươi ước đô la chu tổng ngại cái này sáu mươi ước đô la đánh giá giá trị có phải hay không quá cao Bên n t r o giao q thông ty t ngân hàng n i trước ngô hiệu đông nói chu tổng cái này cũng không giống nhau xã giao là mọi người sinh hoạt cần phải một khi tạo thành lũng đoạn người sử dụng liền không thể rời bỏ hắn mà tụ thị hiện tại người sử dụng số lượng s á t thực rất cao nhưng cũng không phải là nhu phẩm cần thiết lúng đạn kèn sen giống nhau không có nghĩa là liền ăn gối vô ưu chu vũ kiệt cười ha h à nói phun lệ tờ trước mắt người sử dụng số lượng đã đến gần một hai trăm triệu lần này đầu tư bỏ vốn cũng là vì thu được đủ tài chính tới củng cố xã giao thị trường các vị nếu như cũng có hứng thú liền tham dự vào nếu như không có hứng thú ta đây cũng chỉ có thể dẫn nhập cái k h á c phong đầu rồi nô hiệu đông đám người nhìn nhau một cái đều không nói gì qua một lúc lâu sau tôn thế ký nói chu tổng đối với phun lệ tờ đầu tư chúng ta còn không có quyết định ra đến hôm nay vẫn là thương lượng t ụ tì hảo đầu tư bỏ vốn kế hoạch chứ phun lệ tờ số liệu mặc dù không tệ không ít phong đầu đều nguyện ý tham dự đầu tư bất quá cũng không bao gồm bọn họ những người này quốc tư bối cảnh tại mười năm trước bỏ lỡ bắt thứ bậc một nhóm internet t ự đầu hối hận không thôi phần sau lần lượt thành lập chính mình phong đầu công ty bất quá tại phía đầu tư mặt quốc tư phong đầu bình thường cũng không tham dự thiên sứ vòng đầu tư mà là thích tham dự một ít đã thành hình sĩ nghiệp lại lấy tự mình bối cảnh tiến hành phụ trợ làm như vậy lợi nhuận không tính cao nhất nhưng mạo hiểm nhưng thấp nhiều nhưng phun lệ tờ cũng không giống nhau tuy nói đã có rất lớn kích thước bất quá đi là cự đầu ten sen đường đi cùng thành phố giá trị cao đạt mấy chục tỷ đô la ten sen là sinh tử đại địch đầu tư loại này xí nghiệp vẫn là mạo hiểm quá lớn tương đối mà nói đầu tư tù t ỷ thì muốn an ổn nhiều trung q uy hiện nay ten sen vong dịch xí nạ tại tin tức gáp lĩnh vực truy đuổi rất lâu nhưng vẫn là bị tù t ỷ xa xa bỏ lại đằng sau cộng thêm hiện nay tụ t ỷ hảo bắt đầu phát lược tcdem không có người nào nhìn không tốt tù t ỷ hảo sẽ trở thành tin tức lĩnh vực tương lai bá chủ được chu vũ kiệt gật gật đầu nói thật ra sáu mươi usd đánh giá giá trị sẽ hạ cap đi tổ tư bản giờ Esther. ý giờ đại tây dương tư bản bao gồm bãi đủ đều nguyện ý tiếp nhận bất quá ta vẫn là hy vọng cùng các vị đ ạ t thành lần này hợp tác bởi vì tụ tỉ thị trường chính là tại quốc nội ta hy vọng có thể cùng quốc nội phong đầu quỹ đ ạ t thành hợp tác lâu dài thế nhưng hợp tác là lẫn nhau tụ tỉ không thiếu tài chính lần này đầu tư bỏ vốn mục tiêu cũng là vì có khả năng cùng chúng ta cùng nhau cộng xây tịch tiến có khả năng tại tụ tỉ áo lúc cần sau cấp cho nhất định giúp trợ giúp đồng bạn hợp tác mấy vị đều phi thường phù hợp cái yêu cầu này nhưng nếu như tại đánh giá giá trị phương diện đạt đến không được nhận thức chung mà nói vậy thì rất là tiếc nuối rồi Nô hiểu đông chu vũ kiệt ý tứ đã rất rõ rằng rồi nếu như không đáp ứng giá cả kia phần sau đầu tư bỏ vốn cũng không cần phải nói chuyện đụng phải mạnh như vậy cứng rắn đàm phán đối tượng tại bọn họ trải qua bên trong vẫn là lần đầu tiên bất quá lại suy nghĩ một chút trước mắt đầu điều hệ các đại nghiệp vụ thành tích cũng là có cứng rắn tư bản internet công ty đầu tư bỏ vốn trong lịch sử có khả năng mạnh như vậy cứng rắn nhằm vào người đầu tư cũng liền đã từng google facebook nhỏ nhặt m ấ y nhà liền quốc nội bắt tam bá chủ cũng chưa từng có tôn thế kiệt suy nghĩ một chút hỏi chu tổng không biết ngươi cần chúng ta tại kia chút ít phương diện có thể giút tụ tị hào phát triển Bất kỳ một kỳ nhà chu ó c ú t thước lớn, Internet công ty, kích công lớn đ ầ tư bỏ vũ ố n tiền đều là vai trò thứ yếu, càng trọng yếu là một lĩnh vực tài nguyên, như lưu lượng, chính nguyên, ngoại nguyên vân vân vân vân. thời trò thứ một tài trị tài nguyên, hải tài hải Chú điểm, vai đều yếu, yếu lưu là là vực v ký nói có mấy cái yêu cầu thứ nhất ta hy vọng các vị có khả năng thuyết phục quốc gia ngành hành chính đặc biệt là trung ương chính phủ có khả năng tại tù t ỷ hào lên khai thông chính vụ đầu đ i ề u số chính vụ đầu đ i ề u số tôn thế kiệt đám người mặc dù chưa từng nghe qua cái từ này nhưng mặt chưa ý tứ nghe một chút liền biết n ô hiệu đông nói mỗi cái ngành chính phủ đã tại trên blog mặt khai thông tài khoản muốn cho bọn họ chuyển tới tù tị hào lên sợ rằng rất khó chu vũ kiệt cười nói không phải để cho bọn họ bông tham blog tài khoản mà là đồng thời tại hai cái địa phương tiến hành chính vụ tuyên truyền tụ tì áo người sử dụng lượng tức thì phá ức phía trên cũng có rất nhiều không sử dụng blog người sử dụng chính phủ mỗi lần công khai chính vụ cũng không thể chỉ nhằm vào blog người sử dụng chứ nếu như vậy mà nói chúng ta mấy nhà cùng nhau hoạt động xuống hẳn không phải là vấn đề bất quá chúng ta chỉ có thể giúp người giải quyết trung ương một ít mấu chốt bộ môn cái khác tiểu bộ môn liền muốn sau khi nhìn tiếp theo chu tổng tự các ngươi năng lực nô hiệu đông gật gật đầu nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm lẻ hai lên tin tức ra đi ô điều kiện được không thành vấn đề chu vũ kiệt đáp ứng nói lấy bên trong kim bên trong q u ă n g loại này thực quyền quốc xí tới coi như trung gian thuyết phục trung ương bộ môn thêm vào tụ tị thì đơn giản nhiều đương nhiên tụ t ỷ hảo bản thân khổng lồ người sử dụng lượng cũng là cần phải điều kiện một trong trung ương bộ môn một khi và o ở tụ t ỷ hảo chỉ cần bình thường phát triển như vậy tụ tị hảo liền có thể thuận thế thuyết phục mỗi cái địa phương ngành chính phủ gia nhập vào liền số lượng tới nói trước mắt tụ tị hảo người sử dụng lượng vẫn còn so sánh không được log đối với trung ương bộ môn tới nói thủ tỉ có lẽ chỉ là b l o c bình đài một cái bổ sung nhưng đối với địa phương bộ môn hoặc là một chút ít lĩnh vực bộ môn tới nói chỉ cần sử dụng t h tỉ hảo như vậy thì sẽ phát hiện bít đạ tạo bên dưới t h tỉ hảo đẩy đưa năng lực hội mạnh hơn một điểm này tu tỉ hảo nội bộ đã sớm đang làm khảo sát liền vì chờ đợi ngày này chú vũ kiệt nói tiếp còn có một cái yêu cầu các vị có biết hay không chúng ta đầu điều mới vừa mở ra một cái nghiệp vụ gọi là thủy tích chủ biết rõ chu tổng hạng mục này rất không tồi nếu như hạng mục làm lớn tương lai tiền đồ vô lượng tôn thế kiệt cười nói coi như quốc sĩ cao tầng bọn họ tự nhiên biết rõ loại này đại hình từ thiện hạng mục một khi làm lớn kia tại lãnh vực chính trị sẽ có cường đại hào quan tác dụng mà đối với một sĩ nghiệp tới nói tầm quan trọng cũng cao vô cùng chu vũ kín nói thủy tích chu hạng mục này chúng ta đầu điều nội bộ cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng chỉ bất quá vấn đề chính là ở chỗ rất nhiều cần gấp hạng mục này trợ giúp người rất có thể cho tới bây giờ không có trải qua võng cái quần thể này kích thước rất lớn bởi vì bọn họ không có lên mạng công cụ chúng ta cho dù muốn hướng bọn họ quảng bá cũng không có cách nào cho nên ta yêu cầu truyền thống truyền thông hỗ trợ thủy tích chủ nghiệp vụ yêu cầu hai loại lưu lượng một loại là nhằm vào quên tiền người sử dụng một loại là nhằm vào chủ khoản người sử dụng người trước tù tì hoặc là phủn lệ tờ đều có thể dẫn lưu nhưng người sau cũng rất khó khăn lần trước tại thượng hải thị trong phạm vi nhỏ chắc chỗ giúp đỡ người đều là kim nhật ưu tuyển phái r a đoàn đội đặc biệt chọn lựa ra người mắc bệnh nhưng thủy tích chủ hạng mục này chính thức quảng bá sau đó nhất định là yêu cầu người mắc bệnh hoặc là hắn thành viên gia đình tới xin mà thủy tích chủ tuyến hạ đoàn đội chính là kiểm tra thí điểm bộ phận người mắc bệnh phụ trách xác nhận có hay không thuộc về tình hình thực tế cùng với có hay không thuộc về cần giúp đỡ nghèo khó cấp bậc tuy nói năm 2012, Đại đại cờ cờ lo dip rất đơn giản lấy đầu điều tài nguyên muốn mua địa phương đài truyền hình quảng cáo nhẹ nhàng thả lỏng mà có thể làm cho chu vũ kiệt tại loại tràn diện này bên trong nói lên yêu cầu nhất định là không dễ giải quyết vấn đề cộng thêm có khả năng thỏa mãn chu vũ kiệt quảng bá đến cả nước trong phạm vi yêu cầu tự hồ cũng chỉ có cờ cờ tờ vờ mới có năng lực này rồi không phải quảng cáo chu vũ kiệt lắc đầu nói ta muốn đem thủy tích chủ đưa lên tin tức r a đi ô tin tức r a đi ô nô hiệu đông tôn thế kiệt đám người sắc mặt đại biến nếu như chỉ là cờ cờ tờ vờ quảng cáo chỉ cần không phải những thứ kia đã bị định ra hoàng kim vị trí mấy người bọn họ kéo điểm quan hệ cũng không khó nhưng tin tức r a đi ô cũng không giống nhau đây chính là quốc nội cường đại nhất truyền thông cũng có số lượng cùng chất lượng cường đại nhất chịu chúng phía trên làm nội dung gì tuyệt đối không phải bọn họ những thứ này quốc xí có khả năng thay đổi tôn thế kiệt lắc đầu nói chu tổng nếu như ngươi muốn tin tức g a đi ô p ụ cận quảng cáo chỉ cần chúng ta cùng nhau tìm tới mua những thứ này quảng cáo xí nghiệp giá cao hoặc là lấy hắn tải nguyên trao đổi đi xuống là được nhưng tin tức r a đi ô nội dung bên trong chúng ta thật lực lượng không đủ chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta cũng không phải khiến tin tức r a đi ô giúp chúng ta trực tiếp làm quảng cáo nếu như nói ta chuẩn bị làm một lần đại phúc độ quảng bá hoạt động liên quan đến phạm vi bao trùm cả nước đại lượng người sử dụng có thể vì mấy ngàn thậm chí còn mấy chục ngàn nghèo khó người mắc bệnh gom góp cứu mạng tài chính như vậy dưới tình huống này lên tin tức g a đi ô không khó làm chứ nô h i ể u đông trầm tư một lát sau nói chú tổng nếu như cái này từ thiện hoạt động thật có thể đến như lời ngươi nói ảnh hưởng lực là có thể đạt tới lên tin tức r a đi ô yêu cầu chỉ cần chúng ta đẩy nữa một cái hẳn không phải là vấn đề bất quá có thể hay không trước báo cho chúng ta biết là dạng gì hoạt động chúng ta cũng tốt chuẩn bị sẵn sàng hoạt động nội dung liên quan đến bí mật thương nghiệp chú vũ kiệt cười nói bất quá này yêu cầu thứ hai điều kiện tiên quyết là ta hoạt động này thu được cả nước tính chú ý nếu như không đạt tới cái yêu cầu này đối với lên tin tức r a đi ô cũng tự nhiên không bắt buộc t i ế như vậy mà nói hẳn không phải là vấn đề nô hiệu đông gật đầu một cái bất cứ chuyện gì đều có hắn quy luật trên tin tức nội dung cũng là như vậy cố sự không đạt tới yêu cầu dù là đại trưởng cũng không thể cưỡng ép đưa nó để lên mà nếu như đạt tới yêu cầu chỉ cần hơi chút thông đ i ể m quan hệ liền không là vấn đề chu vũ kiệt hài lòng cười một tiếng lại nói những phương diện khác còn có một chút chuyện nhỏ tụ tỉa chuẩn bị đại quy mô mới xây máy chủ điều này cần tại cả nước mấy thành phố tiến hành mua thổ địa tốt nhất vẫn là tại giang hà bên cạnh như vậy có thể lợi dụng nước sông lớn tới tiến hành hạ nhiệt nhưng vị trí cũng không thể quá kém bất quá loại này thổ đ i ệ bình thường tất cả đều là có chủ chúng ta đầu đ i u đơn độc muốn tìm mà nói cần số lớn thời g đây đối với internet xí nghiệp tới nói quá không có lợi lắm rồi cho nên hy vọng có thể trực tiếp theo công ty của các n g ư ờ i trong tay mua một ít phù hợp yêu cầu thổ địa phương diện giá tiền dựa theo giá thị trường liền có thể ngoài ra ta hy vọng giao thông ngân hàng có khả năng cấp cho nhất định vay tiền ưu đãi theo tù tỉ cùng phùn l ạ tờ cao tốc phát triển trước chế tạo máy chủ lại không đủ dùng rồi lần này đầu tư bỏ vốn thu được tài chính một phần trong đó chính là dùng để xây dựng máy chủ bất quá căn cứ có thể sử dụng người khác tài chính sẽ dùng người khác tài chính nguyên tắc có thể vay tiền mà nói hay là dùng vay tiền tốt mà máy chủ vị trí cũng rất trọng yếu trên căn bản cần phải tại thành phố lớn bởi vì địa phương võng lộ xây cất phù hợp yêu cầu cơ bản đồng thời hao tổn điện phương diện cũng là cân nhắc trọng yếu nhất người bình thường sử dụng bình thường điện thoại di động thật ra có thể lý giải là một cái mà n ả n h nhỏ liên quan tới mạng lưới ứng dụng đều là đang phục vụ khí tiến hành vì vậy người sử dụng lên mạng lúc mỗi sử dụng một phần điện lượng mềm như vậy cái phía sau máy c h ủ t h ì tiêu hao mấy trăm phần điện lượng khổng lồ điện lượng vận hành tập trung ở cùng nhau thì sẽ sinh ra to lớn nhiệt lượng mà này chút ít nhiệt lượng hội hư hại máy chủ vì vậy c vân vân vân vân. mà thường i thấy nhất phương pháp chính là máy chủ đến gần nước sâu nguyên lợi dụng nước sâu nơi nhiệt độ thấp tới bên trong sệ vỡ nhiệt lượng nhưng loại địa phương này đồng dạng cũng là đám người tụ tập hoặc là chính phủ có đặc biệt hoạch định mục tiêu đầu điểm muốn mua có lẽ không là vấn đề nhưng tìm cần thời gian đàm phán lại cần thời gian thà rằng như vậy còn không bằng tìm quốc nội thắt những thứ này cự đầu địa ốc ngành nghề phát triển cho tới bây giờ t à i nghệ này quốc nội đỉnh cấp công ty lớn trong tay a i không phải là có mấy triệu thước vương thổ đ ị a tôn thế kiệt gật đầu nói thổ đ ị a phương diện không là vấn đề cho dù chúng ta dưới cờ không có này dạng thổ đ ị a cũng đều vì chu tổng ra mặt giải quyết cái vấn đề này mấy đại đ ỉ n h cấp quốc xí nhìn chúng mấy cái khối đất còn chưa phải là nhẹ nhàng thả lỏng dù sao chu vũ kiệt bỏ tiền bọn họ ra một mặt mũi là được giao thông ngân hàng tiêu nói cũng nói vay tiền phương diện cũng không là vấn đề bất quá cụ thể hạn mức còn cần đầu điều tự mình cùng ta hành vay tiền bộ môn tiến hành đàm phán、được. chu vũ kiệt cười một tiếng nói kia còn lại vấn đề chính là đối với tụ tỷ hào đánh giá đăng giá chúng ta yêu cầu trở về lại thương nghị một phen trung pi cái này cũng liên quan đến mấy tỷ tài chính n ô h i ể u đông nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói đây là đương nhiên bất quá ta hy vọng có thể sớm một chút được đến câu trả lời c h u y ể n hot tháng chín chương ba trăm linh ba trình duyệt ngày mùng ngày một tháng sáu tại nhiều mặt đàm phán nửa tháng sau chu vũ kiệt cùng mấy đại quốc chữ đầu đầu tư công ty đ ặ t thành hiệp nghị trung tín tư bản chiêu thương cổ quyền đầu tư bên trong căng bên trong kim tư bản ngân hàng công thương bên trong biêu phí bản chờ sáu gia đầu tư công ty lấy 15 ờ m ư c đô la thu được tụ tỷ 20% cổ quyền đầu tư bỏ vốn sau tụ tỷ hảo đánh giá giá trị cao đến 75 y mươi l c c sd mà ra ở đối với tụ tỷ hảo đối với tin tức kho số liệu chiến lược căn bài trước nửa tháng trung tín tư bản đã ra mặt tại cả nước bốn cái thành phố lớn mua phù hợp xây dựng tụ tỷ hạ tân phục vũ khí thổ địa những thứ này thổ địa cũng là lấy giá gốc coi là tài chính nhập cổ tài chính nhập trướng sau chẳng mấy chốc sẽ dựng lên đại hình máy chủ b ả đồng thời trung tín ngân hàng cùng giao thông ngân hàng cũng là liên thủ cho tụ tỷ hảo năm m c nhân dân tệ vay tiền hạn mức s a internet à trong lịch sử quốc nội công ty rất ít tham dự cự đầu đầu tư cho dù có cũng chỉ là tiểu quy mô đây cũng là để cho hậu thế vô số dân trên mạng tiết lối trung quy bãi đủ tiện nghi nước mỹ mấy đại quỹ kẻn sẻn tiện nghi nam phi báo nghiệp ạ lụy bậy bạ càng là tiện nghi tôn chính nghĩa cái khác như xì nạ vong dịch chờ một chút công ty phía sau thật ra cũng không kém bao nhiêu mà lần này tụ t ỷ hảo đầu tư bỏ vốn trực tiếp liền c h e chở hải ngoại phong đầu bởi vì tụ t ỷ phương thức kinh doanh không có khả năng ở nước ngoài lấy được gì đó thành tích hậu thế bai cũng từng đã thử đẩy ra bản hải ngoại tụ t ỷ hảo nhưng cũng chưa thành công bởi vì tụ t ỷ thuộc về tin tức bình đài mà hải ngoại tin tức quản khống rất nghiêm tùy ý in lại là không có khả năng muốn chân chính ra biển chỉ có lấy bạn trên mạng tự chế tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài mới có thể thành công bởi vì không có bản quyền hạn chế cho tới bát sơ đã là đối thủ cạnh tranh mà bãi đủ mặc dù cùng đầu đ i ề u tại thanh toán lĩnh vực tồn tại thâm hậu hợp tác nhưng ở tin tức lưu một khối này thật ra cũng là đối thủ cạnh tranh tuy nói trước mắt còn không kịch liệt nhưng cũng không thể khiến nó tới tham dự tủ tỳ hảo đầu tư bỏ vốn nô h i ể u đông uống một ly rượu cóc hai đi tới nói chu tổng ta còn muốn nói cho ngươi biết một cái t i n tốt chúng ta đã thuyết phục chính phủ vong thêm vào tủ tỳ hảo phần sau phương diện quý công ty p h ả i người đi một chuyến đ ế n kinh làm tốt phương diện kỹ thuật an bài l à tốt rồi kia đa tạ ngô tổng rồi chu vũ kiệt cười dơ ly rượu lên nói mời ngành chính phủ thêm bảo là một cái đường con quá trình phiền t h i nhất chính là trước mặt mấy nhà chỉ cần phía trước có người gia nhập hiệu quả lại rất tốt phía sau bộ môn thì đơn giản nhiều mà bây giờ theo trung ương bộ môn tới tay thì càng dễ dàng nếu như các đại quan phương bộ môn tụ tập tụ thị hảo như vậy cũng đều vì tụ thị hảo mang đến không nhỏ lưu lượng phần sau toàn lực dẫn lưu phụn l ạ tờ công chúng hảo bình đài cũng sẽ đơn giản nhiều tiến hội sau đó quán diệu nhân viên bắt đầu quét dọn hội trường chu vũ kiệt cũng không có gấp trở về mà là mang theo đầu đ i ề u cao tầng mấy người đi tới t i ể u đ i ể m phương trên ban công nơi này có đơn độc hồ bơi bao quát gần phân nửa thượng hải tấm mắt cùng với mấy tờ cờ bài cái bản vô luận có tiền hay không người hoa yêu thích đều là đánh một chút mặt trượt hoặc là bài xì phé từ internet thời đại tới sau những thứ này đều đã bị điện tử hóa bất quá điện tử hóa phục vụ khá hơn nữa cũng không so bằng hiện trường mấy người một bên đánh bài xì phé một bên tùy ý trò chuyện công ty sự tình chu tổng cùng chung wifi đã trải qua nội chắc chúng ta chuẩn bị lúc nào đẩy ra thị trường lâm hữu đức vấn đạo chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói nhanh chóng đẩy ra cùng chung wifi nếu như thông dụng đối với chúng ta nghiệp vụ cũng có chỗ tốt chỉ bất quá cái này sản phẩm tương lai tranh cãi khẳng định rất lớn an bài một cái đoàn đội nhỏ làm bộ ra ngoài gây dựng sự nghiệp sau đó đem sản phẩm treo ở bọn họ danh nghĩa qua cái hai tháng sau tụ t ỷ có thể trực tiếp đầu tư nhập cổ thuận thế lại tiến hành dẫn lưu tuy nói cùng chung hai loại sản phẩm này bản thân liền là kèm theo lưu lượng chỉ cần có người dùng như vậy thì hội báo cho biết người bên cạnh bất qua quá trình này vẫn còn cần thời gian mà nếu như tụ t ỷ tiến hành dẫn lưu thông qua áp bảo số liệu đặc biệt nhằm vào những thứ kia lưu lượng không thế nào đủ dùng người sẽ ở cực đoan trong thời gian tạo thành khổng lồ người sử dụng cơ số mà này những người này cũng sẽ truyền bá cho người bên cạnh cuối cùng đạt tới một cái không tưởng tưởng nổi số liệu người sử dụng lượn g hội vượt qua tụ ti hoặc là phùn lẽ t ờ cùng gờ gờ trên lệch không bao nhiêu tới trình độ đó lại hướng ngược lại dẫn lưu sẽ c ó lây tốt vô cùng hiệu quả càng không cần phải nói có cùng chung wifi ở nơi này lưu lượng đắt tiền thời đại tương đương với nắm giữ gần phân nửa điện tín lưu lượng đây chính là vận doanh thương độc nhất lũng đoạn đặc quyền bất quá cùng chung wifi tại hậu thế danh tiếng cũng không tốt hơn nữa bản thân biểu hiện con đường cũng có giới hạn tuổi thọ cũng ngắn có ở đó hay không đầu điệu danh nghĩa thật ra cũng không trọng yếu thả ra ngoài phát triển ngược lại tốt hơn chỉ cần thực tế thuộc về mình là được, được. lâm hữu đức gật đầu một cái đáp ứng nói, chu vũ kiệt nói tiếp bất quá ngoài ra còn có một chuyện khác ta yêu cầu thu mua một nhà thủ kỳ lưu lãm khí công ty một nhà kia cũng không trọng yếu chỉ cần có hoàn thiện nội hạch ưu hóa là được rồi người sử dụng phương diện chúng ta thu mua tới tay sau đó có thể lại dẫn lưu vô luận là thủ kỳ lưu lãm khí vẫn là pc đem trình d u y ệ t đều có thể nói là một loại trang web đem hệ thống thao tác bởi vì yêu cầu kiêm dung bất đồng trang web nói cách khác yêu cầu mỗi cái trang web người khai phá tới xứng đôi bất đồng trình d u y ệ t trinh duyệt nội hạch chính là kỳ kỹ thuật cốt lõi nhất nội hạch nghiên cứu thật là khó khăn vô cùng ba trăm sáu mươi đã từng tổ chức hơn bốn trăm người tiến hành đánh chiếm nghiên cứu nhưng cuối cùng vẫn bởi vì độ khó quá lớn mà không giải quyết được gì cuối cùng cũng chỉ là đối với google cờ r ô m trình duyệt nòng cốt tiến hành ưu hóa sau đó ngoan ngoãn nộp chuyên lợi phí toàn cầu thị trường tổng cộng có bốn gia trình duyệt nội hạch bất quá theo google ô o c ầ n xảo s ở sau trực tiếp cắt đứt những người khác chính mình xây dựng nội hạch lý tưởng dù là đến hậu thế hai mươi niên đại quốc nội vẫn không có chính mình nội h ạ c kỹ thuật tất cả đều là sử dụng nước ngoài cự đầu độc quyền một điểm này thật ra cùng h tấm chip giống nhau bị quản chế ở người chỉ bất quá không bị công chúng đoạt được biết nhưng lập tức dùng là sử dụng google trình duyệt nội hạch muốn làm ra bản thân trình duyệt cũng cần số lớn nhân lực đầu nhập cộng thêm thủ kỳ lưu l ã m khí tại sơ kỳ cũng chỉ là phục chế pdc đem khái niệm cùng hậu thế thủ kỳ lưu l ã m khí vận doanh hình thức hoàn toàn khác nhau vì vậy tại đầu điều phát triển sơ kỳ chu vũ kiệt cũng không có tốn tinh lực làm chính mình trình duyệt bất quá theo di động internet người sử dụng bùng nổ kiểu gia tăng trình duyệt tác dụng cũng sẽ dần dần thể hiện ra đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu lưu lượng cửa vào bất quá mình làm trình duyệt quá lãng phí thời gian thu mua một nhà có sẵn đoàn đội là phương tiện nhất dù là tốn thêm đến tiền nhưng chỉ cần trình duyệt sớm một chút làm được gì đó chi phí cũng có thể thu hồi trình duyệt lâm hữu đức suy nghĩ một chút tự mình biết mấy nhà gật đầu nói không thành vấn đề ngày mai ta liền phái người đi t r a một chút nhà nào trình duyệt thích hợp chúng ta được mau chóng một điểm trình duyệt đồ chơi này trên thị trường n g o ạ n ra cũng không nhiều hơn nữa cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt chế nữa cơ hội khả năng sẽ không có chu vũ kiệt cười một tiếng lại thúc giục một bên diêu hiệu gọi đạo lao diêu đến ngươi xuất bài rồi nhanh lên một chút hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn mời h năm sao chuyện siêu chất lượng thế chừng cũng bao no mời thưởng thức Coi như đầu đ i ề u du hí bộ môn phó tổng kinh lý diêu tiểu quang tự nhiên có tư cách tham gia cái này bài cục hơn nữa vương giả vinh dự đã là nội bộ công ty trọng yếu nhất du hí một t r o n g diêu tiểu quang tự nhiên cũng bị chu vũ kiệt xem trọng bất quá đối với diêu tiểu quang mà nói tiến vào đầu điều sau đó mới phát hiện chính mình áp lực cũng đại bởi vì đầu đ i ề u du hí mặc dù không nhiều nhưng nổi danh mấy thứ đều rất thành công c h í long mê thành cái này du hí tại k è n sèn thời điểm diêu tiểu quang liền nghe qua chỉ bất quá trung quy hắn thị trường chính ở nước ngoài hắn cũng chỉ biết là có như vậy một cái du hí mà du hí lợi nhuận bao lớn nhưng cũng không biết nhưng vào đầu điều sau đó mới biết chỉ là này này một cái du hí hiện nay mỗi một nguyệt hải bên ngoài phân chia liền cao đến hai nghìn vạn usd hơn nữa theo người sử dụng lượng người sử dụng thời gian cùng với buôn bán ngạch đường c o n g đến xem nên du hí trước mắt còn chưa tới đỉnh cao một năm đến gần mười lăm ước nhân dân tệ thu vào cái này trên căn bản chính là thẹn sèn toàn bộ du hí bộ môn mười bốn loại này du hí nếu như xuất hiện ở thẹn sèn vậy cũng tuyệt đối là bạo khoản bên trong bạo khoản hơn nữa kiếm vẫn là usd đầu điều tự thân độ du cũng bằng vào tù tị hảo phun l ệ tờ dẫn lưu cộng thêm bộ ngư đạt nhân cùng với một ít kinh điển tiểu du hy chất lượng ghi danh người sử dụng lượng đột phá năm mươi triệu nguyên hoạt dụng nhà cũng cao đến một nghìn vạn tuy nói tiểu du hy không thế nào tiêu tiền nhưng lớn như vậy cơ số mỗi tháng buôn bán ngạch cũng đến gần một ư c tịch lợi nhuận cũng ở đây ba bốn ngàn vạn trái phải mà đổi thành bên ngoài mấy khoản mới vừa phát hành du hí như bộ lạc trùng đột keo nát bấy đế quốc chờ mấy khoản du hí mặc dù cũng mới mới vừa phát hành không lâu nhưng theo hải ngoại phản hồi số liệu đến xem thành tích khá vô cùng sau này cũng sẽ trở thành khổng lồ tiền mặt bọ sữa mà bị chu vũ kiệt ký thác kỳ vọng vương giả vinh dự hiện nay lại hắn dưới sự hướng dẫn cơ cấu còn không có làm được điều này cũng làm cho hắn có nhất định áp lực theo hắn biết những thứ này du hi đều là chu vũ kiệt chỗ thiết kế ra được cách chơi á c c h trước mặt mấy khoản đều thành công nếu như mình cái này thất bại vậy trách nhiệm này chính mình không lưng cũng phải q có chu vũ kiệt không có chút nào để ý gật gật đầu nói được ta cũng không thúc giục ngươi chỉ cần đem ta nội dung bối cảnh làm tốt là được ngươi cũng không cần quá mau vương giả vinh dự thuộc về đại quy mô v o n g du cùng chí long mê thành loại này tiểu du hi còn chưa giống nhau mở mang độ khó cũng không thể so sánh nổi được cảm ơn chu tổng r i ê n tiểu quang gật đầu nói ta n ổ banh trung quan g vĩ đợi một cái cơ hội trực tiếp một cái siêu cấp quả bom mà trong tay hắn chỉ có một chương bài mọi người thấy rồi nhìn đều muốn không nổi cuối cùng lao t r u n g thắng người thua xào bài chu vũ kiệt cũng không bày mặt mũi chính mình động khởi thu lại rất nhanh mọi người lại bắt đầu chủ động bắt bài lên lúc này trung quan g vĩ hỏi chu tổng nếu quốc nội quốc xí không muốn đầu tư phùn l ệ t ờ như vậy chúng ta là không phải hẳn là theo hải ngoại phong đầu nói nói không gấp chu vũ kiệt cười nói tụ t h ì hảo đầu tư bỏ vốn là vì thu được phương diện chính trị tài nguyên hiện tại đã có p h ủ n lệ tờ đầu tư bỏ vốn cũng không có gấp như vậy rồi thủy quả xâm lâm mặc dù hao t ổ n tiền bất quá trước mắt sổ sách tài chính vẫn là đủ duy trì một đoạn thời gian cho tới máy chủ một khối này t u tì hào đã vì p h ủ n lệ tờ cùng mua mấy chỗ thổ địa sau này chờ p h ủ n lệ tờ đầu tư bỏ vốn sau đó lại đem sổ sách tính toán rõ ràng là được t u tì cùng p h ủ n lệ tờ trước mắt đã thuộc về bất đồng cổ đông bất quá lẫn nhau mượn dùng đối phương một ít tài nguyên cũng không phải là cái gì đại sự hậu kỳ chỉ cần tài chính rõ ràng liền không là vấn đề tù t ỷ cùng p h ủ n lệ tơ đều chuẩn bị đầu nhập đại hình máy c h ù bấy lấy đối phó càng ngày càng nhiều người sử dụng v i ế n thăm mà hiện nay p h ủ n lệ t ơ tài chính tương đối mà nói tương đối khẩn trương mà tụ t ỷ áo lại không có gì đối thủ cạnh tranh mới vừa thu được nhất bút kết xù tài chính tự nhiên có thể giúp p h ủ n lệ tơ một cái chờ p h ủ n lệ t ơ lần kế đầu tư bỏ vốn sau đó mới trả lại được trung quang vĩ gật gật đầu nói thời gian như thoi đưa đảo mắt đã vượt qua một tháng kim nhật ưu tuyển tại s ẻ của hạ cap thì tổ tư bản tuyến hạ phụ trợ cùng với bãi đủ trên mạng p ụ cấp bên l i ớ i bắt đầu điên cùng khuyết trương hình thức dựa theo thành thị gdp xế lấy hai nhà cự đầu bắt đầu tại bất đồng thành thị đủ loại phụ cấp đại chiến mỗi ngày hơn một mươi triệu tài chính bị đầu nhập vào bất quá song phương bỏ tiền bên dưới trong thời gian ngắn là không có khả năng phân ra thắng bại hơn nữa cho dù là bãi đủ cùng á li bẫy bạ tiền cũng không phải do lớn thổi tới là một cái thành thị thanh toán người sử dụng tăng trưởng số lượng trở nên chấm lúc song phương cũng đều hội ăn ý hạ xuống hạn mức sau đó chính là hai nhà thức ăn ngoài bình đại từ từ kinh doanh lấy thời gian đem đổi lấy thị trường phân ngạch mở rộng mà theo kết quả nhìn kim nhật ưu tuyển hiển nhiên càng hơn một bậc bởi vì so với trên mạng lưu lượng tụ tì h ảo bại đủ hiển nhiên treo lên đánh hạ lì bậy bạ mặt khác hai nhà tránh đưa cho hệ lệ me thì bắt đầu lựa chọn tại trong phạm vi nhất định trưởng thành phòng ngừa kích thước quá lớn mà bị kéo vào thảm thiết đốt tiền đại chiến thức ăn ngoài thị trường cứ như vậy tạo thành thăng bằng cái khác một ít tiểu bình đại là bởi vì kích thước nhỏ mà tùy thời có thể quay đầu tạm thời đợi ở thành phố nhỏ hoặc là không phải ăn uống ngành nghề tiến hành phát triển mà phun lẹ tờ đàm phán bởi vì tạm thời không gấp tiến vào chậm chạp giai đoạn đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị một mực nói không tới cùng nhau không ít phong đầu vừa muốn tham dự vào nhưng lại lo lắng quá cao mạo hiểm trung q uy hiện nay đầu điều cùng lần trước hoàn toàn khác nhau giờ phút này đầu điều đã chính thức đầu nhập vào bãi đủ còn cung hạ lý bậy bạ xảy ra xung đột tuy nói phun lẹ tờ trước mắt thị trường phân n g ệ c h bởi vì thủy quá xâm lâm nghiệp vụ vẫn còn tiếp tục huyết trương nhưng đối với tay t è n xẻn cũng giống vậy phục chế một chiêu này đồng thời còn tại đập càng nhiều tiền trên lý thuyết đến xem nếu như vậy phát triển tiếp như vậy tẻn xẻn nhất định sẽ trong tương lai mấy tháng sau tạo thành ưu thế cho đến lúc này p h ụ n lệ tờ ngược lại sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu cộng thêm chu vũ kiệt đối với p h ụ n lệ tờ đánh giá giá trị nói giá cao đến 70 y mươi đô la cái giá tiền này đối với hải ngoại phong đầu tới nói cũng là nhất bút không nhỏ đầu tư vì hạ xuống mạo hiểm phong đầu cũng định lôi kéo càng nhiều đồng hành tham dự vào mà nhiều người sau đó mâu thuẫn là thêm thời gian dĩ nhiên là dây dưa lỡ việc đi xuống đám người này thật đúng là vừa muốn lợi nhuận lại phải không có mạo hiểm chu vũ kiệt cười một tiếng nói trên thế giới này nào có tốt như vậy、chuyện. t hãng u người Vy không sáng lập tên là trước lỗi tại mười năm trước vẫn là không có tiếng tăm gì hạng người tới hai mươi năm dưới cờ nắm giữ tài chính cao đến sáu trăm linh ước đô la đầu tư trải rộng internet cùng tập thể ngành nghề cơ hồ mỗi một hạng đều thu được thành công bị sưng hoa cốc phết t r ư ơ n g lỗi tới thượng hải rồi hả chu vũ kiệt v ấ n đạo trung quang vĩ lắc đầu nói không có đi lên một tên phó tổng bất quá hắn cũng cùng ta nói rồi nếu như có thể t r ư ơ n g lỗi sẽ đến một chuyến thượng hải tự mình cùng ngài sẽ mặt được đáp ứng hắn song phương hẹn thời gian thấy một mặt chu vũ kiệt gật đầu một cái đáp ứng nói đối với cái này thế năng đủ tại trong mười năm đầu tư mấy chục ra chất lượng tốt xí nghiệp người đầu tư chu vũ kiệt cảm thấy hứng thú vô cùng tương lai đầu điệu phát triển tới trình độ nhất định cũng tất nhiên sẽ bắt đầu lấy lưu lượng cửa vào là bình đại tiến vào đầu tư ngành nghề ngày ế u như n thể có c ù chương lỗi đạt t n chiến lược tính hợp tác, như h hợp lược tác, v ậ đầu điều cung cấp lưu lượng, lỗi cung cấp lượng, thứ song p ư ơ n liên g hai tiến hành đầu tư, tất nhiên sẽ đối với hành bố trí tạo thành cực lớn trợ giúp. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5, .5 chu、no, vũ kiệt lấy được hscabi tổ g giúp chương lỗi hồi phục hắn sẽ ở một tuần lễ sau đó chạy tới thượng hải cùng chu vũ kiệt gặp mặt Chú Vũ mà đến tiếp sau chính là thông thường tiến vào chiếu phim trước giai đoạn chuẩn bị giống như là toàn bộ đoàn kịch mang theo mỗi cái minh tinh đi tham viếng một ít thành phố lớn nếu như có lưu lượng minh tinh như vậy tự nhiên có thể hấp dẫn không ít truyền thông tới phỏng vấn mà đến tiếp sau vô luận là lên chương trình tv vẫn là mạng lưới đều có thể thu được ra ánh sáng mà nếu như không có thứ gì vậy thì phải hoa không nhỏ đại giới đi mua ra ánh sáng chặt l ọ t k ẻ t p h i ề n nao đoàn kịch dĩ nhiên chính là này một loại tình huống toàn bộ trong đoàn đội cũng chỉ có một kia anh có chút danh tiếng bất quá nàng cũng chỉ là tới đóng vai một hồi tại ban đầu trong lịch sử vị này giới giải trí đại tỷ là không có tham dự trạ dột quay chụp lần này có khả năng tới cũng là bởi vì nhìn chúng quay chụp mới là đầu điều mới cho mặt mũi nhưng phần sau tuyên truyền phát hành nàng cũng không có tham dự lâm hữu đức sau khi biết trực tiếp bút lớn v u n g lên một cái cắt đ ứ t t u y ế n hạ tuyên truyền phát hành ngược lại đi về phía trên mạng rút lấy trong phim ảnh một ít mảng khôi hài đoạn video sau trực tiếp thả vào t ủ tỉ ở cùng nội hàm tiết mục ngăn phía trên người trước người sử dụng thể to lớn người sau chính là khôi hài video người sử dụng căn cứ đang chạy lượn g nghiêng về bên dưới thời gian nửa tháng bên trong hơn mười triệu người thấy được cái này điện ảnh tuyên truyền đồng thời nụ ổ mỹ cũng nhằm vào đ ầ y ra vẽ xem phim ưu đãi hoạt động sử dụng nụ ổ mỹ mua chặt luật tệ phiền à o vẽ xem phim có thể trực tiếp ưu đãi năm mươi nguyên bất quá chỉ giới hạn ở những thư k Dẫn nhập dạp chiếu mấy vào ở n u tháng qua này nụ ốm mỹ đã cùng hơn bốn trăm thành phố tổng cộng ba trăm bảy mươi không tòa dạp chiếu phim đạt thành hợp tác phương án lần này tù tỉ toàn lực dẫn lưu tự mình điện ảnh chặt luật kẻ p h í a n à o đương nhiên sẽ không chỉ coi là một lần quảng cáo v i d e o phía dưới đều có nụ ô mỹ liên tiếp điểm kích sau sẽ nụ ô mỹ áp mà nếu như người sử dụng có hứng thú nguyện ý mua như vậy nụ ô mỹ thanh toán tuyển hạng có hai loại một loại là u n i ân ẩ tại thanh toán trang địa phía dưới còn có một loại chính là hủ ảnh ẩy mà hủ ù Hải ẩy cũng có phụ cấp đồng dạng là năm mười nguyên nếu như người sử dụng vận khí tốt đều giúp chúng mười nguyên như vậy hắn liền có thể lấy một nửa giá cả nhìn đến trận này điện ảnh bất chi bất giác một cái hoàn mỹ bế hoàn liền tạo thành đề cử tự mình điện ảnh cũng có thể đồng bộ đề cử dưới cờ cái khác phần mềm ho trải qua nửa tháng lưu lượng oanh tạc chỉ bằng mượn chặt loạt thẻ phiền não bước này đ ư ợ c ảnh nụ ô mỹ lượng là thêm hơn một triệu những người này nụ ô mỹ sau tự nhiên cũng mua vé xem phim mà thanh toán lúc phần lớn đều sử dụng hụ hạng ẩy mà theo hụ h ạ n hậu trường số liệu đến xem không sai biệt l ắ m có hai mươi vạn là mới người sử dụng c h u n g quy thật sự phụ cấp là hữu hiệu nhất cho dù sử dụng u ụ hạng ẩy cũng cần bảng định thẻ ngân hàng còn không bằng trực tiếp bảng định hụ hạng ẩy còn có thể thu được ưu đãi mà một ít kiên trì sử dụng h nhị ẩ tại truyền vào h nhị ẩ tại còn sau hụ h ạ cũng đã tạo thành giả tạo bảng định loại bả tương lai lại bảng định lúc liền không cần phải nữa dườm già truyền vào một lần số thẻ trực tiếp xác nhận liền có thể đến ngày mùng ngày một tháng bảy bằng vào t ủ t ỷ hảo đại lượng d ẫ n lưu c h ắ c lọc k ẹ phiền nào đã có không nhũ danh khí các nơi dự bán v é phòng tới tổng số đã phá ức lấy mười hai niên t r ư ớ c lịch sử thành tích đến xem số này theo là không tưởng tượng nổi cho dù là ngôi sao lớn tạo thành đ o à nội đ cũng khó có như vậy lực hiệu triệu đương nhiên theo nghiêm khắc trên ý nghĩa tôi nói loại này mang theo phụ cấp dự bán có chút bất đồng nhưng cái này cũng là lần đầu tiên internet tư bản tiến vào điện ảnh lĩnh vực mà lần đầu tiên hiện thân liền kinh động cơ hồ sở hữu nghề giải trí liên quan người đây là một cái đáng giá tất cả mọi người chú ý vấn đề điểm bất quá trước mắt mọi người cũng đều bảo trí lặng bất kể hiện tại như thế nào cuối cùng vẫn muốn xem phòng bán vé nếu như phòng bán vé bốc lửa như vậy đối với sở hữu điện ảnh chế tạo công ty tới nói có lẽ sẽ nhiều hơn một cái phân phát con đường mà điện ảnh phân phát vẫn là sở hữu công ty điện ảnh vấn đề khó khăn mà này sẽ là giới giải trí một cái lớn vô cùng biến cục tiểu lý cùng tiểu vương là một đôi giao thông đại học sinh viên hai người ở trong trường học đã trải qua thời gian hai năm chạy đường dài bất quá bởi vì đều không phải là thượng hải người đến nghỉ hè bọn họ cũng cần thiết mỗi người về nhà kỳ thi cuối sau đó hai người lại tại trường học đợi lâu mấy ngày nhưng ngày mai sẽ là trường học đóng cửa ngày cuối cùng hai người bọn họ không thể không tách ra ngay cuối cùng buổi tối hai người tới r ồ i nam kinh đường đường dành cho người đi bộ sau một cái nhà cao ốc chín tầng nơi này có một gian không coi là quá lớn dạp chiếu phim ta muốn ăn bắt g a n g tiểu vương lắc lắc tiểu lý tay nói được ta đi mua lại dựng hai bình tuyết bích đi tiểu lý phong khoáng nói phóng khoáng như vậy tiểu vương có chút kinh ngạc n à y cũng không giống như nàng cái này gà chống sắt bạn trai phong cách tiểu lý cười nói đây cũng không phải là ta phong khoáng trên điện thoại di động có thể trực tiếp có đoàn mua phụ cấp đây mỹ đoàn có phụ cấp thật lâu không thấy rồi tiểu vương vẫn đạo tiểu lý lắc đầu nói không phải mỹ đoàn là một nhà kêu nụ ô mỹ đoàn mua trang web chúng ta vẽ xem phim cũng là ở trên mặt này mua chỉ cần mua vẽ xem phim liền có thể giảm giá mua trong dạp chiếu bóng bắp rang phần món ăn đưa thêm bình tuyết bích bất quá hoạt động này chỉ có thể sử dụng hù hợp đầy thanh toán ta còn phải trói một lần thẻ ngân hàng ừ ta nói đây tiểu vương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ lần này tới giạp chiếu phim nhìn bộ này chặt lọt tệ phiến não cũng là bởi vì chi một đoạn thời gian trước tù tì hào lên rất nhiều loại này đoạn ngắn khôi hài video cộng thêm còn có giảm giá phụ cấp đồng thời lại cảm thấy nội dung hẳn sẽ không tệ vì vậy liền mua hai tấm chỉ là mua nghĩ đến tới giạp chiếu phim lại còn có bắp giang ưu đãi qua mấy phút tiểu lý mua được bắp giang phần món ăn nói không sai biệt lắm đến thời gian đi chúng ta nên chuẩn bị tiến vào ừ ừ t u t tiểu vương cũng đứng lên hai người cùng nhau hướng cửa xét vé đi tới chuyến hot tháng chín chương ba trăm linh sáu đông ca tới chơi hai người đi vào dạp chiếu phim vị trí bọn hắn là tại ảnh viện phía sau cùng tình nhân vị trí nhưng s ó n g người chen trúc thật vất vả chen đến rồi phía trên nhất lại phát hiện phía dưới đều là một nhóm đầu người cũng liền dạp chiếu phim phía trước nhất một hàng trái phải hai bên có mấy cái chỗ trống những địa phương khác cơ hồ toàn mãn hắn rồi tuy nói bây giờ là kỳ nghỉ hẹn ngăn bất quá loại này ngồi đầy dẫn đầu vẫn là quá cao tiếng nhạc vang lên toàn trường ánh đèn tối sầm lại điện ảnh màn ảnh sáng lên bất quá không phải trong phim ảnh dùng mà là liên quan tới nụ ô mỹ quảng cáo t h điện, điện, ảnh ảnh điện thoại c đến xem di động lập tức nhảy tới giao diện có hạp bảo đến ạp bảo không có hạp và trực tiếp đề cử ạp bảo mà màn ảnh phía dưới cùng lại biểu hiện này miễn lưu lượng năm chữ to không cần lưu lượng liền có thể tại mới vừa nhận được quảng cáo doanh tạc nhắc nhở xuống một số người vẫn là điểm kích rồi bất kể có thể hay không dùng đến trước lại nói rất nhanh ba phút quảng cáo xong chính thức điện ảnh nội dung cốt chuyện kéo ra mở màn là một gã gọi là trạ dột người tuổi trẻ mặc lấy âu phục đ ư ợ c mang theo một bó hoa tươi theo một lượng hào hoa t i ệ u x a trung hạ đến không biết còn tưởng rằng đây là con nhà giàu bất quá rất nhanh thì ra ánh sáng nguyên lai、like、là taxi phần sau quần áo còn bị cửa xe kẹp lại thuê tới quần áo cũng bị phá hủy một nửa tiến vào tiệc cưới sau trạ dột cùng một bầy đã từng đồng học ngồi chung một chỗ nghe những người khác đủ loại khoác lắc đến chết trạ dột rất k i n h thường cùng bọn họ làm bạn mà cao chiều rất nhanh thì đến nguyên lai、like、cái này t h i ệ t cưới nữ nhân vật chính thu nhã là trạ r i ộ t đã từng nữ thần mà lần này nàng gả là một cái có thể coi ba ba của nàng trung niên nam nhân đây đối với trạ r i ộ t tới nói trong tâm linh đả kích là bực nào lớn chỉ chốc lát trạ r i ộ t say rượu n ổ i điên mà lúc này lao bà hắn cũng xuất hiện song phương buộc phát mâu thuẫn trạ r i ộ t trong cơn tức giận đi rồi nhà cầu một choáng váng bên dưới xuyên việt đến thời trung học 1997 n i ê n giống như chuyện o n l i n e giống nhau văng vào hậu thế trí nhớ trạ giột lấy kinh người âm nhạc tài hoa nhanh chóng trở thành trong trường học nhân vật nội danh ngâm đã từng nữ thần thu nhã leo lên đêm xuân sau đó trở thành cao cấp nhất nhạc đàn cao thủ đi về phía nhân sinh định phong chỉ bất quá phung phí sinh hoạt khiến hắn bắt đầu biến p h i ề n não cho tới sau này lần nữa đụng phải kiếp trước lao bà mới phát hiện nguyên lai mình theo đuổi đều là sai sau đó chính là ý đồ đoạt về đã từng chính mình chỉ bất quá những chậm mắc tuyệt chứng hắn đến chết trước mới biết rõ mình thất bại sau đó tỉnh dậy trở lại xuyên về trước sau đó chính là quý t r ọ n g người trước mắt trải qua thuộc về mình sinh hoạt mà toàn bộ điện ảnh phát ra trong quá trình điểm cười liên tiếp toàn bộ ảnh viện bên trong tràn đầy hoan thanh t i ế u ngữ bất quá lớn nhất điểm cười không ở nhân vật chính mà là vai phụ viên hoa từ vừa mới bắt đầu ta khu trưởng phụ thân đến phần sau theo đuổi thu nhã thất bại tại trong tuyết hôm này phối hợp quỳnh giao kịch hòa âm kinh điện không gì sánh được tới mấy năm sau đó viên hoa đối với thu giặc cơ loại si mê cũng giống vậy là điểm cười một trong bất quá cuối cùng liếm chó vẫn là liếm đến nữ thần cũng coi là thăng cấp phim sau khi kết thúc không ít người vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn ánh đèn sáng lên sau đó mọi người mới từ nội dung cốt t r u y ệ n bên trong đi ra không ít người bởi vì cười quá mệt mỏi cũng không muốn vội vã đi ra ngoài bất quá cũng có một bộ phận người rất gấp bởi vì mắc tiểu toàn bộ hành trình không đi tiểu điểm quá khôi hải có mắc tiểu cũng phải kìm nén Tiểu Tiểu Lý cùng tiểu Vương n hai n có h đ i ể n giống hai họ người bọn u tuyết đậu n đến hiện tại đã là làm khó được. Mở cống g tại là cà chờ h lấy bạn n gái,、Nhà、cầu nữ vỏ rồi tiểu lý trong lòng thâm đủ bất quá vẫn là rất nhanh đánh lên mười p h ầ n bộ phim này là hắn mấy năm gần đây tới thích nhất một bộ rồi đáng tiếc chính là quá ngắn nhỏ một chút một lát sau tiểu vương đi ra nói gần c h ư a rồi có muốn ăn chút gì hay không gì đó có muốn ăn hay không b ú n g tay mới vừa cái kia đủ ổ mì đưa ta một t r ư ơ n g v ẽ ưu đãi ngay tại dưới lầu không xa địa phương tiểu lý cười nói tiểu vương suy nghĩ một chút nói được rồi vậy thì đi thôi mười hai niên kỳ nghỉ h ẹ n ă n chặt lọt kẹ phiền não giống như một con hát mã nhanh chóng tại điện ảnh trong ngành nghề có khởi dự bán vé phòng phá ư c sau ngày thứ năm đơn ngày phòng bán vé phá ư c mà đường con vẫn còn không ngừng lên cao các đại ảnh viện bắt đầu gia tăng màn ảnh đồng thời vì thu được càng nhiều ưu đãi bắt đầu chủ động cùng nụ ô m ì tiến hành hợp tác chẳng những tủ t h ảo đang toàn lực dẫn lưu vô số fan phim ảnh cũng ở đây lẫn nhau giới thiệu bộ này tràn đầy điểm cười xuyên việt kịch cơ hồ thích hợp bất kỳ đoàn thể nam nữ già trẻ thông sát phòng bán vé số liệu lại nhanh chóng leo lên mà ở đầu điều công ty trụ sở chính chu vũ kiệt nên đón hữu hàs c a đi tổ g g ú p ceo trương lỗi cùng với một người khác trương tổng lưu tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu chu vũ kiệt cười nói trương lỗi cười ha hà nói chu tổng kiêm đường chúng ta điểm này danh tia có thể so với chu t ổ n g a di dời đại danh người nào không biết ta chu vũ kiệt nói người tới loại trừ c h ư ơ n g lỗi một người khác chính là di dời lão bản lưu cường đông tại gặp mặt trước chu vũ kiệt nhận được chương lỗi điện thoại biết được lưu cường đông ở cùng với hắn cũng muốn cùng chu vũ kiệt thương thảo một chút hợp tác phương diện công việc biết được lưu cường đi về đông rồi chu vũ kiệt tự nhiên hoan nghênh coi như trung quốc internet trong lịch sử một người duy nhất tay trắng dự nghiệp n g internet từ đầu có khả năng chính diện chống cự ba học mạn loại năng lực này chu vũ kiệt cũng đội phục không thôi đương nhiên khả năng có người lại nói đông ca bạn gái trước thân phận có thể có chút đặc thù bất quá như đã nói qua đông ca có thể ở nghèo khó thời điểm tìm tới như vậy bạn gái cũng không phải là một loại năng lực sao không có nhất định năng lực bạch phú mỹ có khả năng coi trọng một cái bình thường nam sinh mềm mại cơm nhưng thật ra là khó ăn nhất n à y thậm chí so với gây dựng sự nghiệp còn khó hơn hơn nhiều mà đến tiếp sau di d ờ có khả năng phát triển thật ra trên căn bản đều là lưu cường đông năng lực mình lưu cường đông cười nói chu tổng di d ờ chút thành tích này theo đầu điều so ra còn kém xa ngồi đi chu vũ kiệt không có tiếp tục nói nữa lời khách sáo nói trương tổng lần này tới thượng hải đối với phùn lệ tợ đầu tư bỏ vốn có ý kiến gì không trương lôi nói chu tổng thật ra ta rất coi tốt phùn lệ tợ tương lai bảy mươi ước đô la đánh giá giá trị ta cảm giác được rất thích hợp chỉ bất quá đối với hiện tại cao linh tới nói cái khoản tiền này vẫn là quá nhiều chúng ta chỉ có thể bắt lại một phần trong đó ta đây rõ ràng chẳng qua nếu như là cái tình huống này liền chỉ có thể chờ đến phùn lệ tợ cùng với những cái k h á c phong đầu nói song giá cả hơn nữa chu vũ kiệt gật gật đầu nói phùn lệ tợ lần này chuẩn bị lần nữa làm loãng hai mươi phần trăm cổ phần dựa theo đánh giá giá trị phần trăm phía đầu tư yêu cầu xuất ra mười bảy năm ước đô la đầu tư bỏ vốn s a u đánh giá giá trị mà bây giờ h a s k ấ p capital g rút tuy nói có chút danh tiếng nhưng vẫn là không so được mười niên sau đó đơn độc xuất ra nhiều tiền như vậy vẫn là vô cùng khó khăn mà nếu như liên hiệp đầu tư như vậy khắp nơi đánh giá giá trị thì nhất định phải giống nhau không có khả năng cùng lần đầu tư bỏ vốn thời điểm khắp nơi giá cả không giống nhau trừ phi có một phe có thể xuất ra đặc thù tài nguyên mới có thể thu được ưu đãi vậy không quản tương lai đánh giá trị giá bao nhiêu ta cao linh chức đặt trước năm phần trăm c ủ quyền chu tổng cảm thấy thế nào chương lỗi cười vẫn đạo có thể chu vũ kiệt gật gật đầu nói bất quá Ta hy vọng chu ó t ể thể tại tiến tác. cái linh khác lĩnh vực, cũng có thể cùng cao lĩnh hành hợp đ ầ điều cũng muốn tiến hành nghiệp muốn cũng hành vũ ụ đầu tư. Trưng tự tiến tác, rõ ràng, nhiên cùng cao linh tiến hành lỗi hợp cao c vậy n lĩnh Đúng. g chỉ có vực. Chu thể tư là đầu tư lĩnh vực. Đúng. Vũ kiệt gật đầu nói bất quá cũng không phải gần đây một hai năm chờ đến tương lai đầu đ i ề u kích thước lớn hơn một chút lưu lượng đầy đủ như vậy tiến hành nghiệp vụ đầu tư cũng là nhất định internet liên quan đến nghiệp vụ quá nhiều liên quan tới sinh hoạt mọi phương diện đều có thể mạng lưới hóa không có gì công ty có thể đủ toàn bộ liên quan đến nhưng từ đối với lưu lượng cùng với thanh toán nhu cầu đầu điều trong tương lai cần phải đem xúc giác kéo dài đến những thứ này lĩnh vực như vậy tiến hành đầu tư liền là sự chọn lựa tốt nhất vừa có thể lấy phong phú chính mình nghiệp vụ lại có thể thu được đầu tư hồi báo bất qua quá trình này cũng cần một ít cái khác tư bản trợ giúp cho dù là hậu thế kèn s è n cũng sẽ kéo một nhóm phong đầu cùng nhau đầu tư hạ lụy bậy bạ cũng giống như vậy đây là một loại hạ xuống mạo hiểm hạ xuống tự thân tài chính tiêu hao thao tác hơn nữa theo công ty người sáng lập góc độ tôi nói đặc biệt là có chút thành tích bọn họ cũng không hy vọng cự đầu quá nhiều khống chế công ty mình nay không thành vấn đề có đầu tư lư lượng chúng ta đầu tư hội còn có bảo đảm tính chương lỗi miệng đầy đáp ứng internet ngành nghề lưu lượng là hết thẻ căn cơ có lưu lượng chưa chắc nhất định có thể lên nhưng không có lưu lượng thần tiền cũng không lên nổi tụ t ỷ h ảo bít đạ tạ đề cử năng lực so với trước kia cờ cờ nhiều hoảng sợ không để cho tuy nói trước mắt cờ cờ tồn tại vô số xúc giác nhưng tụ tì ở trong tương lai cũng giống vậy có thể phát triển xúc giác đã thành hình nội hàm tiết mục n g ắ n chính là thành công như nhau chương lỗi nói tiếp chu tổng hôm nay ta mang lưu tổng đến cũng là hy vọng di giờ có khả năng cùng tụ tì ảo đạt thành lưu lượng phương diện hợp tác 20 s a u đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm lẻ bảy cùng di r ờ chiến lược hợp tác lưu tổng là nghĩ mua tủ t h áo lưu lượng chỉ cần giá cả thích hợp cái này tự nhiên không là vấn đề chu vũ kiệt cười nói l ư u cường đông nói chu tổng ta hy vọng là có khả năng tiến một bước hợp tác thì như giống như x i a o m i như vậy hình thức tụ tị có thể toàn lực quảng bá một loại sản phẩm sau đó dẫn lưu đến di rời app sea o m y hình thức chu vũ kiệt khẽ nhữ mày nói lưu tổng sea a m y quảng bá hình thức nòng cốt nội dung chính là một cái sản phẩm mà này khoản sản phẩm cũng phải là người sử dụng thích loại hình điện thoại di động chính là một cái trong số đó dựa theo tù t ỷ hậu trường số liệu đến xem điện thoại di động cùng xe hơi là người sử dụng môn phổ biến thích nhất di giờ nếu là muốn sao chép loại mô thức này nhất định phải có trong đó hai thứ này mới được bằng không chỉ là nhà bình thường điện không có khả năng có hiệu quả gì hơn nữa tù tì ảo cũng không khả năng hoa trào lưu lượng tới quảng bá điện gia dụng sản phẩm tại trong xã hội người tuổi trẻ đều là thích chơi đ ù a điện thoại di động tự nhiên có khả năng đạt tới chức năng này mà xe hơi cũng cũng là xã hội điểm nóng một trong mang theo cảm xúc mạnh mẽ cùng tốc độ tại phần cứng lĩnh vực hai thứ này sản phẩm cơ hồ không có đối thủ rất nhiều người dù là không mua cũng sẽ đối với những sản phẩm này cảm thấy hứng thú vô cùng mỗi một lần điện thoại di động mới phát hành mỗi một khoản xe tham số phát hành cũng sẽ đưa tới vô số dân trên mạng hứng thú đang chạy lượng cái này không thể so với cái khác giải trí tin tức thấp bao nhiêu mà di giờ át chủ bài chính là điện gia dụng nhưng điện gia dụng khả năng hấp dẫn người nào trừ phi người sử dụng chuẩn bị mua nhưng nếu là mua mà nói bọn họ lớn hơn xác suất là sẽ đi bãi đu loại này lục xoát động cơ hoặc là trực tiếp mua đồ trang web mà không phải tới t ủ t ỷ áo loại này tin tức áp liễu cường đông nói chu tổng di giờ cũng có điện thoại di động chuyên bán chu vũ kiệt lắc đầu nói t ủ t ỷ cùng x i ao mi đã sớm ký tên độc nhất hiệp nghị chúng ta lưu lượng sẽ đối với x i ao mi điện thoại di động cùng với x i ao mi quan phương trang web tiến hành nghiên về cho dù chúng ta hợp tác điều một bộ phận có thể nhưng đại quy mô nghiên g về là không có khả năng liễu cường đông gật gật đầu nói nguyên lai là như vậy, vậy không biết tù tỉ ở tránh bình để cử có hay không bán ra ngoài người muốn tránh bình chu vũ kiệt nhất thời hiệu rõ ra làm nửa ngày thật ra lưu cường đông mục tiêu là cái này tu tỉ trung bình người sử dụng thời gian tại một giờ trái phải nhưng ở mảnh vỡ hóa đọc thời đại người sử dụng cũng không phải là sau khi mở ra cũng vẫn xem mà là nhìn một hồi q u a n một hồi mở lại đang nhìn vì vậy theo lượng đến xem tù tỉ hảo mỗi ngày mở ra số lần cao đạt mấy trăm triệu lần trải qua lần ở c a cờ ngoại c h á t phun lệ tờ chở xã giao phần mềm nhưng xã giao phần mềm người sử dụng độ nhạy cảm cực cao nào dám dùng tránh bình làm quảng cáo phun lệ tờ cũng không khả năng nhưng tù t hảo nhưng có thể ba giây quảng cáo cũng không tính trưởng đối với người sử dụng thể nghiệm ảnh hưởng không lớn bất quá ngay cả như vậy tu t ì hảo nội bộ cũng sẽ không tùy ý sử dụng cái này đại sắc khí đã từng cũng chỉ là dùng cho nội bộ phần mềm quảng bá hơn nữa cũng là lợi dụng bít đạ t ạ hoặc là địa chỉ tiến hành đề cử tỉ như đoạn thời gian trước vì phối hợp kim nhật ưu tuyển tuyên truyền t u tì áo tại kim nhật ưu tuyển bộ phận đã đả thông tuyến hạ con đường thành thị tiến hành tránh bình đề cử thời gian kéo dài một tuần lễ hiệu quả cũng là vô cùng tốt kim nhật u y ể n thu được hơn một triệu người sử dụng mà dựa theo chu vũ kiệt kế hoạch chờ đến đại lực quảng bá thủy tích trù thời điểm tù tù t nhưng đối với bên ngoài nhưng cũng không bán ra loại này cực chất lượng tốt lưu lượng phần lớn internet công ty chỉ dùng để quảng bá chính mình nội bộ phần mềm một bên trương lôi nói chu tổng lần này song thập một hoạt động a l u bậy bạ chuẩn bị đại lực quảng b á c m ạ n di giờ tự nhiên cũng phải chuẩn bị sẵn sàng di giờ thương thành vì chuyện này đã sớm chuẩn bị thời gian nửa năm phụ cấp chiết khấu loại hình không là vấn đề nhưng lại yêu cầu to lớn lưu lượng phối hợp làm lưu tổng cùng ta thảo luận cái vấn đề này lúc ta liền nghĩ đến tụ tị hảo cho nên lần này mới đi tới nơi này hy vọng đầu điều có khả năng cùng di giờ tiến hành một lần trên chiến lược hợp tác cái dạng gì chiến lược hợp tác chu vũ kiệt hỏi nếu được gọi là chiến lược hợp tác vậy thì tuyệt đối không phải vẹn vẹn mua bán lưu lượng đơn giản như vậy liệu cường đông nói di gi g i ờ hướng đầu đ i ề u mua lưu lượng bao gồm áp bức trang đầu vị trí tụ t ỷ ở tránh bình cùng với nội bộ quảng cáo nếu như tương lai phủn lại tờ cũng có thể tiếp nhận quảng cáo mà nói chúng ta cũng cần nhất định lưu lượng mà để báo đáp lại chúng ta di gi g i ờ sẽ dốc toàn lực giúp đỡ đầu điều hùa bị coi như duy nhất thanh toán phần mềm bất quá h ữ n g ị ở n ầ còn có thể tồn tại lấy thanh toán đổi lấy lưu lượng chu vũ kiệt trong lòng hơi động này xác thực rất có sức hấp dẫn đầu điều trước mắt lưu lượng rất đủ tụ tụ tì ở phòng t r ư n g một nhóm hãng quảng cáo hội xếp hàng tới nhưng loại số tiền này trước mắt không cần phải kiếm internet ngành nghề ê u chất nhất phần mềm bình thường đều là dùng để dẫn lưu cho cái khác phần mềm sau đó dùng người sau tới kiếm tiền đơn giản nhất tiền lệ t u tỉ hào lưu lượng trực tiếp bán lấy tiền có lẽ có thể bán cái mười triệu nhưng nếu như dẫn lưu đến chính mình du hí như vậy du hí có lẽ có thể nhẹ nhàng tùng tùng kiếm cái ba nghìn vạn thậm chí còn càng nhiều mà nếu như dẫn lưu cho kim nhật ưu tuyển như vậy kim nhật ưu tuyển người sử dụng số lượng l ư n cao đánh giá giá trị cũng sẽ đề cao như vậy lần nữa đầu tư bỏ vốn thậm chí còn đưa ra thị trường lúc hội kiếm được càng nhiều tiền càng trọng yếu là đầu đ i ề u tăng lên một cái nòng cốt nghiệp vụ vì vậy trực tiếp đem bán lưu lượng cho di ờ không thể nói thua thiệt nhưng lợi ích không đạt tới tối đại hóa chỉ là nếu như di ờ nếu như sử dụng hụ ả n h tẩy đó chính là một chuyện khác di ờ hiện tại kích thước so với mạn hoặc lạc bạ còn k é m xa nếu như không có chu vũ kiệt tồn tại trong tương lai năm năm sau đó hắn cũng sẽ trở thành một phương cự đầu mà nếu như đầu điệu cùng di ờ hợp tác lấy thủ thị quảng bá năng lực đủ để nhanh hơn cái tốc độ này thậm chí hợp tác thuận lợi cũng có thể đem tương lai di r ờ kích thước đẩy tới càng đỉnh cao mà trong quá trình này chính mình thanh toán nhất định thu lợi không cạn bất quá duy nhất phải phòng chính là đối phương vi ước qua một lúc lâu sau chu vũ kiệt gật gật đầu nói giao dịch này xác thực để cho ta rất động tâm bất quá nếu là chiến lược hợp tác chúng ta song phương cũng cần phải cho đối phương một cái an ổn bảo đảm bằng không ta đầu đ i ề u tiêu phí thời gian hai năm là di r ờ d ẫ n lưu đến lúc đó hợp tác kết thúc ta đây không phải sẽ rất thua thì sao lấy lưu lượng thúc đẩy mua đồ trang web là cần thời gian chuyển đổi khả năng một cái người sử dụng đang tiếp thụ đại lượng quảng bá sau đó mới có thể di r ờ hơn nữa bắt đầu khả năng chỉ vì ưu đ ạ i phụ cấp mà mua một hai dạng đồ vật sau đó vẫn còn cần mua đồ trong trang web phục vụ cùng với ngoại giới lưu lượng kéo dài dẫn lưu tài năng từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen mà quá trình này khả năng cao đạt mấy năm thậm chí thời gian dài hơn vì vậy loại này hợp tác nhất định là đầu đ i ề u trước đó bỏ ra kết xù lưu lượng dẫn lưu di g i ờ cũng sẽ đồng thời thu lợi nhưng cái này thu lợi nhưng là một cái lâu dài quá trình nếu như một mực có khả năng sử dụng đầu đ i ề u thanh toán vậy dĩ nhiên không thành vấn đề nhưng nếu như, như hậu thế giống nhau di dờ đầu phục thèn xẻn vậy mình vẫn không thể thua thiệt chết lưu cường đông suy nghĩ một chút hỏi kia chu tổng cảm thấy thế nào thích hợp chu vũ kiệt nói chờ chúng ta song phương định song trong hợp tác dung sau ký một bản cường lực vi ước hợp đồng bất kỳ bên nào vi ước cũng sẽ bỏ ra giá thật lớn được ta đây hy vọng song phương có thể sớm ngày định ra kế hoạch hợp tác ta hy vọng tại song thập một trước nhóm lớn lượng mua đầu điều lưu lượng lưu cường đông gật gật đầu nói chu vũ kiệt cười nói không thành vấn đề vậy thì chúc chúng ta hợp tác khoái trá c h u y ể n hót tháng chín chương ba trăm lẻ tám hai bộ mới điện ảnh đi ra đầu điều trụ sở chính sau chương lỗi cùng lưu cường đông trở lại trên xe chương lỗi hỏi chu vũ kiệt rất thông minh hắn là muốn hoàn toàn trói chặt di d ờ ngươi muốn là đáp ứng hắn lâu dài b ằ n g định sẽ không sợ hắn đi làm mua đồ trang ép sao lưu cường đ ô n g cười một tiếng nói chu vũ kiệt xác thực rất có năng lực bất quá một cái chấn yêu cầu siêu thị là có giới hạn hiện tại di d ờ cùng bà ảo đã chiếm lĩnh một khối này những người khác mở lại cũng sẽ nghiêm trọng hao tổn một điểm này bại đủ cùng tẹn sẻn rằng có nhiều năm như vậy cũng không giống nhau không có hiệu quả nếu không phải tẹn sẻn mấy năm nay chết đập một khối này không chịu bung tha ta cũng sẽ không muốn cùng đầu điệu tiến hành hợp tác lâu dài điều này cũng đúng đầu điệu thật ra cũng là bắt được di động internet đầu gi hiện tại n g ư ờ i di giờ cùng b à áo đều bắt đầu bố trí á p đem mua qua internet một khối này phỏng chứng những người khác thì sẽ không có cơ hội gì trước lỗi gật đầu một cái cười nói cho đến ngày một ư ơ i năm tháng bảy chặt l ọ t kẹp phiền não vẫn xưng bá lấy phòng bán vé đệ nhất n g a i vàng sau đó phòng bán vé bắt đầu mềm n ú t lên số tiền bắt đầu hạ xuống mười lăm ngày thời gian phòng bán vé phá mười ba ước mà đến tiếp sau mặc dù mềm n ú t nhưng lấy thêm mấy ước tuyệt đối không phải vấn đề một cái quay chụp chi phí chỉ có hai mươi lăm triệu điện ảnh thu được vượt qua mười lăm ước nguyên phòng bán vé cái thành tích này tại toàn cầu điện ảnh trong lịch sử cũng cực kỳ ít thấy đây không phải là một con hắc mã mà là đủ để khiêu chiến năm nay phòng bán vé quán quân bạo khoản g điện ảnh thu được thành tích như vậy toàn bộ năm mươi sáu trong lưới bộ cũng là mừng rỡ không thôi bởi vì này chẳng những đại biểu có thể thu được đủ tiền mặt để duy trì video trang web vận rành càng đại biểu lấy này như lúc tiểu sau khi thành công công ty chính tài nguyên nhất định sẽ hướng bên này như vậy thành công to lớn để cho chặt lọt thẻ phiền não đoàn kịch tại thượng hải thị tổ chức một lần đại khánh công hiến lâm hữu đức đại biểu đầu điều công ty tham gia tiệc ăn mừng tại tiệc ăn mừng lên lần nữa công bố đầu điều sẽ lại lần nữa tại điện ảnh cùng với liên quan ngành nghề lên đầu nhập v ố lớn sáng sớm ngày thứ hai n ă video ceo chu quên y cờ tờ ho lương thăng cùng cờ ho ho vương kiến quân đi tới đầu điều trụ sở chính chất lọt k ẹ phiền não thành công thay đổi 56 v o n g đã từng vận doanh hình thức mà bây giờ đối với tương lai vận doanh cần phải một lần nữa một lần nữa xác định trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy đủ cười chu vũ kiệt cũng cười nói chất lọt k ẹ phiền não bộ phim này có thể nói là 56 video khắc phục khó khăn rồi bất quá một bộ phim cũng không đủ chúng ta còn phải không ngừng cố gắng vô nữa mấy bộ điện ảnh cho dù không đạt tới trạ rốt trình độ nhưng chỉ cần có hồi báo t i ế điện ảnh lĩnh vực chúng ta là có thể tạo thành ổn định nhiệm vụ lương thăng hỏi chu tổng bước kế tiếp chúng ta quay chụp gì đó điện ảnh chu vũ ký i nói n ta biết một người bạn trước kia là hồng kông bên kia biên kịch đã từng viết qua không ít nội danh điện ảnh nội dung cốt truyện bất quá các ngươi cũng biết điện ảnh hồng kông đã sớm xa suốt hắn tài hoa khó mà áp dụng chặt lọt kẹ phiền não thật ra chính là hắn sáng tạo mà bây giờ hắn lại cho ta mặt khác hai bộ kịch bản chính mình hội thiết kế du hy đã rất khoa trương bất quá này coi như hợp lý ít lĩnh vực t ỉ n h cờ xuất hiện một ít người như vậy không tính quá bất hợp lý nhưng nếu như mình làm ra kịch bản mỗi một bản đều là b ư ớ lửa vậy thì quá bất rồi dù là nhằm vào là thủ h Tốt hơn theo liền biên một chu á i k ô n tồn tại người tương g tại đối hợp h lý. c quên y nghe đề nghị nói Tổng, đạo n n à chỉ là một bộ chặt lọt pẹ phiên não cũng đủ để cho các nàng không gì sánh được coi trọng cái này làm ra bộ này kịch bản người t h u n g quy loại này điện ảnh thuộc về nhẹ vốn lợi nhuận cao ai không thích chu vũ kiệt lắc đầu nói không cần nói nữa các ngươi có thể nghĩ đến ta sớm liền nghĩ đến ta cho hắn tại hồng kông mua một bộ nhà ở coi như trả dột điện ảnh hồi báo nếu như tiếp theo hắn điện ảnh vẫn có thể có thành tích tốt giống nhau hội cho đủ đủ phân chia các ngươi hay là trước nghiên cứu một chút này hai bộ kịch bản đi chu vũ kiệt tỏ ý xuống bí thư đào lâm là mỗi người phát hai quyển kịch bản chu quyên cũng bông u tha đối với vị kêu biên kịch truy hỏi nghiêm túc nhìn lên này hai phần kịch bản đệ nhất bộ tên là ngượng ngùng thiết quyển giảng là một đôi đô thị nam nữ bởi vì một lần ngoài ý mới mà trao đổi thân thể cố sự nội dung cốt truyện cũng là lấy kịch vui làm chủ phong cách tương tự cùng chặt lọt t ẻ p h i ề n não bộ thứ hai điện ảnh gọi là phố người hoa giò xét tán cố sự bối cảnh tại nước thái giảng thuật đ ư ơ n g nhân tần phong trong lúc vô tình bị gài tang v ậ thám hại cần phải đang tránh né cảnh sát đuổi bắt đám giặc đuổi g i ế t hắc bang vây quét đồng thời tại ngắn ngủi trong b ệ n g à y hoàn thành tìm tới thất lạc hoàng kim t r a rõ hung thủ vì chính mình rửa sạch tội danh những thứ này lịch thiên nhiệm vụ kịch bản cũng không dài không tới một hồi liền nhìn hết toàn bộ chu quên thưởng thức này hai bộ điện ảnh Số người hoa dò xét án cùng chặt lọt phiền nao cùng hoa chặt dò xét lọt kẹ vương ớ i n g kiến quân hỏi chu tổng này hai bộ điện ảnh đối với quay chụp đoàn đội phương diện có yêu cầu gì không là tuyển dụng người mới hay là mời đại minh tinh tham dự đây là mỗi một bộ phim tại quay chụp trước đều phải phải cân nhắc sự t ì n h đặc biệt là những năm gần đây minh tinh điện ảnh chi phí càng ngày càng cao thậm chí vượt qua đặc hiệu cái này cũng cho đại lượng công ty điện ảnh thậm chí còn phim truyền hình công ty mang đến gánh nặng không nhỏ nhưng nếu như không có ngôi sao lớn tham dự cũng có thể hội đưa đến không chiếm được chú ý đây là một thanh kiếm hai lưỡi dùng như thế nào rất trọng yếu chú vũ kín i nói ngượng ngùng thiết quyền bộ phim này phong cách cùng chặt lọt t ẻ phiền não rất gần gũi sẽ dùng hài lòng bánh q u a i trèo đà o nội đ bất quá chúng ta cũng không khả năng miễn phí cho những công ty khác bồi dưỡng diễn viên các vị các ngươi cảm thấy thu mua hài lòng bánh q u a i trèo công ty như thế nào đây ta đồng ý chu quên y thứ nhất đồng ý đây không phải là n í n h hot mà là nàng đã sớm có cái ý nghĩ này lần này chặt lọt t ẻ phiền não thành công không chỉ có là năm mươi sáu vong thu được đủ tài chính đồng thời cũng vì tham dự quay trụ đ i ệ ảnh người thu được to lớn lư lượng trong đó tại tù tỉa cùng với nội hàm tiết mục ngắn nhiều lần dẫn lưu nghiêm v ề bên dưới đã cùng công ty ký hợp đồng d o a n chính thu được lớn nhất danh tiếng nhưng hắn vai chính cũng là tám lạng nửa c â n xác thực hẳn là thu mua mấy người khác cũng lần lượt đồng ý chu vũ kiệt gật gật đầu nói được vậy các ngươi có thể phái người đi yến kinh nói một chút chuyện này chẳng qua nếu như bọn họ không đồng ý mà nói vậy thì trực tiếp đem mấy cái vai chính đều đ ạ o tới chúng ta đầu đ i ề u tài nguyên đủ để cho bọn họ trở thành tương lai đỉnh lưu minh tinh chu vũ kiệt gật đầu một cái lại nói kia lại nói này bộ thứ hai điện ảnh vì quay chụp chân thực tính nhất định là phải đi nước thái quay chụp chi phí sẽ không nhỏ hơn nữa lần này ta yêu cầu mời một ít có chút danh tiếng minh tinh tới tham dự chu tổng ngài cảm thấy kia mấy vị tương đối thích hợp vương kiến quân hỏi chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói vương bảo cường trần hạ còn có tiểu thẩm dương ba người vai chính cái khác vai phụ các ngươi nhìn làm đi trước mắt vẫn là mười hai năm ba vị này minh tinh điện ảnh nói giá còn không tính quá bất hợp lý bất quá đường nhân quay chụp song sau sao vô nữa tụ tập mà nói phòng chừng cũng không giống nhau mấy vị này minh tinh đều đã có vậy là đủ rồi danh tiếng vương bảo cường sớm tại binh lính đột kích sau đó cũng đã bạo hỏa trần hạ tình yêu nhà trọ liền c à n g không cần phải nói cho tới tiểu thẩm dương người ta phía sau là bà sơn muốn nào tới rất không có khả năng loại này nổi danh minh tinh bình thường đều nghiêng về mình mở phòng làm việc sau đó cùng bất đồng công ty giải trí hợp tác hậu thế bọn họ cùng nguyên ký hợp đồng công ty giải ước sau đó trên căn bản đều l à như vậy thao tác ngôi sao lớn tự mở công ty làm l ó bản lần một chút cũng là mấy người hùng vốn bất quá bảo trì hợp tác lâu dài quan hệ cũng là không có vấn đề hậu thế kèn sẻn là như này thao tác bằng vào chính mình ảnh hưởng lực cùng n ổ i danh minh tinh tiến hành hợp tác đồng thời cũng bắt đầu bồi dưỡng thuộc về mình nghệ sĩ chỉ là có kỹ thuật diễn xuất đại minh tinh tại hợp đồng kỳ hạn hết sau đó sẽ biến vô pháp k h ô n g chế cho nên bọn họ càng nóng lòng với bồi dưỡng lưu lượng minh tinh vậy cũng tìm một ít có danh tiếng diễn viên đi bộ phim này đối diễn viên kỹ thuật diễn xuất yêu cầu thật cao vương kiến quân đề nghị vô l u ậ n là t r ả r u ộ t vẫn là ngượng ngùng thiết quyền đều thuộc về thường ngày nội dung cốt chuyện làm chủ nhưng bộ này đ ư ờ n nhân nhưng là thật có đại lượng đặc hiệu nội dung cốt chuyện cùng với đánh nhau nội dung cốt chuyện liên quan đến đổi bát vây quét phá án toàn bộ hành trình tham dự tốt nhất không nên là người mới. được diễn viên xác định được sau cho cái danh sách ta xem một chút là được chú vũ kiệt nói tiếp ngoài ra ta đã an bài bộ tư pháp đi ghi danh đầu điệu video trang app này cùng với công ty tương lai năm mươi sáu video sẽ dung nhập vào trang app này bất quá năm mươi sáu v o n g tên miền cũng sẽ một mực bảo lưu đem video đổi thành tên chúng ta cũng là vì thống nhất công ty phẩm bài năm mươi sáu video tốt vô cùng nhớ vì vậy thích hợp pc thời đại dân trên mạng vô pháp nhớ tên miền thuộc tính bất quá bây giờ là app thời đại video trang app muốn truyền bá dễ dàng hơn còn phải có một cái tên tiếng trung chữ mọi người nhìn nhau một cái đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì loại sự tình này chính là lão bản ý tưởng mà thôi không có gì đúng hay sai đổi tên hoặc là không đổi tên đều có thể chu vũ kiệt nói tiếp một điểm khác điện ảnh phương diện thành công thật ra hoàn toàn không đủ để thay đổi đầu điều video tình huống trước mắt điện ảnh có khả năng sinh ra trọng đại lợi nhuận nhưng kỳ thật lưu lượng cũng không lớn coi như video t r a n g web, chúng ta yêu cầu thật ra thì vẫn là đại lượng phim truyền hình cùng với tống nghệ tiết mục Trước 56, vong ta tú liền phi thường thành công. năm vong liền phi hạng mục này còn có thể tiếp tục mở rộng phát triển tranh thủ làm thành cả nước n ổ i danh hạng mục cho nên ta quyết định p h à m l à tại ta tú hạng mục bên trong thu được tiền tam đều có thể thu được đầu điều công ty lưu lượng chống nữa chỉ cần chúng ta có khả năng kéo dài tạo tinh không những có thể hấp dẫn càng nhiều người tuổi trẻ tới tham gia hạng mục này cũng có thể cho là chúng ta tạo thành một cái nội bộ bồi dưỡng cơ chế một nhà công ty lớn nhất định phải có chính mình người nội bộ mới bồi dưỡng hệ thống đầu điều trước mắt cũng ở đây hoàn thiện một bộ này hệ thống mà coi như công ty giải trí cũng nhất định phải có chính mình nội bộ tạo tinh năng lực hồng kông càng tỷ thật ra s á o lộ cũng là như vậy ngoài mặt là tuyển mỹ nhưng thật ra là vì cho vô hạn đài truyền hình chế tạo người mới minh tinh những thứ này càng tỷ bản thân kèm theo lưu lượng đi qua bồi dưỡng sau đó rất dễ dàng thành tài mà mạng lưới video công ty tiến vào giới giải trí sau băng vào chính mình lưu lượng có thể dễ dàng đem tân tú truyền cho mấy triệu dân trên mạng từ đó chế tạo chính mình tạo tinh kế hoạch nếu như đầu đ i ề u video cũng cần như vậy thao tác đáng tiếc trước mắt còn chưa phải là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời đại bằng không tạo tinh nhẹ nhàng tùng tùng bất quá muốn hấp dẫn người loại trừ lưu lượng tham gia tuyển tú người thực lực cũng phải quá mạnh cái này thì cần phải có đủ sức hấp dẫn tới hấp dẫn đại lượng có năng lực người tuổi trẻ tới tham gia mà sức hấp dẫn nơi phát ra chính là tuyển tú sau đó quan á quân có thể hay không cuối cùng thành danh lâm hữu đức nói tiếp ta tú tiết mục người thắng hội thu được tù tì ảo nhằm vào đề cử để bảo đảm bọn họ danh tiếng tu tì ở trong kho số liệu đã nhãn hiệu rất nhiều yêu thích giới giải trí thích âm nhạc thích xem phim truyền hình chờ đặc thù người sử dụng chỉ muốn yêu cầu có thể đơn độc hướng bọn họ đẩy đưa tin tức bảo đảm tinh chuẩn tính như vậy nói ta tú sức hấp dẫn sẽ biến rất mạnh chu cứ nói bất quá chúng ta còn cần t ụ t ì h ảo đối với ta tú tiết mục tiến hành tuyên truyền không thành vấn đề lâm hữu đức gật gật đầu nói một bộ phim liền kiếm được mấy trăm triệu điều này làm cho lâm hữu đức biết được vì chính mình giải trí con đường dẫn lưu mới là thu lợi phong phú nhất không chút nào thấp hơn du hí chu vũ kiệt nói tiếp lưu lượng phương diện không cần lo lắng nên có dẫn lưu đều sẽ có bất quá ta tú hạng mục này còn cần đủ thời gian đi phát triển đi mở mang muốn lợi đến hắn n ở hoa kết trái khả năng còn cần rất lâu cho nên chúng ta cũng cần làm cái khác tống nghệ tiết mục phương diện này nước ngoài một ít đài truyền hình hoặc là video trang web đều đã có tiền lệ đơn giản nhất phương pháp chính là mời ngôi sao lớn tới quay phim sinh hoạt hàng ngày khôi hài nội dung cốt truyện thám hiểm du hí chờ một chút loại này tiết mục không những có thể là đầu đ i ề u video thu được đủ người sử dụng cũng có thể bán cho các đài truyền hình lớn thu lợi hậu thế chắc tống nghệ tiết mục có rất nhiều bất quá chu vũ kiệt cũng chỉ là xem qua một số ít mà đương thời cũng chỉ là nhìn một chút cười một cái liền quên đâu còn có thể sửa sang lại cụ thể trình tự thống chi những thứ này cũng không có ý nghĩa gì tống nghệ tiết mục có thể làm được hay không vẫn phải là nhìn vận d o a n năng lực cùng với minh tinh kỹ thuật diễn xuất chu cứ nói chu tổng đầu ạ i tiết kia hình nghệ chúng chỉ tống cũng từng ta trước mục làm qua, chỉ là đ nhập chi phí quá cao, cuối cùng không thể không ngừng lại. Vũ Kiệt cười một tiếng nói, chi phí thể Chu cao, cuối cười lại. Kiệt quá một Vũ điều ó là b ở vì các khi đó cũng không đủ lưu lượng, chỉ cần các bây giờ có thể đánh ra có sức đánh ngươi không lượng, ngươi dẫn nội dung, giờ lưu khi i thể hấp đó đủ l bây ta ra n có trực tiếp chia thể tiếp ra đi x ố n g thả video à o tủ tỉa cùng v ớ nội ngăn trên, phùn tỉnh một tiết tới điều i hàm phía thậm chí lệ đều có thể mục tở có cờ lệ lần đều Đầu quảng bá. v muốn làm tốt dựa hết vào lưu lượng là vô dụng có hấp dẫn người nội dung mới được bằng không ta muốn dẫn lưu đều không biện pháp chắt lọt kẹ phiền não mặc dù còn không có xuống chiếu phòng bán vẽ phân chia còn cần chờ một đoạn thời gian nhưng các ngươi trước tiên có thể kỳ chuẩn bị rồi làm gì hạng mục m ờ i cái nào minh tinh mục tiêu đoàn thể là cái gì yêu cầu đầu tư cái dạng gì nơi những thứ này cũng phải sớm chuẩn bị xong chờ phòng bán vẽ phân chia đến liền có thể lập tức khởi động được kế hoạch cụ thể ta sẽ tại trong vòng một tháng ra làm lương thăng nhanh chóng cam kết coi như công ty thủ tịch vận doanh quan loại này tiết mục đều phải cần hắn kiểm định nhưng cùng lúc cũng có trách nhiệm tương ứng tống nghệ tiết mục chi tiết các ngươi về sau tự mình nhìn đi ta cũng không phải rất hiểu ta chỉ nhìn kết quả chu vũ kiệt từ tổ nói loại chuyện nhỏ này hắn không có khả năng tham dự rõ ràng lương thăng đám người gật đầu một cái chu vũ kiệt nói tiếp loại trừ tống nghệ ở ngoài phim truyền hình cũng là video trang web nhất định phải có cho nên ta chuẩn bị thu mua một nhà công ty giải trí tới bổ sung chúng ta một khối này chưa đủ Chuyển hót tháng、9.